t r cái cái tri hàn hàn đúng vậy mặc dù đều ở đây đối kháng hàn băng tri chủ nhưng ám dạ cùng gió bão hoàn toàn là vương không gặp vương ai cũng không để ý ai tư thế tất nhiên xe đối nút ở phía sau mặt không lên tiếng lại vụ trộm gây sự nhi g bọn hắn bất mãn nhất là ám dạ trực tiếp trở tay trước đánh đại địa đều có khả năng dù sao các nàng tại bang nguyên tri quốc người phụ trách là hai cái rất quen thuộc không thèm nói đạo lý mù động thủ áo nguyệt mà gió bão ngăn ở vatgas gió bao c h i chủ rất có thể thì có không cần khắc chế lý do so với bang nguyên tri quốc hoàn toàn thuộc về đại địa giáo hội phái hệ vatgas bọn hắn càng không khả năng từ bỏ nói một cách thẳng thừng cho dù là vatgas loại này thần quyền cường thế quốc gia vương thất cũng là có nhất định quyền tự chủ chỉ cần bọn hắn không tuyên bố từ bỏ đại địa tri chủ tín n g tìm xem đại địa giáo hội phiền phức căn bản không tính là cái gì bắc địa vương quốc không phải liền lạnh ư thế đối đ ạ i gió bao bao bao bạch long quốc vương có thể làm c á c quốc vương mặc dù không tốt lắm làm nhưng là không phải tuyệt đối không thể làm đại đ ị a giáo hội có thể hay không kiên trì đẩy xuống đi thật sự rất khó nói chủ yếu là những phái hệ khác đoán chừng sẽ không đồng ý giúp đỡ đỉnh cái này lôi nhưng nếu là đại đ ị a giáo hội vì không làm cho hai đại giáo hội bất mãn mà lựa chọn nói cho rõ ràng rồi vậy thì có thú vị chính thần giáo chút chỉ vì coi trọng một cái có thể sẽ bị đại đ ị a chi thần thích gió bao tín đ ổ liền đem bàn tay được dài như vậy m ặ đâu bọn hắn muốn làm gì đây chỉ là tại tổn hại lạo di người pháp sư này lãnh chúa lợi ích sao xem như ạ thịt phu nhân trung thành tín đồ và lời dạ từ sinh ra tới ngày đó là thuộc về gió bao trận doanh ngay cả lão gì cũng sẽ không bởi vì chính mình trong lãnh địa xuất hiện gió bao ân ký có phản ứng gì trong nhà hắn những người này so với bắc cảnh đối gió báo chi chủ thói quen tính tín ngưỡng cần phải thành k í n h nhiều hắn nhưng cho tới bây giờ không có ngăn cản qua bản thân lĩnh dân đối gió báo chi chủ tượng thần nhỏ hắn nhưng cho tới bây giờ không có phủ định qua tín ngưỡng bản thân gió báo chi chủ cũng sẽ không cảm thấy lão gì chán ghét bài xích gió bao giáo hội là đúng hắn mất kính cho nên d á mà trực tiếp đ và lại, lại, lại quan trọng nhất là đại điệu giáo hội tất nhiên cần phải từ bỏ đối vạ lời dạ ngấp nghẽ đồng thời còn muốn đem lời nói dễ nghe điểm tỉ như vốn chỉ là muốn thử xem nàng mà thôi nhưng một vị nào đó chủ giáo tự tác chủ trường làm trái với lệ thường sự tình đúng vậy cuối cùng tất nhiên cần phải hy sinh vị giáo chủ kia danh dự để hắn gánh chịu hết thể trách nhiệm từ xưa đến nay đều là có chuyện như vậy xét c ả đều không cần nhiều hơn suy xét chỉ là hậu quả của việc làm như vậy một là lão gì cùng đại điệu giáo hội quan hệ tất nhiên trực tiếp trượt vào lãnh đạo đại điệu giáo hội không cảm thấy lão gì sẽ trực tiếp lật bản không phải liền là nguồn gốc từ bọn hắn một chút kia lãnh chúa không thể thiếu năng lực mà ai cũng không thể cam đoan bản thân lãnh điệu mỗi năm mưa thuận gió h ò a thiếu ăn thiếu mặc thời điểm biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm đại điệu giáo hội bất quá các nàng nam tức không sợ cái này thật cũng không vấn đề gì lão gì từ trước đến nay có chữ hàng đam mê mua cái gì đều là l u ậ xe loại kia trang thứ nguyên túi xe xét cả tin tưởng có thể để cho nam tức không chút do dự lời nói những cái kia sinh trưởng dự tề thậm chí lương thực và vóc đoán chừng đều phải đủ toàn bộ lãnh địa người dùng tới hai trăm năm đến như khác lạo di nam tức không sợ nhất đúng là kết thụ từ nhỏ nhi chính là làm sằng làm bậy điển hình đại đ ệ u giáo hội nếu là cảm thấy có thể để cho lạo di nhịn xuống một hơi này thật sự nghĩ m ù tâm một cái nữa phiền phức chính là vã lời giả dù là về sau hối hận đại đ ệ u giáo hội cũng sẽ không đón thêm thu nàng vã lời giả lại tốt lại thích hợp cũng không được trừ đại địa tri chủ người khác không có cái kia để đại địa giáo hội từ lúc cái tát tư cách đứng tại tường thành khu vực kỵ sĩ phòng nhỏ s e t c a quay đầu nhìn thoáng qua thành bảo cho nên lạo di mới liên tục xác nhận và lời dạ ý nghĩ các nàng nam tước thật sự rất tốt rất tốt nào có lanh chúa tại đã nghĩ kỹ giải quyết biện pháp thời điểm thậm chí chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng cứng đối cứng vẫn còn trước phải suy xét thủ hạ tương lai cùng tâm tình a s e t c a quay đầu trở lại trên mặt biểu lộ mười phần kiên nghị mặc dù dạng này nam tước để cho lòng người ấm áp nhưng các nàng vốn là không nên cho nam tước chế tạo ra như vậy làm khó vấn đề nàng nhất định phải càng cố gắng mới được sét cã rất rõ ràng nếu như vậy sự tình phát sinh ở trên người nàng kia tạo t nàng định kia lại có cái gì đặc thù đâu nếu có ai cảm thấy liền xem như l ã o d ì nam tức cũng nhìn không ra tay chân của hắn vậy hắn xuống tay với sét cả lại có cái gì tốt cố kỵ an bài tốt hết thảy sét cả lật ra bản thân sổ nhỏ xác định mình một chút sắp xếp thời gian sau đó cũng không chút nào do dự đi về phía hàn băng hồ nàng đều đã có thể ở trong thành bảo bình thường đi lại kia、yeah. liền dứt khoát tăng cường mình một chút chịu áp lực năng lực đi làm gì dù ở khani a nhẹ nhàng gõ gõ rộng mở cửa sổ dù ở khani a l à o gì từ giá vẽ bên trong lần đầu kinh ngạc nhìn về phía mình bằng hữu xảy ra chuyện gì sao người ở đây vẽ cái gì giống như rất xinh đẹp dù ở khani a nghiêng đầu một chút hỏi ngược một câu hồi xuân đại địa làm gì dứt khoát trả lời ừng dù ở k a n i a lại nhìn hai mắt ta thế nào cảm giác ngươi cái này mùa xuân rất từ náo nhiệt không phải nói bạo động đúng chính là bạo động ngươi còn rất có nghệ thuật tu dưỡng á dù ở khan nghị ạ lao gì lần này là thật sự kinh ngạc trước kia ta làm sao không nhìn ra đâu cự long cũng là muốn học nghệ thuật dù ở khan nghị ạ không có phản bác chỉ là ý vị thâm trường cảm thán một câu không không muốn đi tìm tòi nghiên cứu những cái k i a đồ vật làm gì cự long đối nghệ thuật thái độ ừ rất kỳ lạ có chút là thật có ánh mắt bọn hắn cất giữ những này đồ vật sẽ không cân nhắc quá nhiều chỉ là vì bản thân nhìn xem cao hứng nhưng có chút mặc dù không có ánh mắt lại cảm thấy mình có đồng thời thật sâu cảm thấy mình cất giữ một ít tác phẩm nghệ thuật về sau nhất định sẽ tăng giá trị ngủ một giấc lên bản thân đầy kho kho vẽ a điêu khắc a liền trực tiếp lật mấy trăm lần giá cả là rất nhiều dạng này cự long long sinh mộc tưởng cho dù là bọn họ một mực a chỉ còn lại đầy đất thơ gì, nhưng bọn hắn chưa từng cảm thấy đây là bản thân ánh mắt không tốt mà là những cái kia nhân loại a tinh linh a căn bản không hiểu cái gì là nghệ thuật cho nên chỉ cần muốn thăm dò cự long nghệ thuật sinh ai ngươi liền có thể thu được vô số kỳ kỳ quái quái ký ức muốn từ bên trong tìm tới một chút có thể dùng sẽ không đem ngươi lừa gạt đến chân trời góc biển cũng không phải một chuyện dễ dàng sự như ngươi loại này có bản thân nghệ thuật thái độ đi vào liền phải điên ra t ớ i đ o á n c h ừ n g càng điên cái này s o học long ngữ ma pháp học được tinh thần sụp đổ còn để long đau đớn dù ở khan y a mười phần thận trọng cảnh cáo làm gì chờ ngươi ngày nào cảm thấy thời gian quá nhàm chán muốn tìm kích thích lại đi dạy v ỏ món đồ kia bất quá ngươi vậy không đáng a cái gì nghệ thuật không đều là mình muốn cái gì chính là cái gì mà cho nên hắn mới như vậy thích dù ở k a n y a a đây là một vị bao nhiêu thú vị lại có tư tưởng nữ sĩ nàng dì chỉ là không khách khi nói sét ca đột nhiên chạy đến hàn băng bên hồ kia rèn luyện đi sách cóng đến run dày còn muốn kháng ta và bộ lào huy áp ta cảm thấy nàng là ở bản thân muốn chết bất quá nàng nếu là chết rồi ta đoán chừng ngươi nếu không cao hứng lạo di bỗng nhiên đứng lên nhưng mà suy tư mấy giây sau hắn lại ngồi xuống d ù ở khan i ạ đem ta dưới nước cung điện thăng lên đi nếu như nàng gánh không được liền đem nàng ném vào tòa k i a nhỏ thủy tinh cung xem như lạo di đã từng chạy trốn lựa chọn tự nhiên có rất nhiều trị liệu thiết bị bọn g lệnh loại này bắc cảnh nhất thường gặp phải tổn thương bệnh tự nhiên cũng ở đây trị liệu phạm vi bên trong setka vì cái gì đột nhiên nổi điên lạo di rất rõ ràng loại tình huống này hắn tốt nhất đừng quá mức can thiệp vô luận setka có thể bởi vậy đột phá ràng buộc thành lập được thuộc về mình kị sĩ hết tâm thậm chí khai sáng bản thân đặc thù sở trường vất thất bại đều là s e t s k a lựa chọn quan trọng nhất là một hơi này là Di không thể chủ động đi giúp nàng tháo bỏ xuống kỵ sĩ luôn luôn muốn cảm thụ một chút loại tâm tình này vô pháp chiến thắng b u ồ n khổ chỉ có thể bị người khác che chở b à n g khí bất lực đau đớn chiến trường có thể dạy sẽ một cái kỵ sĩ đồ vật tại lào di lãnh địa s e t s k a rất khó cảm nhận được lào di vốn là còn điểm sầu một tới hắn cũng không thể không có khổ cứng rắn muốn ăn đi nhất là cái này còn không phải cho mình khổ nhưng mà chính s é t k a lại cảm thấy loại khổ này chắc chát, chát mà lại muốn đi chiến thắng loại khổ này chắc chát, chát vậy hắn làm sao đều không nên ngăn cản cho nên vẫn là đã xảy ra chuyện gì sao bị ngươi bảo hộ rất khá xét cả mới có loại này xúc động dù ở khan Ia nghiêm túc hỏi ta bằng hữu n g ư ơ i bị thương sao ta n g ư ơ i không phải thấy được lão d ì lại đứng lên để dù ở khan Ia nhìn ta nói không phải thân thể của ngươi dù ở khan Ia không để ý đến hắn nhỏ hoặc bát ngươi tâm đâu bị thương sao chương ba trăm ba mươi xa xỉ kim thủy tinh hộp trang sức chương ba trăm ba mươi xa xỉ kim thủy tinh hộp trang sức lão di kinh ngạc nhìn về phía dù ở k a n y ạ ổ ta bằng hữu người thật là tốt bất quá Thật sự không có gì chỉ là một chút đến từ địch nhân t i ể u thủ đoạn để cho ta nghĩ tới chán ghét quá khứ thôi cũng không phải là không có cách nào giải quyết phiền phức chỉ cần phát hiện liền không sao nhi rồi đương nhiên cũng xác thực bị người xem thường rồi có thể như vậy có cái gì đâu ta đích sắc còn không có cái kêu ai cũng biết đối với ta rất cung kính địa vị trong mắt bọn hắn ta chỉ là bị bạch lòng cùng tận phong lang c h e chở kẻ may mắn dù ở khan i ạ c ư ờ i lạnh một tiếng nhà nào giáo hội cũng chỉ bọn hắn luôn cảm thấy chỉ cần tính toán thành công chúng ta về sau dù cho muốn giáo hấn cũng sẽ suy tính một chút chi phí、Sách cho dù là ngũ s á t long cũng không phải sẽ chỉ vì lợi ích mà chiến ngay cả điểm này đều muốn không h i ể u ra hỏa làm cái gì cũng sẽ không thành công đại điệu giáo hội bên kia coi trọng v à lời dạ cùng nàng cây đa lớn làm một chút chuyện buồn ôn đã giải quyết rồi bất quá thật không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ đến tâm tình của ta cái này cũng không giống ngươi dù ở k h ả nghị ạ lạo gì không có ý định nói thêm cái gì dứt khoát rời đi chủ đề chuyện này dù ở k h ả nghị ạ cũng làm không là cái gì trắng sinh khí có thể không đáng hắn lại không phải không có biện pháp giải quyết nói một cách thẳng thừng chỉ cần lạo gì không đi tuân theo những cái kia nhàm chán quy tắc ẩm vậy không quan tâm thanh danh của mình bọn gia hỏa này căn bản không đả thương được hắn có một đoạn thời gian trạ vịt vẫn rất thương cảm dù ở khan nghĩa vừa cẩn thận nhìn lao d ì hai mắt xác định hắn thực sự nói thật về sau mới không đếm xỉa tới giải thích mặc dù ta không hiểu hắn vì cái gì khó như vậy qua nhưng ta dù sao cùng linh hồn hắn tương liên loại kia bi ai cùng t ấ t lạc ta có thể cảm nhận được đó là ta lần thứ nhất rõ ràng nhân loại thương tâm vậy mà có thể như vậy tổn thương s o mình đầy thương tích thoi t h ó t đều muốn đau đớn lao gì bất đắc dĩ thở dài t u t dù ở k a n n a ngươi lần này là để cho ta thật sự một chút sầu não cảm xúc cũng không có hơi hiểu rõ một chút trả vịt người kỳ thật đều biết đoạn thời gian kia các đại quý tộc đều biết quốc vương bệ hạ tâm tình không có nhiều tốt dù ở khan h y á bất cười bất quá khả năng có người cho là hắn là giả vờ chỉ là một loại biểu diễn nhưng dân chúng bên trong hẳn là một mực tại lưu truyền hắn bởi vì chính mình thê tử cùng trưởng tử qua đời mà cực kỳ bi thương cố sự Trả vịt chỉ là không muốn nói ra khẩu nhưng hắn đích xác chỉ đem bản thân vị kia thê tử xem như hắn nhân sinh duy nhất bản lữ về sau những cái kia đều là hắn xem như quốc vương cưới vương hậu phối đôi chính là cái ghế không phải hắn mặc dù ta không quá lý giải nam nhân loại này ngốc b người không dùng như thế nhìn ta t r ạ vịt là cái rất tốt rất tốt đồng bạn nhưng nếu là bạn lữ của ta là cái đồ chơi này ta nhất định chết không nhắm mắt nếu như là ta chết rồi về sau trượng phu trừ một cái duy nhất thê tử tên tuổi bên ngoài không có thứ gì nữ nhân ngược lại là từng bước từng bước tới h a i tử từ vậy từng bước từng bước sinh kết quả bản thân thân sinh nhi tử cùng nữ nhi chỉ có sinh ly t ử biệt lao di ta sẽ biến thành tử linh long trở về cắn chết hắn lao di lần thứ nhất rõ ràng cắn miệng m ô i cũng không phải là trong tiểu thuyết đặc biệt hình dung tử dù sao người bi thương thời điểm khả năng nghị không ra cắn nhưng quá muốn cởi lại không thể cởi thời điểm đây là dùng rất tốt chủ yếu là có thể nhắc nhở một chút bản thân buồn cười là tốt rồi đừng quá phết lối nếu như bạch long quốc vương thấy một cái yêu một cái dù ở khả nghi ạ đoán chừng cũng sẽ không có loại cảm giác này cự long vốn là đối tình cảm phương diện này nhận biết cực kỳ tiêu sái mà lại sống được thời gian quá dài cho dù là thực tình muốn một đ ờ i một thế cự long bạn lữ cũng sẽ ngẫu nhiên muốn tìm kiếm một chút kích thích cảm giác chỉ cần không phải cự long hình thái cũng không có dấu diếm đối phương đối bọn hắn tới nói không coi là là vượt quá giới hạn nói không chừng còn là hai vị một đợt thương lượng ra tới niềm vui thú khiêu chiến đâu đương nhiên cũng có đối tình cảm không có bất kỳ cái gì nhu c thật có thể một mực một mình sinh hoạt hưởng thụ cô độc tự long bạch long quốc vương nếu như là mang đ ố i quá khứ tốt đẹp lưu luyến nhưng vẫn là đi về phía cuộc sống mới dù là hắn từ đây biến thành hoa thiên t i u địa hoa hoa công tử dù ở khả n h ị ạ cũng sẽ không có cái gì ý kiến nhưng trạ vịt rõ ràng vẫn là thật lòng yêu hắn vị thứ nhất thế tử coi trọng nhất cũng là hắn trưởng tử dù ở khả n h ị ạ khẳng định lý giải không được loại này và mẹo càng đường sách lệ ổng vị kia phụ thân qua đời còn vô cùng thế lương dù sao nếu như trạ vịt thật tâm thật ý muốn cứu vãn vợ mình cùng trường từ mệnh cũng không phải hoàn toàn không làm được dù ở khan nghỉ ạ cũng không phải không có nhắc qua nàng đều làm xong lại đi cùng đại địa giáo hội đánh một trận chuẩn bị nhưng c h à v i d chỉ là thương tâm khó qua phải làm cho nàng vậy đi theo đau đớn chính là không có làm bất kỳ động tác gì lao gì kỳ thật bao nhiêu có thể hiểu rõ một chút nhi vị này quốc vương bệ hạ ý nghĩ dù sao hắn mặc dù khoa học tự nhiên không hề tốt đẹp gì nhưng vẫn là thật thích đọc sách nhìn thế giới những cái được gọi là minh quân tại đối đại nữ nhân mình yêu thích yêu nhất được hải từ lúc có đôi khi cũng sẽ làm ra khiến người cảm thấy toàn thân rét dùn quyết sách sống được lâu lại cùng không lên hắn tiết tấu chỉ có thể cản trở người yêu kết quả tốt nhất chính là trong trí nhớ bạch m ư ờ t quang mà nhi tử như quả nhi tử là sùng ái không có vương vị quyền kế thừa tiểu nhi tử vậy dĩ nhiên chỉ cần đối tốt với hắn là được nhưng kế thừa vương vị không thích hợp nhi tử chỉ có thể từ bỏ cổ kim nội ngoại dạng này quốc vương bậy hạ chỗ nào cũng có chí ít t r ạ vịt còn không cần tự mình làm cái gì tay chân chỉ cần chờ đợi thời gian giải quyết hết thể là tốt rồi lao g ì đã sớm từ lệ ống những cái kia trong quá khứ nhìn ra vị này vương trường tử là một người tốt nhưng không phải cái thích hợp quân vương hắn ngay cả mình như vậy tiểu nhân một cái nhà đều không cách nào mân mê rõ ràng chạm vịt chỉ là nhìn tận mắt bọn hắn rời đi đều là bởi vì trong lòng hắn còn có một tiêu mềm mại cũng biết bản thân có đầy đủ thời gian chờ đợi một cái thích hợp người thừa kế xuất hiện từ khi nghĩ rõ ràng những n à y về sau lão dí liền rốt cuộc không có ở vị này quốc vương trên thân trả giá tình cảm gì qua đối với mình công ty lão bản hài lòng đối với mình tiền lương cũng không còn cái gì bất mãn khiêu tại chính mình công tác trên cương vị tận trung cước vị là một người bình thường nên có lựa chọn công ty cũng không thể tại hắn nghỉ hưu trước vỡ nợ đây là một cái người làm công yêu cầu cơ bản lao di mặc dù một mực không có trải qua ban nhưng hắn vốn là muốn tìm một cái như vậy để hắn có thể đợi đến đi xuống công ty làm việc a tìm không thấy hắn mới có thể khổ cực như vậy bản thân dày vỏ nhưng hắn tận tụy công tác đối lao bản vậy tất cung tất kính sở hữu nhiệm vụ đều chuẩn sắc không sai hoàn thành cũng không đại biểu hắn sẽ đem lão bản nhìn thành là của hắn chi hái t h â n bằng trong thời gian làm việc làm chuyện nên làm sau đó có thể thật tốt hưởng thụ bản thân nhân sinh đây là một cái người làm công tốt đẹp nhất công tác ứ tưởng đáng tiếc hắn đương thời gặp phải tất cả đều là vẽ bành nướng vẽ còn tặc cứng nhắc lập nghiệp làm bạn trước khổ đồng bạn lập nghiệp thành công đồng bạn biến heo đợi làm thịt heo lão dì ngay cả mình cha mẹ một chút kia cứng rắn bánh đều không ăn còn có thể ăn bọn hắn kia nhét cái răng người xem bạch long quốc vương v ẽ cái này bánh nhiều hương nhiều tròn nhiều mềm a chí ít lão dì có thể n u ố t trôi bất quá lão dì xưa nay sẽ không vì dù ở khan n g h i ạ giải khai cái này trong lòng nàng kéo dài thật lâu h o a mang bạch long nữ sĩ mặc dù có thời điểm nao mạch kín cùng nhân loại hoàn toàn tương phản nhưng nàng lại là tốt đồng bạn có mấy lời nàng sẽ chỉ cùng lão dì nói bố lão nàng đều một chữ không có lộ ra nàng rất rõ ràng bất luận lão dì đối trạ vịt có hay không tình cảm lão d ì đều chỉ sẽ đứng tại bạch long quốc vương sau lưng lấy bạch long quốc vương lập trường xuất phát nhưng bố lão lại không được sau đó nhân loại ở trong mắt nàng cơ hồ không có gì ý nghĩa tồn tại cho dù là trạ vị tín nhiệm nhất những người kia cũng không được nàng sẽ không không để ý tới những người kia chuyện nên làm dù ở khan ni ạ sẽ không bởi vì chính mình cao ngạo mà không làm nhưng nàng chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn giao lưu câu thông cái gì tâm đắc trải nghiệm cho nên lão d ì đối dù ở khan ni ạ thỉnh thoảng toát ra đến bạo nói về thực đã thật con rồi nhưng n ẫ u nhiên giống bây giờ loại thời điểm này hắn vẫn sẽ nhịn không ở kia loại muốn cười đến cảm giác dù ở khan nghị ạ là thật tâm thực lòng ở dùng trạm vịt gặp phải tới dỗ dành l ã o gì thậm chí còn ý đồ an đ ủi hắn không muốn học chính trạm vịt tìm khó chịu điểm xuất phát rất tốt chính là có chút tổn thương quốc vương bệ hạ l ã o gì khẽ lắc đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái kim quang lóng lánh thủy tinh hộp trang sức kim hộp thủy tinh dù ở khan nghị ạ cấp tốc q u ê n lãng nàng vừa mới cảm h á i con mắt chăm chú và o hộp trang sức bên trên thủy tinh chế phẩm nàng có rất nhiều nhưng loại này đặc thù kim thủy tinh nàng cũng không còn bao nhiêu kim sát trong thủy tinh tia từng đầu kim tuyến đều là thật hoàng kim lúc đầu bọn hắn là làm được rồi từ bỏ lúc đầu tín ngưỡng đầu nhập cái khắc thần minh rời trướng dựa vào kim mỏ thủy tinh còn có kia nghe nói chiếm diện tích rộng nhất mỏ vàng hầu bao đầy đặt bọn hắn có tự tin như vậy đích xác có thể lý giải nhưng mà khi đó có loạn có lá gan nhận thần minh thảo nguyên tri quốc không dám tin hướng về phía tiền đến không có vấn đề chỉ cần tiền bọn hắn cũng sợ a bọn hắn muốn dựa s á t vào vị kia lại hoàn toàn không có vì những n à y thế tục tài phú nhiễm p h ạ m trần ý nghĩ thái dương thần ngay cả mình giáo hội đều không cần đâu có thể nào sẽ vì kim thủy tinh làm phiền toái như vậy sự tình dù là vị này chính là thật sự yêu thích kim thủy tinh cái này đồ vật nghe nói tại xa xưa đại địa còn một mảnh hòa hài thời điểm nhân loại ngẫu nhiên có có thể được cái này thái dương thần một chút phản hồi dùng kim thủy tinh xem như tế phẩm cầu nguyện hàn quyên cố thì ý đồ đạt được thái dương thần che chở thất bại về sau thảo nguyên chi quốc lại đi tìm mấy vị khắc cường đại thần minh k h n g đúng thời điểm đã ch Mấy vị kiêu kiêu vậy, vị tiêu tiêu đâu ngạo như cho ó t ể n à tiếp nên h mình khác chọn. nhất chính Thảo ậ n này lớn vàng, cùng nổ. n mà là lùi lại lựa là toà việc cuối cầu Sau quả u kết đó, y mỏ g cho xác bị đánh、e、rằng lời có cũng có bị bọn bất rằng nói, nhưng bọn hắn cũng không luận n thể tha thứ e lời kẻ à Trường trừ Trường trừ bóng đèn bóng đèn nên, làm làm sao 331, làm sao Cho nên, cho chỉ cái chỉ cái đây? đây? dù là cường đại bắc địa quốc vương trong tay cũng không còn bao nhiêu kim thủy tinh càng đừng sách giống lão là gì làm như vậy thành hộp trang sức rồi dù ở khan i ạ trên mặt biểu lộ viết đầy phung phí của trời người điền rồi sao Cái này đúng vậy các quý tộc bao quát quốc vương đều không nhất định bỏ được dùng tiền mua cái này đồ vật so sánh có tiền quý tộc bình thường cũng chỉ bỏ được mua cho mình một bộ khảm nạm lấy to bằng móng tay kim thủy tinh đồ trang sức lấy chứng minh nhà mình nội tình thâm hậu vô cùng cương đại l i ê n xem như đ á m quốc vương có được mấy bộ kim thủy tinh đồ trang sức cũng đủ làm cho bọn hắn khinh thường còn hùng rồi đương nhiên có thể đeo ở trên người quốc vương bệ hạ sẽ càng tiêu ngạo hơn một chút dù sao cái đồ chơi này mặc dù có thể bị thái dương thần yêu thích đương nhiên không chỉ là bởi vì ngoại hình cũng bởi vì này thiên nhiên trừ tà tính ma quỷ cũng tốt ác ma cũng tốt mang theo cái đồ chơi này chẳng khác nào là dẫm lên mảnh vụn thủy tinh chạy mạ gia tổng ai th còn có sự cất đ ợ công tước cùng vị kia gió bao chủ tế đ o á n c h ừ n g cũng không thể mang kim thủy tinh cái này đồ vật không phải nói ngươi có thể chịu liền có thể nhẫn liền giống bị mảnh vụn thủy tinh vạch được đâm máu chân ngươi chỉ cần muốn chạy đến điểm cuối cùng liền phải một bước một cái một m i tấn nhưng kim thủy tinh phán đoán bên trong tà ác cũng không phải là phổ biến trên ý nghĩa tà ác dù là trời sinh tà ác ngũ s á t long chỉ cần từ xuất sinh về sau không có làm qua chuyện thương thiên h ạ i lý cũng sẽ không bị phán định là tà ác đương nhiên cướp bóc không tính có đôi khi thực lực tương đương tồn tại ở giữa ngươi chết ta sống chém giết cũng không thể trở thành trận doanh phán định chứng cứ nhất là lẫn nhau ở giữa còn có thù hận thậm chí còn cùng thần minh giáo hội có liên quan thời điểm nhưng nếu như dù ở khả nghĩa ạ c ấ p là loại kia người bình thường tương đội còn đem những người này giết chóc hầu như không còn một lần khả năng còn tốt làm nhiều vậy cũng không cần nhiều lời nhất định là tà ác cho nên lão gì đối với cái thế giới này tà ác phán định vẫn có ít như vậy công nhận mặc dù bởi vì quá cứng đờ chương trình dẫn đến có vô số phương pháp có thể khoan cái này phán định chỗ trống nhưng ít ra sẽ không đem diện s á t vô số bình dân bách tính thần minh vạch tại thiện lương trong trận、doanh. lao dị kỳ thật yêu cầu không cao thậm chí sẽ không cần cầu những cái kia cao cao tại thượng thần minh tại đại địa phía trên phát sinh thảm kịch thời điểm chủ động làm cái gì t h ở lạnh nhạt là tốt rồi chí ít không thể giống t ỏ dịu như thế chứ thần chính là lớn nhất hai nạn nhân loại chẳng những có một chỗ ngồi cho mình thậm chí còn có thể phản kháng thế giới mới thích hợp hắn loại này nhân sinh tồn lao dị đối với mình rất hiểu rõ hắn cũng không phải là loại kia ý chí rất kiên định loại hình nếu là sinh sống ở t ỏ dịu loại địa phương kia tám chín phần mười sẽ ném hướng tà ác trận doanh ôm ấp lớn nhất danh giới cuối cùng đoán trường chính là thủ tự tà ác nhưng tuyệt sẽ không làm bàn chính mình buồn nôn chính mình lao gì đối rủ ở k h ả n nghỉ ạ cười cười n g ư ơ i biết tại vụ tai nạn kia trước đó kim thủy tinh không hề giống hiện tại như thế hiếm thấy nổ chia năm xe bảy bừa bộn thảo nguyên tri quốc lớn q u ò n mỏ hiện tại chỉ có thể để những mạo hiểm giả kia một chút một chút tìm tòi đụng đại vận nói không chừng cái nào trong hố liền có mấy khối to to nhỏ nhỏ kim thủy tinh bên cạnh còn có một cặp bừa bộn khoáng thạch vàng đến như mỏ thủy tinh kia trên cơ bản liền biến thành thủy tinh xa c h ừ ề u rồi dù ở khan n g h ạ kịp phản ứng người cái kia không trọn vẹn bán vị diện bên trong tự mang đồ vật xét xem ra người cái đồ chơi này lúc trước cũng không còn thiếu g à y vỏ a may mắ không có ở còn có tàn linh thời điểm tìm tới người bản thân bằng không chỉ như vậy một cái hộp trang sức liền có thể chỉnh ra không ít nhớ loạn lao di gật gật đầu trực tiếp mở ra kim thủy tinh hộp trang sức bên trong là từng chuỗi thủy tinh hạt châu mặc dù dù ở k h ả nhị ạ lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là trong đó mấy khoả kim thủy tinh châu nhưng hắn mấy loại diễm lệ l ó a mắt thủy tinh châu vậy vẫn làm cho trong ánh mắt của nàng dâng lên nhiệt tình ta nghĩ rồi thật lâu nên xử lý như thế nào các ngươi bên kia vấn đề lao di bình tĩnh nói dù ở khạ nhị ạ ngươi nên cũng biết ta đoạn thời gian trước tự cấp trong thành bảo người cấp cho tính tâm đồ trang sức chuyện này a biết rõ dù ở khan nghị hạ thành khẩn gật đầu ta còn đang nghĩ lúc nào đến phiên chúng ta đây bạch long nữ sĩ cho tới bây giờ không nghĩ tới lào di sẽ nhảy qua các nàng một nhà cái gì cũng không cho nếu là tất cả đều có vậy các nàng liền nhất định có cũng không phải nói ta tìm không ra giải như vậy mà pháp tuyến đan dạy phù hợp các ngươi đeo đồ trang sức lào di híp mắt nở nụ cười nhưng đối với các ngươi như vậy tới nói có chút không ra bộ dáng quá nhỏ lời nói không có tác dụng gì có thể đan dạy quá thô liền có một chút giống xiềng xích rồi thật sự không thích hợp ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác may mắn ta còn có chút tốt đồ vật có thể dùng tựa như dù ở khan ỉ g ạ tin tưởng vững chắc lào dị sẽ không lãng quên các nàng một dạng lào dị vậy không có khả năng cho các nàng một nhà cầm loại kia lớn nhất c h ú n g đồ và tướng phó rồi sự dù ở khan ỉ g ạ một nhà tất nhiên cần phải đạt được cùng xét cả các nàng ngang cấp ma pháp đồ trang sức mới được lào dị nhưng cho tới bây giờ sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì làm đoàn chính mình người hắn dùng hộp trang sức bên trong một thanh n g â n tương ngọc cái kẹp kẹp lên một chuỗi thủy tinh châu đây là đưa cho ngươi dù ở khan ỉ g ạ dù ở khan n g xem trước hộp trang sức bên trong còn dư lại kia mấy sâu l i p mắt sau đó hài lòng gật gật đầu giá trị cao nhất chính là nàng sâu này. nàng dôi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm c h u ỗ i hạt c h â u kia thủy tinh châu xin lập tức quang mang đại t á c hóa thành một đạo trói lọi quang bay hướng dù ở khan nghị ạ đỉnh đầu cuối cùng tại bạch long nữ sĩ cái chán sừng nhọn nơi ngừng lại trực tiếp tuột xuống tới tầng dưới chót cho căn này dị thường bén nhọn ngân rác thêm vào một vệ tiên diễm vết tích dù ở khan nghị ạ đầu trái phải lung lay lao dị móc ra một mặt cao hai mét tấm gương để qua một bên n h ư n g nàng thật tốt thưởng thức cái này thật là xinh đẹp h á dù ở k a n n g vui sướng cực kỳ có cái pháp sư bằng hữu thật tốt ngay cả loại này có thể tự mình vậy cái này châu xin cũng có thể biến thành trên đầu nàng vật trang sức hoặc là trên cổ dây chuyền lao d ì cũng chỉ có thể làm được chút này đây là nhờ có đồ trang sức vật liệu thật tốt lao d ì ngươi đây là đã s ở đến sáu hoàn bên c ạ n h sao dù ở khan g nghỉ a đột nhiên kịp phản ứng nàng có chút lo lắng hỏi có đúng hay không quá nhanh một chút đây mặc dù chúng ta cự long không sợ thăng cấp nhanh nhưng ngươi cũng không có thời gian dài ngủ tinh thần áp lực có chút lớn đi kỳ thật không dùng gấp gáp như vậy lao d ì lắc đầu không có ta còn sớm đâu nghĩ đến đến cấp m ư ơ i ba sớm nhất cũng được ba năm về sau dù ở khan nghỉ hạ kinh ngạc nhìn về phía hắn người là đặc biệt tam hiệu thủy tinh chế phẩm vẫn là kim thủy tinh đối với người có bổ trợ lao dì huyết mạch quá phức tạp nàng là thật không đoán ra được nhưng lao dì nhất định là mạ tỏi dạ gồng hậu duệ điểm này nàng vẫn là khẳng định quang minh cự long không đúng lao dì quá khứ biểu hiện tuyệt đối không phù hợp món đồ kia đặc tính lại nói quang minh cự long hậu duệ tuyệt không có khả năng không mắng ngũ s á t long từ lúc tỉ hạ m ặ đem từ linh long bên kia thần chức lướt đến trên đầu của nàng về sau quang minh loại cự long liền thiền chết nàng thậm chỉ còn bởi vậy ghét bỏ chiếm hữu nàng nhóm ngũ s mặc dù đích sắc có chút đầu v ó c hư cự long đột nhiên nghĩ mất hết can đảm nhưng bình thường lòng đều đ ố i máu thịt rất có chấp nghiệm tốt mà vạn nhất ngày nào nghĩ sinh dục đời sau kia là muốn giết chết long dù ở khả nghi ạ lắc đầu lắc rơi bản thân suy nghĩ lung tung lão d ì tuyệt không có khả năng là quang minh long nhưng cũng không thể là thủy tinh long a bố lão nói qua lão d ì quan hệ với hắn phi thường xa xôi nàng đ ỗ n g nhiên tựa đầu dối dài người xí thiên sứ huyết mạch sẽ không vậy bắt đầu thức tỉnh rồi a thế thì không có lão dị lắc đầu ta từ xí thiên sứ bên kia kế thừa đến đồ vật vô cùng ít ỏi nhưng một khi kế thừa đến rồi liền so sánh rõ ràng hắn nhìn một chút kim thủy tinh hộp trang sức h ứ n g hờ nói cho nên ta đích xác là có thể cùng kim thủy tinh có chỗ cộng minh chỉ có kim thủy tinh dù ở khan nghỉ ạ sai lệch bên dưới đầu rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch khu trục tà ác phương diện này người tương đối am hiểu nhưng quang minh c h i lực trị liệu cùng đả kích loại hình ngươi một chút cũng không có thật sao xí thiên sứ món đ ồ kia xưa nay không là dựa vào khu trục tà ác loại này phép thuật phụ trợ đả kích tà ác bọn hắn am hiểu hơn triệt để tiêu mất vũ lực tiêu trừ cho nên cái này ba loại chủ thuộc tính bên trong khu trục tà ác ngược lại không phải là nhất bị xí thiên sứ nhìn chúng đây chẳng qua là cho bọn hắn chỉ rõ chiến đấu phương hướng bảng chỉ đường cùng q u a n hoàn dù ở khả nghĩ ả nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không rõ loại này thuộc tính đối lạo gì loại này có thể đều ở nhà mấy trăm năm không ra khỏi cửa ra hỏa có làm được cái gì nàng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng an ủi nếu là có cái gì ma quỷ sau đó nàng liền kẹp lại rồi lạo gì nếu là thật thức tình xí thiên sứ q u a n hoàn kia tại một ít tồn tại trong mắt thật cùng bóng đèn không sai bị lắm ma quỷ lại không nốc đâu có thể nào dưới loại tình huống này còn hướng bên cạnh hang gót còn chưa tới mở ra hào quang một bước kia à. Du a dù ở khan nghị ạ thận trọng hỏi không có trực giác của ta nói cho ta biết cấp hai mươi trước đó không thể nào lão dị bình tĩnh trả lời kia liền trả tốt dù ở khan nghị ạ không nhịn được thì thầm một tiếng nhiều như vậy tốt đồ vật làm sao lại lưu lại một cái bóng đ ầ n đây ta nghe được dù ở khan nghị ạ lão dị bất mãn nói ta lại không nói sai dù ở khan nghị ạ chỉ chỉ hộp trang sức bên trong còn giữ lại những cái k i a thủy tinh châu xiên ngươi muốn bản thân cho bộ lão bọn hắn đưa đi vẫn là để cho bọn họ tới tìm ngươi chính ta đi lão dị cười, cười. Hộp trang sức ngươi có không? trang ngươi sức có mua dù ở khan y ạ trầm tư một hồi mới hỏi ngươi còn có có a lạo di nợ nụ cười ta đều mài hạt trâu khẳng định có q u ả thô kia、yeah, nếu như ngươi thực tình muốn cho ta liền cho ta một khối nguyên thạch đi dù ở khan y ạ thành thần nói cái này hộp trang sức tổng cho ta một loại đồ đần mới dùng cảm giác chương ba trăm ba mươi hai o á n giận bố lão chương ba trăm ba mươi hai o á n giận bố lão lạo dị dơ hộp trang sức tay cứng đ ầ rồi dù ở khan y ạ đây là đang mắng hắn vẫn là mắng hắn bạch long nữ sĩ phảng phất giống như chưa phát giác còn tại đằng kia bên cạnh thúc giục cho ta một khối rất lớn trong a muốn cầm đi khí vít.、Trong、tay hắn liền hai cái lớn chừng bàn tay còn bảo bối không tầm thường ta làm sao muốn cũng không chịu cho ta lao gì từ bỏ suy nghĩ cái kêu bản thân tìm tội chịu vấn đề cái này cùng hỏi liếc mắt xem ngươi hờ k ỷ có phải hay không muốn mắng ngươi không có gì khác nhau tốt nhất coi như nàng là vô tâm c h i ngôn được rồi đây chính là cái càng nghiên cứu càng biệt khuất đầu đề hắn trực tiếp trong bán vị diện nhảy ra khỏi một khối bóng đá lớn nhỏ kim mỏ thủy tinh thạch ném cho dù ở khạ nghị ạ bạch long nữ sĩ đồng thời dơ lên hai con chân trước tiết được sau đó liền một mặt hào hứng rồi rào hướng trước mắt mình đưa nhưng mà nàng đã quên bạch long nữ g o à i bên t sĩ dùng một rất miêu miêu lộn ngược ra sau giải quyết rồi hết thẻ vấn đề đã nhẹ nhàng lại nặng nề rơi xuống đất nhẹ nhàng là của nàng dáng người nặng nề là của nàng trào ấn dưới tình huống bình thường Cự long đây ề u biết trong t dùng h n thể đ cũng thù á là cự long rõ ràng ở trên bầu trời nhẹ như vậy doanh nhưng cũng lại đột nhiên ngoài ý muốn rơi xuống nguyên nhân có đôi khi chính bọn hắn đều không rõ vì sao lại rơi xuống làm gì trước kia chỉ là nghe nói qua đây là lần thứ nhất nhìn thấy đâu bố nó trầm trọng như vậy thân thể tại chỗ cất cánh lời nói vậy nhiều lắm là trên mặt đất lưu lại một tầng dấu vết mờ mờ giống n u ố t mèo ấn nhất dạng cự long lưu tại mặt đất vết tích thường thường đều là bọn hắn theo trào đánh ra đại thụ cùng vết đá mà không phải trên mặt đất dấu chân nếu có đầu nào cự long thật sự lưu lại dấu chân dấu vết như vậy vậy muốn a là cố ý biểu hiện mình tồn tại cảm tỉ như chia địa bàn hoặc là vì dẫn dụ ai mắc câu đương nhiên cũng có thể là bị trọng thương nhưng loại khả năng này vô cùng ít ỏi l à o gì sở dĩ một mực dùng hờ kỷ hình dung cự long cũng không phải là bởi vì bọn hắn trí thông minh không đủ h ậ t kỳ kỳ thật một chút đều không đốc nhưng bọn hắn xem thường nhân loại cho nên mạnh mẽ đâm tới lăng kẻ l ô m a n g chế tạo hỗn loạn cùng tổn thương có thể so sánh ngu đần nhiều hơn rồi nhưng loại sinh vật này nếu là thật chịu nguy hiểm sinh mệnh trọng thương vậy bọn hắn có thể thì sẽ biết chú ý ẩn nút mà lại cũng sẽ giấu rất không tệ l i ê n ngay cả làm chuyện ngu ngốc cũng chỉ là tại cho là mình tuyệt đối an toàn tình huống giới phạm thì như bây giờ dù ở kha ni ạ bạch long nữ sĩ cũng không có cảm thấy mình vừa mới biểu hiện có cái gì kỳ quái đâu chỉ là mừng khấp khởi ôm khối kĩa kim họ thủy tinh thạch trái xem phải xem thằng đến đưa tới con mắt trừng trừng nhìn xem khối xem như ma pháp tinh long bố lão mới là cái tia nhìn thấy tốt thủy tinh bước bất động bước dù ở khan nghị ạ ngươi sau đó hắn cấp tốc q u a y đầu một mặt nhiệt tình nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ làm gì nhìn lao gì làm gì ngươi lại không phải không có dù ở khan nghị ạ khinh thường nói ngươi giả ngu không cho ta chẳng lẽ ta liền không biết sao ha ha bất quá là ta lười n h ắ c cùng ngươi so đo nhiều như vậy mà thôi nàng đích sắc tham tài nhưng trước đến nay sẽ không miễn cưỡng người khác đường long nhất định phải đưa đồ vật cho nàng bố l h ậ t chỉ cần tuân thủ cự long phối n g ô ở giữa nên có b ả n phận nàng kiếp cũng sẽ không yêu cầu mình bạn lự nhất định phải đem mình tài sản lấy ra cùng nàng chia sẻ dù ở khan hỉ ạ từ trước đến nay là một vị có bản thân d a n h giới cuối cùng nữ sĩ mà lại bao nhiêu có thể làm đến suy bụng ta ra bụng người nàng đối bố lào giữ lại càng nhiều tại nàng không nguyện ý tiếp tục trả giá điều kiện tiên quyết nàng cũng không hy vọng bố lào đi được quá gần không có chút nào khoảng cách quá thân mật có đôi khi cũng là một loại gánh vác cho nên dù là biết rõ bộ là cung cấp cho nàng vàng bạc châu đáo cũng không phải là vị kia bạch long tiên sinh trào bên trong đứng đầu nhất tồn tại nhưng dù ở k h ả n g h ị ạ cũng sẽ không có cái gì không thỏa mãn địa phương bây giờ khoảng cách đối với nàng mà nói vừa vặn đến như cùng bộ là ở giữa có thể hay không đi đến thân mật hơn trình độ vậy thì phải nhìn thời gian cái này lớn nhất c h ạ m kiểm soát các nàng có thể hay không cộng đồng vượt qua nhưng cái này không có nghĩa là bộ là chọc giận nàng thời điểm dù ở k h ả n g h ị ạ sẽ không đem chuyện này lấy ra làm khó hắn ghé vào bên cửa sổ lạc gì nhịn không được bật cười bố nào sẽ có kim thủy tinh vậy nhưng quá bình thường Từ hắn dù à ở khan nghĩa người ư n u ố sao có thể quên cự long mỹ đến đâu bố lào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tốt nhất chân bảo vĩnh viễn là trong tay người khác hài lòng nhất bảo tàng vĩnh viễn là kế tiếp dù ở khan h nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu ngươi nên đem những này đổi thành thủy tinh vậy ta liền tin tưởng cái này sẽ là tôn trị của ngươi bố là tư tìm kiếm bảo thạch mỏ bản sự rất mạnh cũng không phải chỉ có thể nghe được thủy tinh hương vị nhưng hắn lại cho mình b a o trang một lần ngoại giới đối với hắn ấn tượng trên cơ bản đều là am hiểu nhất tìm kiếm kim cương cùng thủy tinh hương vị cái khác bảo thạch cũng không tệ nhưng không có kia hai loại mạnh như vậy nhưng cùng hắn trở thành bạn lữ dù ở kha n g ĩ a đã sớm phát hiện một chút kia chỗ không đúng bố l à o đưa cho nàng bảo thạch q u v n thô trên cơ bản các loại đều có mà lại có rất đều đều đương nhiên mỏ thủy tinh cùng kim cương nhất định là nhiều nhất nhưng rất rõ ràng bạch long thích kim cương chất lượng tương đối cao thủy tinh liền bình thường nhiều xem ra năm màu rực rỡ trên thực chất đều có sở đ o ạ n nhưng đối với dù ở k h ả n g h i ạ tới nói trọng yếu nhất vốn chính là kim cương cho nên nàng cũng không còn cùng bộ là s o đo quá nhiều nhưng dù ở k h ả n g h i ạ có thể khẳng định bộ lớp tìm mỏ bản sự so với hắn bạo lộ ra nhiều hơn rồi bằng không mà nói những cái k i a b ả o thạch bộ l ậ p tuyệt đối sẽ có thiên về điểm tốt nhất ít nhất đương nhiên muốn bản thân lưu thêm một chút không làm như vậy chỉ có thể chứng minh những n à y đ ồ vật đối với bộ lào giá trị là bằng nhau bố lào rất nhanh liền nghe hiểu dù ở khan g h ị ạ trong lời nói có chuyện nhưng hắn cũng không còn không thế nào để ý trước tiên nhất định phải che giấu năng lực của mình là bởi vì hắn khi đó mặc dù cường đại nhưng mạnh hơn hắn nhiều lắm nhưng mà hiện tại hắn là một chút còn không sợ rồi ma pháp tinh long đã không thích chiến đấu tự nhiên là sẽ cố gắng tìm kiếm nhường cho mình an toàn hơn phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp cắt vào cái khác thứ nguyên không gian nhường cho mình tạm thời hóa thành lũ ảnh một dạng tồn tại lại nói bố lão vẫn tin tưởng dù ở khan nghị ạ sẽ vì hắn bảo thủ cái này bí mật hắn một lòng một ý truy cầu cái cô nước này thậm chí không quan tâm nàng có cái thân mật hơn càng yêu quý nhân loại minh hữu không phải liền là bởi vì dù ở k a n n g tính cách thật sự rất tốt rất tốt sao mặc dù cũng có một chút khác tính toán nhưng này hết thẻ tiền đề đều là dù ở khả nghi ạ bản thân đáng giá đến như cũng nghe đến nơi này chút lời nói đồng thời nhất định có thể nghĩ rõ ràng l ạ o gì bộ lạc càng không lo lắng đừng nói l ạ o gì tiên h tính bị l ũ tia thẻ nghi á còn muốn chính trực như vậy một chút cự long trong mắt chính trực cùng thiện lương cũng không quan hệ mà là nguyện ý tuân thủ sở hữu trật tự cùng hứa hẹn quan trọng nhất là tại trước mắt loại tình huống này l ạ o gì sẽ chỉ đứng ở h ắ n cái này một mặt suy xét vấn đề tuyệt sẽ không làm sự việc dư thừa s e t ca động tĩnh bù lạp cũng là thấy được hắn chỉ là không chút nào để ý kỳ thật bố lao đều không rõ bạch lộ tia thẻ nhi á vì sao lại lo lắng như vậy ở cái thế giới này có thể ở bên ngoài đối lao gì động thủ tồn tại cơ hồ có thể nói không có mấy vị tia thần minh còn không có như vậy không muốn mặt chủ yếu các nàng nếu là không nghĩ bị thế giới ý chí trực tiếp bật hai liền phải muốn mặt đến như vụ trộm thủ đoạn lao gì chắc chắn sẽ không phòng bị không được coi như ngẫu nhiên ăn chút thiệt thòi nhỏ cũng sẽ không nhiều lớn tóm lại sẽ không đả thương đến lao gì bản thân bố lao liền một chút đều không lo lắng qua mình chọn tương lai trụ sở sẽ có cái gì đại phiền t á i cho nên hắn thật không minh bạch lộ tia thẻ nghi á làm gì như vậy lo lắng nhưng nếu như biểu hiện ra sự quan tâm của mình liền có thể đổi về lớn như thế cùng một chỗ kim thủy tinh lời nói hắn về sau nhất định phải nhớ được học tập cho giỏi một lần lao dì cũng không có chú ý tới ở bên kia t r o n g mắt nhanh như chấp c h u y ể n bố lão đang suy nghĩ gì chỉ là bưng lấy bản thân hộp trang sức ngồi cái trội chậm ung dung từ trong cửa sổ tung bay xuống dưới ừ m g a a a a a có tại suy nghĩ bản thân tiểu tâm tư bố lập phát ra một trận cảm xúc dị thường phức tạp dòng gầm âm thanh lao dì bất đắc dĩ n h ấ miệm đừng như vậy bố lão người trước kia tại cái kia thảo nguyên tri quốc khẳng định từng thấy tương tự đồ vật ta liền xem như lúc kia cái này đồ vật cũng chỉ có thể là vương thất dùng bố l ó chém đinh c h ặ t s ắ t nói ta có thể thấy được không đến b h ạ t tên kia tặc chắn ghét thời thời khắc khắc bảo vệ cái kia vương đô c h ắ c không được thật nhiều người đều cảm thấy cái kia vương thất có thể là hậu duệ của hắn đâu đáng ghét đám người kia đều cầm chân quý kim thủy tinh làm những thứ này a kia trong truyền thuyết quốc vương sùng ái nhất nữ nhi ngay cả cung điện cửa sổ đều là kim thủy tinh làm được cũng là có khả năng ta muốn là biết rõ bọn hắn xa xỉ như vậy lãng phí không muốn mặt đã sớm đ hắn nói đến r i ó giặc giống như đối phương làm bao nhiêu đại nghịch bất đạo sự t ì n h mà không phải hắn bởi vì không nghĩ tới cho nên không có đi đoạt mà phẫn nộ dị thường nô、no. đây chính là có điểm mấu chốt tự long lạo gì, kỳ thật ngẫu nhiên cũng có chút hoài nghi vững tin điểm này chính mình có phải hay không có vấn đề gì t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba ngươi không giữ cho mẹ ngươi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba ngươi không giữ cho mẹ ngươi lạo gì luôn cảm thấy vặt cái tên này có chút q u o n thai nhưng hắn thật sự nghĩ không ra suy nghĩ một hồi về sau lạo gì hay là hỏi mở miệng vặt chính là cái kia tre trở thảo nguyên tri quốc đồ đằng thần minh sao hắn là cái gì thần trước ca đồ đằng thần trên cơ bản đều như thế bố lào hưng hờ nói không phải lửa chính là lôi lại thêm dũng sĩ s u n g phong loại hình vặt cũng không ngoại lệ hắn cái kia danh tự nghe xong chính là mang theo hỏa diễm s u n g phong ý tứ lào gì hoang mang c h ừ n g mắt nhìn một cái đồ đằng thần có thể ngăn cả ngươi dù sao cũng là thế giới này cái thứ nhất đồ đằng thần mà bố là cười hếp mắt trả lời mặc dù cũng có rất nhiều khuyết điểm mà lại trên cơ bản rời đi thảo nguyên nên cái gì cũng không phải nhưng ở bản thân khống chế lĩnh vực sức chiến đấu thật đúng là rất mạnh ta xem chừng lúc kia bạch long vương xem chừng còn có thể tại thảo nguyên bên trên ng vậy còn thật sự rất mạnh l à o gì giật mình mà nói mạnh hơn cũng vô dụng bố lao lắc đầu loại này không có cách nào đột phá tự ta hạn chế thần minh một khi bị thế giới pháp tắt nhằm vào còn không có biện pháp thoát ly đại địa phía trên tồn tại d i ệ t vong là chuyện sớm hay mượn hắn có chút khinh thường nói không thể mượn dùng lực lượng pháp tắc toàn bộ nhờ thần lực của mình xử lý công việc đó chính là cái sớm muộn muốn đốt xong lớn c ọ n đến hoặc là thiêu đốt đến hết hoặc là trực tiếp dập tắt ác nhất cũng bất quá là mang theo sở hữu tín đổ cùng nhau chết đáng tức là tín đổ của hắn nhóm cũng không có nghĩ như vậy thảo nguyên vương quốc vương thất còn có hậu dậy sao lao di nhẹ giọng hỏi ngay cả vương cung đều nổ lời nói kia chẳng phải đại biểu vương thất huyết mạch hoàn toàn đ o ạ n t tuyệt thức tỉnh pháp trận đều là do vương thất k h ô n g chế đương thời chư thần vị để cho nhân loại đứng tại tuyến đầu cùng bạch long chiến đấu mới có thể dần dần nội bộ đem thức tỉnh pháp trận trường không quyền tặng cho vương thất cùng quý tộc mặc dù rất nhiều quốc gia chỉ là trên danh nghĩa như thế nhưng ít ra vương thất huyết mạch đã có đầy đủ bảo hộ cho dù là lại bất man ý tại vị quốc vương giáo hội cũng chỉ có thể ở hắn huyết mạch người thân bên trong tìm kiếm người thay thế nhưng là làm được quá phận gây nên vương thất phản kháng kia nhìn xem băng nguyên tri quốc là dạng gì nhi liền biết rồi b ă nguyên n g tri quốc sở dĩ như vậy thảm vẫn là bởi vì hắn rất nhiều chuyện đều là tự tìm quốc vương liên minh cũng không còn biện pháp cho hắn ủng hộ đương nhiên cũng có thể nói hiện tại cái này so sánh hòa bình thế giới không có bao nhiêu quốc gia nguyện ý vì ở xa cực cảnh không có cách nào cho bọn hắn hồi báo b ă nguyên n g tri quốc xuất tiền xuất lực nhưng trước kia t r ư quốc vẫn là rất hiểu được hợp tung liên minh dù sao bọn hắn đối kháng là thần minh ý chí dù chỉ là đại hành giá giáo hội cho nên tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một quốc gia ở thời điểm này còn không đoàn kết ngay cả điểm này đều xem không hiểu quốc gia s ớ tại ban sơ đối kháng bạch long thời kỳ đó sẽ không có nhưng thảo nguyên tri quốc thế nhưng là thậm chí đi ngủ tình pháp trận đều đi theo một đợt nổ kia、yeah. nhiều lắm là cam đoan quốc vương dòng họ không thay đổi nhưng huyết mạch đoán chừng không có cách nào yêu cầu như vậy cao chỉ cần tại t r ù n g kiến thức tình pháp trận thời điểm tìm một cái huyết mạch độ tinh khiết có thể được đến thừa nhận nhưng lại có một bộ phận thuộc về một cái k h á c quý tộc người thừa kế là tốt rồi như vậy lại về sau quốc vương chỉ cần cùng vị này tiên vương huyết mạch có nhất định tương tự độ là được rồi mặc dù khẳng định còn có nguyên lai vương thất máu nhưng là chỉ là có ít như vậy máu là gì bông nhiên nhờ tới đúng rồi cái kia thảo nguyên tri quốc, quốc vương có cái chuyên môn xưng hảo gọi bợ gì ạ đúng kết h ô n quả thời gian dài liền ngay cả dòng họ đều biến thành xưng hảo không kế thừa vương vị người họ liên thị đều không cần đội liền có thể tự xưng vương tất h thành viên đó chính là chuyện tiếu lâm làm như vậy về sau quốc vương liên minh còn có thể thừa nhận bọn họ tồn tại mới là lạ cũng chính là đại địa giáo hội hố quá ác chư quốc mới không có trực tiếp đem bọn hắn danh tự từ liên minh trong danh sách xóa bỏ rơi nhưng vậy không thế nào dẫn bọn hắn chơi bằng không mà nói cái nào quốc vương sẽ thừa nhận loại này quốc gia tồn tại người hỗ trợ đem cái k i a bờ g ì ạ thảo nguyên tình huống tặng kẽ viết ra bố lão r ô i ra bản thân một con chân trước thân ái n g ư ơ i đây là muốn cho ta trọng hình sao sách dù ở khan y ạ khó chịu lắc lắc đầu sau đó lập tức nhìn về phía hàn băng bên bờ sét cà sét cà mặc nguyên bộ khôi giáp ngồi ở viền gen trong bùi hoa nữ kỵ sĩ có chút thò đầu ra n g ư ơ i đi cho bố lão làm ghi chép là lão g ì muốn dùng rất trọng yếu dù ở khan y ạ không khách k h í chút nào phân phó nói sét cà nhìn về phía lạc dì nhìn thấy lão dì khẽ gật đầu về sau nàng chống đỡ đầu gối đứng lên t u t ta tùy thời đều có thể bố lo trên mặt viết đầy hoang đường hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ mình là làm sao từ đối một cái kim thủy tinh hộp trang sức cảm thán đi đến bước này tiếng thông dụng thật sự là hắn nói không sai nhưng là không muốn nói nhiều như vậy a a đúng rồi bố lo cúi đầu nhìn thấy bản thân bưng lấy hộp thủy tinh lào di đột nhiên nghĩ tới tranh thủ thời gian hô một tiếng ngươi tới tuyển một chuỗi thủy tinh hạt châu bố lo kinh ngạc xoay người đ ệ thấp đầu lâu nhìn một c h ú t hộp trang sức trong kia mấy sâu châu xiên rất nhanh liền rõ ràng cái này đổ vật tác dụng a ta cũng muốn sao hắn thật không cảm thấy thế giới này có cái gì đồ chơi có thể che đậy thần trí của hắn ai cũng có đồ vật chỉ có ngươi không có ngươi sẽ không không cao hứng dù ở khan n g ị ạ bất mãn nhìn hắn một cái cho ngươi liền cầm lấy không có chuyện gì nhường ngươi làm lào gì cũng không có bởi vì bạch long tiên sinh cẩn thận có cái gì bất mãn đây mới là nghiêm chỉnh phổ thông minh hữu ở giữa giao lưu phương thức bố lào nghiêm túc so sánh một lần cuối cùng lựa chọn hắn cho rằng lớn nhất một chuỗi nhi dùng đầu ngón tay điểm một cái nhưng hắn cũng không có giống dù ở khan n g ị ạ như thế đeo vào bắt mắt nhất vị trí mà là đem châu xuyến nhi hình thành dấu vết đặt ở, ở vào trung gian cây kia bị ngăn trở sườn bên trên bất quá hắn chịu trực tiếp mang theo cũng đã là lạo di nhìn một chút bên hồ ba đứa hải từ đâu các ngươi làm sao đều mặc kệ rồi ta đem bọn hắn ba cái đều b u ộ c tại ngươi cái kia thủy tinh cung điện dưới đấy rồi dù ở k h ả n nghị ạ đắc chí vừa lòng nói sau đó đem thủy tinh cung điện đưa đến mạch nước ngầm khu vực kia rồi đã có thể bảo chứng bọn hắn ba không có cách nào đi ngủ cũng có thể buộc bọn hắn quen thuộc mạch nước ngầm xung kích đ ó i bụng còn có thể trực tiếp bắt những cái kia từ trong dòng nước ngầm lao ra tinh cá ha ha dùng tốt sao lạo di có chút mê họ hỏi một canh giờ được xuống dưới một lần đánh lì li, li bố lo quay đầu giải thích ba ba cùng h í khi nhìn đến tinh cá thời điểm trên cơ bản đều sẽ ra sức sung kích một thanh y đồ bắt một đầu trở về nhưng lý lý trừ phi lau chùi thân thể nàng quá khứ nếu không nàng mới sẽ không động m g m ướt mà lại dòng nước x i ế t như vậy h u n g ác cô nương này cũng có thể tìm một cái hỏa hoạn trong lúc đó ngủ một giấc ngủ lấy ngủ nàng liền có một chút thói quen cho nên phải đi thức t ỉ n h nàng dù ở khan nghị ạ nói bổ sung dù sao mục đích của chúng ta là vì rèn luyện lực chiến đấu của bọn hắn lý lý như vậy tối thiểu lực phòng ngự cùng sức chịu đựng lấy được đầy đủ rèn luyện số long miếng vậy chịu áp lực năng lực yếu nhược bình thường đều phải tại thời thanh thiếu niên đổi thành càng mạnh như vậy. thanh niên thời kỳ sẽ đổi lại một lần về sau liền sẽ không lại đại quy mô đổi lần rồi nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng cự long cái này hai lần đổi lần là chín mặt long thần y ho cho chúng ta chúc phúc mỗi một lần miếng v ậ y tất nhiên sẽ so trước đó mạnh nhưng nếu như từ đến không có chịu tội tội bị nuôi vô cùng nồng trĩu tiểu l o n g cũng sẽ bởi vì đổi lần cảm nhận được l o n g sinh lần thứ nhất sống không bằng chết trước kia thậm chí xuất hiện qua sổ long bởi vì bị bảo hộ quá tốt kết quả bị đổi l ầ n đau n h ấ t tươi sống đau chết tình huống nuôi quá tốt rồi miếng vẩy cùng máu thịt kết nối quá gấp thực tự nhiên lột ra thời điểm cũng liền đau hơn lào gì có chút nghe không hiểu hoặc là nói hắn cảm thấy mình n mẹ không hiểu không dùng tại nơi đó một mặt mê mang làm gì dù ở khan h ỉ ạ nghiêm túc dặn dò hắn ta biết rõ ngươi thương nhất é lý lỵ nhưng tuyệt đối không thể tại đổi l â n kỳ đi giúp l i lì nàng nhất định phải cảm nhận được loại này đau nhức mới hiểu được cái gì gọi là tự cho là thông minh tự cho là đúng dù ở khan h ỉ ạ thở dài thường thượt một hơi làm gì mẹ của ngươi không phải cũng cho tới bây giờ không có ở ngươi bởi vì k ỵ sĩ huấn luyện mà mình đầy thương tích thời điểm ngăn cản ngươi sao nàng yêu ngươi như vậy nhưng có thể nhìn xem ngươi đau nhức chẳng lẽ là nàng không muốn sao lý quá thông minh học cái gì đều rất nhanh cho nên trong đầu cũng hầu như có thể nghĩ đến một chút lười biếng phương pháp không ở lúc mới bắt đầu nhất cho nàng một bài học nàng về sau nhất định sẽ phạm phải sai lầm lớn chỉ là gây thai họa chúng ta làm ra t r ư ở n g có lẽ còn có thể che chở nàng có thể nàng nếu là trực tiếp đem mình đùa chơi trước đây lão gì ngươi nên biết rõ thế giới sau này không phải có thể để cho một đầu bạch long thẳng nhãi con tùy tiện vui đùa thế giới lão gì gật đầu bất đắc dĩ ta biết rồi ta sẽ không nhắc nhở lì lì đổi lân thời điểm ngươi không muốn đi nhìn dù ở khan ỉ ạ liên tục dặn dò ngươi trái tim yếu mềm nhất định nhịn không được phải rút một tay lao di nhìn một chút bố lão kia vừa vặn còn lại b à chuỗi liền giao cho ngươi đi xử lý đi thế nào bố lão bố lão nhãn t ỉ n h sáng lên xác nhận giống như nói xong việc cái này hộp trang sức liền thuộc về ta sao lao di sảng khoái gật gật đầu đương nhiên ta giữ lại nó cũng vô dụng ngươi không lưu cho mẹ ngươi mặc dù ngoài miệng hỏi nhưng bố lão móng nuốt đã không nhịn được nhận lấy hộp trang sức chương ba trăm ba mươi b ố hai tòa núi chim nhi chương ba trăm ba mươi b ố hai tòa núi chim nhi mẹ ta có tốt hơn lao di mỉm cười trả lời cái này vậy không thích hợp nàng dù ở k h ả n nghi ạ yên lặng nhìn thoáng qua cuối cùng lựa chọn không dên một tiếng bị kinh hỉ làm đầu hóc c h o n g váng bố lão vậy một mặt hoàn toàn không có suy nghĩ qua vì sao lão gì sẽ xem nhẹ dù ở k h ả n nghi ạ người bạn tốt này ngây thơ đương nhiên hắn càng có thể có thể không là không rõ trong này có vấn đề gì nhưng tốt đồ vật đã đến rồi trong tay mình bố lão cũng sẽ không đi nghiên cứu bên trong có cái gì bí mật tóm lại coi như hỏi ra lời cũng có thể nói dù ở k h ả n nghi ạ càng thích quặng thô thạch bạch long nữ sĩ đầu ngón tay khối kia tuyệt đối đủ là một cái hộp t r a n sức bố là xưa nay không cho mình một ngạt thật phong lang bên đó đây người cho cái gì dù ở khan y a liếc nhìn đã dạo bước đến k h á c một bên tìm xét cả bố lão quay đầu trở lại hỏi lão gì không cho là không thể nào nhưng lão gì vậy không có khả năng đối đ a i tật phong lang giống đối đại các nàng thân thiết như vậy theo dù ở khan y a lão gì tự hồ đem tật phong lang trở thành đến hắn lãnh địa định cư cái khác dân tộc vậy dĩ nhiên chỉ có nguyện ý vì phủ lãnh c h ú a công tác tật phong lang mới có thể có đến chiếu cố của hắn những cái kia tại hậu sơn khu vực xoay quanh sống được rất tự do đàn sói chỉ có thể coi là đối lãnh chuỗ trung tâm trình độ tương đối cao lênh dân có nhất định ưu đãi nhưng không đến mức sở hữu sói đều có thể đạt được bộ hạ l ã n ngộ nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như những n à y sói trung chiêu bọn hắn có thể chế tạo ra phá hư có thể so sánh trong nhân loại bình dân bách tính lớn hơn nhưng mà dễ dở nam tước lĩnh nhân loại lĩnh dân đối với mấy cái này tật phong lang độ chấp nhận mặc dù có thể như vậy cao cơ h ộ i không bao lâu sẽ đem chút biết bay thật vẫn khắp nơi bay loạn c ự hình sói nhìn như không thấy cũng là bởi vì lạo gì loại kia quá tự nhiên thái độ vâng không mà nói dù là những n à y tật phong lang đích xác chưa từng đối bình dân có cái gì tổn thương có đầu góc lĩnh dân đều sẽ đối bọn hắn nhuộn bộ lui binh đặc thù chính là đ ặ t ù làm sao tuyên bố tất cả mọi người một dạng cũng là phí sức người bình thường chỉ là không dám nói không dám nh không phải xem không hiểu càng không phải là không thể nói được gì dù ở khả nghi a mặc dù đối với rất nhiều chuyện không quá chú ý nhưng nói thật đi theo t r ạ vịt bên người lâu như vậy lại thường xuyên cùng linh hồn hắn cộng minh kỳ thật nàng hiểu được thật sự không ít dạng này nàng kỳ thật làm một cái hợp cách bạch long nữ vương vẫn là thật dễ dàng nói một cách thẳng thừng bạch long thiên tính bên trong một chút kia xảo trá tà ác căn bản chơi không lại đứng đắn chơi mưu lược tồn tại chỉ bất quá dù ở khả nghi a đánh tâm nhãn bên trong trán ghét vây quanh vương vị phát sinh hết thầy cũng đối với mình vị kia phụ thân tâm tình bất mãn muốn nhìn nhất đến chính là đối phương kế hoạch sai lầm. Bất quá, Bạch bây buồn cho còn Long Vương cho tới bây giờ tới dù ở khan nghị ạ càng giống là bày ở ngoài sáng cờ sĩ, mặc dù tiên d i ệ m loa mắt nhưng cũng chỉ là theo gió tung bay mở ra vẫn là thu lại nhìn là gió dựa vào là dựng cờ tay mà không phải cờ sĩ bản thân ý nguyện cho nên dù ở khan n g h ạ gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt cây kia lan g can nhường cho mình bay tới c h ạ m vịt trong tay gắt gao dính chặt rồi mặc dù đồng dạng là chấp trưởng tại trong tay người khác nhưng bây giờ tay này là trực tiếp cùng nàng tương liên dù là cuối cùng vẫn là sẽ thịt nát sưng ơ tan nhưng bây giờ ý chí của nàng cũng có thể chỉ dẫn chính nàng phương hướng rồi mình chọn đồng bạn mình chọn trận doanh mình chọn bạn nữ đối cô nương này tới nói mới là trọng yếu nhất lao dì từ rất sớm trước kia liền lĩnh nộ g được dù ở k h ả nghỉ ả những hành vi này mục tiêu cho nên dù là biết rõ nàng chỉ cần quay đầu mừng đầu tại hiện tại loại tình huống này vô luận bạch long vương âm thầm có bao nhiêu tính toán đều chỉ có thể đem vương vị truyền lại cho dù ở k h ả nghỉ ả hắn vậy chưa từng có nhắc qua chuyện này tựa như dù ở khạ n ỉ ả chưa từng hỏi lao dì vì cái gì thà rằng lựa chọn trạch tại chính mình trong nhà rời xa hết thể nghe rất tốt đẹp tương lai một dạng lão gì vậy đồng dạng tôn trọng bằng hữu của mình đối với tự do hướng tới hắn tuyệt sẽ không cho rằng từ bỏ trở thành bạch long nữ vương sẽ là bằng hữu của mình tiếc đ ố i giống hắn cùng dù ở k h ả nghỉ ạ như vậy ý chí kiên định đi con đường của mình người sở hữu bởi vì ngoại giới công việc đưa tới bất an đều chỉ nguồn gốc từ thiếu s ó t của mình mà những n à y chỗ thiếu sót chính bọn hắn lòng dạ biết rõ những thứ khác căn bản giao động không được bọn hắn một chút xíu mà dạng này dù ở khạ nghỉ ạ kỳ thật không quá ưa thích chú ý một chú t t ì n h hình trong nước dân sinh loại hình sự tỉnh nàng tỉ mỉ chỉ là bởi vì cùng ở trong mắt nàng lão di lại thành thục cũng là vị thành niên dù chỉ là tráng sách một câu vậy so thờ ơ mạnh vạn nhất lại vừa vặn là lão di sơ sốc đâu lão di lộ ra nụ cười ônu yên tâm đi dù ở khả nghị ạ vì thành bảo công tác t ậ t phong lang xét c ả bên kia đều đối xử như nhau cấp cho vòng tay đến như đàn sói còn nhớ rõ chính bọn hắn sửa kia toạ lang hồn vách đ á sao dù ở khả nghị ạ quay đầu nhìn thoáng qua sau đó lập tức quay đầu lại ta thật không rõ ngươi tại sao phải cho tập phong lang cùng bộ lão làm loại này nối thẳng thông sơn phong quyền lực a ngươi xem ngươi xem giống hay không một đôi ống khói lạo di nhịn không được cười ra tiếng đối với càng thích tại băng tuyết bên trong sinh hoạt bạch long tới nói dạng này núi cao vách đá chỉ là che chắn các nàng tầm mắt quan trọng nhất là ảnh hưởng đến các nàng đối bao tuyết cảm giác độ đương nhiên để dù ở kha nghị ạ không hài lòng còn có một chút bất kể là tật phong lang vẫn là bố l ã o tựa hồ cũng chỉ muốn hướng cao trồng chỉ cần núi còn chịu đựng được bọn hắn liền sẽ không quản nền tảng dù sao bọn hắn mặc dù là dùng đống bùn núi nhưng hóa bùn thành đá pháp thuật này cũng đều rất t m hiểu mà lại bên nào nhi đều không lốc đến mức chỉ dùng bùn đất lạo di mặc dù không thế nào chú ý nhưng vẫn là ít nhiều biết một chút n h ì mỗi người bọn họ tiểu tâm tư bố lào cũng rất rõ ràng trong núi vẩn giấu một chút cùng loại với quáng mẫu một dạng đồ vật hắn cũng không còn định đem tương lai mình trụ sở làm thành thuần túy thủy tinh núi nhưng là không ít thả loại này tại cái nào đó mặt ngoài có hai mươi phần trăm sát xuất mọc ra thủy tinh mầm mỡ khoáng mà tật phong lang thì càng không cần nói ngọn núi kia cơ hồ trải rộng tật phong tinh thạch m ạ n h vụn còn có một chút cả khối nhi tinh thạch ngẫu nhiên phân bố mà lại hẳn là cũng có cùng loại với quáng mẫu tồn tại lào gì kỳ thật còn rất bội phục bọn họ thật sự nếu đổi lại là hắn tại sơn phong l căn cơ bất ổn thời điểm liền khẳng định bắt đầu trồng bên cạnh ngọn núi nhưng bọn g i a hỏa này hay là có thể làm được một lần lại một lần dẫm lên vết xe đổ thằng đến cuối cùng hai ngọn núi này cũng là góc cạnh rõ ràng hình toa núi mà không phải nghiêm chỉnh trồng sơn hình thái đều là một chút xíu nhi tu ra đến cũng coi như rất có nghị lực rồi lao gì ngược lại là không ra thế nào để ý cái này hai tòa núi có đẹp hay không dù sao cái này hai phân loại tại thành b ả o một bên chú đóng ở sông lớn bên bờ quả thực có thể nói là thành b ả o tốt nhất thủ hộ giả dù ở khả n h ị ạ rời đi về sau bố đã khẳng định liền sẽ đem đến này tòa đỉnh núi phía trên mỗi ngày đến tòa thành bên trên ban chiếu cô tự nhà hải tử nhưng ban đêm chắc chắn sẽ không lại bồi ba con tiểu long rồi mặc dù l à o g ì đối rủ ở khan nghì ạ cùng bố lập quyết định cũng không phải là rất đồng ý nhưng hắn cũng biết c ự long có cự long q u ý củ đương nhiên bố lập chỉ là trở về chỗ ở của mình không có nghĩa là lý lì các nàng có năng lực bay đến bố lập tổ rồng về sau sẽ còn bị khu t r ụ nhưng có thể hay không dựa vào bản thân lực lượng bay đi lên chính là s ố long nhóm g i a tổ về sau cái thứ nhất khảo nghiệm tựa hồ là bởi vì đã không có cách nào đang tìm kiếm đồ ăn bên trên làm khó ba đứa hải t ử nguyên nhân bố là cùng dù ở khả nghị ã lựa chọn dùng loại phương thức này rèn luyện bọn nhỏ năng lực phi hành cùng với đối với mình đến cùng lớn bao nhiêu bản sự sức phán đoán bố lào núi cũng không tốt leo lên ba cái tiểu long cánh cũng không còn rắn chắc đến có thể để bọn hắn bay xa như vậy tình trạng mà lại từ thành bảo đến sơn phong bên trong là mảng lớn rừng rậm có những cái kia cực kỳ phách lối ra cầm ổ cái chủng loại kia rừng rậm mặc dù ba ba cái đầu lớn một chút nhưng hắn thật không nhất định so với kia chỉ linh miêu sức chiến đố mạnh muốn đi cha mình trong đó cũng không phải là một cái dễ như chở bàn tay liền có thể hoàn thành sự t ì n h lao dị xem chừng cái này ba có thể ở trong vòng ba năm leo đi lên đều coi như bọn họ có bản lĩnh mà đã đem tật phong tinh thạch đặt ở sơn phong bên trong bắt đầu khảo nghiệm nhà mình trẻ tuổi sói tật phong lang bầy vị tiêu trẻ tuổi người thừa kế đã mang theo bản thân ban một thủ hạ đem đến vách núi đỉnh chóc cư ngụ chỉ là mỗi ngày đi sớm về trễ đến tòa thành bên trên ban bởi vì hiện lang vương đang chờ nhà mình người thừa kế thành thục đến có thể để cho sở hữu đàn sói quỳ b á i giai đoạn tốt trực tiếp thoái vị cho nên trực tiếp đem lang vương xào h u y ệ t tặng cho hắn cũng liền đưa đến đàn sói chỉ có thể ở trăng tròn thời điểm tới trước kêu bên bờ vực biểu thị kinh ý lại đến thành bảo bên ngoài cho lang vương vật an cho nên dù cho đầu xuân về sau địch nhân lại đến vậy tuyệt đối không dám trực tiếp đứng tại sông lớn đối diện trên sườn núi rồi vậy nhưng chẳng khác gì là tại tật phong lang bảy cùng bạch long ngay dưới mắt làm chuyện xấu mà xem như công cộng khu vực đối phương địa phương có thể đi đàn sói cùng bạch long đương nhiên cũng có thể đi lao dì chỉ là không có hứng thú dạy và không thuộc về mình địa phương nhưng nếu là có người nghĩ gây bất lợi cho hắn hắn cũng sẽ không cứng nhắc như vậy canh giữ ở trong địa bàn của mình lúc trước thu thập tài phú giáo hội thời điểm hắn hạ thủ liền rất gác ở tay hơi kém đều muốn truy kích đến nhà hàng xóm cửa chính đâu đã hai tòa sơn phong mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn lao dì tự nhiên cũng sẽ không bởi vì bọn chúng thẳng tắp có cái gì không vừa mắt địa phương lao dì nhẹ g i ọ n g nói ta và thật phong lang vương nói xong rồi tại bọn chúng này tòa đỉnh núi tầng dưới chót trăm mét bên trong an trí đủ để tỉnh hóa sở hữ đàn sói ma phát trận bọn hắn m u i đến đêm trăng tròn đều muốn đi nơi đó hội tụ đủ rồi dù ở khan y ạ kinh ngạc hỏi hắn n g u y ệ n ý hắn biết rõ điều này có ý vị gì a bọn hắn gặp qua đ ố i bọn hắn mà nói tàn khốc nhất cảnh tượng cho nên thả giảng rốt cuộc thăng không tầm thường lòng phản loạn cũng không muốn đời sau của mình lại biến thành ngay cả da sói đều không phải đổ vợt lao dĩ bình tĩnh giải thích nói đây là tật phong lang vương chủ động hướng ta nhấc lên hắn hy vọng tật phong lan g có thể vượt qua ngày tháng bình an cũng không tiếp tục muốn bị ngoại lực xâm lấn cùng lợi dụng chương ba trăm ba mươi lăm mười một năm sau phiên phước đối với tự do rất có trách nhiệm dù ở khan g h i ạ là không thể lý giải tật phong lang cách làm này mặc dù làm như vậy xác thực có thể cam đoan tật phong lang không bị tà ác ăn mòn nhưng tương tự t ì n h hóa pháp trận cũng sẽ để đàn sói dần dần mất đi dạ tâm khéo léo đi theo ở lào di bên người đây cũng không phải là một hai trăm năm sự t ì n h ngàn năm về sau còn có muốn độc lập tự chủ tật phong lang sao như thế tật phong lang cùng nhân loại trừ ngoại hình bên ngoài còn có cái gì khác nhau đâu gia tính đều sẽ ít đi rất nhiều a dù cho vẫn đứng tại l à o di bên kia dù ở khả nghỉ ạ cũng không còn biện pháp lý giải tật phong lan g làm sao lại bởi vì một điểm sợ hãi liền từ bỏ tương lai của mình tự do đối cường giả tới nói rất trọng yếu l à o di đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ vỗ vỗ bằng hữu của mình móng vớt lớn nhưng tật phong lan g suy tính là nhà mình và con cho dù là lý li bọn hắn mười năm về sau cũng có thể đi đến cấp mười phía trên rồi nhưng tật phong lan g muốn đột phá cấp mười cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến nếu quả như thật có cái gì tà ma ở thời điểm này xâm lấn tổ sói kia bọn hắn còn có cái gì tương lai có thể nói hơi kém diệt tộc một lần còn có t h ể để t ậ t phong lan g cảm thấy mình tương lai có hy vọng nhưng đã hai lần rồi mà lại lại phát sinh cái vấn đề lớn gì bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy lại thoát đi cho nên cũng trách không được bọn hắn cẩn thận như vậy t ậ t phong lan g cơ h ộ i cùng tan ơ i này là trói chặt mấu chốt là ai cũng biết về sau nhất định sẽ có lần thứ ba để t ậ t phong lan g đối mặt khảo nghiệm cơ hội cùng hắn nói t ậ t phong lan g là bỏ qua tương lai của mình không bằng nói bọn hắn là đặc cực ở lão dị trên thân t ậ t phong lan g tin tưởng lão dị có thể tại trận kia sắp đến thế giới đại loạn bên trong sừng sững không ngã cho nên gọn gàng mà linh hoạt triệt để quy h ẳ rồi loại chuyện này dù ở khan nghị ạ khẳng định nghĩ mãi mà không rõ bất quá nàng có quân sư không cần l à o gì nhiều lời ngươi dự định tại nhân loại khu q u ầ n cư vậy làm loại này pháp trận sao suy tư sau một khoảng thời gian dù ở khan nghị ạ đột nhiên đặt câu hỏi xem ra quân sư của nàng đã vào chỗ rồi ta chỉ dự định tại thành bảo trước mặt trên quảng trường nhỏ làm một cái mà lại hội hợp dân chúng nói rõ lào gì cười híp mắt trả lời cha vì nói một mực làm dương mưu sẽ cho người chán ghét ngươi dù ở khan nghị ạ mắt cũng không chớm nói âm mưu quỷ kế mới là quý tộc thông hành pháp tắc ngươi đem hết thệ đều làm cho quá rõ sẽ để cho không thích đứng người không cách nào tiếp nhận ngươi tồn tại chỉ cần ta không rời đi bản thân lãnh địa ai có thể đối với ta khoa tay m ộ a chân lão dì không khách khí trả lời dù ở khan g h i ạ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy lão dì một lần vội vàng không kịp chuẩn bị lão dì trực tiếp ngã trên mặt đất lần một vòng dù ở khan g h i ạ ngươi làm gì hắn bất mãn hô lên a ta cuối cùng là coi ngươi là thanh niên long khí lực liền đã lớn một ít dù ở khan g h i ạ lúng túng bông xuống móng ư t đừng giận ta a làm gì ta không có sinh khí lão dì nằm trên mặt đất một cái tay che kí mặt ta lúc nào có thể có được cùng ngươi chống lại lực lượng đâu ta dù sao cũng là long a ngươi cũng không phải khí lực nhỏ nhất long dù ở khan nghỉ ạ trái lo phải nghĩ nửa ngày vắt óc tìm hưu kế cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm tới một cái có thể an ủi lao gì điểm yêu tinh long có thể so sánh ngươi khí lực nhỏ nhiều lao g ì từ thủ hạ lộ ra một con mắt n g ư ơ i nghĩ ta không biết k i a lớn bơm b ớ m là cái gì dán dấp dù ở khan nghỉ ạ thật nhanh trả lời không phải cùng ngươi nói không nên quá đào móc cự lòng chủng loại cùng lịch sử nhức đầu tử gặp lại nghĩ là tốt rồi như thế truyền thừa ký ức sẽ không loạn nét tri thức cho nên ngươi vừa c ú n g ta rốt cuộc làm u ố n hỏi cái gì lao dì hoán đổi chủ đề hắn cũng không thể nói hắn kỳ thật vốn là biết rõ rất nhiều loại cự lòng cho nên tra tư liệu thời điểm có thể trực tiếp hướng dẫn tra cứu đi há đúng rồi dù ở khan ý a bỗng nhiên nghĩ tới hiện tại còn chưa tính vương đô đích sắc không có gì ý tứ những địch nhân kia cũng đều không phải ngươi thích loại hình có thể trả vịt kế vị trăm năm thịnh điện thời điểm ngươi cũng không có ý định đi vương đô sao là gì mê man g t r ừ n g mắt nhìn nếu quả thật theo quốc vương bệ hạ chính thức kế vị thời gian tính vậy hắn bây giờ là tám mươi chín năm a chín mươi năm thịnh điện khẳng định vậy rất long trọng nhưng dù ở khan nghị ạ chắc chắn sẽ không hy vọng hắn đi dù sao sổ long nhóm vẫn còn chưa qua mười năm suy yếu kỳ cách không được đại nhân chiều cố nhưng trăm năm coi như khi đó nhất định sẽ phi thường long trọng thậm chí q u ầ n hùng hội tụ mỹ nhân như mây cái kia cũng không đáng tại còn có lâu như vậy thời điểm liền suy xét à ngươi nghĩ như thế nào lão dị ngồi thẳng lên nhìn về phía mình bằng hữu dù ở khan nghị ạ đây cũng là mười năm về sau vấn đề hỏi ta à chạ vịt nói ngươi khi đó khẳng định vậy không muốn đi dù ở k a n n g có chút ủ y khuất nói nhưng ta luôn cảm thấy ngươi sẽ đi a lão dị bình tĩnh lại trạ vịt làm điều phán đoán này là nguồn gốc từ hắn đối lạo di hiểu rõ tại trạ vịt bản thân đối với chuyện này cũng không phải là đặc biệt coi trọng mà là sẽ đem hắn xem như là một trận quốc cùng quốc giao lưu người với người đối t r ọ i gây gắt thậm chí thần minh cùng thế tục chống lại đại hội trận tình hôn g dưới lạo di khẳng định không muốn đi nhưng dù ở khan g uy ạ, lại là trực giáp phái cho nên khi đó sẽ có sự tình gì làm cho hắn không thể không đi lạo di đối với mình trạch vẫn có nhất định nhận biết độ chớ nhìn hắn sẽ ra cửa tản bộ ăn bữa khuya nhưng hắn lại sẽ không bởi vì tò mò tiến vào sát vách quảng trường tia cách rất gần sân vận động chạp ó t ể để cho hắn đi đống cho còn hắn môi, à, người như người xôi, vậy xa xa một l quốc tuyệt của có chút cùng khác đô, không môi, nguyện này sẽ khả không hắn mình. như nỉ nên người nói ngươi là Lào loại bởi ở vì ý mí dị dù ạ, h á đoán. n Chạp vịt quốc vương bệ hạ lúc nào là n g ư ơ i người khác lão d ì tức giận trả lời ta nhất định sẽ vì n g ư ơ i cái này trực giác làm chút gì chạp vịt bệ hạ sớm chút biết rõ cũng tốt dù ở khan n g h ạ phiền muộn gật gật đầu ai thật không biết các ngươi vì cái gì luôn có như thế nhiều ý nghĩ được rồi không có quan hệ gì với ta ta vẫn là thật tốt dạy cái này ba bố lão ngươi đi nhìn xem lì lì thời gian dài như vậy không có động tĩnh nàng nhất định lại ngủ thiết đi bố là thất kinh quay đầu nhìn thoáng qua lập tức vọt vào hàn băng trong hồ lao di nhẹ nhàng hít một hơi dù ở khan g h i A ánh mắt thật là tốt ta hắn kỳ thật vậy phát hiện bố là cùng dù ở khan g h i A sở dĩ không có ở dưới hồ một mực giám sát ba đứa h ả i tử là bởi vì bọn nhỏ vị trí trên mặt nước sẽ dâng lên một chút nhỏ vụ n b ạ c khí chỉ cần ba ba bọn hắn còn tại động kia bọn khí chính là bất quy tắc thời thời khắc khắc tại biên hóa nhưng có một nơi bọc khí đã trí ít có m ư ơ i phút đều ở đây ổn định quanh trọn h ắ n cố ý nằm ở hàn băng hồ ph chính là vì để dù ở khả nghi ạ không nên nhìn cái hướng kia đáng tiếc đặc biệt chính hiểu rõ hải t ử long mụ mụ căn bản không có bị hắn giấu giếm được đi thời gian ngay tại li li một ngày ba bị đánh bên trong bay nhanh đi qua khí mùa xuân càng ngày càng rõ ràng dù ở khả nghi ạ tính tình vậy theo sắp đến l y biệt mà càng ngày càng nôn nóng hết lần này tới lần khác li li mỗi ngày đều sẽ cho mẹ của mình c h í ít ba lần phát tiết cơ hội liền ngay cả setka đều có thể tại dù ở khả nghi ạ nổi giận d ồ n g gầm âm thanh bên trong vững vàng đứng tại ven hồ vung vẫy trường thương của mình mà lại nàng cũng có đồng bạn taylor đã có thể đuổi theo nàng tiết ấu vã lời dạ cùng c h á t lơ còn tại một tuần một luân hồi nhưng bây giờ vẫn là chỉ có thể đứng tại v i ề n gen dây leo khu vực bên ngoài dù sao hai người bọn họ cách cấp mười vẫn còn tương đối xa xôi rất khó trực diện ủy thế như vậy bất quá vã lời dạ cùng c h á t lơ đều riêng phần mình đột phá m ộ t cấp cũng coi là không có phí công trắng dày vào lâu như vậy mà lại kỳ thật hai người bọn họ cũng không phải không thể tiếp tục đột phá nhưng bởi vì đối với mình đặc thù sở trường có mới suy xét cho nên đều áp chế nhất là c h á t lơ. có thể là bởi vì lần kia chúng chiêu ký ức quá mức khắc sâu cho nên lựa chọn của hắn có chút khuyên hướng không chế hệ kiếm sĩ nhưng nếu như hắn toàn tâm toàn ý cắm dễ tại lãnh địa kinh tế lĩnh vực vậy cái này cũng thật là cái không sai phương hướng nhưng mà muốn trở thành không chế hệ c h a t lơ liền phải phụ t u một lần học giả t r ư ơ n g trình học dù chỉ là chuẩn học giả cần học tập thư tịch cũng được đầy giấy cho nên c h a t lơ gần nhất thật sự rất đau đớn đến như vã lợi ra cô nương này là tuyệt sẽ không nhường cho mình lần nữa ở vào trạng thái bị động cho nên nàng đi phương hướng có chút giống ma pháp kiếm sĩ cái này liền phải cầu nàng tại cấp m ư ơ i trước đó liền cảm nhận được thuộc về mình nguyên tố phát tắc mặc dù kiếm sĩ cần chỉ là cảm g i á được nhưng này cũng không phải chuyện dễ dàng v ạ lời dạ sở di dám sung kích cái này chật vật b ộ t phá tự nhiên là bởi vì nàng cùng cây đa lớn quan hệ càng thêm thân mật mà lại lão d ì nói cho nàng biết đại điệu giáo hội đối nàng ngấp nghẽ tựa hồ cũng làm cho v ạ lời dạ tự tin rất nhiều giờ phút này v ạ lời dạ ngay tại v i ề n gen hoa quay t r u n g quanh bên trong yên t ĩ n h địa bàn cướp mà ngồi tựa hồ là nghĩ tại trọng áp phía dưới cảm ứng được đại điệu kêu gọi đến như thành bảo kỵ sĩ đ o à người n trong bọn họ mạnh nhất mấy cái kia trên cơ bản cũng chỉ có thể tại hàn băng hồ khác một bên trong rừng cây nhỏ ở giữa đợi có thể ở hai đầu cự long đều ở đây tình hồ dưới rời đi tòa kia kỵ sĩ phòng nhỏ người cũng không nhiều. nhưng lão di đã rất thỏa mãn rồi dùng năm năm bồi dưỡng được như thế nhiều tại cấp năm phía trên kỵ sĩ quả thực là kỳ tích hắn hoạt vũ kỵ sĩ đoàn nếu như không nhìn chân thật sức chiến đấu k i a tại bên i c ả n h lãnh chúa bên trong đều được cho cường đại nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu còn không phải rất đủ dù là mỗi ngày đều có thể cùng tật phong lan g hoặc là cái khác đàn s ó i đối kháng cũng không được chưa từng gặp qua đầy đủ máu và lửa hạ thủ tóm lại mềm nhốn một chút bất quá lão di cũng không phải rất gấp dù sao tại hắn bắt đầu dòng trống khua chiên tại chính mình trong lãnh địa kiến tạo ra một cái cỡ lớn tịnh hóa pháp trận về sau Sệ ba ệ p h trăm ba mươi sáu ánh nắng bao phủ thanh phong lĩnh chương ba trăm ba mươi sáu ánh nắng bao phủ thanh phong lĩnh dễ giờ nam tức l í n h các bình dân rất nhanh liền phát hiện quảng trường nhỏ giá trị t ì n h h ó a tới một mức độ nào đó tất nhiên mang lên một chút xíu chữa trị hiệu quả mặc dù trọng thương trọng tật khả năng không hiệu quả gì nhưng chỉ là phá cái ra hoặc là có chút mệt nhọc tại quảng trường nhỏ ngồi sau nửa giờ liền cơ hồ khỏi rồi gia đình bà chủ nhóm là sớm nhất cảm thấy những chỗ tốt này người các nàng kia tinh lịch hiếu động hải tử dù là lại thế nào tỉ mỉ chiếu cố tại bắc cảnh nào, nào trong gió lạnh vậy vẫn sẽ có một chút nước da đông lại vết nhưng mà chỉ cần cách đoạn thời gian tại quảng trường nhỏ bên trong nghỉ ngơi nửa giờ vậy liền lại trả lại nàng một sạch sẽ hải tử đúng vậy l i ê n y phục cũng sẽ biến khô chỉ toàn rất nhiều cái này đối toàn bộ đông tiên đỉnh có nhiều hai ba kiện áo dày phục thay thế bình dân tới nói thật sự rất trọng yếu thanh phong lính người kỳ thật rất hạnh phúc dù sao bọn hắn có đại lượng giá rẻ lông thỏ chế phẩm có thể mặc mà lại cho dù là lông áo da bên trong cũng được phủ lên một tầng mềm mại vải b ô n g a trong lãnh địa tiệm tạp hóa xem ra bình thường không có gì lạ cái gì hàng hóa đều có nhưng đều chất lượng bình thường nhan sắc lớn nhất duy nhất khiến người xưng đạo chính là tiện nghi để d ò n người nước mắt đối với bình dân bách tính tới nói có thể sống được giống người liền đã rất tốt càng đừng sách bọn hắn cách đoạn thời gian còn có thể tích lũy tiền đi trong cửa hàng mua cái cả nhà hài lòng kiện lớn c h ú t đấy gia đình bà chủ nhóm chưa từng giống như bây giờ thoải mái qua mặc dù giống nhau mỗi ngày đều đang bận bận điệu có thể chí ít thời gian có chạy đầu mấy năm qua này duy nhất còn để các nàng cảm thấy khó khăn chính là mùa đông thanh tẩy công tác tiếp tục ba tháng trời đông người một nhà là không thể nào không ra khỏi cửa dù là đi cho tiệm tạp hóa làm cái đưa hàng lãnh chúa là một hảo tâm người hữu tâm vì để cho tiệm tạp hóa đồ vật giá cả có thể ép đến thấp nhất hắn trên cơ bản sẽ không để cho chức nghiệp giả tham dự tiệm tạp hóa công、tác. chỉ có thể dốc sức người bình thường tự nhiên là giá rẻ rất nhiều coi như cần thuê người l à nghề nghiệp học đồ mấy lần cũng giống vậy có lời đương nhiên đây chỉ là giá cả gặp được cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lúc người bình thường giờ công phí lại giá rẻ cũng vô dụng dù sao mặc dù bọn hắn vận hàng thời điểm cũng sẽ dùng bắc cảnh đặc hữu lông dài chó săn lôi kéo trượt tuyết nội lực nhưng nghề nghiệp học đồ chỉ cần một tất đê đẳng nhất v ạ t gạt ngựa liền có thể giải quyết hết thể vấn đề tốc độ càng là bọn hắn mấy lần không có cách lông dài chó săn lại không sợ băng tuyết bọn chúng cũng không phải bà còn xa băng cầu gió tuyết quá lớn thời điểm cũng chỉ có thể trốn đi bọn chúng chỉ là không sợ lạnh người bình thường thật là chỉ có thể bán ngóc khí lực đáng sợ nhất là muốn bán cái này ngóc khí lực dựa vào đều là l ã n h chúa thiện ý nhà mình l ã n h chúa là một kẻ có tiền chuyện này đã sớm vững vàng ấn khắc ở dễ dở nam tức linh tất cả mọi người trong lòng cho nên các bình dân khi nhìn đến chưa từng chướng qua giá tiệm tạp hóa lúc trong lòng cảm k í c h quả thực lộ rõ trên mặt bọn hắn cũng không thấy được l ã n h chúa thuê người bình thường công tác thật chỉ là vì giảm xuống chi phí bọn hắn cũng không phải không biết cái khác lãnh địa giá hàng đích xác tiệm tạp hóa hàng hóa cũng không có thấp đến khác lãnh địa chưa từng có xuất hiện qua tình trạng thậm chí có thể nói chính là toàn bắc cảnh giá thấp nhất thể hiện nhưng xuân hạ thu đông một cái giá nhi chưa bao giờ ba động qua cửa hàng ai đã từng thấy qua ai cũng không phải người ngu dù sao cũng phải tính toán ra lãnh chúa tất nhiên là thầm một tiền nhưng ai cũng nói không nên lời ai cũng không dám miễn phí làm việc dù là công việc này rõ ràng là cứng rắn gạt ra cho bọn hắn dù sao mùa đông thời điểm phần lớn người là không có bản sự kia bắt thỏ mặc dù chó săn sẽ còn đi bắt nhưng mùa đông bọn chúng cũng cần số lớn đồ ăn đến bổ sung thể lực duy nhất có thể tiến hành lợi dụng đúng là da thỏ nhưng mà chó săn vì tại con thỏ tiến vào trong đống tuyết trước đó cắn chết bọn chúng khí lực đều so lúc khác dùng nhiều có thể bán ra lông cũng chỉ có quá khứ một phần ba đương nhiên trước kia mùa đông đại gia đích sắc cũng không phải không thể qua người một nhà t r ê n tạ i nhỏ nhất trong phòng dựa vào trong lò sưởi tường cung cấp ấm áp cùng lò bên trong treo kia nồi hoa màu khoai tây rau khô canh sống tạm lấy có thể ở bên trong thêm đ i ể m thịt đều phải chờ đến ở tại g i a ngoài n chó săn ăn trước no bụng đối với người bình thường tới nói những n à y có thể để bọn hắn mang theo toàn bộ gia sản cấp tốc thoát đi chó săn chính là bọn họ sinh mệnh căn cơ không ai sẽ động miệng của bọn nó lương đây chính là có thể bên dưới nửa tháng tuyết lông lỗng căn bản không có thời gian thanh lý nóc nhà bắc cảnh cũng không phải không có người bình thường muốn đi càng ấm áp không có trời đông giá rét nội địa kiếm ăn nhưng có thể còn sống trở về đều đã là hạ tràng tốt nhất vừa đi không còn t ă m hơi hơn phân nửa liền được đưa vào cái nào không biết tên q u ò n mò thật sự cho rằng lãnh chúa không quản sự tình liền có thể tùy ý ra bên ngoài chạy đó chính là đem mình làm lễ vật đưa ra ngoài rồi bắc cảnh người sống được cực khổ nữa vậy so nội lục những cái kia trâu n g ư ợ cũng không bằng người mạnh nhưng mà tại cuối cùng người biết chuyện có thể sống được nhiều giãn ra về sau lại để cho bọn hắn trở lại nguyên lai loại cuộc sống đó trạng thái dễ dở bình dân không người nào nguyện ý đại gia chỉ có thể tâm tình cảm kích nhưng mặt dạng mày d ậ y lại một lần nữa tiếp nhận rồi lãnh chúa lòng tốt làm người ăn uống no đủ về sau tựa hồ liền bắt đầu có tự tôn lại mặc rách rách dưới dưới bẩn thỉu ra cửa giống như sẽ không có mặt mũi lại nói lạo d ì nam tức từ khi tiếp nhận lãnh địa về sau liền rõ ràng biểu hiện ra đối hoàn cảnh cùng vệ sinh truy cầu rất nhiều bình dân đều tin tưởng sở dĩ lạo dị nam tức từ bỏ nguyên lai mảnh kia càng thích hợp xem như lãnh chúa thành bảo bình nguyên khu vực chính là ghét bỏ bên kia quá bẩn rồi ở tại nguyên lai、like, nam tức thành bảo ngoại vi không phải nghèo rất mùng tơi bình dân chính là nhà không ở nơi này mạo hiểm giả một chút đều không giảm cứu khắp nơi đều có bẩn đồ vật rất nhiều người đều tin thể mỗi ngày mà nói lão d ì nam tức lần thứ nhất đi đến cái kia nam tức c h ấ n nhỏ thời điểm trực tiếp một mặt xanh xám sau đó rất nhanh liền làm ra này cây trổi toàn tâm toàn ý nhường cho mình có thể chân không chạm đất sau này bằng mọi giá đem toàn bộ nam tức c h ấ n nhỏ đều nổ rớt cũng là nguồn gốc từ đây bằng không mà nói những mạo hiểm giả kia rời đi thời điểm có thể tại dưới mặt đất lưu lại rất nhiều hàng hóa lão dị nam tức có tiền nữa vậy không có khả năng cái gì đều không cần đi t h a nhưng cái này liền cho gia đình bà chủ nhóm mang đến số lớn công tác nhất là tại mùa đông làm như thế nào đã có thể làm cho mình hài tử ra cửa không mất mặt lại không nhường khó được mấy món áo d à y phục không bởi vì thành tẩy quá siêng năng mà có chỗ hư hao là đúng mỗi vị bà chủ to lớn khảo nghiệm thằng đến cái này tịnh hóa pháp trận xuất hiện l ã o Di, kỳ thật thật sự cả nghi quá rồi đám người sở dĩ do dự do dự không phải là bởi vì cái này tịnh hóa pháp trận dễ dàng khiến người mất đi dã tâm cùng đấu trí đối sáng t ắ c người cũng chính là l ã o Di, sẽ tâm sinh hào cảm ai để ý cái này a nhưng bây giờ những bình dân này dù sao trải qua lấy trước kia chút chuyện hư hỏng cho dù là lạc gì bọn hắn cũng không dám ký thác một trăm phần trăm tín nhiệm thời gian một tháng chủ yếu là những bình dân này tại dùng bản thân kinh nghiệm phán đoán chuyện này rốt cuộc là tốt là xấu xác định chí ít trong lòng bọn họ xác định không thành vấn đề về sau đại gia tự nhiên là sẽ đi qua rồi ai sẽ đối dạng này lãnh chúa có cái gì bất mãn đâu mà lại tịnh hóa pháp trận bao trùm bên dưới quảng trường nhỏ còn thật ấm áp dẫn xuống đến ánh nắng cũng rất thoải mái dễ chịu lao gì đã dùng ảnh hưởng nhỏ nhất tịnh hóa pháp trận nóng bỏng ánh nắng chủ đánh một cái đến từ thái dương cảm hóa chi lực đi vào người có thể hưởng thụ ấm áp không dám tiến vào n h ấ t e ngại trên bầu trời kia rực rỡ thái dương người chỉ cần tới gần hắn thành thị liền sẽ cảm giác được kim đâm một dạng đâm nói t h ư ợ n h ư trạ vị nói lạo dị khá là yêu thích dùng dương n ê u có dám hay không tiến đến là n g ư ờ i sự tình có thể hay không tiến đến mới là hắn công tác đương nhiên lạo là dị làm như vậy cũng không thể tổn thương những cái kia đến từ nhân loại hoặc là đứng đắn giáo hội bọn d ì n h d ậ p nhưng nói như thế nào đây không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác là viết tại hắn trong xương quốc đồ vật cùng thế giới này người tranh đấu chỉ cùng lợi ích tương quan cho dù là vật lộn sợi mái cái kia cũng chỉ là bản thân chết lao gì kỳ thật cũng cảm thấy bản thân có chút không quá bình thường cho tới bây giờ còn không thích những cái này l ạ n g lẽ meo meo ăn người thế giới nhưng hắn cũng không còn dự định thay đổi gì hắn chắc là sẽ không chủ động vì thế giới làm chút gì hắn không có như vậy cao giác ngộ nhưng hắn cũng sẽ không tại chính mình trong nhà cho những cái k i a kẻ ngoại lai lưu lại bất luận cái gì một chút cơ hội dù là hắn kỳ thật từ đó nhìn trộm đến rồi rất nhiều mình cơ hội nhưng hắn thật không có dự định kỳ thật hắn từ dù ở khan nhị ạ còn có một chút c h u y ể n thừa trong trí nhớ thấy được hình người lòng khuyết điểm lấy chín mặt long thân ý ho tính cách nếu như hình người lòng chân có cái gì ưu thế dù chỉ là so với hắn yêu mến những cái k i a long tộc tốt một chút chút lời nói hắn đều sẽ không mặc cho những này hình người long trong đa nguyên vũ trụ lang bạn kỳ hồ đến bị các loại sinh vật rụ rỗ nhưng lão dị cũng hiểu ít nhiều hơi có chút ý ho cùng với khắc cường thế long tộc trướng mắt hình người long nguyên nhân, nhân nói một cách thẳng thừng cự long là cố gắng nhất định sẽ rất tốt nhưng không cố gắng cũng có thể trôi qua không tệ chủng tộc từ trên xuống dưới trong xương cốt đều là chủ nghĩa chủng tộc người theo đuổi hoàn toàn là huyết mạch đưa bức chủ đánh một trời sinh bất phàm tựa như những cái tia chỉ cần vị trí coi như an toàn Khi、dù cho bất ị cha mẹ của mình mẹ v cũng có thể sống thể càng càng số quá lão di, di lại thật hài lòng chính hắn một thân phận không bị vị kia coi trọng cũng là có chỗ tốt chí ít nhân sinh phi thường tự do sẽ không gánh vác cái gì trách nhiệm chín mặt long thần y ho đối với mình dòng roi rất hiểu rõ hắn sẽ không ở an bài công tác thời điểm chỉ cấp một con rồng phát danh sách cho dù là bã hạ một cùng tỷ hạ mặt dạng này tuyệt thế cường long chương 337, kia gặp lại ta bằng hữu chương 337, kia gặp lại ta bằng hữu y ho muốn lợi dụng con dân của mình làm chút cái gì trên cơ bản đều phải điều động một cái thế giới cự long mới được bằng không ngủ mất hoặc là đã quên đều coi là đáng tin cậy lý do cho nên hắn bình thường sẽ không đem người hình long loại này dễ dàng giữa đường di tộc không phải nói c h ỉ n h thể mà là cái nào đó thế giới nhỏ phân nhánh đặt ở kế hoạch của mình bên trong nhưng hắn cũng sẽ không đem thuộc về mình dòng dõi đầy đi ra cự long rất dễ dàng liền có thể nhận ra lào di thân phận dù là sẽ không giống rủ ở khan n i ạ đối với hắn như vậy đặc biệt thân mật nhưng bình thường mà nói trưởng thành cự long đều sẽ đối mắt con có nhất định khoan dung độ đồng thời sẽ hơi chiếu cố một chút tỉ như trên chiến trường phát hiện cái nào đó không biết sống chết đục nước béo có thanh niên long lúc cự long đồng dạng đều chọn một cước đem hắn đạp bay đến lên chín tầm mây mà không phải trực tiếp cạo chết hắn cho dù là đối địch phương các con nếu như dựa theo rủ ở khan i ạ thuyết pháp lào di thanh niên kỷ còn rất dài đâu hắn có đầy đủ thời gian đến chậm rãi tìm kiếm tương lai mình đường tại phát hiện mình vậy mà thuộc về, long tộc về sau l à o gì một mực canh cánh trong lòng pháp sư nghề nghiệp cấp tốc biến thành thật là thơm tồn tại hắn trước kia khó chịu chỉ là đột nhiên không có quyền lựa chọn cho dù là kiếp trước loại kia tiến thoái lưỡng nan tình cảnh hắn cũng không phải hoàn toàn không có tự ta lựa chọn hắn có thể tại xác định bản thân không có tốt hơn tiền đồ về sau tại vẹn vẹn có mấy cái lùi lại mà cầu việc khác bên trong tuyển chọn một cái thích nhất hắn tiếp nhận sự bất lực của mình cùng với bất lực nhưng ngay cả lựa chọn cũng không có liền trực giác được quyết định tương lai để làm gì trong nội tâm một mực có một loại vi rượu khó chịu rõ ràng đây là một kết quả rất tốt nhưng hắn chính là luôn có loại biện khuất cảm、giác. nhưng hắn cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói loại lời này nếu đổi lại là chính hắn cũng sẽ cảm thấy loại này được tiện nghi còn khoe mẽ người rất chắn ghét nhưng mà tại phát hiện mình là người hình long chi về sau một chút kia nhỏ lập dị tất cả đều không cánh mà bay rồi hắn hiện tại cũng có thể từ bỏ pháp thuật lại đi kỵ sĩ đường thậm chí muốn trở thành kiếm sĩ cũng không thành vấn đề nhưng mà tại nghiêm túc suy xét về sau lạo di vẫn cảm thấy pháp sư thích hợp hắn hơn chọn một lần nhân sinh liền nháy mắt thăng hoa lạo di thật sự rất thỏa mãn hắn cũng không dám lại chơi chịu được rồi cho nên khoảng thời gian này hắn pháp thuật học tập tiến độ lại lên một bậc thang ma pháp cũng là có cảm giác mà lại hắn lần này là thật sự rõ ràng hắn hiện tại tựa như quá khứ như thế đứng ở một cái bước n o ặ t làm một học nghệ thuật dài đến vẫn được ca hát vậy không khó nghe thể lực cũng không tệ một trăm tám mươi kém một chút nhi nam sinh lao dị kỳ thật cũng từng có rất nhiều xử lý hội họa nghề nghiệp bên ngoài lựa chọn hắn tại du lịch khu vẽ tranh thời điểm tấm thẻ nhỏ cùng một chút coi như nghiêm chỉnh danh thiếp vậy thu rồi không ít lao dị kỳ thật không phải không động qua tâm dù là hắn lại chạch cũng vẫn là rõ ràng một cái không có hậu thuẫn thiên phú cũng liền đẹp như vậy thuật sinh cùng một cái mười tám t i ế n ngành giải trí hành nghề nhân viên ở giữa khác biệt lớn cũng tỉ như hắn như vậy nhiều năm tân tân khổ khổ tích lũy tiền tồn ra tới căn hộ nhỏ đối những cái kia ta thật nghèo trong túi chỉ có một triệu sinh hoạt người mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng hắn bản thân liền là cái nghĩ rất nhiều người chờ đến hắn danh t i ế p thu đủ nhiều cũng nghe rõ ràng rất nhiều lời bên dưới chi ý về sau lạo d ì cấp tốc bỏ qua loại kia x o n g một cái suy nghĩ hắn cũng không phải là nguyên liệu đó một cái chân tâm thật ý cảm thấy chạch là một loại sinh hoạt là một loại niềm vui thú người không quá cuồng dã như vậy nhân sinh mà lạo dị bây giờ thấy được đầu kia mới đường cũng giống vậy rất t h mở ra、à? hắn điên rồi mới có thể từ bỏ đã ổn định căn cơ bản thân tân tân khổ khổ dựng quê hương đi cùng những tên kia chơi một trận đại mạo hiểm cho nên hình người long chân vô cùng tốt hắn một đời một thế đều không có ý định đổi thuộc tính mà hắn lãnh địa cho dù là bị báo tuyết tàn phá cũng được đến một chút ánh nắng mặc dù sớm có báo hiệu nhưng mùa xuân đến vẫn là vô thanh vô tức bốn là chế tạo băng lang núi còn bị bạch tuyết bao phủ thời điểm lan g sơn cũng đã bắt đầu c h ả y ra từng đầu tia nước nhỏ mềm nhẹ lại ổn định tuột xuống tới dưới chân thanh vũ trong sông tại đệ nhất v ệ nắng sớm chi quang chiếu dọi xuống mở cửa sổ ra thấy cảnh này làm gì trong lòng rõ ràng dù ở khan h ị ạ rời đi thời gian đến rồi, mặc dù nàng về sau vẫn là sẽ thỉnh thoảng trở lại thăm một chút các hải tử của mình nhưng rốt cuộc không thể có thời gian dài như vậy b ủ a bạn mặc dù tại cự long trong truyền thừa mẫu thân có thể nghiêm túc cẩn thận dạy bảo hải tử gần ba tháng đã rất không tệ có thể dù ở k h ả n g h ĩ rõ ràng là loại kia sẽ đem hải tử đưa đến thanh niên kỳ ấm lòng mụ mụ lào gì khe khe thở dài không phải là vì những cái kia sắp rời đi mụ mụ tiểu long mà là vì dù ở k h ả n g h ĩ b ă n g h ư u của hắn thật sự bị vận mệnh đùa bỡn vô cùng thảm mặc dù dựa vào cố gắng của mình đem những cái kia bị bất đắc di rầm ở dưới chân nhưng vì đem những cái kia dâm đến càng bền chắc một điểm vẫn là phải trả ra giá cả to lớn lao d ì quay người đi lên mái nhà lộ thiên bình đài cơ h ồ ngay tại hắn đẩy cửa ra cùng một thời khắc bạch long nữ si dương cánh rơi xuống ta bằng hữu xem ra ngươi cũng làm được rồi chuẩn bị nàng ư u i nhìn về phía l ạ o d ì dù ở khan n g h ạ ta nên chúc phúc ngươi tâm tưởng sự thành sao lao d ì nhẹ dõng hỏi hết thể thuận lợi là tốt rồi dù ở khan n g h ạ bình tĩnh trả lời tâm tưởng sự thành quá tốt rồi dễ dàng ra chỗ sơ xuất lao di bất đắc di thở dài không cần lo lắng lạp gì dù ở khan nghị ạ phẩy cánh dù là ta và chạ m vịt thua không thể thua chúng ta còn có thể đi tinh giới lang thang đi đừng nói loại này ủ d ũ nói lào gì nhịn không được lên tiếng ngăn cản nàng kỳ thật không có gì dù ở khan g h ỉ a nửa thật nửa giả nói ta và chạ m vịt mỗi lần làm chuẩn bị thời điểm đều như thế an ủi mình mấy chục năm a đều không như vậy thằng qua có thể thấy được chỉ cần mình cái gì còn không sợ vậy liền có thể trôi qua rất thuận nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bởi vì mùa xuân đến mà ảo ạ t lưu động hàn băng hồ ngươi xem ta thậm chí đều có cơ hội lưu lại tốt như vậy hải tử ký nàng đột nhiên phát ra giống như là ngã răng một dạng t h a nhâm lạo d ì theo tầm mắt của nàng nhìn sang một đầu nho nhỏ nhức đầu thân thể nhỏ màu trắng sổ long chính lén lén lút lút ở v i ề n gen trong bụi hoa hành động bởi vì hàn băng chi khí mở đặc biệt sáng rỡ màu trắng v i ề n gen hoa chỉ là khe run cũng không biết là gió xuân vẫn là lý lý nguyên nhân lý lý có thể thật thông minh à. lạo d ì từ trong lòng phát ra c ả m thán thông minh không phải địa phương dù ở khan nghị ạ cũng không bởi vì lý lý tỉnh táo mà cao hứng lạo d ì n g ư ơ i n ê n hiểu ta ý tứ tự long kỳ thật càng thông minh thời gian càng không dễ chịu lạo dị biết rõ nàng ý tứ thông minh tiểu long biết đến càng nhiều muốn nào móc bí mật cũng càng nhiều nhân loại có thể không ngừng nghỉ đi tìm kiếm bí mật kia bởi vì muốn đào móc những n à y đồ vật cần bọn hắn thời gian dài cùng tinh lực nhưng long không giống long nhất sáng suy nghĩ quá nhiều trước hết nhất có phản ứng là trong huyết mạch c h u y ể n thừa những cái kia huyết mạch so sánh xa xôi cự long có tốt giống dù ở k h ả n h ỉ ạ như vậy kỳ thật có thể hô t ỉ ạ m ạ t một tiếng mãi mãi cự long nàng mang cho bản thân hải t ử c h u y ể n thừa liền có chút quá mức thơm ảo rồi lao dị kỳ thật cùng nàng huyết mạch chiều sâu kém rất nhiều nhưng suy nghĩ vấn đề thời điểm cũng vẫn là sẽ rất đau đớn lì lì thông minh như vậy phản ứng lại nhanh như vậy dù ở khan n a mặc dù đã sớm cùng bọn nhỏ đã nói bản thân mùa xuân muốn rời khỏi tin tức nhưng có một ngày đi nàng vẫn duy trì một lần lúc đầu nàng là muốn lặng yên không tiếng động rời đi đáng tiếc lý lý rõ ràng phát giác là lạ địa phương dù là bố lão vẫn là dựa theo quá khứ thói quen từ lâu dẫm lên ánh sáng bình minh ra ngoài kiếm ăn rồi lão dĩ nghĩ nghĩ vẫn là an ủi nàng một câu nhưng chỉ cần trưởng thành lý lý nhất định sẽ vô cùng cường đại ngươi không dùng lo lắng quá mức ta sẽ tùy thời nhắc nhở nàng thượng như ngươi một mực nhắc nhở ta như thế dù ở khan n a hắn móc ra một bản sách pháp thuật vẻ mặt thành thật lẻ Ta tìm được một, một được dù ở khả nghị ạ suy tính một chút cấp bậc của ta tốt sao cấp sáu pháp thuật ta đều còn không có học rõ ràng đâu là gì bất đắc dĩ trả lời dù ở khả nghị ạ nói lẩm bẩm lẩm bẩm nguyễn ước thuật bên trong những tài liệu kia cuối cùng lắc đầu đối với ta vô dụng tối thiểu được tám hoàn mới được ta cho ngươi xem là muốn nói cho ngươi nếu như lì lì thật sự bởi vì quá mức nghiên cứu dẫn đến tâm lực tiêu hao quá lớn ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho nàng thêm cái điểm lão gì bất đắc dĩ thu hồi sách ma pháp giống như ngươi hoàn toàn có thể dùng chạm vịt đầu góc suy tính không cần lo lắng những thứ này dù ở khan nghỉ ạ sai lệch bên dưới đầu ta thế nào cảm giác ngươi ở đây làm nhầm ta lạp gì ngươi cứ như vậy thích lì lì tiểu cô nương đang yêu như vậy ai không thích lì lì tiểu cô nương đang yêu như vậy ai không p h í c h lì lì ta có lì lì sẽ thân mật bồi bội ta nàng kia là cùng ngươi sao dù ở khan g h i a bất cười nàng kia là tìm cơ hội tại chân ngươi bên cạnh ngủ một giấc có ngươi ở đây ta và bố lão liền sẽ không nắm lấy nàng đi làm việc rồi ba ba cùng hít hiện tại cũng có thể phi thường lưu l o á t thanh lý các loại nguyên liệu nấu ăn lý lý nhưng vẫn là trừ cá sẽ chỉ phân giải né con lão di nợ nụ cười nàng thích ăn muốn ăn cũng không có không đi hảo dù ở khan g h i a lắc đầu nhìn xem đã xuyên qua v i ề n gen hoa đằng cỏ dãi bãi thừa thế xông lên hướng về phía thành bảo chạy vội tiểu cô n ơ n khó được lộ ra một cái nụ cười âu nhu ta đi rồi a làm gì không vân vân lý lạo gì có chút kinh ngạc nàng như vậy tốt nhất chương trình học chính là cha mẹ nói chuyện hành động dù ở khan y ạ ngữ khí bình thản nói không thể bởi vì nàng thông minh liền đặc thủ chiều cố lão gì, các con của ta liền mời ngươi a thật sự là ta đang nói cái gì a phát hiện mình lời nói có chút mâu thuẫn dù ở khan y ạ không nhịn cười được a gặp lại ta bằng hữu chương ba trăm ba mươi tám đường ai người ấy đi chương ba trăm ba mươi tám đường ai người ấy đi dù ở khan y ạ cấp tốc lại không hề có một tiếng động bay hương đám mây đây là lão di lần thứ nhất nhìn thấy vị này bạch long nữ sĩ tốc độ nhanh nhất nhất nhanh nhẹn dáng người đây mới là bạch long đỉnh tiêm chiến lược biểu hiện da chỉ các loại bờ u ấp ấp cánh thoáng như lưỡi đao bình thường trực tiếp mở ra không khí phá không mà lên nhưng mà như thế lăng liệt khí thế lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cách nàng vẹn vẹn có hai mét làm gì cái này thật là một cái nháy mắt liền biến mất không thấy không hổ là toàn thêm mẫn long tộc và n h t h a n h bảo thông hướng sân thượng cửa sắt bị đại lực phá tan rồi một đầu tiểu bạch long đống nhiên vọt ra nhưng mà khí thế hùng hổ mà đến nàng rất nhanh liền bởi vì không thể khống chế tốt cân bằng mà trực tiếp ké ngã trên đất nhanh như chấp lăn đến lào gì trước mặt túi đầu nhìn xem đụng vào chân mình mới dừng lại dùng ngắn ngủn chân trước che mặt tiểu lòng lạo d ì ôn hòa hỏi cho nên l ý li biết rõ rủ ở khan nghị ạ vì cái gì không muốn cùng các ngươi cáo biệt lại rời đi đi l ý li nửa ngày không có lên tiếng n ằ m rất lâu sau đó mới dùng x a s u ố t tinh thần ngự a khí mở miệng ta quá yếu không có phát biểu thực lực cũng không nên cảm thấy mình có cứu vãn tư cách chứ miễn cưỡng mẹ ta khắc cái gì đều làm không được c á t ca ca không phải là không biết rõ mụ mụ hôm nay sẽ đi dù sao mùa xuân ấm áp đã mò tới chúng ta trong núi nhưng bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ là chờ mặc chờ lấy mụ mụ rời đi bởi vì nàng không phải bởi vì không yêu chúng ta mới đi mà là vì về sau còn có thể yêu chúng ta cho nên mới nhất định phải rời đi ta quá tự cho là l à o gì cứu cứu thật xin lỗi nhờ ngươi cùng ta mụ mụ cáo biệt cũng không thể lý lì không nói được dù cho coi như kiên cường nhưng trong giọng nói vẫn là mang ra một tia chắc chạy ý nhưng mà dù là như vậy nàng cũng không có khóc c ự long không phải nói là ngũ sắc long hải tử mới ba tháng lớn liền đã sống được so trưởng thành nhân loại còn thông tấu rồi các nàng truyền thừa ký ức đã sớm báo cho các nàng đại bộ phận sổ long nhất là bạch long chỉ có thể dựa vào những ký ức này miễn miễn cưỡng cưỡng dây r ù a cầu sống cho nên không muốn đối với mình cha mẹ có quá nhiều chờ mong cho dù là bọn họ biểu hiện được rất yêu ngươi ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên chuyện gì phát sinh toàn ra liền rõ phiêu vân tản cho dù là lấy cường đại nghe tiếng hồng long lấy hung tàn xảo trá nghe tiếng hắc long cũng vô pháp cam đoan bản thân liền có thể sẽ không gặp phải đột nhiên nguy cơ dù sao bị địch nhân trả thù nhất là những cái kia người săn rồng hoặc là bản thân cướp bóc mất đủ thậm chí gặp được lòng cùng loại kia chuyện hư hỏng đều có khả năng đối với sổ long tự nói bản thân độc lập tự chủ mới là trọng yếu nhất ngũ sắc long không có nước mắt chỉ là ba tháng quá hoàn mỹ sinh hoạt vẫn là để lý lì có quá nhiều chờ mong nếu như có thể ai không muốn làm một cái mụ mụ bên người tiểu bảo bảo đâu dù là đây là một xe đem nàng buộc tại phòng trên chân để nước trôi mẹ lạo dì thấp xuống thân thể đem đã có dài một thước sổ long mềm nhẹ ôm lấy đường thương tâm l ý lì nói không chừng đợi đến hoa trên núi rực rỡ thời điểm dù ở khan g h ị ạ liền có thể trở về xe m ngươi các ngươi rồi vì cái gì lý lì tiếng c h ồ m nói bắc cảnh muốn xảy ra chuyện sao kia lạo dì cứu cứu đâu trẻ con chỉ cần thật tốt lớn lên là tốt rồi lão dì chống đi một cái tay mềm nhẹ v ô vỗ đầu nhỏ của nàng không dùng thay đại nhân n h ọ c lòng ta như là đã biết rồi tự nhiên là làm xong hết t h ể chuẩn bị nhiều lắm là sát vách hàng xóm loạn một điểm cùng ta có quan hệ gì hòa hoãn một chút cảm xúc lý lì tò mò hỏi có thể lão dì cứu cứu ta nghe nói sát vách cái kêu món b ẹ t bá tức là người cháu rồi ta ngươi vậy mặc kệ sao bất tử không bị ngoại nhân chơi chết cũng không quản lão dì suy nghĩ một lần cho tiểu cô nương trả lời khẳng định lý lì nâng lên đầu nhìn về phía hắn không thể để cho ngoại nhân khi nhục hắn nhưng chính hắn muốn chết cũng không quản t h ậ sao đúng a lão dì ôn u cười cười hắn đều không muốn sống ta còn quản hắn làm gì hắn bây giờ còn nguyện ý ra pha bợ dịt một thành đều là bởi vì này tiểu tử tự hiểu rõ mà lại cũng xác thực thật tâm thật ý tôn kinh ạ dịt phu nhân lao dì cứu cứu vì sao ạ dịt phu nhân không giống cái khác kỵ sĩ như thế đến cảm thụ long đi đâu l ý li nghĩ nghĩ lại hỏi ra một vấn đề khác lao dì thực tình cảm thấy l ý li đứa nhỏ này là thật sự rất giống dù ở khả nghĩ ạ trong lòng của nàng có một khối rất mềm mại địa phương dù là loại này mềm mại cùng loại tia chân chính hiền lành người so sánh quá nhỏ quá chật chỉ chứa chấp được nàng để ý người nhưng đã đủ rồi bình thường tự long hẳn là giống nàng hai cái ca ca ba ba cùng hít như thế dù cho cái gì đều tin tưởng nhưng hai bọn họ tâm hoàn toàn không có dư thừa xúc động nghĩ rõ sự bất lực của mình về sau nổi lên vợn sóng đương nhiên là có nhưng là chính là từng tầng từng tầng vợn sóng không đủ để chống đỡ bọn hắn hành động có thể nói cái này hai hải t ử đầy đủ lý trí tựa như phụ thân của bọn hắn một dạng ngay từ đầu liền làm được rồi chuẩn bị tâm lý vậy liền có thể ở hết thể sau khi phát sinh bình thường sinh hoạt nhưng giống lão di dạng này người vẫn là càng thích ly ly hải từ như vậy nàng biết rõ cũng rất nhanh liền rõ ràng chính mình phải làm gì nhưng ở trong nháy mắt đó nàng vẫn sẽ có xung động mặc dù chỉ là một chút xíu nhi nháy mắt liền có thể thu lại lao d ị ngựa đầu nhìn về phía bầu trời bộ lật trở lại rồi a cha ta cũng muốn rời đi a lý lý nhìn qua phi tốc mà về cự đại bạch long nhẹ g i ọ n g nói giống như lý lý suy nghĩ xác định dù ở khả n g h ỉ a đã rời đi bộ lão định ở tòa thành bên trên không vứt ư xuống c h ả o bên trong con mồi về sau liền bay trở về đám mây từng vòng từng vòng xoay quanh phát ra to lớn tiếng giống lao d ị từ hắn kia không có ý nghĩa dòng gầm âm thanh bên trong nghe được một tia tiếp nối cùng đau thương đây là đầu này một mực không có đối r ủ ở khạ nghị ạ quyết định tỏ vẻ ra là bất cứ ý kiến gì giống được cự lòng lần thứ nhất phát ra thanh âm của mình cha ta kỳ thật biết rõ mụ mụ là không thể nào vì hắn từ bỏ bản thân linh hồn bản lữ lý lý ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia tại tầng mây bên trong xuyên qua cự đại bạch long xem thường nói nhưng lại luôn luôn trong lòng còn có hứa tưởng hết lần này tới lần khác còn không cố gắng coi như biết chắc sẽ thất bại cái kia cũng biểu hiện ra nỗ lực bộ dáng a tốt xấu tiếp theo còn có thể là của ta đệ đệ muộn muộn đều nói trẻ con không nên nghĩ nhiều như vậy lao gì bật cười lắc đầu đại nhân có thế giới của người lớn mặc dù không có khả năng không phải đen tức là trắng nhưng cũng không thể sự tình gì đều thỏa hiệp bố lao như vậy mới là đúng lý lý những này muốn chờ người lớn suy nghĩ tiếp tương đối tốt bất quá mặc dù ngươi tiếp theo đệ đệ bội bội khẳng định cùng ngươi tranh l ệ n h tương đối lớn nhưng chỉ cần khoảng thời gian này bố là có thể thủ ở lời hứa của hắn liền sẽ không có bất kỳ cả i biến có thật không lý lý đột nhiên ra sức quay đầu nhìn về phía lao di lao di cứu cứu ta thật sự sẽ không nhiều một tổ bán lòng bán nhân thân thiết sao cự long kết thân duyên quan hệ phán đoán thật là có thú không phải cùng cha cùng mẹ cũng chỉ là thân thiện à. bất quá giống lý lý như vậy còn thừa nhận khác biệt ổ chính là mình đ ệ p muội đã tính rất tốt dù sao chính các nàng nghe được ra tới lao g ì đến bây giờ vậy không rõ rõ ràng ba cái tiểu long trên thân rốt cuộc là cái gì hương vị có thể cho thấy các nàng chính là cùng ổ nhưng dù ở kha nghi ạ nhưng dù sao nói đừng long n h ấ t nghe liền biết vậy hắn làm sao không được sách bất quá bố lao đối rủ ở kha nghi ạ cùng chạ vịt quan hệ trong đó vẫn là như vậy phòng bị à. ngay cả con của bọn hắn đều bị ảnh hưởng lao dì cởi vô vỗ lý lý đừng nghe các người ba ba nói hiệu nói vượt hai nàng nếu là thật có khả năng nào có cha ngươi cha sự tình có thể cha ta nói cũng không còn sai c ử long là không có gì xỉ nhục tâm càng không cái gì thể tháo lý lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói vạn nhất ngày nào bầu không khí đến đến rồi hoặc là n g ư ờ i thấy điểm cái gì nhi bực mình hư ơ n g vị mẹ ta cũng không nhất định sẽ nhịn đến như đối diện cái tiếng người hắn đều nhiều nữ nhân như vậy hắn càng không khả năng sẽ nhịn ta chưa bao giờ không chế qua thân thể của mình người ta cảm thấy cha ta lo lắng là có đạo lý lao gì nhịn không được thở dài ngươi thật là ngươi mụ mụ con gái tốt nên e m ngươi gián tại tòa thành bên trên thật tốt tình đầu ó c cha ngươi cha nói như vậy là vì nhường ngươi mụ mụ nhiều để ý hắn một chút khi nhìn đến trạm vịt thời điểm ngẫu nhiên có thể nhớ tới hắn lo lắng bộ dáng coi như chỉ là chế dễ ước đó cũng là nghĩ tới nghe rõ l ý l i cứng lại rồi nửa ngày sau mới ủ rũ túi đầu nói ồ ta ta sẽ nghe lão gì cứu cứu đợi đến lớn rồi lại cân nhắc những n à y đồ vật l ý l i chỉ là quá mức tín nhiệm thông minh của mình cho nên mới tại phát hiện mình lại bị lắc lư thành rồi một cái đồ ngốc về sau như thế thất lạc nhưng chỉ cần đứa nhỏ này sẽ không cảm thấy trên trời dưới đất liền nàng ý nghĩ chính xác nhất vậy liền không có vấn đề không sợ hài tử có đầu góc liền sợ hài tử phản gấu hiểu được suy tính hài tử mặc dù nhất định phải trả giá càng nhiều tâm huyết miễn cho nàng đi nhầm đường có thể chỉ cần nàng nguyện ý nghe đại nhân giảng giải đồng thời tại xác định tự mình nghĩ sai rồi về sau kịp thời sửa lại đó chính là cái hảo hài tử làm gì kỳ thật đã từng cũng là hài tử như vậy đáng tiếc hắn chỉ có thể sợ lấy mình đầy thương tích tâm trốn ở trong góc bản thân suy nghĩ giống người như bọn họ chỉ cần đại nhân mấy cái ánh mắt khinh thường lạnh như băng cự tuyệt nên cái gì đều hiểu rồi làm gì mang theo nụ cười ôn nhu nhìn mình trong ngực tiểu cô nương hắn thật không nghĩ tới Tại gặp được cùng mình có chút tương tự hài từ hài gặp cùng cũng được có lúc, mình hắn sau ẽ là cái xối bản thân q u mưa, người người. thanh a liền cho người khác che thanh người. Thật thú dù vị. s đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cuối cùng phát tiết xong tất b ù lạo hắn muốn làm gì trực tiếp đi a lý lì cũng không ngẩng đầu lên trả lời hắn đã nói rồi sẽ để cho chúng ta cùng một ngày cảm thụ một chút cái gì gọi là độc lập sinh hoạt khổ lúc nào nói lao dì có chút ộ n g cái này cùng hắn ngay từ đầu h i ể u rõ không giống nhau lắm chúng ta bắt đầu dưới nước huấn luyện về sau lao dì khoe miệng có chút khẽ độc lại không có cách cái này thật sự quá bực cười thân mang trọng trách mẹ cao bay xa chạy đồng thời bị bản thân hải tử sắp bức thành rồi thủy lòng cha liền trực tiếp chạy ra chương 339, c ự c kỳ thông minh ba tiểu long chương 339, c ự c kỳ thông minh ba tiểu long lão gì cũng không có cười quá lâu dù sao hắn biết rõ bố là chỉ là không muốn tại ba cái tiểu long tất nhiên sẽ bởi vì mâu thân rời đi cùng hắn làm nhảm thời điểm chịu tội chờ ba ba hay cùng lý li đều tiếp nhận hiện thực về sau hắn khẳng định l i ề n sẽ bay xuống tới bình thường ba ba chiếu cố hải tử đều là dạng này muốn khóc sẽ khóc đủ khóc m ệ n hắn lại đến thu thập tàn cuộc có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực bố lao rồi cùng hình người của hắn một dạng tiêu chuẩn phương bắc đại hán nuôi hải tử cùng nuôi tử cái gì cái gì cái gì không có khác nhau nhưng vừa mới còn tại thương tâm kết quả là lập tức cũng không quay đầu lại chuẩn mất loại biểu hiện này vẫn là để lao g ì không nhịn được nghĩ mang hắn li li người còn tốt chứ lao g ì nhẹ giọng hô hào trong ngực trầm mặc thời gian rất lâu tiểu long a lao g ì cứu cứu li li sâu kín trả lời ta vừa mới vào thời khắc ấy đột nhiên đối hết thể đều không sao đâu đây chính là ta một nhà đã tiếp nhận rồi hiện thực tiểu long rất nhanh liền ngẩng đầu lên lao dì cứu, cứu hôm nay ánh nắng thật là thoải mái ta muốn ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc có thể chứ lão d ì đối nàng thở dài mẹ ngươi trước khi đi có bàn d a o l ý l ý mặt mũi tràn đầy sáng rỡ biểu lộ nháy mắt biến mất lão d ì cứu cứu ngươi liền không thể ngẫu nhiên không nghe mẹ ta lời nói sao đây chính là ngày đầu tiên mẹ ngươi nói cho ta biết đối với ngươi tuyệt đối không thể có cái kia một lão d ì thành khẩn trả lời ta không có bản sự kia đánh giá ra lúc nào có thể tha cho ngươi một c á i mạng lúc nào nhất định phải cự tuyệt cho nên phương pháp tốt nhất chính là không có bắt đầu nếu có vấn đề mời tìm bộ lão hắn mới là ngươi trực tiếp người quản lý lili bất mãn hừ một tiếng mẹ ta thật đúng là ta trong trí nhớ long khi còn bé tất cả đều đang ngủ lý lý ta làm sao nhớ được bọn hắn là bởi vì tìm không thấy đầy đủ đồ ăn chỉ có thể dùng đi ngủ đến giảm xuống tiêu hao lao dì dù bận b ậ n đ ung dung túi đầu nhìn xem lý lý còn trực tiếp đưa nàng bỏ vào sân thượng ngắn trên tường lý lý hốt hoảng động lên chân tìm kiếm lấy thân thể cân bằng dù sao ngắn tường mặc dù có thể chứa được một con mèo mập tận tình ngạy v ọ n nhưng đối với một con hơn tám mươi cân sổ long tới nói vẫn phải là quen thuộc một lần lao dì n h ữ n nhữ mày phất phất tay đưa tới bản thân cái trội cho nên ngươi xem nói nhiều tất nói hớ đúng không Lily. Đã ba i ế ba nghe n chỗ nào tiếng vậy đi ra nhìn thoáng qua vứt xuống lí lí liền trực tiếp bay trở về cái trội mới quay đầu trở lại hỏi mình muộn muội nói tự cho là thông minh lời nói kết quả bị lạo dị cứu cứu bắt đến, đến rồi a lí lí t h ậ m gì gì nằm xuống chúng ta mụ quay mụ mội Thật sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ vốn là chuẩn bị chỉ thấy chúng ta vượt qua tháng thứ nhất thích thướng kỳ liền đi mụ mụ tự nhiên ở trước đó làm vô số lần chuẩn bị tâm lý ba ba tỉnh táo nói cũng chính là lão d ì cứu cứu chưa từng nghe qua nàng tại chúng ta chứng rồng trước lẩm bà lẩm bẩm nếu không làm sao tin ngươi cái gì cũng không biết ngươi ở đây nói cái gì a lý lý khó chịu chừng đại ca của mình liếp mắt ta là thật muốn tại mụ mụ trước khi rời đi gặp nàng liếp mắt ta đều lâu như vậy rồi ngươi thật sự cho rằng lão di cứu cứu cái gì cũng không biết sao h ẳ n chỉ là bởi vì ta một chút kia không cam lòng cho nên mới sẽ an ủi ta t h thời, thời hào hào ba ba phong phong. bọn hắn cái này cha cũng không phải mặc kệ bọn hắn chính là a thật là một cái sống cha a phát hiện bọn hắn đã làm sai điều gì lại không ở dù ở khạ ni ạ thường ngày dạy bảo bên trong lời nói chỉ là móng vuốt vung lên đem bọn hắn ném ra bên ngoài sau đó để bọn hắn đến xem truyền thừa ký ức đương nhiên hắn vẫn sẽ đem từ mấu chốt nói rõ ràng mới khiến cho bọn hắn đến xem nếu không d ủ ở khạn nhì ạ thấy được cũng không chỉ là hội hợp hắn cãi nhau tình trạng tất nhiên sẽ động móng bớt ba ba t h ì cùng lý lý ở phương diện này đã bị mình ngụ mụ huấn luyện rất khá một điểm dư thừa sự t ì n h cũng sẽ không làm cho nên lấy bọn hắn bây giờ sức thừa nhận mỗi ngày ngủ m ộ ư ơ i hai giờ liền có thể thỏa mãn bọn họ tò mò rồi đây cũng là lão gì không thế nào q u ả n bọn họ kia xem ra có chút khắc nghiệt huấn luyện nguyên nhân một trong lấy những ngày tiểu long chắc nịch trình độ chứ ăn cơm ra cùng nghỉ t r ư a hai giờ bên ngoài còn có thể thỏa mãn m ư ơ i hai giờ giấc ngủ lời nói kỳ thật thật sự không tính là vất vả chỉ là t ự như lý lý nói đến tại tiểu long thăm dò c h u y ể n thừa trí nhớ thời điểm thấy khác s ố long đại bộ phận đều là đang ngủ dù là có thể hiểu được nhân ra là không thể không ngủ cũng nhìn thấy đối phương hoa mấy tiếng thời gian tài năng săn bắt đến ít như vậy đồ ăn thậm chí ngay cả cỏ xỉ rêu loại hình đều có thể hướng trong miệng nhét đau đớn nhưng lại có kiến thức trẻ con cũng là trẻ con bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ chỉ xem người ta cơm nước xong x ô i liền đi ngủ vẻ đẹp sinh hoạt lao gì mặc dù không phải loại kia đặc biệt tỉ mỉ người cũng không phải rất hiểu trẻ con nhưng xen lẫn trong trên mạng thời gian nhiều bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy điểm đứng đắn t r í thức cho nên cũng sẽ không cảm thấy l ý lì bọn hắn loại biểu hiện này có cái gì không đúng hít cảm thán một tiếng may mắn mụ mụ thật sự rất đáng tin cậy ba ba mặc dù không có vấn đề nhưng toàn bộ nhờ hắn chúng ta đại khái sẽ sống rất thô giáp hắn vừa nhìn về phía viền gen hoa từ đó băng tinh cá ba ba vì cái gì lại đi băng nguyên chi quốc đoạt cá tâm tình không tốt ta ba ba quay đầu nhìn một chút không thể ngăn cản mụ mụ rời đi vẫn chưa thể tìm một chỗ chút dẫn sao đem mình nộ khí truyền lại cho người khác là biện pháp giải quyết tốt nhất lì, lì sai lệch bên giới đầu đó cũng là bởi vì bên kia nhi đánh không lại ba ba a đây không phải là nói nhảm khi bật cười một tiếng ai sẽ tìm mạnh hơn chính mình tồn tại phát tiết n ộ khí được rồi hiện tại chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là phân giải con cá kia vì cái gì ngươi muốn cân nhắc vấn đề này ba ba d ố i ra bản thân chân trước ác liệt quang mang dưới ánh mặt trời trợt lóe lên khi nhìn lấy mình kỳ thật rất thông minh nhưng chính là không thích động nao ca ca chúng ta trước muốn đem riêng phần mình số định mức rõ ràng trắng ba ba về sau ba ba không có khả năng sẽ giúp chúng ta phân tốt đồ ăn rồi bất kể là cá vẫn là n g u đều phải chính chúng ta phân ngươi là đại ca ngươi cảm thấy làm sao phân k h t cùng lý lý đều nhìn ba ba người đại ca này chỉ là một ánh mắt sáng rực một cái như nhìn không phải nhìn ba ba hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng cơ hồ là trả lời ngay đương nhiên là chia đều a nếu ai ăn không đủ no liền đi thành bảo phòng b ê n m u ố n nếu ai nhiều liền tự mình thu cẩn thận đã quên cũng không cần phàn nàn mùa xuân đến rồi đồ ăn là muốn mục nát lý lý yên lặng trận mắt xoay người tự tiếp tục nắm sấp bọn họ đồ ăn chỉ ít tại mười năm bên trong đ o á n chừng sẽ chỉ dư thừa mỗi ngày lão dị sẽ còn khiến người đưa một chút thông thường huyết t h tới Mà ba ă n tinh cá cái này đồ vật, kỳ thật các nàng hiện g vật, thật tại chỉ có thể tiêu cái chỉ h cá các có đồ kỳ ó cân trái phải, còn giữ lại tự nhiên đều chỉ có nhiên đóng trái tự thể phải, giữ lại đều ba ă băng n bọn hắn、bạch、long hàn đến tình. g tốt thu thổ tức mới có thể chỉ bạch lại. là làm mới Đây có có b sự ba, ba lời nói nhưng thật ra là đang nói v ề sau bộ lập chắc chắn sẽ không giúp bọn hắn đem cá đông lạnh được rồi vậy cũng chỉ có thể các long chú ý các long làm không tốt đừng hy vọng các h u y n h đệ khác tỉ mọi hỗ trợ lời này tương đương với chính là đang nói lì l ì dù sao chỉ có nàng người thực lực vậy kém có nhất nàng mới không quan tâm những này đâu tóm lại ba ba người đại ca này coi như h ợ cách không nói gì dựa vào thực lực đi đoạt loại hình bê nói vậy các nàng liền trả có thể ở cùng nhau ở nơi này đại sành tổ rồng bên trong tạm thời không dùng phân ra bằng không mà nói lì lì suy nghĩ nàng về sau liền đi thành bảo định c h ó t sân thượng nơi đó dựng cái ổ nhỏ mặc dù mới vừa cùng lạo di cứu cứu lúc nói chỉ là muốn tìm lười biếng ở cớ nhưng lì lì thật đúng là thật thích loại kia chỗ cao túi đầu nhìn cảm giác nàng quay đầu nhìn một chút bộ l o à hàn băng sân phòng suy nghĩ chờ mình lớn rồi cũng đi xây như thế một ngọn núi ân ngay tại ạ dịt phu nhân sơn trang về sau bên tia trắng trẻo múc mĩm thật xinh đẹp a Tương tại thân t phụ r ê ồ lý n nhìn g phong ả lý lười thích biếng đứng lên đáng tiếc không thể mời người hỗ trợ khi không để ý tí nào chính mình nói mê sảng muộn muội Lao d ì cứu cứu trong thành bào đầu bếp đích sắc rất a m h i ể u chia cắt dê b ỏ t h ị t nhưng bọn hắn ngay cả đụng chạm b ă n g tinh cá cũng không dám kia là muốn bị sống sờ sờ chết quóng bọn hắn nói lại nhẹ nhõm cũng không thể cả i biến b ă n g tinh cá là t ả n gia hàn b ă n g chi khí sinh vật đơn giản chỉ là đối với bạch long tới nói nam tước không phải nói b ă n g nguyên tri quốc hiện tại ở vào toàn tuyến cảnh giới trạng thái sao ô m một đống văn kiện đi đến sân thượng xét cả tò mò nhìn bên kia lên mắt ta thế nào cảm giác bù lão lần này bắt trở lại bằng tinh cá ngược lại so trước kia lần đây đó là bởi vì bằng nguyên tri quốc hiện tại thật sự cái gì cũng không dám làm lao di bình tĩnh trả l chỉ cần bố là không đổi tận giết tuyệt kia hàng tồn đủ nhiều alex cũng sẽ không để ý các quý tộc có đúng hay không không đủ ăn chỗ của hắn có rất nhiều s e t gà kinh ngạc hỏi ban g nguyên vương thất cũng là có bản thân đòn sát thủ lao gì cười cười mặc dù không có bạch long thổ tức mạnh như vậy nhưng bọn hắn huyết mạch bên trong vốn là có băng tuyết chi khí lại thêm ma pháp trận phụ trợ đông lạnh như vậy mấy nhà kho cá lớn cũng không khó đây cũng không phải là bí mật gì trước kia còn không có lạnh băng chi vương thời điểm ban nguyên vương thất lại loạn cũng không có hiện tại như thế thảm chương ba trăm bốn mươi alex Giannan, svk t bất đắc dĩ lắc đầu tốt cả đây không phải ta có thể quan tâm vấn đề alex bên kia là có tin tức gì sao lao gì cũng không cảm thấy svk t sẽ vô duyên vô cơ quan tâm tới ban g nguyên tri quốc cảm thụ có chút thảm svk t nhẹ giọng nói ta hiện tại tựa hồ cũng có thể hiểu được hắn trước khi rời đi vì cái gì phát nhiều như vậy đ i ê n rồi giáo hội thật không có một tốt đồ vật mặc dù pháp sư cùng kỵ sĩ cũng sẽ ở c h u y ể n chức về sau đem mình nhìn được hơn người một bậc có thể chí ít bọn hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân trời sinh mạnh hơn người khác bất kể như thế nào vẫn là người nhưng này chút đã đem bản thân coi là tương lai thần quốc một viên thành kính tín đồ kỳ thật đã đem mình làm một loại khác sinh vật rồi trong mắt bọn hắn không tin bọn hắn thần minh người trừ cái khác thần minh cựu non còn dư lại đều là dị loại lao gì kỳ thật cũng là khi lấy được cựu long truyền thừa về sau mới bao nhiêu hiểu rõ một chút đồ vật hắn lấy trước kia cái thế giới cái gọi là tín đồ cũng rất cuồng nhiệt cực đoan nhưng bọn hắn là rõ ràng biết mình chỉ là ôm đoàn chen l ớ n người bị l ừ a thành đồ đần tầng dưới chót tín đồ vậy hứa chân tin tưởng thần hội mang đến hết thảy nhưng tầng chót nhất những cái kia không có một cái thật tin tưởng tương lai mình sẽ lên thiên đường bọn hắn nếu là tin tưởng có thiên đường làm sao có thể quên còn có cái địa ngục? mặc dù bị bọn hắn sửa chữa qua những cái k i a giáo nghĩa đều đem giết chết không phải tín đồ bức bách không nguyện ý túi đầu đồng tộc nói thành là thần minh cho phép nhưng bọn hắn có thể rất rõ ràng đó căn bản không có khả năng nếu như bọn hắn thật sự nghĩ như vậy tuyệt đối sẽ không đem chiến h ỏ a chỉ khống chế tại chính mình lĩnh vực vậy tùy tiện không đi t r e o chọc những cái k i a không chọc nổi tồn tại dù là đối phương tại chính mình trên lãnh địa giả danh lừa bịp chẳng qua là một đám ô m đ o à người n can tâm tình nguyện tại người khác uy bức lợi d ụ bên giới hại người của mình những hành vi kia cho dù là ma quỷ thủ đoạn cả thần thì thầm có thể liền ngay cả những người này cũng là biết không muốn tùy tiện trêu chọc ngoại lai、like、cờ giả nhưng mà thế giới này những cái kia rõ ràng bị ràng buộc rất bị hạn chế giáo hội cũng không thèm để ý chính mình có phải hay không chọc phải người không nên chọc bất kể là ám dạng gió báo cùng đại địa vẫn là hơi yếu một chút t à i phú quyền chủ. duy nhất không có ở lào di trước mắt xuất hiện chính là dũng khí c h i chủ rồi nhưng này vị kỳ thật ở khắp mọi nơi chỉ cần là kỵ sĩ cho dù là giống bắc địa vương quốc như vậy có khuynh hướng gió bao giáo hội quốc gia kỵ sĩ đang liệu mạng thời điểm cũng sẽ hô một tiếng ban cho ta d ũ khí đi cho nên d ũ khí tri chủ, chủ thần điện ngược lại không thế nào c ò sự dù sao có thể đi đó bên trong trên cơ bản đều là cao cấp nhất thân kinh bách chiến muốn tại sau cùng lúc mịt s ụ kỳ hủ hơi thở một cái lao kỵ sĩ còn sống còn có thể cảm thụ sinh hoạt chết rồi cũng có thể tiến vào dũng khí c h i chủ thần quốc đối với mấy cái này lao khổ công cao dũng khí c h i chủ nguyện ý chiếu cố kỵ sĩ có lẽ chẳng phải cao thượng chẳng phải vĩ đại nhưng tuyệt đối không phải là đứng tại ước hiếp dân chúng xâm lấn nước khác phía kia Lúc trước bác địa những này cùng di rõ hắn nói là pháp tắc thiết chí bên dưới lỗ thủng không bằng nói vốn chính là đáng quốc vương lưu lại cho mình chỗ trống mặc dù cho tới bây giờ lợi dụng những n à y lỗ thủng đều là các quốc gia bản thân nhưng bọn hắn rất rõ ràng nếu như không lưu vậy những này lôi thủng rất có thể liền sẽ biến thành giáo hội bóp chết đơn nhất vương quốc lý do nhất định phải cho mình lưu một đầu chẳng phải cao đại thượng nhưng ít ra có thể bảo vệ được một bộ phận vương thất thành viên mạng nhỏ đường có thể làm ra quốc vương minh ước những cái kia tiên vương không có một tốt t r ọ n g cho dù là bị hố thành hiện tại cái bộ dáng này thảo nguyên tri quốc vậy mượn cái này minh ước l à o gì cấp tốc lắc đầu đem những cái kia không nên nhớ tới đ ổ vật ném sau đầu một lần nữa trở lại chư thần giáo hội nhân viên bên này những này thần chức giả lớn nhất tật xấu chính là quỷ gối thần minh dưới chân quỷ lâu triệt để mất đi tự mình hiểu đấy bọn hắn đã sẽ không đứng tại nhân loại góc độ suy xét vấn đề dù là người hiền lành đến đâu một khi xác định trước mắt người vô tội sẽ thương tổn đến hắn thần minh lợi ích vậy hắn vậy tuyệt đối trực tiếp thống hạ sát thủ dân ra chỉ cần ảnh hưởng ảnh hưởng không phải nói chỉ cần đứng ở hắn nhóm lý giải bên trong thần minh lợi ích phía trước bọn hắn liền sẽ không chút do dự đập thủ v ề phần bọn hắn đạp ở dưới chân những người vô tội k i a m á u kia cũng là tất nhiên hy sinh nô thần sẽ cảm kích ngươi chỉ tiếc chư thần đoán chừng cũng không muốn không khỏi trả giá cái gì cảm kích mặc dù đại bộ phận thần minh trong mắt cũng sẽ không nhìn thấy nhân loại bi thảm nhất là cá thể. nhưng có đôi khi bọn hắn cũng là thật sự rất vô tội mặc dù bọn hắn động một chút lại hủy thiên diệt địa có thể thật sự sẽ không bởi vì một p h à m nhân nói chút gì lời nói làm vài việc gì đó liền cảm thấy bất mãn không nói đến nhân loại xứng hay không vấn đề tại chư thần trong mắt dạng này p h à m nhân cùng ngăn tại bánh xe trước bọn ngựa có khác nhau sao cho nên đến cuối cùng rất nhiều thần minh kỳ thật đều ở đây vì chính mình giáo hội người có nổi đương nhiên lão gì cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn vô tội nói một cách thẳng thừng những n à y thần chức giả sở di càng ngày càng không đem mình là người cũng cùng bọn hắn cảm nhận được thần lực thuộc tính có quan hệ pháp sư cũng tốt kỵ sĩ cũng tốt bọn hắn học được cảm nhận được đều là thuần chính nhất lực lượng p h á p tác p h á p tác sẽ chỉ mang cho ngươi cảm thụ trực tiếp nhất nhưng sẽ không dạy đạo ngươi thần lực lại dù là thần minh kỳ thật không có nghĩ như vậy qua nhưng bọn hắn thần lực thuộc tính tất nhiên cũng sẽ lây nhiễm những cái kia đắm chìm trong đó tín đồ bị chiếu cố càng lớn tự nhiên cũng sẽ cho nên gió báo chi chủ các tín đồ vấn đề lớn nhất là cực đoan bất kể là đi đường ngay vẫn là đi đường tà đạo làm việc đều có loại bằng mọi giá dã man tựa như gió báo chi chủ kia tùy thời tùy chỗ sẽ nhấc lên gió báo kia hai cái áo nguyệt tính cách mặc dù không quá giống nhau nhưng suy nghĩ vấn đề góc độ cao ngạo khoa trương thái độ đều rất có ám giả nữ thần đặc tính đại địa giáo hội sở dĩ xem ra không có như vậy nhất trí tự nhiên là bởi vì này vị đại địa c h i thần bản thân liền có chút nhân cách phân liệt nhưng bọn hắn cũng không phải không có thống nhất địa phương đối thủ địa yêu quý đối đặc thù thực vật thiên vị cho dù là thiếu đạo đức nhất đại địa chủ dạy cũng có thể tại một gốc thấp bé nhưng độc nhất vô nhị thực vật trước mặt quỷ xuống tới loại biểu hiện này không phải là bởi vì những này tín đồ nhường cho mình cố gắng hướng thần minh thích phương hướng đi đương nhiên tại lúc còn trẻ bọn họ xác thực sẽ nguy trang nhưng giả bộ một chút bọn hắn liền thật sự thành rồi thần minh bộ dáng thần minh bản thân nếu như là sự ấm áp đó lại cởi mở tồn tại lời nói dù là tín đồ đều có chút giống hắn vậy liền còn tốt nhưng hắn bản tính nếu là loại kia phiền toái loại hình lời nói giáo hội liền nhất định sẽ rất loạn dù là thần minh mình là thiện lương trận doanh cho nên l à o dĩ vẫn cảm thấy hôn loạn thiện lương loại này tồn tại có đôi khi còn không bằng thủ t ự tà ác đương nhiên đối mặt thủ tự tà ác thời điểm chính người bản thân nhất định phải có lực đánh một trận nếu không ở hắn nơi đó trật tự liền sẽ cùng nguyên lý giải bên trong trật tự không giống nhau đến như hỗn loạn trung lập cùng h Gặp được l i ề nhưng t r a n thủ thời gian chạy mới là lựa chọn duy nhất. Mà bị thần chạy chọn minh ảnh h gian mới lựa duy Mà là bị ở giáo hội thì càng không cường năng không Nhưng, hội nói. đại đi bảo thì Chứ thần thân chạy. tốt cần còn có cường đại bản năng bảo đảm bản xấu đảm sẽ không đi chạy. Nhưng, lý tính không đủ dùng nhân loại cũng rất dễ dàng đi ra phi thường kỳ hoa lộ tuyến tỷ như những này ngay cả lào di loại này tiêu chuẩn người ẩn cư trung lập thuộc tính còn xảy ra tên không dễ chọc yêu trả thù người đều muốn dày vào mấy cái k i a giáo hội bọn hắn khẳng định đều biết chọc giận lào di sẽ có không tốt kết quả nhưng ở bọn hắn nghĩ đến lào di tất nhiên sẽ bởi vì bọn hắn sau l ư n g thần minh mà lựa chọn khoan dung bọn hắn không tha thứ lào di chính là cái tia sai cho nên bọn hắn ngược lại càng ngày càng quá phận nói một cách thẳng thừng không phải liền là đem thần minh lực lượng nhìn thành là của mình lực lượng sao nhưng lão d ì cũng rất tin tưởng mấy vị kia thần minh tuyệt không có khả năng bởi vì này loại sự tình tìm tới hắn tới thần minh bản thân vậy mà so nhân loại tín đồ còn muốn giảng đạo lý đối mặt không thể một cái tắt chụp chết người thần minh liền sẽ nhìn là ai ra tay trước nhưng mà băng nguyên tri quốc là không có lão di loại này lực lượng tại chư thần bản thân ý chí cũng là nghĩ đối quốc gia này có nhất định trường khống lực tình hôn dưới bọn hắn nhất định sẽ lợi dụng hàn băng tri chủ xuất hiện tới áp chế alet bây giờ alet có thể có đầy đủ cơ hội thở dốc đều là bởi vì hắn kia nổi danh ngoại tổ phụ không thể đối quốc vương bản thân làm cái gì cũng không thể buộc hắn cùng nhà mình cái này bên cạnh thông gia giáo hội thế lực tự nhiên là có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn không có cách nào dùng chỉ có thể nghĩ biện pháp bức bách dẫn dụ a l e t đứng ở hắn nhóm bên kia bất quá lấy lão gì đối a l e t hiểu rõ gia hỏa này cực kỳ am hiểu dùng hai đào giết ba sĩ thủ đoạn hẳn là còn không đến mức quá thảm cho nên hắn nhiều hứng thú hỏi bọn hắn đã làm gì nhờ người cảm thấy a lét có chút đáng thương hắn hẳn không có lo lắng tính mạng a setka biểu lộ đột nhiên v ậ mẹo nam tước người là thật sự không thể. nói xuẩn mở mắt nói lời bịa gạt ta l à o gì mê hoặc quay đầu、à. a a lét tại chúng ta lãnh địa dày v ò một thanh vạ l ờ i da tỉ tỉ xét cả âu sầu trong lòng nói lại tại lớn vách đá cùng mỹ lệ b ă n g tuyết thánh n ữ ôn lại tình cũ mặc dù đều là thất bại tình cảm nhưng hắn không đều biểu hiện ra bản thân thật tâm thật ý tình cảm cùng tiếc nối sao cho nên hiện ra thật nhiều không so đo danh phận chỉ muốn chấn an hắn bị thương tâm linh mỹ nhân nhi chính là chỗ này chút mỹ nhân thuộc tính còn rất dễ dàng nhận ra a làm gì trừng mắt nhìn cấp tốc kịp phản ứng bọn hắn lẫn nhau kéo chân sau cho nên mới một cái bảo một cái mặc dù a lét nghe diễm phúc không cạn nhưng mà thực tế không có một cô nương hắn thật có thể đắc thủ nhưng nói đều chuyển ra ngoài thật sao ừ m s e t ca m í môi một cái không nín được nhạc đ i ệ u nói b ă nguyên n g bên kia gần nhất t r u y ề n ngôn nhà mình quốc vương đem ngự người nữ còn dạ dạ người khác biệt a l e x đối với lần này rất bất mãn nhưng hắn cũng không cách nào giải thích sau đó thì sao lao gì không cảm thấy s e t ca đồng tình sẽ như vậy giá rẻ chương ba trăm bốn mươi mốt may mắn còn có người thảm hại hơn chương ba trăm bốn mươi mốt may mắn còn có người thảm hại hơn a l e x quốc vương bệ hạ k h ô nhưng g t ể k h hai nước g ngày hôn thỉnh cầu vịt bậy hạ cho phép hắn loạn trạm vịt cầu c sớm bậy i thông cũng gia tất nhiên có rất nhiều xáo lộ muốn thảo luận không phải nói bắc địa công chúa muốn mang cái gì liền có thể mang mặc dù vậy tất nhiên phải vì vương thất lợi ích hy sinh nhưng bắc địa công chúa cũng không phải là loại kêu nhu đoan trang quý tộc tiểu thư alex mothun tính cách liền rất ngang ngược càng rỡ cho dù là tình cảnh nhất bất lợi thời điểm nàng cũng không còn lui ra phía sau qua một bước đối mặt những cái tia ý đồ cùng nàng cướp đoạt nam nhân t i ê n nhiệm bang nguyên quốc vương ở đây chủ yếu lên tác dụng là một đồ vật nhi chính là cái sinh con chỉ cần cái nào đó công cụ thuộc về hắn dáng dấp ra sao nhi có hay không cánh tay chân đều không người để ý càng đường sách chính hắn ý nghĩ bang nguyên quý tộc tiểu thư vị này hiện vương thái hậu chỉ cung cấp một cái biện pháp giải quyết giết chồng mặc dù tình cảnh của nàng cũng sẽ bởi vì cái này kết quả mà trở nên càng gian nan hơn nhưng nàng không tiếp thụ bởi vì trường khống không được chồng mình cái nào đó công cụ mà trở nên bị động hiện thực t i ê n nhiệm băng nguyên vương sống được sống không bằng chết kỳ thật cũng vẫn là có thể lý giải hắn mặc dù cả đời bị động cũng rất yêu con của mình nhưng này loại công cụ đều không về bản thân quản tình cảnh cũng xác thực để một cái còn có tự ái quốc vương rất khó nhịn băng nguyên t r ư ớ c vương như vậy nhẫn nhục chịu đựng tính cách đều chịu không được loại này dày vỏ dù là hắn hiểu được bản thân hết thể đều là bởi vì có cái này thê tử tài năng có được thậm chí ngay cả kia nhỏ bé tự do cũng là nhưng người mà lại nói hắn vốn là tinh thần áp lực quá lớn hết lần này tới lần khác trong cuộc đời trên cơ bản không có gì cơ hội thở dốc chỉ có càng ngày càng mạnh vẫn là các phương diện đều có áp lực a l e t đối với mình mẫu thân rất là tôn kính yêu quý nhưng hắn dù sao sống lưng càng thẳng một điểm lại thêm hắn ngoại tổ phụ đích xác đối với hắn rất không tệ cho nên hắn mới có nhiều như vậy yêu cầu bất quá lão gì cũng sẽ không nói hắn có thể hiểu được những cái k i a tỉ mỉ chu đáo yêu cầu dù sao hắn từ tiền thế lên liền biết hai nước ở giữa minh ư ớ c dù là lại nhỏ bé không đáng nói đến khả năng cũng là để túi k h ô n phụ tá nhóm nấu trắng mái đầu tỉ mỉ trù h ạ c h mà đối diện xem ra buồn cười cự tuyệt cùng với đưa ra cải biến bên trong cũng rất khả năng cất dấu đáng sợ sắc cơ đứng tại một bên nào hắn vẫn biết đến cho nên hắn một chút đều không bởi vì đồ cưới cùng công chúa khả năng đều đến rồi hô nước còn không có đạt thành chuyện này mà cảm thấy kỳ quái lệ ông bên kia động tĩnh hắn tạm thời còn rất dễ dàng thăm dò rõ ràng hắn tần bá tức lĩnh cùng mòn kẹt bá tức lĩnh trước mắt cũng không có làm qua cái gì khu c h i m hành động kỳ thật những cái kia làm những n à y đông đông lãnh địa cũng không phải thật vì khu c h i m chỉ là đang cảnh cáo lạc di đừng quá mức cản rỡ tối thiểu muốn cho thấy bọn hắn cũng không hoan nghênh lạo di đi quan sát bọn hắn lãnh địa cũng là nói lão dì dù là biết rồi một chút đồ vật nhưng bởi vì là không phù hợp quy củ mà đến chẳng phải quang minh chính đại cũng không thể quá mức trắng trợn nói ra nhưng ham tần cùng món hai cái bá tức l i n h sự tình lại là lão dì có thể tùy ý nói đến dù sao lấy được ngầm đồng ý bất quá hắn vậy thật không nghĩ tới a l e x có thể bị những người kia bước đến từ bỏ đối hôn ước yêu cầu cụ thể như vậy hắn có thể liền bị đ ộ n g nhiều chí ít theo lão dì biết trước mắt hôn ước là kẹt tại công chúa thiếp thân người hầu số lượng cùng đẳng cấp bên trên à lét yêu cầu so với hắn mụ, mụ người ít như vậy một chút nhi lấy đó đối vị này trưởng công chúa kính ý nhưng mà hắn một chút là theo tỷ lệ phần trăm tính toán lúc đầu bắc địa công chúa có thể mang theo hai ba trăm n g ư ờ i xuất giá liền đã rất tốt đây chính là lập tức muốn thiếu mấy chục người đâu càng đ ừ n g sách đẳng cấp còn muốn đi theo chiết khấu coi như bạch long quốc vương đồng ý vị công chúa kia cũng sẽ không đáp ứng từ nàng lặng yên không tiếng động tiến vào lệ ông phủ lãnh chúa cũng có thể thấy được tới bằng không mà nói dựa theo quy củ ở tại biên cảnh đợi gà công chúa là muốn tiếp nhận biên cảnh nhân dân hạ lễ từ cổ trí kim gà đến sát vách quốc gia công chúa đều mang ý nghĩa hai nước một đoạn thời gian hòa bình mà phía đối diện cảnh người mà nói cái này liền mang ý nghĩa chí ít có thể sống lâu mấy chục năm cho nên vô luận vị công chúa này có đúng hay không bản thân nguyện ý bọn hắn đều muốn cảm tạ nàng bất quá bình thường trừ gà đến thủ truyền kiếp vẫn là gà cho t h như thảo nguyên hộ chỉnh sần công chúa vì không biết cái gì lý do gà đến lúc đầu có ra nguyên đi những n à y đám công chúa bọn họ còn không đến mức có bao nhiêu oán hận mà lại tại hiện tại thế giới này có thể làm vương hậu cơ hội nhưng làm mất cước lại không phải chuyện cổ dìm cúng én đờ ẩn trong cổ tích những cái tia công chúa tùy tiện liền có thể gả đi làm vương hậu mảnh vỡ thế giới dù là muốn bước lên điểm ph có dã tâm có năng lực đám công chúa bọn họ cũng là nguyện ý từ quốc vương minh ước xuất hiện về sau thật đúng là chưa từng có không tiếp thụ bên i c ả n h dân chúng d â n tặng lễ vật công chúa có thể nghĩ một mực tại lễ ống bên kia trầm mặc vị này bắc địa công chúa đối a l e t yêu cầu nhiều khó chịu ân nàng cũng là thật sự không có ý định làm một cái ôn nhu dễ thân vương hầu chí ít trong lòng nàng nàng đưa đến băng nguyên tri quốc thủ hạ tối thiểu nhất cũng có thể cùng nàng đại tỷ nhân tướng chống lại một lòng chỉ muốn cùng trượng phu tương thân tương ái nữ sĩ chắc là sẽ không có loại này tính cảnh giác mà nàng biểu hiện được càng thêm công n ạ n h á lét bên kia tự nhiên cũng liền càng lo lắ cường ngạnh thế tử còn có một cái có nhân tầm hắn bình dân gặp được dạng này nhà đều phải khóc thúng chi một vị quốc vương giang có đến bây giờ song phương tranh đến thậm chí đều đã không phải điểm kia nhân thủ vấn đề ai bảo bước ai trong tương lai tiểu gia đình bên trong chính là cái k i a m ộ t mực để rồi lào gì đều không nghĩ đến á lét nhanh như vậy liền đầu hàng hắn còn tưởng rằng cái này hô nước được, được cố gắng nhịn cái mấy năm nữa mười năm có thể đem hôn lễ cử hành cũng không tệ thậm chí tân lương nói không chừng còn muốn đổi người hiện tại vị này chính là thật sự rất cường ngạnh bạch long quốc vương trước kia cùng lao di bọn hắn nhấc lên đáng yêu lại ôn nhu nữ nhi phi thường thích hợp a lét lưu thuận cô lương đoán chừng chỉ sinh sống ở tưởng tượng của hắn bên trong dù sao người không đổi sau đó thì sao lao di nhịn không được truy vấn nếu như a lét thỉnh cầu bạch long quốc vương cho phép tia sắt vách h a m n tần không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có đoán chừng lại xảy ra điều gì chỗ sơ xuất setka mặc dù cố gắng n h ì n xuống nhưng trên mặt biểu lộ lại bởi vì kia ép không được ý cười mà trở nên đặc biệt cổ khoái chúng ta vị công chúa điện h ạ kia khả năng nghe được rất nhiều chuyển ôn cho nên hy vọng quốc vương bệ hạ có thể phái cái có năng lực học giả. đi thăm dò nhìn một chút a l e x một ít công năng có đúng hay không còn dễ dùng dù sao mục tiêu của nàng là sống kế tiếp có được hai nước huyết mạch h ả i tử nếu là a l e x không thể sinh nàng hoàn toàn không cần thiết lãng phí bản thân thời gian lao dì có chút mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn thoáng qua h a m tần bá tức thành bảo phương hướng nàng tại lệ ổng nơi đó đều học cái gì đây chính là cho mình kỵ sĩ đoàn đặt tên gọi mánh hổ lệ ổng sét c a trong lời nói có hàm ý nói mà các minh đệ của hắn đều cảm thấy hắn danh tự này lên vô cùng có trình độ lao dì không giải thích được nhìn thoáng qua sét cả tại bé thỏ con cùng mánh hổ ở giữa là một nam nhân đều sẽ chọn má hắn không phải nữ nhân không biết sẽ có hay không có nữ tính thích loại này tương phản manh dù sao hắn không tiếp thụ nổi nam tước lệ ổng b á t ư ớ c người bên cạnh đều là rất có phấn đấu tinh thần cùng với đập nổi dìm thuyền dũng khí sét cả ám chỉ tính nói lạo gì lúc này mới kịp phản ứng mặc dù hắn thấy lệ ổng kỵ sĩ đoàn những người kia sở tác sở vi đều rất bình thường người khác không cho đường sống thời điểm đương nhiên muốn bản thân xông ra đến a cho dù là đ ấ m máu dù là muốn cùng quá khứ triệt để cắt chém dù là đem hết thẻ xấu xí đều là ra nhưng ở truyền thống q u tộc quan niệm bên trong những người này đều quá phản địch công nhận cũng tiếp nhận rồi những người này lệ ổng tính cách tự nhiên vậy chẳng phải phù hợp q u ý củ dù cho bạch long quốc vương đối lệ ổng thường thức lộ rõ trên mặt nhưng là chưa bao giờ cái nào đại quý tộc nguyện ý đến gần lệ ổng theo hắn vì hắn bày mưu t í n h kế đoan chừng cũng cùng những này có quan hệ lào gì khẽ lắc đầu được thôi bất quá bọn hắn cũng không thể chỉ trích lệ ổng cái gì a mặc dù thông ra thời điểm có thể không giảng cứu bối phận nhưng ở bản thân trong nước đây là có thể coi là lệ ổng cũng không quản được cô cô của mình nam tước quả nhiên rất thưởng thức mãnh hổ kị sĩ đoàn khí chất sét cảm thán một câu ta là pháp sư a sẹt lao dì mắt cũng không c h ấ p nói có thể kiên trì đi ở bản thân trên đường người đều đáng giá tán thưởng hừng ha ha cho nên hakalet trực tiếp phát ra lẽ thẳng khí hùng văn thư cho chúng ta quốc vương bệ hạ ha ha s ẹ t c ả bên cạnh cười vừa nói hắn nói mình còn chưa từng tiếp xúc qua không nên tiếp xúc đồ vật trừ mình ra hai tay bác địa công chúa nếu như còn có cái gì muốn biết có thể trực tiếp mời học giả đến xem lao dì thật là cứng đờ một hồi lâu mới hoàn toàn nghe hiểu câu nói này không phải nói cái này quá mức mịt m ở mà là quá vô s ỉ hán không phải cùng cái kêu băng tuyết thánh nữ từng có tiếp xúc mật thiết sao lao dì nhịn không được hỏi âm thanh a lét bậy hạ nói hắn còn không có cái tia phúc khí hưởng thụ hàn băng chi chủ thành nữ s é t cả c ư ờ i đến ngựa tới ngựa lui nếu là hắn thật sự làm cái gì hàn băng chi chủ đâu có thể nào như vậy không muốn mặt không thể bởi vì hắn k h o á t lác đã cảm thấy hắn là t h ậ t yêu lao gì mê mang một hồi lâu mới chầm dai nói thật sự là điên rồi hắn muốn làm gì a hắn muốn làm gì bác địa trong vương cung chạ vịt cũng không có khống chế lại l ử a giận của mình l ờ i này truyền đi công chúa của t a nhóm còn có thể gả đi sao trong đại s ả n h đám đại thần lặng ngắt như tờ nhưng lại có không ít người nhịn không được ấm thầm tại vị k i a t lợi tại h a m i tần công chúa muốn cầu hắn kiểm tra tương lai mình trượng phu sức sống về sau bắc địa đám công chúa bọn họ còn có thể gả đi làm vương hậu khả năng liền cơ hồ không còn trừ phi m u ố n cầu cạnh bắc địa tất cả mọi người nỗ lực để thấp đầu lâu không muốn bị quốc vương bệ hạ điểm đến tên nếu không phải còn có b ă nguyên n g bên kia càng mất mặt các quý tộc buổi tiếp may mắn còn có người thảm hại hơn cô n à n ta g i ớ i n g o i bút nhân vật chính đều sống xuyên qua đến bản thân g i ớ i n g o i bút đồng nhân thế giới là một loại cảm g i á gì còn không phải một bản là ba bản hợp nhất hoàn toàn thay đổi chủ tuyến lượng rất lớn bản gốc vai diễn sử thi cấp tăng cường nhà máy rượu còn có ta nghĩ có khả n n tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy hắn làm như vậy khả năng không phải là bởi vì đối rộ sàn công chúa bất mãn mà là có cái gì bị bất đắc dĩ nhưng chúng ta dù sao không quá hiểu rõ tính cách của hắn cho nên Lệ ố nhưng có thể ở dạng này quốc vương bệ hạ dưới tay công tác nhiều năm như vậy vẫn có có chút tài năng dù sao dựa theo truyền thống quy tắc quốc tướng là không thể xuất từ quốc vương dưới trướng tài chính cũng tốt quân đội cũng tốt quốc vương bệ hạ đều có thể an bài người một nhà quản lý nhưng v ụ trách toàn bộ quốc gia sự vụ ngày thường quốc tướng cùng với quý tộc sở sự vụ công việc dài nhiều lắm thì trung lập phái hơn nữa còn nhất định là đại quý tộc xuất thân bắc địa vương quốc trung lập quý tộc kỳ thật rất nhiều nhất là biến cảnh năm đó đời thứ nhất quốc vương là một rất có trí tuệ người hắn thả rằng để sờ dạng này đối lập phái lưu tại quốc đô phụ cận thời khắc khả năng uy hiếp được quốc đô an toàn vậy chưa từng nghĩ tới đem bọn hắn hướng phương xa ném một cái xong việc bây giờ người chỉ có thể tính sau đó ra cắt lượng sở dĩ có thể xem hiểu đời thứ nhất quốc vương anh minh cử trị mặc dù khẳng định vẫn là có mấy cái đầu v ó c không bình thường quốc vương thượng vị nhưng giường nằm bên bờ địch nhân làm ra động tĩnh lớn cũng có thể làm cho mấy cái này quốc vương cấp tốc nhắm lại miệng của mình tổn thất khẳng định có nhưng ít ra còn có thể vắn hồi trọng yếu nhất vẫn là bắc đ ị a biên cảnh coi như xảy ra chuyện cũng sẽ không làm cho quá lớn dễ d ở sự tình nếu là phát sinh ở bắc cảnh kia、yeah, nói không chừng được làm ra dân loạn đây mới là vương thất không thể nhất tiếp nhận x u n g kích quý tộc cùng vương quyền ở giữa tranh đấu đáng là gì đâu biên cảnh dối loạn cho quốc gia khác thời cơ lợi dụng mới là vấn đề lớn mà lại chuyển đổi một lần mạch suy nghĩ m ó n bẹt gia tộc những chuyện kia nếu như phát sinh ở nội lục giải quyết vậy tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy không biết được bao nhiêu đại quý tộc sẽ bị c u ố n vào cho dù là cùng một lập trường đại quý tộc thói quen nội lục loại kia lục đục với nhau bọn hắn cũng sẽ đều có các tâm tư ai cũng sẽ không hy vọng d ạ n g này m ó n bẹt còn có cơ hội t h ở dốc nhưng mà bởi vì biên cảnh bên kia cơ hồ đều là trung lập phái sợ nhất chính là mình cái này bên cạnh rối loạn cho ngoại nhân thời cơ lợi dụng để những cái kia thói quen nội đấu ra hỏa vào sân cho nên cho dù làm m n pét lãnh địa thông hướng nội lục khu vực mấy cái kia đại quý tộc cũng chỉ là quan sát nhìn xem chính mình có thể hay không chiếm được tiện nghi gì nhưng đều không làm sao hạ trợ bọn hắn mọi việc đều thuận lợi trong bọn họ cũng thỉnh thoảng có người sẽ đứng cái đội nhưng tuyệt sẽ không người sở hữu một đợt phản chiến trừ phi bị buộc lên lương sơn bắc địa quý tộc hệ thống bởi vì ngay từ đầu quy định cũng rất có thể tự ta hòa hợp cho nên thật sự rất ổn định đương nhiên cái này đối quốc vương bệ hạ bản thân tố chất cũng có yêu cầu tỉ như hiện tại vị này tay nắm đại quyền uy phong lẫm lẫm bạch long quốc vương nếu như hắn thật nghị phá hư bây giờ vòng sinh thái quả thực quá dễ dàng quốc tướng lại có thể làm thành thật đến đâu lại trúng lập thì có thể như thế nào chứ lúc đầu cũng không phải cái thứ nhất thậm chí đều là thay đổi năm sáu cái về sau mới ổn định lại hắn hoàn toàn có thể một m ự c đ ổ i trực tiếp đổi được một nguyện ý tại trở thành quốc tướng về sau hướng hắn thần phục đại quý tộc nhưng mà không chỉ có là bạch long quốc vương lấy trước kia chút thực quyền quốc vương vậy chưa bao giờ làm qua loại chuyện ngu xuẩn này ngược lại là mấy vị kia đầu ó c không ra thế nào đủ ý đổ làm qua đương nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi đây mới là bắc địa vương thất dù là trải qua đ ấ m máu nội đấu nhưng vẫn sừng sững ở trên đỉnh thế giới nguyên nhân có đời thứ nhất quốc vương đánh được ngọn g ư ờ n k i ê n một ít dễ dàng giao động nền tảng lập quốc đại sự đồ đần làm không được người thông minh không dám cũng không muốn làm ngẫm lại dễ dở chuyện lần đó liền biết rồi một thằng ngu quốc vương lớn nhất tổn thương cũng bất quá như thế rồi mà dễ dở thậm chí lâm trận đổi trận doanh cũng không có thảm tao càng lớn đà kích đương nhiên giống bọn hắn dạng này gia tộc một khi xảy ra vấn đề gì cũng không còn ai sẽ bảo đảm hắn cho dù là bị buộc bất đắc dĩ phan đô xảy ra sự tình về sau cái thứ nhất bị bông tha cũng chỉ có thể là hắ trừ phi hắn từ đó về sau tu thân d ư ỡ n g tính thật sự biểu hiện ra hắn sự bất đắc dĩ còn có như vậy m ớ i thành sinh cơ dễ dở xui xẻo nhất chính là r a cái không cam tâm bản thân loại kia không trên không dưới địa vị muốn trèo lên trên t ộ c trường đường ngay không có cách nào đi người khác d ẫ n qua tiểu lộ cẩn thận từng ly từng tí một chút cũng có thể đi dù sao hiện tại đầu kia đường ngay còn rất rộng rãi không cần đến đến tiểu lộ bên kia đoạt địa bàn hết lần này tới lần khác hắn còn muốn đi đường nghiêng còn muốn đ ứ t mất nhân ra đường ngay đến mức cả kia điểm bất đắc dĩ mà mang tới song phương đồng tình đều không còn sót lại chút gì rồi hắn bất từ ai chết mà ở trải qua nhiều như vậy dung chuyển về sau còn có thể quốc cái khác, vững vàng ngồi tướng vị trí người, không nói những cái khác, linh thể trí hoạt thủ vị ở đặt o cho người khác gánh đoan ạ n còn không người gánh nước chân có khác sức lực, kia đối là đầy đủ. đ trượt là tuyệt mông ngồi trở lại vương tọa bạch long quốc vương thái độ bất thiện ngang quốc tướng l i ế c mắt quốc sự chính là quốc sự không nên đem người không liên quan kéo vào được nếu là nhất định phải thông qua biên cảnh lãnh chúa tài năng giải quyết những quốc gia này sự việc cần giải quyết ta muốn các ngươi làm gì đừng cho ta nói những thứ vô dụng này lệ ổng cùng lão di bên kia nếu là có cái gì chính xác tin tức cần ngươi đi hỏi sao đã đã sớm biết hao tần cùng thanh phong lĩnh cùng ta bên này quan hệ liền cho ta ánh sáng phát ra điểm trắng bình thường những chuyện nhỏ nhặt kia bên trên các ngươi chơi đùa thủ đoạn ta coi như rèn luyện người tuổi trẻ cho nên không có so đo với các ngươi nhưng việc quan hệ c u ố c thể đừng cho ta giả ngu đem các ngươi tin tức con đường đều cho ta dùng a l e t loại này vạch mặt một dạng hành vi rốt cuộc là nguyên nhân gì trong vòng ba ngày ta muốn biết trật tướng chuyện này xem ra chỉ là a l e t cùng rổ sẵn ở giữa phát sinh xung đột càng lúc càng lớn đến mức ai cũng thu không được tay thậm chí a l e t còn vò đã mẹ không sợ rơi rồi trận này hôn ước mắt nhìn thấy muốn xong đời tối thiểu tân nương khẳng định được thay người rồ sẵn lời kia nói ra miệm trên cơ bản chính là tại lập bàn mặc dù không ai biết rõ chính nàng tranh thủ trở về vương hậu bảo tọa vì cái gì lại đột nhiên không lớn a lét lại không phải lần thứ nhất có phương diện này nghe đồn vã lời giả còn chưa tính vậy còn có thể nói là thấy sắc khởi ý nhưng hắn cùng băng tuyết thánh nữ tình yêu cố sự bác địa quốc đô cũng là có truyền lại nghe nhưng bất kể là nguyên nhân gì băng nguyên t r i quốc bên kia cũng xác thực cho nàng đầy đủ lý do dù sao những cái kia dạ dạ làm chú rể nghe đồn chính là đánh vào còn không có g ả đi tân nương trên mặt từng nhát cái tát bản tính quật cường lại yêu ngạo rộ sần không tiếp thụ nổi cũng bình thường hiện tại không ai có thể sẽ tin tưởng bạch long quốc vương trong miệng cái kia ôn nhu động lòng người tiểu công chúa là chân thật tồn tại rồi thật muốn ôn nhu như vậy cho dù là bị lệ ống bên kia tự do bầu không khí ảnh hưởng đến vậy tuyệt đối làm không được cuồng dã như vậy sự tình bất quá các quý tộc trái lại ngẫm lại nếu như chạ vịt bệ hạ vì đó vị kia rủ ở k h ả nghị ạ nữ sĩ diễn xuất để phán đoán một vị nào đó công chúa tính cách cái kia cũng đích sắc rất ôn nhu ân vừa mới tại quốc đô chơi một trận lớn dề dợ nhà hai nữ nhân vậy rất ôn nhu chí ít các nàng gõ cửa thời điểm môn còn có thể khung cửa bên trên nhưng mà các quý tộc vô cùng rõ ràng dựa theo bây giờ loại tình huống、này. dồ săn sẽ g i ậ n trong lửa đốt cũng không còn cái gì sai nàng thế nhưng là băng nguyên vương thất cầu trở về dồ săn công chúa phát cáo tất cả mọi người có thể hiểu được nhưng làm được như thế quá phận chính là một chuyện khác rồi mặc dù dựa theo bắc địa vương quốc truyền thống công chúa xuất giá thời điểm gặp được hiện tại loại này không phải thay người không thể tình huống lúc phía trước vị kia có thể giữ lại bản thân cùng quốc chính không liên quan đồ cưới nói t r ắ n g ra là điểm chính là vàng bạc châu b á o thậm chí một chút phương diện vật chất đồ vật đều thuộc về nàng sở hữu nhưng này vương hậu tiêu chuẩn thấp nhất về đội còn có một chút quốc gia quặng mỏ cổ phần loại hình chắc chắn sẽ không lại cho nàng dù săn công chúa đột nhiên trở mặt đoán chừng cũng có vấn đề gì các quý tộc thậm chí có chút hoài nghi cái này đối v ợ chồng chưa cưới trong âm thầm khả năng câu thông qua cái gì nhưng câu thông chẳng những không thành công ngược lại trực tiếp đấu v õ rồi a lét loại kia trả lời cũng rất âm hiểm mặc dù chính hắn mặt nhất định là không có nếu như một cái mấy chục tuổi vương vị người thừa kế thật là thuần bạch vô hạn kia、yeah, hắn cử khẳng định nơi nào có một chút vấn đề ba nguyên n g quý tộc bất kể là đứng tại cái nào trận danh gần nhất đoán chừng đều muốn chết một lần bắc địa các quý tộc chưa từng giống như bây giờ cảm kích qua nhà mình vị này t r ả vịt bệ hạ mặc dù không muốn mặt nhưng còn có d a n h giới cuối cùng đương nhiên cũng có thể nói ác lét bệ hạ nhưng thật ra là dùng loại này không muốn mặt phương thức tại xin giúp đỡ tân n ư ơ n g thay người chuyện nghiêm trọng như vậy bạch long quốc vương tất nhiên sẽ chú ý thậm chí tự mình đưa tân n ư ơ n g đi bên cạnh cũng có thể không phải nói hắn nhất định sẽ đi dù sao ai cũng biết hắn sớm muốn đi thanh phong lĩnh nhìn xem dù ở khả nghi bọn nhỏ rồi t r ả vịt bệ hạ chỉ là còn không có tìm tới một cái cớ thích hợp mà thôi có thể thật sự cần đối với mình ác như vậy sao quốc tướng càng nghĩ đều cảm thấy trong này hố nhất định rất lớn hắn nhịn không được dùng ánh mắt hô h á n nhìn thoáng qua bạch long quốc vương quốc tướng đương nhiên biết rõ ha n g u tần bá tức cùng dễ dở nam tức đều có một loại nào đó thông đạo có thể đem tình báo nhanh chóng đưa đến quốc vương trong tay bệ hạ nhưng hắn vậy tin tưởng lấy hai vị kia thân phận cũng sẽ không cố ý đi trinh sát băng nguyên vương thất động tính nói một cách thẳng thừng cái này hai cùng a l e t đều có giao tình làm việc liền sẽ cẩn thận một điểm quốc tướng sở dĩ cần phải ở thời điểm này nâng lên hai vị này chính là hy vọng quốc vương bệ hạ có thể mời hai vị kia làm nhiều một ít chuyện lệ ông ha n g u tần bá tức thế nhưng là phi thường nổi danh mạo có rất nhiều tin tức ngầm có thể bắt mà dễ giờ nam tức thì càng không cần phải nói ở tại hắn phụ cận các quý tộc tâm tình đều rất phức tạp dù là làm khu chim hoạt động cũng chỉ là an ủi mình còn dư lại tất cả đều chỉ có thể nhìn vị tiên lạo di nam tức có muốn hay không nhưng mà lạo di m ấ n pẹt khốn nạn tính tình cũng là rất nổi danh Trưng lọt lưới sao. Chương 343, có cá so a trưng lọt lưới có cá sao. So với lệ ổng vị này bạch long quốc vương âu hiếm cháu trai các quý tộc càng không hy vọng trọc tới dễ dơ nam tước mặc dù nhà mình lánh địa cách thanh phong chiếm hữu điểm xa quốc tướng vậy tuyệt đối không hy vọng vị kia lạo gì n à m tức ghi hận bên trên hắn cho nên hắn chỉ có thể hơi thăm dò nói đến giống như là hắn cái gì cũng không biết đồng dạng đáng tiếc quốc vương bệ hạ hoàn toàn không tiếp chiêu quốc tướng có chút quay đầu liếc nhìn thương vụ đại thần vị này làm sao vậy không rên một tiếng đâu vương cung đoạn thời gian trước nhiễu loạn giống quốc tướng thông minh như vậy người đương nhiên đã sớm biết hắn cũng biết thương vụ đại thần mạc đức tư đặc biệt vạn sở cùng vị kia không thể không lùi khỏi vị trí tuyến hai sự vụ quan đồ lịch thân như hưng đệ vạn sở làm sao có thể không hận cái kia gây nên đây hết thể quốc tướng đương nhiên biết rõ nhất định là chính đồ lịch sử phạm sai lầm theo lý thuyết vạn s ở không nên chút giận sang người khác nhưng thế giới này nào có nhiều như vậy theo lý thuyết mặc dù bởi vì trạ vịt quốc vương bệ hạ thiên vị không thể làm quá mức nhưng ngẫu nhiên cho cái tính khí k i a quái đ ả n nhỏ nam tức hạ điểm nhi ngang chân liền ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không thể nói cái gì à vạn s ở làm sao lại một chút động tĩnh cũng không có chứ thua thiệt hắn đều đem lệ ống lời này đầu đều kéo ra đâu mặt mũi tràn đầy không vui bạch long quốc vương đột nhiên ngẩng đầu lên vương cung phía trên truyền đến đinh thái nhức góc lại tràn đầy uy nghiêm dòng gầm âm than quốc tướng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đen nghịt quý tộc cùng đại thần trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở bọn hắn đã không có nói thêm gì nữa khả năng quốc vương bệ hạ không có khả năng lại nghe bọn họ tranh thủ cùng may mắn theo bạch long quốc vương có chút vung tay lên các quý tộc cũng chỉ có thể theo sự vụ quan an bài cấp tốc lại an tính lui ra ngoài dù ở khả nghị ạ người gần nhất vội v a n g đuổi tới tổ rồng trạm vịt d ừ n g một chút xem ra trôi qua còn rất tốt hắn vốn là thật sự thật lo lắng vừa mới mà sống dục tiêu hao đại lượng năng lượng dù ở khả nghị ạ sẽ thay đổi tiêu tụy dù sao cô nương này mặc dù đã đền bù bản nguyên lại khẳng định vẫn là so bình thường bạch long ở phương diện này kém một chút hết lần này tới lần khác sinh con dưỡng cái đối với mẫu thân căn cơ tuyệt đối là một cái cự đại tổn thương nhưng dù ở khạ nghị a thật đúng là không có nói sai nàng thắng ngày trôi qua có thể coi như không tệ t r ạ vịt nhìn xem mập một vòng lớn ngay cả miếng vậy đều so với quá khứ lóe sáng dù ở khạ nghị a một mặt buồn b ự c ta trước kia cũng không còn bạc đái qua người a kém cái gì đã rơi vào tổ rồng bên trong cảm thụ được chạ vịt vừa mới cho nàng xây dựng tốt khảm đầy kim cương cùng chân trâu giường lớn dù ở khạ n h ị ạ trên mặt lướp qua một tia ý vị không rõ biểu lộ nếu như là những người khác h đó chính là băng tinh cá đối với chúng ta bạch long tới nói thật sự rất bổ ừm kia là chạ vịt nghiêm túc hỏi băng cầu đối với ta rất hữu dụng dù ở khan y ạ trần trờ vài giây vẫn là nói bổ sung chỉ có ta bố lão cũng không có cái gì cảm giác hắn càng thích băng tinh cá chạ vịt đầu góc nhất chuyển liền hiểu vì cái gì băng cầu mặc dù là băng cầu vương chế tạo ra ma pháp sinh vật nhưng băng cầu vương thần lực cũng đến từ tại hàn băng c h i chủ bản t â n hắn hơi n h ữ mày kia ta không dùng dù ở khan y ạ cấp tốc trả lời ta và lão gì chung sống lâu như vậy từ hành vi của hắn bên trong đột nhiên xem hiểu một chút đồ vật chà vít lẳng lặng mà nhìn xem nàng ánh mắt ôn nu mà kiên định chà vít làm gì đối không biết tìm không thấy nguyên do chỗ tốt đặc biệt phòng bị cũng sẽ cố gắng tránh cho bị hắn và bản thân cùng hết u y thống tồn tại lôi kéo bên trên bất kể là đến từ một bên nào ta h ngay từ đầu là thật cảm thấy hắn cả nghĩ quá rồi nhưng sau này lại phát hiện làm gì là đúng có thật nhiều sự tình chỉ cần hắn nhiều đi như vậy mấy bước cũng không thể giống như bây giờ thong dong có thể tự mình quyết định tương lai mình đường dù ở khan n h ĩ á đem chính mình đầu to xích lại gần chà v í nhẹ giọng nói ta và hàn băng chi chủ quan hệ trong đó ngươi có cảm giác hay không rất thú vị bởi vì hắn tồn tại ta mới có thể xui xẻo như vậy hết lần này tới lần khác hắn lại làm ra có thể bổ khuyết ta một chút xíu bản nguyên băng cầu không nhiều có thể nếu là ta thật sự bởi vì cần phải sinh con tổn thất không ít năng lượng c h c v i t ngươi nhất định sẽ đánh tới băng nguyên c h i quốc n g h ĩ cách đem sở hữu băng cầu đều đánh trở về cho ta ăn không bao quát vị kia băng cầu vương ngươi cũng dám nghĩ cách kia theo chiến tranh tăng lên chúng ta nhất định sẽ cùng hàn băng chi chủ thế bất lưỡng lập cuối cùng ta và hắn chỉ có thể sống xuống tới một cái c h ạ m vịt biểu lộ hoàn toàn không có biến hóa đây vốn chính là hắn sẽ làm sự tình với hắn mà nói trên thế giới này không có bất kỳ cái gì tồn tại bị lụ tia thẻ nhi Á trọng yếu huyết n ụ c của bọn hắn đã dung hợp lại cùng nhau đây cũng là hắn cùng dù ở khạ nghỉ ạ đối lẫn nhau lại yêu mến vậy không có khả năng tiến tới cùng nhau nguyên nhân máu thịt thân tình một khi ngưng tụ s á t dục ngược lại là một loại nhục nhã hắn cực nhanh tự hỏi dù ở khạ nghỉ ạ lời nói rất nhanh liền bắt được một cái trọng điểm ta nhớ được hắn băng chi chủ sở dĩ không bị bạch long tiếp nhận không phải là bởi vì hắn hốt huyết mà là bởi vì hắn thể nội có cái kia đáng chết linh hồn đúng dù ở khania gật gật đầu nếu như không có cái kia ta cái kia phụ thần cũng sẽ không giống hiện tại lạnh lùng như vậy mặc dù là hôn huyết cự lòng nhưng hắn xem như thần minh hậu duệ là có thể lựa chọn cự lòng hình thái người biết chúng ta bạch long một mực mong muốn chính là cùng thế giới này triệt để khóa lại kia nàng lắc đầu đáng tiếc bất kể là không phải nguồn gốc từ một ít tính toán hắn mưu đ ổ là triệt để thất bại sau đó muốn xem như hậu thủ ta chúng ta vậy gần gũi toàn diện nói đến nếu như ở trong đó thật sự có cái này cái thế giới thần minh thu hút kia vị này là thật quá có bản lãnh c h ạ vịt nghi nghĩ vẫn là lắc đầu ta cảm thấy rất không có khả năng mặc dù bạch long vừa tiến vào thế giới này thời điểm tạo một c h ú t nhiệt nhưng còn không có thế nào liền trực tiếp gặp được vụ h a i nạn kia thế giới ý chí còn không đến mức như vậy bài xích các ngươi mà chư thần cũng không còn cái kia nhà tâm càng nhiều vẫn là duyên phận trùng hợp nhưng khẳng định có người ở bên trong đầy mấy cái tay chủ yếu nhất vẫn là ngươi phụ thân bản thân ngữ s ắ c mê tâm thiếu hám lợi đen lòng còn t ạ m được dù ở khả nghị ạ trực tiếp nhà rãnh hắn thật đúng là cảm thấy ám g i nữ thần có thể cho hắn sinh cái một lần hành động định giang sơn hải từ đâu chật c h ậ bị người ta đuồng h ị c h mặt mũi bầ n g ư ơ i thật giống như học rất nhiều hình dung t ử c h à vịt bất đắc dĩ rời đi chủ đề hắn thật không nghĩ cùng dù ở khả nghi ả thảo luận bạch long vương mua xuân dù sao hắn có khả năng cũng muốn đi tinh không long tổ tạm thời ở làm gì rất am hiểu dù ở khả nghi ả nghĩ nghĩ còn nói thật phong lang vương cũng rất sẽ m ắ n g như tử ta và bố là học được rất nhiều c h à vịt bất đắc dĩ lắc đầu n g ư ơ i đã nói như vậy vậy ta cũng không cần quá mức tham gia hàn băng chi chủ chuyện bên kia rồi để những thần điện kia bản thân đi giải quyết đi ta chỉ cần suy xét ta lét bản thân là tốt rồi điều này cũng không sai rất nhiều chuyện liền trở nên dễ dàng dù ở khan nghị ạ nháy n y mắt n g ư ỡ khí đột nhiên trở nên ônu ngươi chỉ cần suy xét bắc địa cùng chính ngươi lợi ích là tốt rồi tận lực không muốn dựa dẫm vào ta xuất phát chạ vịt gật gật đầu hắn rất hiểu rõ dù ở khan nghị ạ cô nương này hận nhất có cái gì tồn tại m u ố n k h ô n g chế tương lai của nàng đây là từ đương thời nàng tại trứng rồng bên trong trơ mắt nhìn huynh đệ tỉ bội của mình từng cái hóa thành hư không chạ vịt kỳ thật có thể hơi n g h e được một điểm tại trứng rồng bên trong thời điểm dù ở k a n n g là sớm nhất có thần chí cái kia bình thường tới nói trứng rồng đều là rời đi thân thể của mẫu thân về sau mới có thể dần dần xuất hiện thần chí nhưng mà dù ở kha nghĩa m ụ mụ bởi vì bất đắc dĩ cho nên đem trứng rồng lưu tại bản thân trong bụng thời gian kéo dài nàng làm xong một khi bạch long vương về không được liền từ bỏ sinh dục chuẩn bị nhưng là không biết có phải hay không là còn một chút tình thương của mẹ hoặc là ôm chặt lấy may mắn tâm lý nàng cũng không có gián đoạn những ngày trứng rồng phát dục cho nên dù ở kha nghĩa là ở m ụ mụ trong bụng thì có thần chí cho nên nàng hẳn là tại phát hiện không đúng về sau nghĩ biện pháp tìm được chỗ an toàn nhất sau đó trơ mắt nhìn những cái kia trứng rồng từng cái biến mất vừa mới cùng với trạ vị thời điểm dù ở k a n g h cả con rồng giống như chim sợ cảnh quang đối xử tình gì phản ứng đều rất lớn bọn hắn ban đầu gây h o ạ hơn phân nửa đều là bởi vì dù ở khạ nghi ạ phản ứng quá độ dẫn đến chiến đấu thăng cấp không thể không toàn lực chém giết mới được nếu không bọn hắn là có thể chạy thoát theo bọn hắn càng ngày càng thành thục nhất là cuối cùng bù đắp căn cơ về sau bạch long vương mới chạy đến đem hết t h ể nói rõ ràng sau đó liền một bộ có thể để cho dù ở khạ nghi ạ trở thành tương lai bạch long nữ vương là của nàng đinh hạnh bộ d á n g cái này đối cha và con gái có thể bảo trì hiện tại loại này coi như hòa bình quan hệ đều là bởi vì năm đó trạ vịt còn chưa đủ mạnh dù ở khả nghi ạ lo lắng bạch long vương sẽ đối với trạ vịt hạ độc thủ cho nên bao nhiêu giữ vững một chút chấn định vâng không mà nói nàng tuyệt đối tại chỗ liền khai chiến mặc dù bạch long vương bộ kia thái độ cao ngạo đích sắc khiến người khó chịu nhưng trạ vịt cũng không cảm thấy vị tia đối dù ở khả nghi ạ có cái gì ý đồ xấu cao cao tại thượng q u e n rồi sao có thể lý giải tại đau khổ bên trong thật vất và dây rủa ra tới dù ở khả nghi ạ chỗ đau cha ruột loại kia không chế dù ở khả nghi ạ cũng không thể tiếp nhận loại này đến từ nào đó tên tồn tại an bài vận mệnh dù ở khả nghi ạ sẽ chỉ càng thêm khịt mũi coi thường nếu như các nàng ngh nhưng nếu biết rồi t r ạ vịt ôn nhu n ở nụ cười yên tâm đi dù ở khả n g h ạ ta sẽ không quản hàn băng chi chủ chuyện bên kia nhưng ta sẽ chú ý nhìn ai sẽ đối với hắn đặc biệt để ý hắn có chút hăng hái nghĩ lưu lại cái này sáu vị thần minh mặc dù không nói được tốt bao nhiêu nhưng thật không đến mức thất đức như vậy chơi loại này đồng căn tương tản ngươi lên ta nằm trò chơi mặc dù ám giả nữ thần trong này nổi lên tác dụng rất lớn nhưng t r ạ vịt vẫn là không cảm thấy nàng có thể làm đến loại tình trạng này nàng cũng hẳn là bị ai lợi dụng hàn băng chi chủ thể nội vị kia mặc dù đủ âm hiểm nhưng là không có loại kia nhìn thấy xa như vậy bản sự cho nên là có cá lọt lưới sao chương ba trăm bốn mươi bốn điểm là ta nhưng là không phải ta chương ba trăm bốn mươi bốn điểm là ta nhưng là không phải ta c h a vịt lắc đầu cấp tốc ngăn cản bản thân suy nghĩ nhiều nhiều nghĩ hiện tại bọn hắn lấy được tin tức quá ít nhiều lắm là biết có một cái như vậy trốn ở phía sau mà người n âm mưu thậm chí hắn đều không nên trực tiếp đem kia sáu vị hiểm nghi triệt để bài trừ hàn băng chi chủ thể nội có như vậy một cái đồ vật ai biết kia sáu cái bên trong liền không có đâu Từ、dù ở k h ả n g h ỉ ạ truyền thừa trong trí nhớ từng thấy phía ngoài vũ trụ lớn bao nhiêu chiến đấu có bao nhiêu tàn khốc chả vịt cũng sẽ không kinh địch nếu biết quá ít k i a dạng người như hắn tốt nhất chính là gặp chiêu phá chiêu t u y ệ t không thể sử dụng hết toàn không hợp cách manh mối đi thiết kế cái gì kế hoạch tương lai kia là bản thân m u ố n chết hắn trước kia cũng không phải chưa ăn qua loại này thua thiệt đã từng cứng nhắc trong ấn tượng chư thần theo những năm này hắn càng ngày càng nhiều liên quan đến nhân loại tầng cao nhất ở giữa minh tranh hàng đấu sớm đã bị đánh nát liệc x i ề n hắn đã từng lấy vì chính mình rất thông minh nhưng bây giờ xem ra kia cũng là tự cho là thông minh còn không bằng đương thời chỉ có mười hai tuổi láo gì làm tốt nếu là hắn có thể ở ngay từ đầu thời điểm không bị quá khứ tình cảm cùng thưởng thức k h ô n g chế làm được càng kiên quyết một điểm chị ít con của hắn đ o a n chừng sẽ không sớm như vậy liền qua đời hắn t r ư ở n g tử đích xác trừ đôn hậu hiếu thuận bên ngoài không có gì ưu điểm thậm chí t r ạ vịt đã sớm ở trong lòng làm xong đưa hắn đi chuẩn bị dù là hắn trả giá vô số tâm huyết trưởng tử một chút kia thiên phú không càng phải nói là ý chí lực cũng không đủ để hắn đi đến có thể kéo dài sinh mệnh cấp mười hai cấp mười đều phải là hắn dùng quân đội cái chủng loại kia giản dị năng khiếu miễn cưỡng đi v dù là làm không có chút nào sức chiến đấu thể chất kỵ sĩ đâu sống đến trăm tuổi cũng được ca hắn có thể có bao nhiêu yêu cầu hết lần này tới lần khác ngay cả điểm này đều không được quá nhiều lời đồn nhảm còn có kia đến từ bên thai thác nhẹ đều để hắn cái kia tâm không đủ kiên định nhi t ử quá sớm tiêu hao chính mình chạm vịt trong mắt s ẹ t qua một tia ác độc cùng với đ ố i quá khứ ngây thơ bản thân đoán hận hắn vô vô đồng bọn của mình dù sao chúng ta đã sớm nói xong rồi ở nơi này trận đại tranh chi thế là một cái chu ộ t v ữ vàng dù ở khả nghỉ ạ trong mắt đồng dạng xẹt qua một tia ác ý sau đó cũng lộ ra mặt cười lạo di nói chúng ta càng giống gậy q u á y phân heo quá khó nghe a chạm vịt nhữ lại cái múi ngươi làm sao chúng ta là côn dù ở khani h a nói một cách đơn giản chỉ là không sợ bẩn mà thôi chạm vịt sửng sốt hai giây mới tán đồng gật gật đầu lạo di đích sắc rất am hiểu vĩ von quốc chính hội nghị không có bí mật các quý tộc còn chưa đi ra vương cung lạo di liền đã thu được tin tức hắn nghiêng đầu suy tư một trận mới quay đầu hỏi setka quốc tướng là ở lợi dụng ta điểm lệ ổng vẫn là lợi dụng lệ ổng tại điệp ta nam tước ngài từ trước đến nay nghĩ thoáng làm sao đột nhiên muốn giả ngu s é t cả đào trong tay một đống tư liệu cũng không ngẩng đầu lên trả lời đã ngài cần phải muốn cái đáp án vậy ta đương nhiên thỏa mãn yêu cầu của ngài Xong ngươi tới hắn chỉ là không nghĩ tới thương vụ đại thần không có ý định phối hợp hắn lào gì nhất miệng được rồi quốc tướng tên kia mặc dù lòng dạ hiểm độc lại gian trá nhưng hẳn là đích sắc không có cùng một ít người cấu kết cùng một chỗ hắn thật vẫn thật biết bo bo giữ mình a nếu như bắc địa quốc tướng thật sự biết do tiền căn hậu quả vậy hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy mình năng điểm đến cái này pháo so với cho mình hảo huynh đệ xuất khí vị tia thương vụ đại thần bắn chừng càng muốn tìm hơn đến thủ phạm chân chính mặc dù trong vương cung bởi vậy bị quét dọn đi ra ngoài một đám người nhưng bên trong cất dấu hát thủ quá nhiều đến mức cho tới bây giờ để đô lịch cuối cùng chúng chiêu thế lực vẫn là không thể quá chắc chắn có lẽ là đám người kia nhưng cũng có khả năng bị phát hiện cũng chỉ là bị ném ra tới chuyển di tầm mắt phá hôi cha vịt bệ hạ đắc tội quá nhiều người có đôi khi sở dĩ sẽ xuất hiện trùng hợp cũng không phải là bởi vì thật sự trùng hợp mà là bởi vì mỗi sự kiện đều có người tại đ ộ n g cho nên đụng vào coi như không phải đô lịch cái này m ộ t bên cũng có thể là thiếu d ị c bên kia bạch long chính quốc vương không có cách nào xác định kết quả bị l đội thanh ú i n lạc thụy hắn đều hoài nghi mình viết báo cáo thời điểm đem ngẩng đầu viết sai nhưng mà trách không được vương cung tôi tớ lương hàng năm cũng liền như thế nhưng có nhiều người như vậy nóng đội mưu cầu chui vào trong cái nào nếu không phải xảy ra lớn chỗ sơ xuất dẫn đến quốc vương bệ hạ triệt để trở mặt chỉ bằng bọn hắn kêu mọi việc đều thuận lợi bản sự tuyệt đối có thể cho bản thân kiếm lời trở về mấy cái nam tức thân ra kỳ thật cũng là nói bạch long quốc vương phí đi khí lực lớn như vậy ngay cả đ ổ lịch sử đều hy sinh hết kết quả cũng không phải bắt đến một đám lại một đám tin tức con quân hai mặt không nhiều mặt gián điệp đến như là ai đúng đ ổ lịch sử hạ thủ mỗi một cái đây là một trận không cần ăn ý chỉ cần vùi đầu đi theo làm săn phù thủy hành động chỉ cần có năng lực tiếp xúc đến vị này sự vụ quan đứng đầu dù chỉ là hướng trên mặt hắn chiếu một tầng huyễn tượng chi quang cũng là có người làm đương nhiên những chuyện này bạch long quốc vương cùng đ ô l ị c h vậy đã sớm biết xem như quốc vương bậy hạ thiếp thân nhân viên phục vụ mỗi một chút chuyện v ụ quan đều sẽ bị những chuyện này vây quanh đ ô l ị c h bọn hắn cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi tịnh hóa trong pháp trận ngồi một chút vì sao l ã o gì tịnh hóa pháp trận không cần hắn làm nhiều giải thích đại gia liền đều hiểu chuyện gì xảy ra cũng là bởi vì sớm có tiền lệ bất quá có thể làm việc vụ con người tự nhiên đều sẽ tự nguyện tiếp nhận loại này pháp trận h u n g đúc chỉ là bọn hắn bình thường tôn kính yêu quý chỉ là đương nhiệm quốc vương Mới quốc v ư ơ nhưng g t ợ mà dù là đ i lít như c ù vậy cẩn thận từng ly từng tí nhưng khả năng vẫn có cái gì vật tàn lưu các loại các dạng lưu lại hỗn hợp lại cùng nhau lại bị người hưu tâm hướng dẫn về sau đỗ lít mới có thể một đầu đâm vào vũng bùn nhưng mà dạng này người hưu tâm sẽ rất khó bị tóm ra tới rồi dù sao thích đối đỗ lít tiến sang mỗi người thực tế nhiều lắm chính hắn đều không nhất định nhớ được đều có ai nói qua thậm chí rất có thể cái này ám toán hắn người mục tiêu chủ yếu là thả trên người người khác chỉ là thuận miệng nói một câu cái gì hết lần này tới lần khác đổ lít ị vào tâm cái này là thật không có cách nào tra thậm chí nếu như không phải lão gì phản ứng nhanh đoán chừng phải đợi đến đổ lít ị làm ra đại sự về sau bạch long quốc vương tài năng phát giác dù sao lòng người một khi có sơ hở tự nhiên kia nước mẹ liền sẽ càng lúc càng lớn lại tinh vi tịnh hóa pháp trận cũng không còn biện pháp triệt để chữa trị lớn như vậy còn một mực tại để lọt máu loang vết thương cho nên Đỗ l、yeah. quan trọng. Quan trọng thương h vụ bộ trưởng cũng tốt quân đội quan chỉ huy cũng được tự nhiên là sẽ hiểu được giảng điểm đạo sửa lại lao g i đối với lần này cũng không còn ý kiến gì chính trị cùng quân sự ngoại giao cùng quốc vụ thật sự là hắn một chút cũng đều không hiểu nhưng trải qua hắn cái kia niên đại người đều rất rõ ràng cái gì gọi là đạo lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn ngoại giao cái đồ chơi này chỉ có nho nhã lễ độ là vô dụng chính lào d ì có lực lượng đương nhiên sẽ không đem những cái kia coi ra gì bất quá hắn cũng không đến nỗi cuồn g vọng như vậy mặc dù bình thường tới nói không có vấn đề nhưng người nào cũng không dám cam đoan có đúng hay không đ ổ đ ầ n bụng trộm muốn đối phó hắn chỉ là chim của hắn nhi cho hắn trợ giúp rất lớn giống thương vụ bộ trưởng bọn hắn hắn và lào di ở giữa có chút không hòa thuận thuộc về trạ vị trận doanh người nếu quả như thật có ý nghĩ gì vậy bọn hắn liền phải suy xét bản thân trong lãnh địa trong phủ đệ bên ngoài tốt nhất đừng có cái gì có thể để cho chim chóc dừng lại cây có thể tất cả mọi người là truyền thừa đã lâu quý tộc dù là tại quốc đô đại trạch đều có thể là kéo dài trăm năm khu nhà cũ đâu có thể nào không có trăm năm đại thụ vườn quân đâu gọi là nội tình các quý tộc có thể chân quý rồi động một chút đều là đại sự tuyệt không có khả năng giấu được cho nên chỉ cần đầu h ố c vẫn còn tại lão gì không có thật sự đắc tội bọn họ tình hôn g dưới bọn hắn hay là có thể bảo trì lý trí trước mắt mà nói rời đi bản thân lãnh địa lời nói lão gì vẫn là phải được cảnh giác một điểm nhưng ở hắn trong l ã n h địa hắn thật sự rất an toàn l à o gì suy nghĩ một vòng đột nhiên n ở nụ cười quốc vương bệ hạ muốn dùng chuyện lần này khảo nghiệm người khác đ o á n chừng thật sự cả nghĩ quá rồi trừ phi hắn thật sự thông cáo thiên hạ thoái vị nếu không nào có quý tộc sẽ do mắt trương gan đứng đội xét cả người nghĩ quá đơn giản đích xác xem ra quốc tướng lời kia cuối cùng điểm là của ta pháo nhưng mà thực tế hắn vậy nhắc nhở người sở hữu sơ ý một chút liền phải đem lệ ổng vậy mang lên chật chật quốc vương bệ hạ mấy năm này thái độ rõ ràng như vậy lệ ổng mấy cái tia ca ca cũng bắt đầu lừa lối ai còn sẽ lại tiến vào trong k h a n dù sao bởi vì cùng tà giáo cấu kết tám hại món pẹt gia tộc mấy cái kia đại quý tộc đều cùng hắn có quan hệ đương thời cùng hắn đánh đến túi bùi mấy cái kia cũng không phải quá ngu lập tức đi theo bản thân lao đối đầu một đợt mai danh nhận tích rồi nhưng dễ dở chuyện lần đó vẫn là để mấy người bọn hắn đều tổn thương gần động xương nếu không phải quý nhanh k h ó p vang làm sao có thể chỉ là giao ra nhiều năm như vậy hãm hại lừa gạt trở về tài sản liên sự nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là bị phong lại hầu tước mặc dù trạng vi không có tuyệt tình đến cùng vẫn là cho bọn hắn lưu lại một cái nhỏ lãnh địa còn không có bình thường nam tức lĩnh lớn chương 345, ý chí kiên định sệt cả chương 345, ý chí kiên định sệt cả phong tước đối với người bình thường tới nói là một cái chuyện thật tốt dù là lãnh địa nhỏ nữa bọn hắn cũng là đất phong quý tộc con cháu đời sau cũng không đến nỗi quá mức khó xử mà lại có lãnh địa liền có thu thuế t h u lấy bọn hắn mấy cái tia lãnh địa vị trí hoàn cảnh mặc dù bị nghiêm khắc trông giữ lên nhưng là đích sắc ở vào giao thông yếu đạo phụ cận chỉ cần đăng hoàng ăn uống no đủ vẫn là không có vấn đề nhưng mà bọn hắn thế nhưng là đã từng rất được sùng ái yêu vương tử phong tước chính là đứt mất bọn họ con đường phía trước dù là quốc vương bệ hạ khẳng định sống được so với bọn hắn dài nhưng cái này có quyền kế thừa vương tử thân phận vẫn là trở thành bọn họ lực lượng cho dù là bọn họ chết rồi chỉ cần danh hiệu của bọn họ vẫn là vương tử vậy bọn hắn hải tử vậy vẫn có quyền kế thừa tại cháu trai thậm chí là tằng tằng chắt trai tử chúng tuyển người thừa kế lời nói vậy liền không cần thiết suy xét cái gì thứ vị vấn đề chỉ cần có năng lực ai cũng có cơ hội kia、yeah, liền ai cũng có thể làm cái này mộng n h ữ n g vương tử này l i ề u mạng vơ vét của cải lôi kéo những cái kia đại quý tộc suy tính chính là tương lai bản thân cái này một chi có thể có cơ hội thợ vị nhưng mà mặt khác phong t h ứ c chính là quý tộc phân ra phương thức quốc vương nhà cũng không ngoại lệ phân đi đúng là bàn g chi ai cũng không thể ngoại lệ nếu đổi lại là cái khác vương thất khả năng còn có một t u y ế n cơ hội có thể bạch long quốc vương đây chính là không thể đếm hết được đời đời con cháu cái nào đến phiên bảng chi nói chuyện dù là biết mình phụ thân càng thêm thiên vị trưởng vương tử kia một chi bọn hắn cũng bị dung túng này a nhiều năm cho nên đối với mấy cái này vương tử tới nói mấy ngày này thật là sống không bằng chết hết lần này tới lần khác còn không dám chết xem như quốc vương t r ạ vịt đã lấy phụ thân thân p h ậ n đối bọn hắn mở một mặt lưới rồi vậy các ngươi còn muốn chết là đúng ai không đầy đâu dù cho t r ạ vịt bản thân không có loại ý nghĩ này nhưng hắn vậy không thèm để ý mấy cái kia vương tử cảm thấy hắn có dù sao chỉ cần bởi vì này loại cẩn thận qua ban sơ giai đoạn để mấy cái kia chết bọn hắn cũng sẽ không chết rồi chỉ cần không còn bị cái gì r ụ hoặc kia、yeah, vậy còn có thể h ả o h ả o việc xu dưới chí ít chạ vịt không dùng gánh vác bức tử con trai mình tội danh mặc dù hắn cũng không phải là rất để ý nhưng nếu như có thể không có cái kia cũng không đáng cần phải lưng l à o gì đối kết quả này còn rất cao hứng thậm chí khi lấy được tin tức ngày ấy mang theo món ngon rượu ngon đi cùng ạ dịt phu nhân cùng tiến bữa tối hắn cùng mụ mụ đều không nhắc tới đi lên những chuyện kia chỉ là ăn ý tiểu túy một trận hối hận kỳ thật còn không đến mức cho dù là ạ dịt phu nhân cũng không có loại cảm giác này nàng rất rõ ràng mặc dù nếu như không có vị vương t ử kia dễ dờ b á tước căn bản bức không được nàng nhưng hệ ạ dịt phu nhân cũng không phải một chút sức phản kháng cũng không có chỉ là nàng vì một lần mất và suốt đời nhàn nhã lựa chọn hiện tại con đường này mà thôi nàng sẽ không bởi vì chính mình lựa chọn mà hối hận tiếp nối khẳng định có nhưng đã sớm theo gió mà đi chưa bao giờ bối rối đến nàng nếu không ạ thịt phu nhân vậy không có khả năng trực tiếp tiến rai hệ ạ thịt phu nhân vốn là loại kia thoải mái lại t h ô n g dòng kiên định lại cố chấp tính tình nàng xưa nay sẽ không giống người khác nói như vậy cái gì bởi vì có lạo gì hài tử như vậy nàng mới không có hối hận trận này hôn nhân nàng nối đây hết thể lý giải cùng phán đoán tất cả đều là từ nàng bản thân lên đường hôn nhân là chính nàng chọn vậy chỉ cần nhìn hôn nhân cho chính nàng mang đến cái gì là tốt rồi có thể tiếp nhận có thể quên vậy liền có thể quá khứ đến như hải tử hải tử tốt xem như một loại kinh hỷ hải tử phổ thông liền đi nghĩ biện pháp để hắn có thể bình thường nhưng khỏe mạnh s ố n g q u a h、hey, hệ ạ dị phu nhân chưa từng có đem mình tương lai ký thác cho hải tử trên người ý nghĩ mặc dù lão dị cái ngạc nhiên này có chút quá lớn điểm nhưng ạ dị phu nhân vậy chưa bao giờ b ô n g tha con đường của mình càng không khả năng bởi vì hải tử ưu tú liền nằm ngựa hương thụ tương lai của nàng tự nhiên phải dựa vào hai tay của mình tranh thủ nhưng tại lão dị mang theo rượu ngon cùng những tin tức kia đi tới bên người nàng thời điểm hệ hạ dị phu nhân vẫn là có một loại ngũ vị tạp trần cảm giác nàng nói không nên lời c ũ nhưng g c ỉ chỉ có thể uống say. Lào cũng giống vậy, nói là thật không có cách cho cũng có cuộc. chuyện cùng nói nói, nói, thể thật thể tiếp một tới trận không khứ những chuyện kia, đối với Lào cùng phu nhân uống Quá uống qua giống bối đối nào nên say. say kia, kia vậy, Lào là Lào dì dì dì với mụ mụ ạ r ợ u l i ề thật sự theo sự i ó mà đối i rồi. Nhưng, đ với những thứ khác đại quý tộc nhất là những cái kia cung đình các quý tộc có thể tuyệt đối khó mà quên Mấy vị này vị vương tử bị phạt không có tài sản, cơ hồ tương tài cơ tử phạt hộ có đây ư ơ n năm g gia với quốc thu thuế. đ chính là bắc địa vương quốc quốc thuế a quốc khố cùng cung kho lập tức lên i đầy cung kho còn dễ nói tràn đầy bởi vì những vương tử kia thủ hạ có thương đội chia hoa hồng còn có một chút lúc đầu phân đến trong tay bọn họ cung đỉnh tài sản mà thu được lợi nhuận mặc dù vậy các vương tử kia là dựa vào buôn bán tiền kiếm được sao kia cũng là bọn hắn đưa lên giày lễ a nhưng tốt xấu bên ngoài là các quý tộc dù cho phiền m u ộ n cũng nói không ra cái gì chẳng lẽ hắn còn có thể nói đến ra bọn hắn mua những này căn bản không cần đến đồ vật là vì cái gì sao nhưng trong quốc khố thu những cái kia liền thật sự để các quý tộc như n ẹ n cổ học rồi kia cũng là các vương tử cưỡng đoạt trở về tài sản đương nhiên càng phải nói là những cái kia đứng đội các quý tộc dùng các loại thủ đoạn phạm pháp hoặc là nói vụ n trộm đưa đến các vương tử trên tay q u ạ n g mỏ cùng thương hội chỉ cần là tìm không thấy chân tướng t r ạ vịt bệ hạ đều bút lớn vung lên một cái đem đưa về màu đen tài sản tỉ như là từ dễ dở ra tộc nơi đó thu hoạch sau đó thu về quốc hữu rồi nhưng cái nào đại quý tộc dám ở cái kia đầu gió cao hơn hô không phải quốc vương bệ hạ nói đến như thế đó là của ta nói pa không, không ai dám nói mình là bị cỡ bách các vương tử lại không phải thật đã chết rồi trên vương tọa cái kia cũng vẫn là nhân gia cha ruột c h ạ vị thật là khỏe mạnh phát ra một số lứa tài nhưng đổi lấy kết quả chính là tối thiểu tại trong vòng mấy chục năm đoán chừng gặp được cung đình nội vụ các quý tộc đều sẽ nhượng bộ lui binh rồi cho nên dù là lệ ổ n g các ca ca lại được rồi hắn người đệ đệ kia vậy đi theo n h ư lên cũng không có bất kỳ một cái nào đại quý tộc nguyện ý để ý đến bọn họ hiện tại mấy vị kia bên người đi theo hoặc là nghị t ừ trên người bọn họ vất chỗ tốt cung đình quý tộc hoặc là có ý khác người trừ cái hư nhiệt á o cái gì cũng không có hết lần này tới lần khác chính bọn hắn còn không biết không có gì cả chứ liên bắt đầu nội đấu rồi nhưng mà trạ vị lại cái gì đều không quản người thông minh tự nhiên mà vậy liền sẽ nhìn thấy lệ ổng nhưng các đại quý tộc thống nhất phản ứng chính là vòng quanh hao như tần bá tự ớ đi dù là rất có thể cũng là bởi vì hắn làm cái gì mới khiến cho rổ sàn công c h ú a biến thành hiện tại bộ này đức hạnh nhưng cũng không có quý tộc đối với lần này nói một câu tất cả mọi người chỉ là hướng băng nguyên vương quốc bên kia kéo quốc tướng loại kia thuyết pháp sẽ chỉ làm người sáng suốt ngay cả lào gì đều không lôi kéo hắn đào cái h ố kia càng có có thể là hướng về phía thương vụ bộ trưởng đi lào gì trừng mắt nhìn quay đầu nhìn về phía sẹt gà thương vụ bộ trưởng hai cái phụ tá bên trong có cùng quốc tướng bên kia có liên quan người sao khẳng định có asetka ngầm đầu lên bất luận cái gì bộ môn phụ tá đều nhất định là một cái trung lập phái một cái quốc vương phái gió bao bên kia hoặc là có bản lĩnh đem mình người đưa lên chủ vị hoặc là cũng chỉ có thể làm trung gia tầng bộ môn phó trước trên cơ bản không có bọn hắn phần nói là trung lập phái nói một cách thẳng thừng chí ít cũng là bắc địa phái bọn hắn vốn chính là tại đời thứ nhất quốc vương ý chí bên dưới chỉ vì quốc gia tồn tại kia song quý tộc hậu duệ tại đối phó phong bạo nhất hệ bên trên bọn hắn sẽ chỉ cùng quốc vương phái đứng tại cùng một bên lao gì gật gật đầu lại lắc đầu quốc đ ô sự tỉnh chúng ta không cần thiết nhiều quản tình báo đ ổ i theo là tốt rồi đúng nam tước đại nhân lạo dị nghiêng đầu một chút tò mò hỏi băng nguyên bên kia tình báo cũng không nhiều a ngươi thế nào thấy bận rộn như vậy sét ca bận rộn tay định trụ ngầm đầu nhìn về phía nhà mình lánh c h ú a ánh mắt phảng phất giống như rét lạnh nhất băng nhận nam tước đại nhân ngài có phải hay không đã quên ngài yêu cầu ta muốn đem s e bệ phì ạ gia tộc cùng vặt g ạ t bên kia tình báo cùng băng nguyên vương quốc kết hợp lại nhìn nếu có tin tức gì là có ở bên trong liên quan dù chỉ là có khả năng cũng phải đem bọn chúng phóng tới một đợt mà lại những chuyện này chỉ có thể chính ta làm lạo dị cười cười xấu hổ a ta suy nghĩ nam tước đại nhân ta cũng không giống như ngài đã gặp qua là không quên được sét c ả cắt đứt nhà mình nam tước lời nói nàng rất rõ ràng lão dì có đôi khi không phải cố ý cho nàng an bài quá lượng công tác mà là đối với chính lão dì tới nói nhìn qua tin tức hắn liền có thể ghi nhớ cho nên hoàn toàn có thể dùng trong trí nhớ manh mối là chủ t i ế n đem những cái kia có liên quan tin tức kèm theo đi nhưng hắn đã quên nàng sét c ả thế nhưng là nhục thể p h ả m thai không có như vậy cao trí l à c a có thể làm đến như bây giờ đầu não rõ ràng đối cái gì cũng có một chút ấn tượng đều là bởi vì nam tức cho các nàng đến qua một chút đặc thủ đồ ăn cuối cùng kịp phản ứng lạo di bất an giật giật vậy ta nam tước đại nhân s e t c a ngữ khi ôn hòa xuống d ư ớ i xin tha thứ ta trong lúc nhất thời bực bội những chuyện này vốn chính là công việc của ta ta kỳ thật hiểu vì để cho ta có thể mau chóng quen thuộc những sự vụ này ngài đã cho ta trợ giúp lớn nhất dù là ta về sau có thể nuôi dưỡng được đầy đủ trợ thủ có chút tin tức nếu như ta bản thân không tự biết lời nói vậy cũng không được bị người che đậy nguyên nhân duy nhất chính là mình vô c h i ngài lúc trước nói mòn b ẹ t những người đó với ta mà nói cũng là có ý nghĩa setka nhìn về phía lạo di mặc dù gương mặt tường đỏ nhưng lại ngự a khí kiên định xin đừng nên để ý ta nhất thời không biết mùi vị lào gì gật gật đầu ta nhưng thật ra là muốn nói tay lơ bọn hắn luôn có thể giúp ngươi một cái à. s é t c k lắc đầu nam tước đại nhân ta kỳ thật đã phát hiện vã lời dạ cùng c h á t lơ bởi vì đầy đủ ăn ý cho nên bọn hắn xử lý công việc phong cách là nhất trí vã lời dạ làm được một nửa công tác c h á t lơ nhìn thấy về sau không cần nghĩ liền có thể tiếp tục làm tiếp nhưng ta bên này bọn hắn liền muốn từ đầu lại nhìn một lần ta không có khả năng một mực để bọn hắn rút một tay ta nghĩ trước dùng những n à y số lớn lặp lại công tác rèn luyện ra bản thân công tác phong cách sau đó lại tại có thể tín nhiệm trợ thủ bên trong tìm kiếm có thể phối hợp ta loại phong cách này người l à o gì không lời nào để nói chỉ có thể kinh ngạc nhìn nhẹ gật đầu Trước xét ca c trước kia chính là rất lưu loát cô lương nhưng vẫn mang theo rất nhiều thế giới này truyền thống kỵ sĩ gia tộc xuất thân bầu không khí cho dù nàng như vậy có năng lực nhưng nàng tại gặp được chuyện thời điểm vẫn là trước muốn tìm trong lòng nàng mạnh hơn nàng người hỗ trợ xác định một lần dù là làm gì một mực buộc chính nàng làm chủ s é t ca tại sáu thần vô chủ thời điểm cũng sẽ đi tìm ạ d ị t phu nhân cầu cứu dù là nàng thiên phú tốt như vậy tính tình như vậy kiên nghị ở nơi này trưởng nam trưởng nữ thân phận thế giới đặc t h ủ cho dù là lại ưu tú h à i tử trong xương quốc cũng vẫn là có loại kia bị thế tục quan niệm trói buộc ra tới ân ký lao gì đối những cái được gọi là truyền thống một mực k h ị t mũi coi thường đích xác tại nhiều khi có thể đứng lên đến gánh vác gia đình gánh nặng đều là lao đại tại trong quân đội tại ở trong chính phủ có thể làm lại hiệu phân tức hoặc là nói có thể đứng vững áp lực bản thân xung phong phía trước hoặc là trưởng nam trưởng nữ hoặc là con một con thứ cũng tốt ấu tử cũng được có thể đứng vững áp lực đồng thời từng bước một đi đến cao vị ít càng thêm ít dù là lại được s ủ n g ái bọn hắn xương giống như sẽ không như vậy có thể dùng được thậm chí rất nhiều có được quyền kế thừa ấu tử xem ra đều không không được coi trọng trưởng nữ mạnh nhưng mà cái này lại có thể trách được rồi bọn hắn sao l à o gì sẽ không bởi vì chính mình cũng là ấu tử loại sự tình này lấy ra cùng những người khác so sánh bình thường gia đình bất kể là bình dân vẫn là kỵ sĩ thậm chí cả quý tộc đều sẽ đem tốt nhất nhiều nhất tài sản giao cho trường tử mà trưởng nữ dù là các nàng bởi vì không phải con gái một mà chịu rất nhiều khí nhưng chỉ cần x ô n g phá trong lòng sưng ơ mở bởi vì lớn tuổi nhất mà không thể không từ nhỏ chiếu cố đệ đệ mội m ộ i các nàng ý chí lực tất nhiên vậy so với bình thường người kiên định dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đối với trưởng nữ nói cái gì có ngươi ca ca tỷ tỷ tại ngươi không cần n g h ĩ quá nhiều chỉ cần cố gắng tu luyện là tốt rồi bình thường tới nói cũng sẽ phải cầu trưởng nữ vậy mang trên lưng gia đình g á n h nặng từ nhỏ đã hiểu được cái gì là trách nhiệm người làm việc liền sẽ có phân tắc nhiều mà chỉ cần coi chừng í c lợi của mình không cần đem ánh mắt phóng tới xa xa hải tử tự nhiên là sẽ thay đổi ích kỷ một điểm mà thế giới này không có khả năng giống lạo gì thế giới kia một dạng còn có thể cho người ta thử lỗi sửa lại cơ hội dù sao quân đội không nuôi người rảnh rỗi kỵ sĩ tiểu đội loại này phương thức chiến đấu là rất khó tha thứ dù sao không có ai có thể tiếp nhận sẽ đem mình phía sau lưng chống đi đi đồng đội những chuyện tương tự chỉ cần ra một lần liền có thể trực tiếp ô u u rồi mà cái gọi là chính phủ khẳng định vậy không nuôi không tiền không thế người rảnh ỗ i nhưng có tiền có thế những cái kia bị nuôi dưỡng ở bên trong góc nhìn như thanh nhàn lại tiêu sái nhưng mà ai sẽ để mắt bọn hắn vừa nhắc tới đến chính là ai nhà ai tiểu nhi tử tới đây ngôi cuộc sống như thế trôi qua lâu rất nhiều hài tử liền thật sự cảm thấy không phải t r ư ở n g tử t r ư ở n g nữ bản thân thiên nhiên chính là làm việc năng lực không đủ cái kia cho dù là bọn họ thiên phú rất tốt thực lực rất không tệ nhưng là sẽ cảm thấy một cái phụ trợ phụ tá công tác chính là mình trần nhà rồi dù cho đại bộ phận công tác đều là chính bọn hắn hoàn thành bọn hắn vậy vẫn cảm thấy chủ quan nói kia vài câu không thể nói là yêu cầu vẫn là cái gì mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất cho nên rất nhiều lãnh chúa tự cấp bản thân tìm kiếm thủ hạ thời điểm sẽ tận lực tránh để hải tử như vậy một mình đảm đương một phía nhưng lại sẽ cho bản thân an bài rất nhiều hải tử như vậy làm phụ trợ người đây cũng là rất nhiều phân gia đi ra tiểu quý tộc cuối cùng vẫn là dựa theo gia tộc ý chí làm việc thậm chí hoàn toàn không quan tâm thừa kế lớn nhất lợi ích v i n h trưởng can thiệp bản thân lãnh địa công việc nguyên nhân bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy mình không có cách nào làm ra nhất hợp tình hợp lý quyết định có thể nói tất cả đều là thạc ê may mắn bởi vì lão d ì từ nhỏ chính là lấy tương lai nam tức lãnh lãnh chúa thân phận bồi dưỡng giáo sư hắn xử lý các loại việc vụ đều là ạ d ị phu nhân dù làm mòn pẹt ba tức không làm người sự Hắn chính ũ n g k lão dì cũng không nghĩ đến hắn nghe thấy loại nói có thể hay không trực tiếp nổ dù sao tại thời điểm này trong lòng của hắn cái gọi là đại ca vẫn là lấy trước kia cái đã được lợi ích người chỉ là cùng món pẹt bá tức trở mặt cũng không có cái gì nhưng nếu là bởi vậy bại lộ thân phận của hắn sẽ không tốt cho nên lào dì v ẫ nói là, là r may mắn m o n bẹp bá tức chỉ là có tật xấu nhưng không ốc làm gì ngay từ đầu có chút không biết rõ vì cái gì tại hắn lựa chọn để setka trở thành bản thân lãnh địa chủ quản đem vã lời dạ cùng chát lơ phóng tới bên cạnh thời điểm mẹ của hắn lao sư của hắn đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng dù sao các nàng cũng không nói cái gì lạo d ì cứ dựa theo mình ý nghĩ làm nhưng là qua hai ba năm về sau hắn liền hiểu vã lời dạ cùng chát lơ trưởng không toàn cục năng lực rõ ràng đủ mạnh tại lạo d ì cho ra đầy đủ quyền tự chủ về sau hai nàng thật sự đem thanh phong cấp quản lý rất không tệ đối lạo dĩ cái này bên cạnh cũng có thể làm được không rõ chi tiết báo cáo áp chế thủ hạ của mình lúc vậy hoàn toàn không cần kéo lạo dĩ ra nhưng set scã lại không được gặp được đại sự thời điểm nàng phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp tìm l à o d ì không phải nói không nên tìm mà là nếu đổi lại là vã lời dạ lời nói nàng phản ứng đầu tiên nhất định là trước k h ô n g chế lại cục diện lại hướng lào d ì xin chỉ thị về sau biện pháp giải quyết đồng thời sẽ còn đưa ra đề nghị của mình đã được đáp lại về sau nàng cũng sẽ không do dự dù là đáp lại không có như vậy kỹ càng hoặc là cùng nàng lúc đầu kế hoạch có xung đột nàng đều có thể lập tức tìm tới biện pháp mới giải quyết nhưng mà set scã sẽ cái gì đều mặc kệ liền trực tiếp đến tìm làm gì chỉ là những năm này tại lào gì hai lần ba lượt phía dưới Được rồi như vậy một chút mà thôi. nàng h bành ư bành bành bành vậy có ta là cái kia có thể làm chủ người khái niệm làm gì cánh tay đỡ tại trên mặt bàn mu bàn tay nhẹ nhàng đỉnh lấy cái tằm nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng nguyên cao hứng là tốt rồi sét cả tay không có ngừng nhưng trầm thấp rủ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu rung sán lạn như ánh nắng lộ ra ánh sáng lưu hòa vã lầy dạ lẳng lặng mà nhìn trước mắt khách tới một mặt không thể tưởng tượng nổi mị dị ẩn ngươi ở đây nói cái gì từ trước đến nay ý chí kiên định dù là tại vã lầy dạ nơi này đụng vào vô số lần vách tưởng cũng có thể giữ vững tỉnh táo trạng thái mị dị ẩn tức sĩ đối với mình cô nương yêu dấu lộ ra một cái lung t u n g tiêu d u n g vã lầy dạ ta thật có lỗi nhưng ta cũng không còn nghĩ đến sẽ bởi vì này a chuyện ly kỳ cổ q á i mang cho ngươi đến rồi phiền phức ta vẫn là nghe không hiểu ngươi ý tứ mị dị ẩn vã lầy dạ nghĩ nửa ngày vẫn là không có nghĩ rõ ràng g a hỏa này kia đoạn nói là có ý gì cái gì gọi là rổ sàn bởi vì mỹ dị ẩn một mực theo đuổi nàng vã lấy dạ nhưng thủy trung không chiếm được đáp lại mà cảm thấy nàng không biết tốt xấu cho nên có thể sẽ tại hôn ước kết thúc về sau đến tìm nàng p h i ề n p h ứ c vã lấy dạ n g ử a đầu suy nghĩ kỹ một hồi đều muốn không rõ cái này cùng vị công chúa kia có quan hệ gì đừng nói nàng chưa từng có đã cho mỹ dị ẩn bất cứ hy vọng nào ngay từ đầu chính là trực tiếp tự tuyệt coi như nàng là được tiện nghi còn khoe mẽ vậy chỉ cần chính mỹ dị ẩn không có ý kiến một ngoại nhân có tư cách gì ở nơi đó bất bình quý tộc hệ thống bên trong truy cầu phương thức lúc đầu không phải liền là như vậy sao đang theo đổi giai、đoạn. một cái quý tộc nữ sĩ có thể tiếp nhận vô số nam nhân làm tốt cùng với vẹn vẹn đại biểu tâm ý tiểu lễ vật t h như bó hoa cùng điểm tâm ngọn hoặc làm ộ t chút thú vị nhưng giá rẻ nhỏ đồ vật trên cơ bản giá trị đều ở đây hai ba ngân tệ ở giữa loại kia đương nhiên các nam sĩ khẳng định cũng sẽ đưa lên đắt giá lễ vật nhưng đây đều là sẽ bị trực tiếp c ự thu khi nàng đang theo đuổi người bên trong tuyển chọn một cái nào đó vị thời điểm chỉ cần nhận lấy đối phương đưa tới sở hữu lễ vật là tốt rồi bằng không mà nói chẳng lẽ để quý tộc tiểu thư đem sở hữu người theo đu đều triệu hoàn đến bên người một cái nữa một cái cự t u y sao cái kia cũng quá thất lễ không thu quý giá lễ vật chính là cho thấy không có ý định cùng ngươi có cái gì lãng mạn tương lai càng đ ừ n g sách đi đến hô nước mặc dù có lãng mạn ước hẹn về sau cũng có thể cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân tách ra nhưng một cái quý tộc tiểu thư tối đa có thể có ba lần cơ hội như vậy đây cơ h ồ liền so hô nước quyết định nhưng có người đột nhiên đổi ý tốt một tí kẹo như thế ba lần về sau còn như thế làm cơ h ồ liền không khả năng lại có kết hôn khả năng lại tìm đến vị này tiểu thư trên cơ bản liền sẽ biến thành chỉ muốn muốn nhất thời ham vui công tử phóng đãng cùng muốn từ nàng đạt được điểm cái gì tiểu bạch kiểm hệ hạ diệt phu nhân vốn chính là chuẩn bị đi loại này lộ tuyến đáng tiếc nàng còn chưa bắt đầu đi liền xui xẻo không đi không được quý tộc tiểu thư nhất truyền thống con đường kia ra mắt kết hôn mặc dù giữa quý tộc sẽ thông gia nhưng chỉ có loại kia từ nhỏ đã bị lựa chọn vì thông gia công cụ chi thứ tiểu thư mới có thể không có chút nào lựa chọn chỗ trống đứng đ ắ n quý tộc tiểu thư hay là có thể tại mấy cái thông gia đối tượng bên trong chọn một thích nhất các nàng chỉ có thể nói lựa chọn chỗ trống ít nhưng là không phải là không có lựa chọn mà lại vì bảo toàn những cô nương này mặt mũi cho dù là thông gia đối tượng cũng sẽ đi một lần truy cầu con đường nhưng bó hoa cùng loại kia tiểu lễ vật là giao tiếp lễ nghi dù cho không thích một vị nào đó nam sĩ vậy cũng chỉ có thể để các nàng thiếp thân hầu gái xử lý không thể trực tiếp vứt bỏ chỉ có hai cái gia tộc bên ngoài đối địch hoặc là một vị nào đó nam sĩ quá có tiếng xấu các cô nương cùng hắn nhấc lên bên cạnh đều là một loại sỉ nhục thời điểm những n à y xã giao lễ vật mới có thể bị lui về nhưng có thể tưởng tượng được cái này tất nhiên vẫn là muốn kết thù lại nát người vậy không tiếp thụ người khác chỉ vào cái mũi nói hắn nát kết quả chương ba trăm bốn mươi bảy công chúa và quốc vương mánh khỏe nhỏ chương ba trăm bốn mươi bảy công chúa và quốc vương mánh khỏe nhỏ v ã lời g a lạnh như băng nhìn chằm chằm mỹ di ẩn nàng nhưng cho tới bây giờ không có đã cho mỹ di ẩn tức sĩ cơ hội tại alex truyện lần đó sau khi phát sinh nàng thậm chí cũng bắt đầu nhường cho mình trợ lý xử lý những cái kia cách đoạn thời gian bị đưa tới bó hoa rồi cái này k ỳ t h ậ t chính là nàng ám chỉ nàng chắc là sẽ không cho vị này người theo đuổi bất cứ cơ hội nào cho nên vì cái gì mị di ẩ n nát hoa đảo sẽ còn ảnh hưởng đến trên người nàng đến vã l ờ i dạ không đ ốc đứng đắn cô nương ai sẽ không có chuyện rảnh rỗi cho một cái không quá quan trọng nam nhân bất bình húng chi vã l ờ i dạ làm hết thể đều tại quy tắc phạm vi bên trong nàng có thể từ không có tiếp thụ qua mị di ấn đắt đỏ lễ vật nàng nhẹ nhàng đẩy ra trước ngực mình bím tóc t ế t một mặt chào ph cho nên mỹ lệ rổ sần công chúa dự định lúc nào đối với ngươi thổ lộ thực tình ngươi lại là lên cơn điên gì mới ta không có mỹ dị ẩn r ố i ra hai tay dùng sức vớt vớt mặt mình ta mẹ nó lại không đốc nàng thế nhưng là tương lai băng nguyên vương hậu vã lời ra yên lặng nhìn xem hắn ta không tin thật sự mỹ dị ẩn bỗng nhiên lung lay đầu tựa hồ muốn từ một ít d â y dưa hắn trong bóng tối tranh thoát vị công chúa kia đến thời điểm chỉ là hy vọng lệ ổng lao đại có thể phái người và nàng nói một chút ta lét tính cách tính tình yêu thích đ ặ thù cái này rất bình thường a hôn nước còn không có triệt để giải quyết quốc vương bệ hạ liền đem nàng đưa tới tự nhiên cũng là hy vọng nàng có thể thật tâm thật ý tìm hiểu một chút tương lai mình trợ phu có thể ngươi cũng biết cùng a l e x quan hệ tốt nhất kỵ sĩ sẽ không cùng hắn quan hệ tốt mà lại có thể nói đều rất phiền hắn thật làm cho bọn hắn đi công chúa điện hạ nhận biết nhất định sẽ xảy ra vấn đề chỉ có ta jk a k còn có s e y hùn u cùng hắn coi như có giao tình ai dám để jk a k ra mà ta đây không phải là gây sự nhi mà vã lời dạ không có cách nào phủ nhận điểm này món pét gia tộc nam nhân kỳ thật đều lớn lên rất không tệ nhất là đương nhiệm b á tức phạm diệt sở cái kia có thể đem hầu tức tiểu thư dỗ đến đầu g ó c c h o n g váng cha ruột sau đó lào d ì nam tức cũng là từ nhỏ xoáy đến lớn mặc dù hắn có thể là bởi vì quá sớm trở thành pháp sư dẫn đến trưởng thành c h ậ m c h ạ m mặc dù cái đầu còn có thể theo kịp người đồng l ứ a nhưng gân c ố t rõ ràng không có đạt được đầy đủ trưởng thành dài đến lại tốt cũng có thể nhìn ra một loại ngây ngô chi k h í nói một cách thẳng thừng xem xét chính là cái vị thành niên đứng ăn bắc cảnh nam nhân mười sáu tuổi về sau cái nào không phải lưng hùm vai gấu dơ thuận đứng ở nơi đó chính là đỉnh t i ê n lập địa tường thành dù là lạo d ì nam tức bởi vì có dễ giờ gia tộc mẫn hệ huyết mạch mà hơi gầy gò một điểm nhưng là không phải là loại kia hơi mỏng một mảnh cảm giác xem xét chính là không có phát dục hoàn toàn cho nên dù là mặt của hắn lại tuấn mỹ cũng rất khó để cảm thích tráng kiện nam nhân cô nương cảm thấy hắn đến rồi có thể thành hôn tuổi tác nói một cách thẳng thừng chính là tại dễ giờ nam tức lĩnh vốn là không có cái nào nữ sĩ có tư cách trở thành nam tức phu nhân hậu tuyển cho nên muốn cùng nam tức có chút cái gì tự nhiên hoặc là vì sắc đẹp hoặc là vì lợi ích lạo dị nam tức cho tính tình để vì lợi ích hướng hắn mà đi nữ nhân ít đi rất nhiều mà lại lại không phải sống không nổi cho dù là hoàn toàn không có sức chiến đấu người chỉ là muốn sống thậm chí sống được tốt một chút n h ì kia chỉ cần cố gắng một điểm vất vả một điểm liền nhất định có thể làm được chỉ cần thanh phong lĩnh một mực có thể bảo trì cuộc sống bây giờ hoàn cảnh kỳ thật không quan tâm mặt mũi cô nương thật sự không nhiều mà s ắ c đẹp ừ các cô nương nếu quả như thật muốn tiêu sái một lần kỳ thật thật sự sẽ không tìm lào gì loại kia không có gì bắp thịt loại hình chỉ có mặt đẹp mắt có làm được cái gì nhưng tất cả mọi người được thừa nhận nam tước gương mặt kia vẫn là rất đáng được xem xét nhưng mà cho dù là vã lây ra đầy đủ thiết vị nàng cũng sẽ không nói lào gì có thể so sánh vị kia d gì học giả càng tuấn mỹ vậy nhưng thật sự là đẹp đến mức tận cùng cũng không cần phân cái gì nam nữ tồn tại dù là vị này đại học giả từ trước đến nay ăn mặc vô cùng đơn giản mà lại lâu dài dùng tóc cản trở mặt mình nhưng hắn chỉ cần đứng ở nơi đó ngươi liền biết hắn là một mỹ nhân nhi nếu như chỉ là ngẫu nhiên gặp một lần lời nói kỳ thật cũng không còn cái gì nhưng ở chung thời gian lâu dài tự nhiên mà vậy liền có thể cảm giác được hắn toàn thân phát ra cái chủng loại kia mỹ lệ hắn thật sự rất dễ dàng khiến người dân lên lòng ham chiếm hữu may mắn có thể là bởi vì đối với mình loại này hình tượng không hài lòng lắm nguyên nhân dí lâu dài đều bao phủ tại một loại khiến người coi nhẹ hắn dung mạo dưới ma pháp cơ hồ thành rồi hắn thường trú pháp thuật nhưng vì cam đoan thông ra công chúa sẽ không gặp phải phiền phá gì cho nên nàng vị trí khẳng định phải an trí những cái kêu bài trừ huyễn thuật tỉnh hóa pháp trận loại hình đồ vật l ệ ổng chắc chắn sẽ không để gì quá khứ thấy vị kia rộ sàn công chúa vậy đơn giản chính là đi làm phá hư đến như sẽ y b ì n người ngâm thơ rong loại sinh vật này trời sinh cũng rất sẽ dâu ngon dấu ngọt tựa như vã lễ dạ dù là sẽ ý in lại bởi vì mỹ dị ẩn đối nàng truy cầu mà chú ý bảo trì cùng nàng khoảng cách nhưng một khi có đối thoại hắn liền sẽ thỉnh thoảng đưa lên định đoạn cùng tân b ư ớ c mỹ dị ẩn lại là loại kia không quá hiểu nói chuyện loại hình hai người bọn họ nếu là thật truy cầu cùng một vị nữ sĩ có thể nghĩ ai quý giá lễ v ậ t sẽ bị nhận lấy vã lời dạ đều có một chút đồng tình mỹ dị ẩn đích xác chỉ có hắn mới phù hợp mà lại mặc dù vã lời dạ chưa từng tiếp thụ qua mỹ dị ẩn truy cầu cũng biết người này trong nội tâm cũng có so đo nhưng tất cả mọi người là người trưởng thành rồi ai tại lựa chọn tương lai chung thân bạn nữ không suy xét một chút bên ngoài nhân t sáu mươi phần trăm trở lên là bởi vì hắn thật sự đối vạ lời dạ có lòng ái mộ liền thật sự rất tốt dạng này mỹ dị ẩn chắc là sẽ không đối một vị sắp lấy chồng ở xa thân mang trọng trách công chúa động tâm mà lại hắn nhất định sẽ biểu hiện được rất khắc chế bất quá giống như vị công chúa kia cũng là bởi vì hắn khắc chế cùng lòng có sở thuộc động tâm ý gì đây là cái gì tâm tính tự tìm khổ ăn vạ lời dạ mê mang nhìn xem ngồi ở đối diện nàng một mặt đ ắ n g chắc mỹ dị ẩn ngươi phát hiện nàng đối với ngươi nổi lên tâm tư cho nên liền đem ta sự tình nói ra ngoài làm sao có thể mỹ dị ẩn cấp tốc lắc đầu ta ái mộ người truy cầu ngươi là chuyện của chính ta vô luận ngươi có phải hay không một mực cự t u y ệ ta t ta đều không có khả năng lấy ngươi làm cái gì tấm hộp ta sao có thể để cho ta nơi này phiền phức không giải thích được dẫn tới trên người ngươi đâu chuyện vô s ỉ như vậy ta có thể làm không đến vã lấy ra nhẹ gật đầu đó chính là chính nàng nghĩ biện pháp từ các ngươi trong lãnh địa miệng người bên trong đ à o lên rồi nàng nghe được là một loại nào toàn bộ mỹ d ì ấ n biểu lộ càng thêm đắng c h á t chát bao quát ta và alex trở thành người cạnh tranh những cái kia cố sự vã lấy ra những mày lại một mực căng cứng phía sau l ư n g đột nhiên nới lỏng nàng dựa vào hướng thành g h ế chân trái tự nhiên khoác lên trên bụi phải mỹ dị ẩn nàng có thể sẽ tìm ta phiền phức chuyện này thật sự chỉ là bởi vì ngươi sao mỹ dị ẩn bờ môi chăm chú nhấp lại với nhau sau một hồi lâu mới lắc đầu ta cũng nói không rõ ràng cho nên chỉ có thể đem tiền căn hậu quả đều cùng ngươi nói tinh t ư ở n g ta thật sự không biết nàng đang suy nghĩ gì lệ ổng cùng dị ca c a ngay từ đầu cũng là giống như ngươi nghĩ cùng hắn nói vị kia rổ sàn công chúa là yêu lê ta không bằng nói là dùng a l e x từng làm qua những chuyện tương tự bước lên vị kia bang nguyên chi vương lòng hào thắng cùng lòng hiệu kỳ dù sao dựa theo những cái kia truyền ôn vã l ờ i ra n g ư ờ i là ở a l e t cùng ta ở giữa càng thiên hướng về ta nếu như rổ săn công chúa cũng ở đây gặp gỡ ta về s o đối với ta đậu tâm kia a l e t đích sắc có khả năng dâng lên cạnh tranh tri tâm trận này thông ra bên trong đáng sợ nhất không phải liền là rổ săn công chúa kết nhưng thật ra là tiểu a di thân phận sao cùng mình mụ mụ tỉ m ộ i tương xứng nữ nhân gả cho chính mình loại chuyện này không thèm để ý không người nào cái gọi là nhưng chỉ cần có một chút một chút để ý đều sẽ mang đến đại phiền t h á i tối thiểu nhất rất có thể khi nhìn đến nàng thời điểm cũng không phải là từ nữ nhân góc độ xuất phát a l e t đích thật là ý nghĩ thế này rất nặng loại hình dù là hắn lại bởi vì bạch long quốc vương áp lực mà câu đối nhân mà đến công chúa phi thường tôn kính cũng sẽ cho nàng vương hậu tôn nghiêm nhưng trong này khác nhau vẫn là rất lớn có thể dồ săn cách làm này đích sắc có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc để a l e t tại nàng còn không có xuất hiện thời điểm liền đem đối nàng tầm tư chuyển đến tình yêu thị giác bên trên các người đây không phải nghĩ vô cùng hiểu chưa vạ lời dạ bình tĩnh hỏi nhưng bây giờ trận này hô nước rõ ràng muốn đổi người a mỹ dị ân nhỏ giọng mà trói thai hô lên dồ sẵn loại kia khiêu khích Alex t h ậ t sự còn muốn cưới nàng làm sao có thể nói ra đáng sợ như vậy các ngươi thật sự còn không bằng ta và tỉ tỉ h i ể u rõ Alex t a một mực không có lên tiếng chát lơ nhẹ g i ọ n g mở miệng m ỹ gì ẩn vì đó tư nhân thân phận đi tới thanh phong cốc vậy hắn cũng chỉ là một người theo đuổi loại tình huống này hắn khẳng định không thể đơn độc cùng vã lời ra ở chung loại này đơn độc chỉ không phải trong phòng có người tỉ như vã lời ra trợ lý là được mặc dù có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng truyền thống bên trong là không đồng ý loại này trợ lý a thiết thân tôi tờ a xem như cái người dù sao phụ thuộc vào người sinh sống sẽ không quyền nói chuyện v ô luận nói đến lại thiên hoa luận truy cũng đều sẽ bị hoài nghi vì chủ nhân lợi ích nói dối cho nên chỉ cần không có đi đến tiếp nhận quý giá lễ vật một bước kia nam nữ song phương nhất định phải tại nhà gái người nhà giám sát bên dưới gặp mặt dù là mỹ di ân cùng vã lời dạ đã từng vì chính vụ một mình gặp mặt vô số lần khả năng đây là vẽ v ờ i thêm chuyện nhưng chất lơ tuyệt sẽ không cho ngoại nhân lung tung tự khoe lý do bất quá hắn mặc dù ngồi ở chỗ này nhưng là sẽ không lắm miệng thẳng đến vã lời dạ cùng mỹ di ân bởi vì rộ sắn cách làm có khác nhau chất lơ nhìn xem mỹ dị ẩn kia kinh nghi ánh mắt nhịn không được cười lạnh một tiếng mà lại thích tự mình chuốc lấy cực khổ từ lúc mặt càng là đối với hắn chẳng thèm nó tới hắn càng hiếu kỳ nếu không ngươi cho rằng hắn vì sao lại tại setka cùng vã lời dạ ở giữa lựa chọn vã lời dạ t ỷ t ỷ setka thái độ đối với hắn vừa vặn rất tốt nhiều dù sao khi đó hắn vẫn kỵ sĩ đoàn dạy bảo người mỹ dị ẩn trong mắt viết đầy không có khả năng hắn đều như vậy sẽ còn muốn rộ xả ầ n chương ba trăm bốn mươi tám đến từ lạo dị phê bình sắp bén chương ba trăm bốn mươi tám đến từ lạo dị phê bình sắp bén vã lời giả lắc đầu ngươi nên càng nhiều suy tính là của hắn đang nghi á l h é p người này là thật sự vô cùng t h ấ p hèn nàng dương mắt nhẹ liếc qua m ỹ dị ẩn để tên kia sắp thốt ra bất mãn trực tiếp nghẹn trở về bản thân trong miệng vã lời giả c ư ờ i lạnh một tiếng ta cũng không sợ nói cho ngươi đây là chúng ta l ã n h chúa đối với hắn đánh giá m ỹ dị ẩn yên lặng mở to hai mắt nhìn bọn hắn ham như tần bá tức lính người kỳ thật cũng ít nhiều biết một chút cùng lào gì có liên quan nghe đồn vị này nổi danh pháp sư tiên sinh hẳn là thuộc về loại kia trực giác rất nhạy cảm thiên tính lại rất thuần t ú y tồn tại thuần t ú y cũng không phải là đơn thu thuần túy thất đức cũng là thuần túy nhưng lão d ì vô luận làm bất cứ chuyện gì đều là trong vòng tâm loại kia thuần túy phán đoán phương thức làm điểm xuất phát cho nên những ma pháp kia sinh vật mới có thể thích vô cùng hắn đồng thời nguyện ý tiếp nhận chỉ thị của hắn đương nhiên vị này nam tức trên người cự long huyết mạch có thể làm món pẹt gia tộc tồn tại mấy ngàn năm đến nay nồng nặc nhất một vị c h u y ệ n này tin tức linh thông một điểm người cũng đều biết đầu năm nay sẽ không bí mật gì có thể bảo trì quá lâu trừ phi người biết ai cũng không đi nói nhưng cái này cơ bản không có khả năng t h ư như bạch long quốc vương mặc dù hắn kỳ thật cũng không còn dự định để quá nhiều người biết rõ chuyện này nhưng hắn dù sao cũng phải nhắc nhở một số người không nên tùy tiện trêu chọc lào gì à thậm chí còn được cáo chi một số người vì cái gì dù ở khạ nghỉ à sẽ như vậy công nhận lào gì dù là trạ m vịt bậy hạ cũng không rất được hạn chế nhưng chỉ cần hắn còn muốn làm bắc địa quốc vương có chút phiền phức hắn nhất định phải tiếp nhận chân chính cái gì cũng không biết vốn là không ở thượng tầng xã hội tin tức con đường bên trong tiên thiên liền bị bài xích bên ngoài người vô luận xài bao nhiêu tiền đưa bao nhiêu lễ đều là vô dụng trừ phi mình nhảy ra quá khứ vòng tầng nếu không bọn hắn có thể thu được tin tức tự nhiên c h ỉ có thể là bản thân vòng tầng nội bộ nếu không những cái kia có được quyền lực người còn có thể làm sao khống chế quyền lực của mình lệ ổng còn có hắn tin cậy những huynh đệ này tất nhiên thuộc về bắc địa tầng chót nhất tin tức con đường bên trong kỳ thật theo thời gian trôi qua hai tầng bên kia đối thanh phong l ĩ n h h i ể u rõ càng ngày càng nhiều về sau không chỉ có là ngay từ đầu đã cảm thấy mỹ dị ẩn căn bản không có trông cậy vào gì nối tới đến nguyện ý ủng hộ nhà mình tiểu đệ đệ lệ ổng cũng bắt đầu khuyên mỹ dị ẩn sớm ngày tuyệt vọng rồi xem như vào nam ra bắc với bên ngoài thế giới phi thường hiệu rõ mạo hiểm giả bọn hắn rất rõ ràng. một khi nữ nhân có đầy đủ quyền lực cùng năng lượng các nàng sẽ rất khó lại cân nhắc loại kia muốn đem các nàng nhét về phòng ngủ nam nhân trừ phi cái này nam nhân có hết thảy có thể làm cho các nàng hy sinh cảm thấy có giá trị m ỹ di ẩn có thể cho vạ lầy ra cái gì trừ kia hư vô mờ mịt không biết có thể tiếp tục bao nhiêu nằm tình yêu nhìn qua quá tình nhân tình ấm lạnh các mạo hiểm giả không có một cái cảm thấy m ỹ di ẩn đáng giá dù sao chính bọn hắn cũng không tin mình có thể yêu một người vĩnh viễn đương nhiên yêu đương não cô nương khẳng định có nhưng vạ lầy ra khẳng định k h n g phải chính mị di ân kỳ thật vậy rõ ràng hắn bây giờ có thể đích sắc lấy gió bao chi chủ danh nghĩa phát thể mình là thật tâm thật ý yêu vạ l ợ i dạ hắn thậm chí dám phát thể trí ít trong vòng hai mươi năm hắn tuyệt sẽ không giao động nhưng mà lại về sau đâu theo song phương niên kỷ dần dần đi lên về sau đâu nếp nhăn nơi khóe mắt bỏ lên trên khuôn mặt danh cười càng ngày càng sâu thời điểm hắn thật có thể cam đoan bản thân vẫn cảm giác được nữ nhân trước mắt đẹp nhất s a o chính mỹ di ẩn cũng không biết hắn cũng không phải chưa thấy qua nóng bỏng lửa tình thiêu đốt đến hết về sau kết quả những người kia đã từng vậy coi là tình yêu của mình chi hỏa sẽ vĩễn nhiệt liệt vĩễn tiêu đất đâu đương nhiên mỹ di ẩn có thể cam đoan Mình m là ộ dần dần theo nam n thanh phong lĩnh càng ngày càng cương đại vã lời dạ chấp trưởng quyền lực càng ngày càng nặng liền ngay cả chính mỹ d i ẩn đều tin tưởng trận này yêu thương kết cục chỉ có không bệnh mà chấm dứt hắn bây giờ chờ đợi không phải tình yêu nở hoa k ế t trái mà là chính hắn lựa d ậ n trong lòng chậm rãi d i ấ c át nhưng ở hắn lựa d ậ n trong lòng diễm còn tại cháy hừng hực thời điểm mỹ di ẩn cũng không muốn che giấu nội tâm của mình hai năm này v á lời dạ kỳ thật đã cảm thấy mỹ di ẩn cái chủng loại kia tâm tư mỹ di ẩn chỉ là muốn chấn an bản thân tâm không phải là muốn hố vã l i dạ dù là hắn biết rõ cô nương này tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn cũng có thể bén nhạy phát giác h ắ n biến hóa nhưng cái gì cũng không nói chính là của hắn sai rồi mỹ di ẩn sẽ không vô xỉ như vậy sau đó v á lời dạ cũng liền một mực dựa theo truyền thống yên lặng cự từ hắn nhưng ít ra hắn tỉ mỉ chọn lựa bó hoa hay là có thể lần nữa tiến vào vã lời dạ thư phòng rồi đương nhiên mỗi m ộ ư ơ i lần có thể đưa vào đi một lần mà thôi nhưng ít ra không phải tất cả đều bị những cái kia trợ lý cầm đi a có thể cùng vã lời dạ có dạng này ăn ý mỹ dị ẩn đã rất thỏa mãn yêu hay không yêu vốn chính là chính hắn sự tình hắn chưa từng có cảm thấy vã lời dạ nhiều năm như vậy cự tuyệt có vấn đề gì mà lại bởi vì không hy vọng trong lãnh địa những cái kia muốn cùng lệ ổng lao đại dính l i ễ u quan hệ lưu lại quý tộc thế lực hoặc là bắc cảnh những cái kia tiểu lãnh chúa đem chủ ý đánh tới trên người hàn đến mỹ dị ẩn một mười một mực đem lời nói được rất rõ ràng. c h、so、xem như thanh phong linh hết sức quan trọng tồn tại vã lời ra địa vị kỳ thật cao hơn mỹ dị ẩn nhiều nếu không phải mỹ dị ẩn truy cầu vã lời dạ thời gian rất sớm vậy cho tới bây giờ không có bung tha hắn hiện tại cũng muốn biến thành môn an thiên nga con có rồi cho nên mỹ dị ẩn không muốn từ bỏ bất kể là trong lòng có yêu vẫn là trong lòng có muốn người đều có thể hiểu được điều này cũng làm cho mỹ di ẩn mất đi cảnh giác nhưng hắn có thể c a m đoan đối mặt vị tia rộ sần công chúa hắn chưa bao giờ biểu hiện qua bất luận cái gì mập mờ bộ dáng vẫn luôn là giải quyết việc chung cho nên mỹ di ẩn mới có thể bởi vì không biết làm sao mà mất đi lý trí cự tuyệt khả năng quá kiên định hắn không phải là không biết rõ muốn cho kiêu ngạo quý tộc các tiểu thư một bậc thang nhất là đây là có thụ sùng ái công chúa nhưng mỹ di ẩn đương thời thậm chí suy tính đều không phải vạ lời ra a hắn nghĩ chính là điên rồi sao ngươi là muốn đi một cái khác quốc gia làm vương hậu Muốn mỹ u ố n hại chết ai. m dì ẩn thật sự coi là rộ săn là muốn cùng hắn làm một chút tình yêu thầm kín dù là cho tới bây giờ hắn cũng không thấy được thời điểm đó rộ săn là thật yêu hắn mặc dù lệ ổng cùng vị công chúa này có quan hệ máu mủ nhưng từ nàng đến rồi hao n g u tần lệ ổng kia tránh né thái độ liền có thể nhìn ra lệ ổng nhiều lắm là sẽ ở việc chúng cùng đãi nộ g bên trên đối nàng có chỗ khuyên hướng quan hệ cá nhân là không thể nào bất quá lấy lệ ổng đương thời cơ hồ bị vương thất khu trục tình cảnh hắn làm như vậy ai cũng không có cách nào nói hắn có vấn đề nhưng nếu như tại lệ ổng các linh đệ bên trong có ai nguyện ý vì rộ săn làm cái gì h ắ nhưng, rất tốt, rất tốt, tốt nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là các huynh đệ của hắn vậy chưa từng từng con vứt bỏ qua hắn Rất nhưng ỏ đã đến ống bên n lệ g ờ i Mỹ dị ẩ đối n ư hưu ờ i t â mỹ muốn mất cảm. Ngắm lại liền biết rồi, dù là Alex không quan tâm qua chuyện quan hậu, thông hắn đánh ống này, cùng liền không bản thân cái này vương hậu, hắn vậy không có khả năng cho phép nàng tại còn không có sinh ra người thừa kế trước đó người có tình、à. Nhưng biết tại thừa trước chủ khả cho phép vô Alex ra A. đó cái lệ loại lại là có có có ý rồi, vậy dù kế dị ẩn tin tưởng cho dù là bạch long quốc vương lên tiếng lệ ẩn g lao đại cũng sẽ liều mạng bảo vệ hắn dù là loại chuyện này tuyệt không có khả năng phát sinh chỉ là có khả năng này k i u mỹ dị ẩn đều sẽ đánh tâm nhãn bên trong chắn ghét cho nên mỹ dị ẩn ngay lúc đó thái độ đích xác không hề tốt đẹp gì c ũ nhưng g nâng ở đây rổ sằn lên và lời và dạ t ờ i điểm nói một n câu g lúc đó hắn cảm thấy rổ sàn nhất định sẽ từ bỏ tại chính mình nơi này tìm kiếm điểm đột phá mặc dù có chút có lỗi với những người khác nhưng mỹ dị ẩn tin tưởng nhà mình những cái kia ham chơi một chút mập mở trò chơi huynh đệ hắn là rất tình nguyện cùng vị công chúa điện hạ này trao đổi một chút nhưng chuyện về sau càng ngày càng không đúng vị công chúa điện hạ kia bắt đầu khắp nơi biểu hiện ra đối v ạ lời dạ bất mãn còn có vì hắn bất bình quyết tâm lại về sau chính là a lét bị buộc ra câu nói kia hắn mới phát giác được nhất định phải cùng v ạ lời dạ nói một tiếng rồi mỹ dì ẩn lo lắng cho mình vừa mới giới thiệu qua tại đơn giản cho nên để vã lầy dạ cùng chắt lơ phán đoán sai lại từ đầu đến đôi đem hết t h ể cặn kẽ nói một lần nam nhân thật sự rất dễ dàng bị loại này chiêu số dụ dâu đâu vã lầy dạ tỉ m ị nghe xong nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái dù là một mực hoài nghi rộ sần có k h ắ c giáp tâm nhưng đến cuối cùng m ị dì ẩn cũng không phải không có cảm thấy vị công chúa kia đối với hắn vẫn có như vậy một chút nhi tình cảm dù chỉ là bởi vì không phục mà đưa đến cấp đoạt dục vọng đó cũng là một loại tình cảm nhưng vã lầy dạ ý tứ hắn vẫn nghe hiểu tất cả đều là thì sao vị này diễn ký còn không bằng bạn mụ mụ c h a t lơ đột nhiên nhả danh một tiếng ai、à? mỹ gì ẩn giật mình hỏi ngươi sẽ không cho là chúng ta bạn mụ mụ qua nhiều năm như vậy đều một thân một mình à? c h a t lơ cười h í p mắt nói nàng không phải tháp cao c h i chủ mỹ gì ẩn một mặt bất tán hỏi vã lời dạ hơi hơi nhữ mày lắc đầu cười cười các ngươi đang suy nghĩ gì à? kiểu con mắt chỉ có gặp được chuyện thời điểm mới có thể mở ra à? chương ba trăm bốn mươi chín quý tộc luân lý tỉnh tạc hóa chương ba trăm bốn mươi chín quý tộc luân lý t ì n h tạc hóa mỹ dị ẩn cũng không nhịn được nợ nụ cười vỗ xuống trán của mình là ta cả nghĩ quá rồi cho dù là trên mặt đất thần minh vậy không có khả năng thời gian dài tồn tại ở cử tri trên thân bất quá ta không nghĩ tới hắn vậy mà không có yêu cầu đặt nữ sĩ thủ t r ì n h cái kia không có bắt mụ mụ lại không phải trên mặt đất thân chỉ là hắn lựa chọn con mắt mà thôi vã gầy ra e m ái n ở nụ cười c h a t lơ không giải thích được nhìn hai nàng liếc mắt đem chủ đề lôi trở về hiện tại thảo luận không nên là vị kia rộ sàn công chúa hỏng b é t nhưng hữu hiệu diễn kỹ sao bắt mụ mụ lại không phải đi tới bắc cảnh về sau mới bắt đầu chơi yêu đương trò chơi nàng tại quốc vương quân thời điểm cũng rất nổi danh、à. nổi danh trở mặt vô tình ngày thứ hai liền gặp mặt không c ò n biết bác mụ mụ mới là nhất biết chơi tình nhân trò chơi người v ã l ờ i ra nhẹ dọn g bổ sung một câu rồ i sẵn ngay từ đầu chính là tự cấp ngươi là hố mỹ di ẩn không hiểu hỏi làm sao nhìn ra được mánh hổ chi nhận vậy mà không ai nhìn ra c h a t lơ có chút hoảng hốt nói mặc dù thật là của các ngươi nam n h â n bang nhưng không phải có mấy cái rất nổi danh thích chơi sao bọn hắn là thật đi ra ngoài chơi sao mỹ di ẩn một mặt mê man g vậy ta nào biết được chẳng lẽ ta còn muốn đi ngay bọn hắn chia sẻ những cái kia phá cố sự sao chất lơ cấp tốc đáp lại vậy bọn hắn tuyệt đối không có mình nói như vậy tiêu sái thật sự hoa hoa công tử gặp được thuần khiết bằng hưu thời điểm tuyệt đối nhịn không được khoe khoang cùng trêu chọc tối thiểu nhất cũng được một mực hỏi ngươi lúc nào chất lơ cấp tốc tại chính mình tỉ tỉ giết người giống như trong ánh mắt im lặng rồi dù sao dựa theo mỹ dị ẩn những năm này cách làm nếu quả thật có người đi đ ù a hắn tuyệt đối đều là nạ vạ l ờ i lạ làm chủ đề chất lơ lông tơ đứng thẳng cấp tốc rời đi chủ đề mỹ dị ẩn người đến bây giờ còn không rõ chúng ta vì cái gì nói rộ xa n ngay từ đầu cũng không mang lòng tốt sao mỹ dị ẩn suy nghĩ một hồi lâu vẫn là lắc đầu Ta thấy chỉ cảm người à n là dàng một động rất dễ dàng xung n cô ơ n n g g ư xem, ngươi chỉ ư là không thích nàng kia dù là người cuối cùng nghĩ rõ ràng nàng đang lợi dụng ngươi vậy ngươi cũng chỉ sẽ cười bỏ qua không tiếp tục để y chuyện này đúng không mỹ dị ẩn kiếm sĩ trần trờ nhẹ gật đầu ta không biết về sau sẽ có hay không có thay đổi nhưng bây giờ ta đích xác chỉ muốn đem nàng đưa tiễn tâm tư khác cũng không có v ã l ờ i ra nợ nụ cười bởi vì ngươi đích thật là người tốt dù sẵn công chúa đại khái ngay từ đầu liền phát hiện ngươi tính cách cho nên không chút do dự lợi dụng ngươi là nói nàng đột nhiên tỏ tình không hề chỉ là muốn c ầ u dẫn ta mỹ dị ẩn chỉ là có chút đường thẳng đầu nhưng cũng không nốc vẫn là suy nghĩ minh bạch hai người kia ám chỉ nàng những thủ đoạn này có chút giống ác mụ mụ diễn xuất v á lấy ra nhìn mỹ dị ẩn nước mắt ác mụ mụ khá là yêu thích cùng mạo hiểm giả liên hệ dù sao các ngươi khả năng không có gì tiền nhưng tuyệt đối đủ tiêu sái cũng sẽ không dây dựa không thôi nhưng nói như thế nào đây nàng cũng sẽ không để bản thân quá bị động lại thêm nàng thân phận bắt mụ mụ vậy không hy vọng người khác cảm thấy nàng thèm muốn một vị nào đó nam sĩ sắc đẹp cho nên nàng sẽ ở ngay từ đầu liền khai thác tương đối thẳng nhận thái độ kích thích cái kia nàng xem bên trên mạo hiểm giả bước lên đối phương lịch p h ả n tâm hoặc là chinh phục dù như vậy dù là cuối cùng cùng với vị kia mạo hiểm giả ở cùng một chỗ cũng rất dễ dàng tìm tới đối phương chất ngựa tốt gọn gàng mà linh hoạt chia tay mỹ dị ẩn chính ngươi cũng làm nhiều năm như vậy mạo hiểm giả hẳn phải biết nếu như là bởi vì các ngươi bản thân có ý đồ xấu dù chỉ là muốn đùa bỡn đối phương tình cảm tâm tư trước đây bị đạp về sau khẳng định cũng sẽ không có dư thừa ý nghĩa sẽ chỉ lựa chọn ảm đạm rời đi mỹ dì ẩn kinh ngạc nhìn nhẹ gật đầu trong đầu đột nhiên hiện ra không ít nhà mình h u y n h đệ ngắn ngủi yêu đương cố sự hắn nhìn không được truy vấn quý tộc tiểu thư là cũng biết này chút chú h ú cũng sẽ hiểu a v á lời dạ không giải thích được nhìn hắn một cái chúng ta đều sẽ có bạn mụ, mụ dạng này người cho một chút chỉ dẫn cùng dạy bảo a dù là lựa chọn đứng đắn hôn n h ữ n người cũng được rõ ràng những s á o lộ này coi như chính chúng ta không đi con đường kia cũng được đừng để người khác đem chúng ta hãm hại a dồ sẵn công chúa rõ ràng cũng có tương tự khuê các dạy bảo chỉ là cách làm sò、so、xanh cứng nhắc từ nhỏ bị b á c mụ mụ dạy bảo chúng ta nghe xong liền biết nàng loại kia s á o lộ tính thủ đoạn a mỹ di ẩn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua c h a t l e r nam vậy dạy chúng ta mới là nhất nên học a c h a t l e r kinh ngạc nhìn về phía hắn lần trước làm vậy coi như muốn táng ra bại sản nữa nha mỹ di ẩn thật sự hoảng hốt vì sao bọn hắn mánh hổ chi nhận có nhiều như vậy gia đình quý tộc xuất thân người lại cái gì cũng không biết ý nghĩ này hiện hiện về sau hắn mới chầm rãi nhớ tới bởi vì bọn hắn đều là ngay từ đầu liền chú định con g ơ i a mỹ di ẩn cắn chặt r ă n g trên mặt lướt qua một tia run rẩy ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều vã lời giả nghi nghĩ mở lời an ủi hắn một lần cho dù là r ồ sẳn công chúa như vậy tất nhiên từ nhỏ đã bị thị nữ dạy bảo người không phải cũng không có g i ấ u giếm được ánh mắt của chúng ta sao chúng ta bác mụ mụ dạy quá tốt quá nhiều đồng thời còn sẽ dùng án lệ thực dạy cho nên phản ứng tự nhiên so sánh nhanh mỹ di ẩn hoàn toàn không muốn biết cái gì gọi là án lệ thực dạy mỹ di ẩn còn nhớ n rõ những cái kia quá khứ bằng hữu sa sút tinh thần gương mặt vừa nghĩ tới trước mắt vã lời dạ cùng chất lờ rất có thể tận mắt chứng kiến qua những cái kia cố sự mỹ di ẩn đều cảm thấy mình toàn thân zun may mắn hắn chưa từng có nghĩ tới đối vã lời dạ bằng không mà nói chỉ bằng hắn cái này bị v ạ lời dạ các nàng xem thường rổ sàn công chúa đều có thể lựa chết đi sống lại bản sự tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn mỹ di ẩn hiện tại đã có thể nghĩ rõ ràng rổ sàn thủ đoạn nếu như vị công chúa điện hạ kia là thật muốn câu dẫn hắn tuyệt không có khả năng không đi tìm hiểu hắn tin tức không phải nói từ vị kia đi tới hai mươi tấn trước đó bọn hắn những người này bên ngoài thậm chí vụ n trộm tin tức đối phương đều hẳn là rõ như lòng bàn tay rồi nàng kia căn bản cũng không hẳn là như vậy trực tiếp biểu hiện ra đối với hắn hảo cảm ít nhất phải tại để mỹ di ẩn thấy nàng cái nào đó chỗ tốt về sau cho nên ngay từ đầu chính là chạy trở mặt mà đến cùng hắn nói đối phương mong muốn là mỹ m dị ẩn phản ứng không bằng nói là muốn thông qua mỹ dị ẩn thuật lý thành trương đi đến vạ l ờ i dạ trước mặt nàng muốn thông qua áp chế ngươi thủ đoạn tới mỹ dị ẩn không nghĩ ra rổ sẵn công chúa mặc dù dài đến vẫn được nhưng cùng vạ l ờ i dạ căn bản không cách nào so sánh được à. c h a t lơ đột nhiên cười ra tiếng cái này đây không phải bởi vì ta đối vạ l ờ i dạ tiểu thư có lòng ái mộ mới cảm thấy như vậy mỹ dị ẩn mặt bỏ lên nhưng vẫn là kiên định nói ta cảm thấy rổ sẵn công chúa tư sắc cùng x e m cả tại cái nào cũng được ở giữa chắt lơ tiếng cười im bặt mà dừng nói rất hay lần sau chớ nói vã lời dạ tỉnh táo mở miệng không muốn cầm tới ấn tượng đến xem sét cả lần sau bị nàng nghe tới miệng của ngươi không ngăn cản ai cũng không cứu được ngươi bao quát chúng ta nam tức đại nhân mỹ dị ẩn lung túng gãi gãi đầu há ta là nghe nói lào g ì nam tức đã đem lãnh địa công việc trên cơ bản đều giao cho sét cả xử lý chuyện này có thể sét cả đã có thể đọc trưởng đại cục sao mỹ dị ẩn tại vã lời dạ trước mặt từ trước đến nay có sao nói vậy nếu như là loại kia tuyệt đối cơ mật hắn sẽ chỉ im lặng không rên một tiếng vã lời dạ hít bên dưới con mắt cho nên cho dù là cùng thanh phong lĩnh quan hệ không t ệ hao m i h u tần trên thực tế cũng phân tích qua các nàng bên này người tính cách đặc thù nghiên cứu thảo luận qua nhược điểm của các nàng a may mắn lào di nam tước xưa nay không là loại kia thích lợi dụng thủ hạ nhược điểm người bây giờ sét cả cùng quá khứ cái kia đối sở hữu người có cường quyền đều có chút e ngại nàng đã sớm tưởng như hai người rồi và l ờ i giả phất phất tay một mặt bất mãn mở miệng vô luận sét cả thế nào ngươi đều không nên cầm nàng làm so sánh đối tượng cái kia rộ sẵn cũng xứng nàng cười lạnh nói một bụng nước bẩn nghĩ xấu đều dùng đến suy nghĩ làm sao làm cho nam nhân yêu lên nàng thậm chí không rõ a có nhiều như vậy tiểu tâm tư còn không bằng ngẫm lại làm sao trở thành danh chính ngôn thuận băng nguyên vương hậu v ã lời dạ có thể lý giải rổ s ầ n tại phát hiện trượng phu tương lai đối nàng thân phận khả năng có khúc mắc ba ba thậm chí làm xong q u ả n thúc nàng chuẩn bị lúc có bao nhiêu tâm phiền ý loạn nhưng những này thì thế nào đâu cho hai người này gấp trăm lần dũng khí bọn hắn cũng không dám đối rổ s ầ n làm cái gì càng không khả năng nhường nàng không có vương hậu c h i thực băng nguyên càng loạn a lét liền sẽ đối nàng càng tốt nhiều lắm là hải tử ngày thường mượn một chút vậy thì thế nào đâu vì cái gì lão dị sẽ nói a lét thất hèn ngượng ùng mỹ di ẩn nhớ lại bàn sơ chủ đề lệ ổng ba tước thái độ đối với hắn chính là một cái biểu ca đối biểu đệ bình thường tình cảm v ã c lấy dạ dứt khoát trả lời mỹ di ẩn các người đối a l e p bất mãn không phải liền là xem như lệ ổng chân chính đệ đệ a l e p nhưng c ó một chút không biết tốt xấu sao mỹ di ẩn nặng nề gật đầu chúng ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể trở thành lệ ổng ca ca đệ đệ hắn trời sinh liền có lại một bộ ngươi đến lượt ngươi thiếu thối đức hạnh đúng a nhưng hắn lại cảm thấy căn bản không để ý tới hắn làm gì để hắn thoải mái nhất đối với hắn thở dễ giờ nam tức lĩnh để hắn nhất tự tại vác lấy d hắn làm p h v c khí người thân thân mật hắn lại làm áp lực chứ ba trăm năm mươi nữ nhân đang sợ chứ ba trăm năm mươi nữ nhân đang sợ mỹ d ì ẩn s ừ n g sốt u một chút nhưng suy nghĩ kỹ một chút alex đích sắc cùng vạ lời giả nói đến đồng dạng mánh hổ chi nhận bên trong đoàn viên cho dù là gia đình quý tộc xuất thân cũng đều làm rất nhiều năm mạo hiểm giả đâu có thể nào nhìn được quen alex kia một thân trong v ư ơ n g cung ngông triệu ra tới tính tình t í n h n ế t có thể xem ở lệ ổng trên mặt mũi không tính toán với hắn đã rất không tệ trên cơ bản không người gì sẽ nguyện ý để ý tới hắn nhưng mà chạ vịt bệ hạ đem hắn đưa vào mạo hiểm đoàn c h í nhất là vì nhìn để hắn h t y dân gian chân gian h nhất bộ dáng, biết rõ quý tộc bên ngoài sinh hoạt. Cho ậ t biết tộc dáng, bên ngoài bộ dù rõ quý là sinh hoạt dư giả thị dân dai tầng, trôi dân tầng, không hoạt thị dư qua vậy c ó khả mạnh. Nhất năng、so、trong vương cung so tôi tớ l à Alex có thể thấy còn không phải trong vương cung tầng dưới c h ó t nhất tôi tớ hắn vừa tới đến mánh hổ chi nhận thời điểm căn bản không hiểu một người có thể vì mấy cái tiền đồng làm ra đáng sợ dường nào sự tình chỉ cần thấy được những cái kia vì sinh hoạt nóng đội ngư cầu không từ thủ đ o ạ n người a l e x chính là vẻ mặt khinh thường lệ ổng ka ka chính là quá tốt bụng nhất định để hắn hiểu được thế giới này tranh lệch vậy hy vọng hắn có thể hiểu được mạo hiểm giả bên trong một chút tiểu môn đạo Các quý tộc, sở dĩ nhưng xuyên lại các mạo hiểm giả giải t nắng cũng bọn là bởi vì h dầm mưa liều sống liều chết phấn đấu không phải là vì đứng đem tiền kiếm ả bọn hắn nếu có thể chịu đựng khuất lục căn bản là có thể hay không đi vào mạo hiểm giả con đường này nói đến lại rõ ràng một chút bọn hắn đều là có cấp độ t r ư ớ c nghiệp giả những cái kia phụ thuộc vào mạo hiểm đoàn bên trong thực tập người cùng người bình thường nhưng cho tới bây giờ không bị xem như đứng đắn mạo hiểm giả đối đãi ngay cả điểm này đều thấy không rõ quý tộc tự nhiên là sẽ cảm thụ một chút cái gì gọi là sau thu tính sổ sách cho dù là quốc vương gặp được loại chuyện như vậy thời điểm một khi xử lý không tốt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo quan trọng nhất là các mạo hiểm giả sẽ còn đem chuyện này chuyển khắp ngũ hồ tứ hải mặc dù bọn hắn sẽ đâm lương đồng liêu dày v à người bên cạnh mình nhưng bọn hắn lại vì mạo hiểm giả cái này chỉnh thể mà đoàn kết lại với nhau mặc dù quan hệ lẫn nhau lãnh đạm thậm chí là đối địch, tuyệt không có khả năng bởi vì chuyện gì liền đi tới một đợt nhưng là bọn hắn sẽ vì bảo vệ được chỉnh thể lợi ích không hẹn mà cùng làm chút gì các quốc vương ở phương diện này không có cái gì số khả năng cũng không còn cái gì dù sao bọn hắn còn có trung thành thần tử có thể phụ trợ bọn hắn xử lý những này phiền t á i nhỏ nhưng băng nguyên quốc vương nếu là hắn dám tùy ý trả giá tín nhiệm tám m chín phần mười liền muốn rơi hô to dù l à lệ ổng càng nhiều hơn chính là vì chạm vịn bệ hạ ý chí mới như vậy tận tụy mang theo a lét từng giờ từng phút trưởng thành nhưng thật sự cho rằng có những này là đủ rồi sao nếu như không có đầy đủ thực tình ai sẽ như vậy nghiêm túc mà nhìn xem hắn học được mới thôi à vì dạy bảo hắn thời gian cùng t i n h lực thậm chí cảm xúc đều muốn trả giá nhiều như vậy chứ chỉ là bởi vì lệ ổng quản giáo hắn thái độ quá mức cường ngạnh đã cảm thấy lệ ổng làm là như vậy muốn trói buộc hắn sao v u ợ n cười ta dạy ta ngươi nghe nghe không hiểu muốn nghe hay không đều là ngươi sự t ì n h mới là người bình thường thái độ làm việc tốt mà a l e x là thật không có gì lương tâm cũng giống như thanh phong lĩnh như thế tùy tiện chính hắn lựa chọn dù cho cũng sẽ nhắc nhở hắn lựa chọn chính xác nhưng tuyệt sẽ không cường lực yêu cầu hắn làm ra chính xác phán đoán ha ha nếu không phải lệ ổng trước kia ngay ngắn a l e t những cái kia tật xấu hắn liền nên biết rõ cái gì gọi là nhân sinh con đường này không dễ đi rồi mỹ di ân đột nhiên nhớ lại lão gì nam tức đối a l e t đánh giá thấp hèn đích xác là rất tiện sau đó hắn liền đem mạch suy nghĩ quay lại đến rồi vị kia rổ s ẵ n công chúa trước mặt mỹ di ân kỳ thật nhiều khi vẫn là làm mạo hiểm giả sau đó diễn xuất hắn một chút làm người làm việc thái độ đều là vui sướng như vậy ân cửu nói một cách thẳng thừng hắn sẽ hận sẽ oán sẽ phản cảm nhưng ở cái này người không có xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn cũng rất nhanh liền sẽ là quên dù sao mạo hiểm giả có hôm nay không có ngày mai tâm tư quá nặng lời nói rất dễ dàng ra đại sự dù sao hắn nhớ được k i ề u hận của mình dù là đương thời không thể triệt để trả thù thành công nhưng ở gặp nhau lần nữa về sau nhất định sẽ lại đến một đao cho dù là lao đại của hắn lệ ô n g cũng vẫn là rất khó từ bỏ loại này phong cách làm việc cho nên bắc cảnh những mạo hiểm giả kia cơ h ộ i đều nhanh đem nơi đó đưa ra đều là bị người quản bọn hắn thả rằng bị lệ ô n g quản dù sao vị kia có thể hiểu được cuộc sống của bọn họ quen thuộc ngẫm lại liền có thể biết rõ h a m t ầ n bây giờ tình trạng giang hồ nhân sĩ hội tụ địa phương bảo đảm cây kim so với cọc dâu không ai phụ h a i mặc dù bởi vì có cường giả áp chế cho nên bên ngoài sẽ không đ ộ n g dao nhưng nắm đấm nhưng vẫn là có thể vung hai lần cho nên hát n h tần bá tức lĩnh hoàn g cảnh thật sự rất c ầ u thả nhưng lại thật sự rất nhiệt huyết nhưng là không thể nói loạn có thể là bởi vì lệ ô n g dù là bại lộ vương tất thành viên thân phận nhưng lại vẫn là cái t i ê u m ánh hổ chi nhận đoàn trưởng bộ giáng các mạo hiểm giả vẫn cảm thấy hắn là người một nhà như vậy dựa theo mạo hiểm giả quy củ tại các mạo hiểm giả địa bàn muốn tuân thủ nhân ra chế định quy tắc quý tộc k i ê một bộ bọn hắn có thể không để ý tới nhưng người mình quy định dù là lại d i ư n g i ả bọn hắn cũng sẽ truy tuân thủ nhưng ở trong đó khẳng định có người sẽ đục nước béo cỏ tại quy tắc danh giới cuối cùng bên trên có rán mẻ lên mỹ dì ân kỳ thật tại nghĩ rõ ràng rổ sần những chuyện kia thời điểm l i ề n bắt đầu suy nghĩ là ai tại hố hắn sau đó hắn mới đột nhiên phát giác ai cũng có khả năng thậm chí những người kia đoán chừng đều không nhất định là tại cùng rổ sần đánh phối hợp mà chỉ là muốn hố hắn một thanh nhìn xem náo nhiệt mạo hiểm giả hội tụ chi địa tin tức linh thông thương nghiệp phát đạt nhưng tự nhiên cũng sẽ có đem đối ứng mặt trái hiệu quả d i k a k a mấy năm này một mực lo lắng hết lòng địa chính là đem những này mặt trái hiệu quả xuống đến thấp nhất hắn cũng xác thực làm được nhưng có chút đồ vật vẫn là không có pháp tránh thậm chí hai m ư ơ tần có thể đem sự tình xử lý thành như bây giờ cũng đều được dựa vào sát vách là nổi danh thanh phong lĩnh mới được mạo hiểm giả bên trong từ trước đến nay ngư long hỗn t ạ n không phải tất cả mọi người sẽ tôn trọng khác mạo hiểm giả khống chế lĩnh vực mà lại có ít người chính là thích đuổi lửa bên trong lấy hạt rẻ k i a một bộ bất quá muốn làm như vậy trước hết nhất muốn làm đến chính là tìm tới một cái có thể gây đuôi chạy trốn đường lui hai m ư tần bá tất lĩnh một mặt là chú đóng vô số quốc vương quân b i ê n cảnh lại không biết chết sống người cũng sẽ không không đầu không đôi u hướng bên nào sông một mặt là cùng mòn b ẹ t bá tức lĩnh tương liên còn không có hai mươi dài ngàn mét biên giới tuyến mánh hổ chi nhận chủ yếu binh lực liền chú đóng ở nơi này còn học thanh phong c ố c bộ dáng cho mình chế tạo một cái trùy thủ lĩnh còn lại một dài một ngắn hai cái biên giới tuyến ngắn bên kia trực tiếp đối chính là dễ dở lớn vách đá một bên dài bên kia tất cả đều là dễ dở nam tức lĩnh kia âm ú lại nghiêm mật rừng rậm tại dễ dở linh dân trong mắt vùng rừng rậm kia đoán chừng rất tốt bên trong cây rất dễ dàng bị chế tắc thành tuổi không nói còn nuôi nhưng ở trong mắt người khác đó là thật rất đáng sợ mỹ dị ẩn đối với lần này thấm sâu trong người hắn đã từng có mấy lần đạt được cho phép có thể từ rừng rậm đỉnh tiêm trực tiếp trượt đến nam tức thành bảo đi nhưng mỗi một lần hắn đều vô cùng gấp gáp nhất là gần nhất hai năm này rừng rậm triệt để thành hình chim chóc nhóm cũng đều có bước tiến dài về sau những cái kia thật chặt chằm chằm ở trên người hắn ánh mắt tựa hồ một khi hắn có cái gì không k h ô n n g o a n cử chỉ liền sẽ điên cuồng tập kích tới được các ý đều đủ để, để mỹ dị ẩn như vậy thân kinh bách chiến mạo hiểm giả trong lòng d ũ n sợ hắn vẫn đạt được cho phép đâu đều có cảm thụ như vậy những cái kia không xin phép mà vào mạo hiểm giả sách cấp m ộ ư ơ i phía dưới đừng nghĩ sống mà đi ra tòa kia rừng rậm mỹ dị ẩn thậm chí cảm thấy nếu như không phải am hiểu che giấu mình cái chủng loại kia tồn tại cho dù là tầng chót nhất chiến trước người đều không nhất định có thể hoàn chỉnh không s ứ c mẹ từ tòa kia rừng rậm bên trong đi ra tới cho nên hằng như tần bá tức l í n h các mạo hiểm giả rất rõ ràng bản thân một khi xúc phạm m ánh hổ chi nhận d a n h giới cuối cùng liền cơ hồ không có gì có thể chạy thoát mà lại bọn hắn sở dĩ đi tới bên cạnh dĩ nhiên không phải chỉ vì kiếm lời một chút nuôi sống gia đình tiền tuyệt đối không có hứng thú bởi vì thoát đi biên cảnh mà bị thiết t r í thành người p h ả n quốc nghĩ tới chỗ này mỹ dị ẩn đột nhiên ngầm đầu thanh phong lĩnh có đúng hay không hai năm này còn không dự định đối ngoại cởi mở người cuối cùng nghĩ tới a v ã lời dạ lung lay bản thân vểnh lên cái chân kia nàng đây thật là tiến có thể công lui có thể thủ a thật là một cái lợi hại tiểu công chúa mỹ dị ẩn thở dài một cái nữ nhân thật đáng sợ nói cái gì lời nói ngu x u â n v ã lời dạ một mặt lạnh lùng nói d u học giả gần nhất có đúng hay không bề bộn nhiều việc mỹ dị ẩn mê mang nhìn nàng một cái a người là nói duy ca, ca biết rõ làm sao có thể lệ ổng ca ca hắn ngươi nhà dì một câu lời nói dối không nói liền có thể để các ngươi lệ ổng lao đại bản thân đến hoàn toàn không biết mùi vị tổng kết phân trần v ã lời dạ ngắm hắn liếc mắt đây cũng là chúng ta l ã o d ì nam tức nói chất lơ phu n cười mỹ dì ẩn cũng chỉ có thể than thở lắc đầu l ã o d ì nam tức miệng thật có thể nở hoa ư n vẫn là viền gen hoa đây v ã lời dạ cười h i ế p mắt nói dì ca ca là vì cái gì mỹ dì ẩn vẫn có chút hoang mang kia lão hồ ly có thể vì cái gì chính là vì n h ờ n g ư ơ i tiến thanh phong cấp cảm thụ một chút thôi chất lơ cười lạnh nói ngươi tỉ mỉ hồi ước một lần có đúng hay không cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua đi mới xúc động như vậy chạy tới cũng chính là chúng ta biết rõ ngươi là cái gì người nếu không căn bản sẽ không nhường ngươi vào cửa dù là ngươi nói là vị công chúa kia sự t ì n h cái gì ý tứ mị dị ẩn vừa phát ra giọng nghi ngờ liền nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ rồi một trận đáng sợ uy áp im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trên người hắn hắn ngầm đầu xưng sờ nói đây là vị kia bộ lập tiên sinh sao hừng đám rồng nhỏ có thể bắt đầu rèn luyện bản thân cánh rồi vã lời dạ bình tĩnh trả lời bộ l ạ p tiên sinh đã không muốn cách hải tử qua xa vừa ngoan không chú tâm nhìn xem bọn hắn b bọ ạ liều cho nên mỗi ngày lúc này sẽ đến thanh phong cốc đợi một hồi chương ba trăm năm mươi mốt treo ngực lì l ì chương ba trăm năm mươi mốt treo ngực lì l ì không biết vì cái gì vã lời dạ phương thức nói chuyện càng lúc càng giống như dì ca ca rồi mị dì ẩn đang nghe vã lời dạ giải thích về sau trong đầu đầu tiên lướt qua lại là cái này ý niệm kỳ quái hắng khẽ lắc đầu để những cái k i a không biết m ù i vị tạp niệm theo gió mà đi về sau mới một mặt nghiêm nghỉ hỏi ta tới không có vấn đề sao mặc dù lao dị nam tức hiện tại đóng cửa từ chối t i ế c khách nhưng quá khứ lao bằng hữu vẫn là có thể đi vào thành phong cốc chất lơ cười cười gọn gàng mà linh hoạt mà nói chúng ta l ã n h chúa tính tình tính cách người nên cũng biết một chút hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ khiến người lên án mỹ dị ẩn con mắt điên cùng chấp lên lên án a mỹ dị ẩn ngươi thật sự là nhiều năm như vậy một chút đều không biến a vã lời dạ đột nhiên cũng cười lên trong mắt ngươi có thể mỗi ngày tại cố định thời gian cảm thụ cự long huy áp là một cái chuyện thật tốt đích xác đôi cố gắng t i ế tới đồng thời có năng lực như thế người mà nói đây là nhưng đối với người bình thường hoặc là một chút đối tương lai không có như vậy lớn kỳ vọng sơ giai trước nghiệp giả bọn hắn cũng không muốn hưởng thụ loại này cho áp mỹ dì ẩn vẫn là lơ ngơ một mặt không hiểu ngươi là thật sự không do vẫn là đang giả ngu c h ắ c lơ ngữ k h í không lưu l ó t hỏi mặc kệ những người này nghĩ như thế nào dù sao chúng ta lãnh chúa kiên trì hắn không cho bất luận cái gì ngoại nhân mang đến bối rối lý do tại cây phong giới hành động người sẽ không bị c ự long uy áp ảnh hưởng đến mỹ dì ẩn mới t r ợ t hiệu ra gật đầu ô chủ yếu là ta không quá tin tưởng lão gì nam tức sẽ vì bất luận kẻ nào cải biến quyết định của mình chắt lơ khỏe miệng nhịn không được co quắc một lần nhưng n g ự a khí đặc biệt kiên định chúng ta lanh chúa từ trước đến nay khéo hiểu lòng người mỹ di ẩn trịnh trọng gật gật đầu đúng thế t h ậ t hiểu mấy người cũng không tính liền vấn đề này rộng mở đến thảo luận thanh phong cốc người là rất rõ ràng ngoại giới người đối bọn hắn lanh chúa cố hữu ấn tượng có một số việc có làm hay không không phải là bởi vì có cần hay không mà là lào gì có muốn hay không kỳ thật cũng không còn cái gì sai nếu như hắn không muốn quản tiết dù là ngoại giới người đối thanh phong cốc vị này cự lòng tiên sinh không chút nào ẩn nút uy áp có bất mãn nhiều đi nữa lào gì nam tức cũng chỉ nói cho bọn hắn biết có thể không thanh phong cốc bên ngoài lại không phải không có chợ giao dịch chỗ thanh phong cốc các quản sự thậm chí có thể g i ú p một tay đi thành bảo bên kia mua hộ một chút đồ vật nhưng mà lão gì những n à y cái gọi là tính xấu cho tới bây giờ đều chỉ đối thanh phong lĩnh người bên ngoài tại chính mình trong mắt người các nàng nam tức chính là trên trời dưới đất không người có thể so sánh người tốt mà mỹ dị ẩn dù là cùng thanh phong lĩnh cái này biên quan hệ lại thân mật hắn cũng chỉ là một ngoại nhân có thể có cơ hội cảm nhận được cự long loại này nặng nề g h lại đáng sợ bất kể là trên tinh thần hay là thân thể bên trên đều đầy đủ áp lực lớn đều là hắn vận khí thật sự rất tốt dì sở dĩ cái gì đều không nói cho hắn cũng là bởi vì chỉ có mị dì ẩn thật tâm thật ý biểu hiện mới có thể có đến vạ lời dạ cùng chát lơ công nhận để hắn tiến vào rừng c â y phong phía trên cao tầng đại sảnh vạ lời dạ mặc dù tại đ ố i mị dì ẩn tầng tầng v ậ n hỏi bên trong hiểu rõ chân tướng nhưng nàng vậy không có khả năng bởi vì dì những này tiểu tâm tư liền để mị dì ẩn xéo đi mỹ lệ nữ kiếm sĩ cùng mình đệ đệ liếc nhau một cái đáy mắt lướt qua một vệ tối nghĩa cái kia nổi danh đại học giả càng ngày càng thích suy nghĩ nhân tính nhưng mà dù là hắn có lại nhiều tâm cơ nhu đồ hết thầy đều không phải là vì chính hắn lợi ích. m ị dì ẩn đích sắc ở hắn đẳng cấp thẻ quá lâu hết lần này tới lần khác tại ha mưu i tân lĩnh hắn lại không thể có cơ hội cảm nhận được cái gì nguy cơ sinh tử nhưng rổ săn lần này làm chuyện hư hỏng mặc dù không đến mức để m ị dì ẩn tâm tư chịu đến to lớn gì rung động nhưng chắc chắn sẽ có không nhỏ gợn sóng nói một cách thẳng thừng m ị dì ẩn đích thật là cái thẳng tính đối bất luận cái gì bởi vì hắn mà lên phiền phức đều sẽ tâm tình hổ thẹn chờ đến hắn tạ i vã l ờ i giả cái này bên cạnh làm rõ ràng hắn chỉ là người khác dùng để gây sự nhi cái kia cớ tùy thời, thời điểm tự nhiên cũng sẽ lâm vào mê man Khi thật vừa mới hắn tại cùng c h á t lơ đối thoại thời điểm liền đã bởi vì trong đầu một lần tiến vào quá nhiều tin tức hết lần này tới lần khác tư duy lại cùng không lên mà lâm vào trì đ ộ n vũng bùn gia hỏa này cũng không phải không thông minh cũng không thể nói không đủ không khéo nhưng chính là đ ầ u góc cần thời gian nhất định tài năng thi triển ra thẳng tính chính là chỗ này loại đồ chơi bọn hắn suy tính thời điểm sẽ chỉ ở đi đến cuối cùng mới chuyển phương hướng không có cách nào nửa đường hoán đổi lộ tuyến nhà bọn họ tiểu đệ đệ tay lơ cũng có một ít phương diện này tật xấu và lời giả coi như hiểu rõ chờ đến loại trạng thái này lại bị bộ lo cường c đại cảm giác gáp bách gáp c h ế thời gian nhất định sau khi trở về đoán chừng liền có thể lĩnh n g ộ được không ít kiếm sĩ pháp tắc chân lý rồi điểm này v ã lời dạ cùng chát lơ vẫn là rất rõ ràng hai nàng tiến bộ nhanh nhất giai đoạn chính là đi thành bảo tuần đầu tiên loại kia toàn thân khí huyết đều ở đây ba động tinh thần lực cũng theo đó dung chuyển cảm giác đối với cần cảm n g ộ tự thân kiếm sĩ tới nói quá có giá trị nhưng v ã lời dạ hơi hơi như mày nàng luôn cảm thấy cái kia gì làm những chuyện này không hề chỉ là vì mị dị ẩn trận này tiến đến dai nhưng mà nàng thật sự không nghĩ ra được hẳn là thiếu thốn một bộ phận manh mối vã lời dạ sâu kín nhìn về phía thành bảo phương hướng cũng không biết lãnh chúa cùng setka có thể hay không nghĩ rõ ràng nam tước duy học giả là có cái gì tâm tư khác sao setka cũng không còn nghĩ rõ ràng quyền trùng núi đang ngồi ở phiêu trên cửa nhìn qua trên bãi c ó ra sức dây rùa tiểu lòng lao di nhẹ nhàng mà nói setka bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn duy học giả hắn không phải mạo hiểm không đúng vương thất học giả sao nghĩ gì thế lao di lạnh lùng nói đừng quản làm ạ o hiểm vẫn là vương thất bọn hắn có thể tự tuyệt chỉ là những cái kia khác biệt lưu phái truyền thống học giả nếu là thật có cái gì người mang theo chi thức chi thần ý chi tới liền xem như chạm vịt bệ hạ mấy vị kia phụ tá cũng không thể tùy tiện cự tuyệt chỉ là bọn hắn có thể bởi vì phát qua hiệu chung lời thề mà lựa chọn n h ư ờ n g cho mình ngậm miệng thôi Xét cả mách k i nàng đương nhiên rõ ràng cái này ngậm miệng chân thật ý tứ ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy ta chỉ là để cho ngươi biết nghiêm trọng nhất tình huống lao dị cười cười b ư ớ c tử một vị quốc vương phụ tá đây chính là có thể để cho chính chi thức chi thần ra tới giải thích nguyên nhân đại sự liền xem như quyển trục núi vị kia giáo thủ hắn đều không dám làm sơ ý một chút liền phải trực tiếp hồi phi yên diệt các h thế ú n g giới ta học giả vấn đề lớn nhất ngay tại ở trường thành đến có thể lấy mình thực lực phân giải pháp thuật học tập pháp thuật trước đó không thể không dựa vào thần thuật khiên qua bên trong giai đoạn trước lúc nhỏ yếu kỳ lao dì thở dài mà bọn hắn có thể vận dụng những này thần thuật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì c h i thức c h i thần che chở xét c ạ túi đầu suy nghĩ một hồi cái kia quần c h ủ các học giả ngay từ đầu thời điểm căn bản không có khả năng có được lấy tự thân c h i thức cùng lý giải khiêu động pháp tắc mà hình thành tinh thần lực quần c h ủ lao dì có chút tiếc nuối nói nếu như bọn hắn không muốn bị c h i thức c h i thần n ắ m trong tay vậy thì nhất định phải dốc lòng học tập thẳng đến cấp m ộ ư ơ i về sau lại đi ra khỏi nhà chân thật học giả chính là chỗ này a một cái yêu cầu quá cao n ề nghiệp nhưng có bao nhiêu người có thể làm đến đâu tri thức tri thần xuất hiện trước đó học giả cái n g h nghiệp này một khi xuất hiện cũng có thể làm cho các quốc gia quốc vương tự mình s i c h gặp không người cầu học đây chính là có thể dựa vào sự chịu đựng của mình cùng nghị lực tốn hao thời gian dài rằng giặc đắm chìm ở trong tri thức đồng thời trưởng không nhất định lĩnh vực kiến thức người cho dù là pháp sư đối mặt loại tồn tại này cũng sẽ biểu hiện ra bản thân tôn k í n h lúc trước đại pháp sư nhóm thậm chí sẽ ở dạng này học giả xuất hiện về sau đưa đi khắc rõ bản thân tương đối am hiểu ma pháp quyển t r ụ c xem như hạ lễ đâu nhưng mà có thể đi đến một bước kia học giả quá hiếm thấy cho dù có một số người nấu được những cái kia tình mịch vậy gánh không được không hiểu mà đến ngoài ý môn a là tri thức c h i thần nghiên cứu ra được thần thuật quyển trục để học giả tại những cái kia gian nan nhất có năng lực tự bảo vệ mình cho nên các học giả mới có thể toàn bộ ném hướng về phía quyển trục núi ôm ấp s e t c a thiên phú xác thực có thể để người ta đi được rất xa nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là mệnh vẫn đang s e t c a nháy máy mắt c h ắ c không được nam t ứ c ngài một mực nói không muốn đ ố i các học giả hạn chế quá nhiều ngươi là đã sớm biết nếu có một ngày quyển trục núi thật sự muốn làm cái gì những học giả này đó cũng không phải lao g ì lắc đầu bất kể là sinh tử tồn vong vẫn là có vinh cùng vinh khẳng định đều sẽ có người lựa chọn không đi cảm kích là cảm kích không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ từ bỏ hết thảy chỉ là ta không cần thiết đi c ử a c ai đầu vóc thanh tỉnh hơn một chút đúng không lại nói ta cũng không cần bọn hắn có bao nhiêu trung tâm có đầy đủ đạo đức nghề nghiệp là được nghĩ quá nhiều đều là cho mình thêm phiền phức lao dì quay đầu trở lại nhìn chằm chằm liếc mắt khẽ thở dài cấp tốc đem chính mình ánh mắt từ trên bãi cỏ rời đi l ý l ý lại bị treo lên rồi sét cạ tò mò hỏi ừ m lao dì bất đắc dĩ bấm một cái mi tâm ta thật sự không biết dù ở k h n ì ạ để cho ta làm cơ quan là làm cái này ta hai ngày này cũng không dám đi gặp lì lì các nàng ba cái rồi quá h u n g ngắt rồi lao dì cuối cùng biết rõ một mực không yên lòng hắn cùng bố lão sẽ phong túng ba cái tiểu long rủ ở k h ả n g h ị ạ vì cái gì có thể đi được như vậy tiêu sái kia là từ ngàn cánh sen trong đại s ả n h bay ra ngoài ba cái trí năng xiềng xích bị buộc lên đi tiểu long nếu như không thể lấy một loại nào đó tốc độ bay đi sẽ không biện pháp cùng đầu kia xiềng xích chống lại vậy liền sẽ bị cột cánh r á n tại một trên mặt cánh hoa、buộc、vô cùng dùng sức sáng do cũng rất kịch liệt bảo đảm có thể để cho đám rồng nhỏ rõ ràng cái gì gọi là đầu vóc t r o n váng vốn nôn muốn nói lao dì cúi đầu k h ô nếu g như biết rõ hắn thật không sẽ cho dù ở khan y ạ ra nhiều như vậy chủ ý hắn chỉ là đem một chút bản thân kiến thức nữa bởi tinh không hành giả phương pháp huấn luyện kết hợp tưởng tượng của mình chế tạo ra một loại có thể xưng hình phạt nhưng sẽ không tổn thương nhân mạng xiềng xích cơ quan trận hình đúng vậy mặc dù đều theo chiếu dù ở khang n h i ả nhu cầu nhưng đích xác đều là đích thân hắn thiết t r í ra tới hố người cơ quan theo l à o di những phép thuật này xiềng xích nhiệm vụ chủ yếu là xuất kỳ bất ý khóa lại một ít không nên xuất hiện ở dù ở khang n h i ả tổ dầu g ầ n hình người bởi vì có ít người là không thể g i ế t thậm chí cũng không thể tổn thương l à o dị kỳ thật đã đoán được một chút để trả vịt bệ hạ khó khăn như vậy người là người nào thoát không ra là chính hắn thân nhi t ử thân cô nương kết quả tốt nhất cũng bất quá là của hắn đương nhiệm vương hậu mà vương hậu nếu quả như thật xảy ra vấn đề lời nói có thể nghĩ chỉ cần nàng không đốc xuất thủ thời điểm liền nhất định sẽ lợi dụng con của nàng mặc dù bạch long quốc vương đã đem những n à y vương hậu mang tới nguy hại hạ xuống thấp nhất nhưng cái này vẫn rất đáng sợ nhưng mà đáng sợ nhất chính là vương hậu xảy ra chuyện khả năng ngược lại là nhỏ nhất sách bất quá lão gì cũng khác biệt tình vị kia chạm vịt bệ hạ lựa chọn sinh nhiều như vậy lại đem còn không làm sao hiểu chuyện hải tử giao cho chỉ biết nghe lệnh xử lý cung đình tôi tớ đi c h i ế u cố là chính hắn những hải tử kia đích xác đều có thể sống an nhàn sung sướng việc xuống tới nhưng tính cách phải trăng bình thường sẽ rất khó nói tựa như rổ săn vị này từng tại t r ạ vịt trong miệng ôn nhu đáng yêu lại tính bền dẻo mười phần công chúa đại khái chỉ có tính bền dẻo mười phần cái này ưu điểm mới là thật bạch long quốc vương đoán chừng hiện tại ngay tại sức đầu mẹ chán một lần nữa kiểm duyệt nhà mình kia đếm không hết đời đời con cháu dù sao lớn tuổi những cái kia đều đã có cháu đâu bằng không hắn cũng không đến nỗi sẽ thấy không rõ lắm rổ săn đ u a n g h ị c h những ngày t i ệ n c h i ề u dù sao t r ạ vịt đối với mình cháu ngoại tử vẫn là rất hiểu rõ rổ săn có thể chơi như vậy không phải cũng là bởi vì bạch long quốc vương cho nàng cung cấp đặc biệt cặn kẽ tư liệu sao chạ vịt kỳ th chỉ là hắn cho rằng bằng vào bản thân năng lực có thể chấn áp hết thảy đương nhiên hắn cũng thực sự có thể làm được chỉ là chỉ cần hắn còn một chút đối nhi nữ tình cảm chuyện này đến trước mắt thời điểm đâu có thể nào không làm khó tâm cho nên lão gì đối rủ ở k h ả n n h ị ạ cái này đặt làm khóa ma pháp dây xích các loại yêu cầu vẫn là rất có thể hiểu mà lại hắn cũng xác thực rất đáng hiểu cái nào nam hải t ử không đúng vũ trụ tràn ngập h u y ấn t ư ở n g tưởng tượng qua mình có thể bước vào t i n h không đâu dù cho biết mình không có bản sự kia dù sao cũng là sân chơi một vòng chơi xuống tới về nhà liền muốn c h ó n g một ngày người nhưng mong mọi loại tình cảm này lại không cần bởi vì hiện thực mà ừ mặc dù lão d ì biết mình phương diện khác khả năng vậy không h ợ p cách nhưng lý do này hắn có thể vui sướng tiếp nhận c h ỉ ít hắn còn có bút vẽ có thể phụ trợ bản thân phát huy tưởng tượng đi hoàn thành một giấc mơ đẹp cho nên lão d ì đối một ít phi hành gia huấn luyện trang bị bao nhiêu có một chút hiểu rõ đồng thời còn tại tham quan một ít đặc thù trang bị thời điểm đặc biệt hỏi một lần dạng gì thiết chí có thể để cho một vị phi công đi lên liền c h o n g mặc dù đều là bàn quay nhưng lúc nhanh lúc c h ậ m không nói giữa trận tạm dừng tốc độ còn không nhất trí say xe người rõ ràng nhất tốc độ xe nhanh không có gì nhưng nếu là xe kia cách một hồi đột nhiên ngừng một chút luôn luôn tại nhất không có phòng bị thời điểm nghẹn ngươi một lần kia mỗi mấy lần liền phải nôn lào gì suy xét đến thế giới này thân thể chất càng tốt hơn cho nên thiết trí cái kia chuyển động tần suất thật có chút nhi phát rồi rồi liền lên trời qua người nghe nói bên trên cái kia máy móc mặt đều có một chút lục cái chủng loại kia bọn hắn cũng không phải nói xe chóng nhưng là một dạng rất không thoải mái nếu như lão dì sớm biết dù ở khạ nghỉ a đây là cho lý lì các nàng chuẩn bị hắn khẳng định cũng sẽ chỉ cầm công viên trò chơi trình độ ra tới a mặc dù như thế thời gian dài cũng giống vậy rất khó chịu nhưng sẽ không ngay từ đầu liền trực tiếp dùng đại chiêu phải biết kia xiềng xích nếu như kiếm không ra tôi thiểu được nửa giờ tài năng bị bông u xuống lão dì yên lặng nhớ lại những cái kia phán đoán tiến vào xiềng xích phạm vi công kích bên trong người có hại hoặc là vô hại phán định điều kiện đánh trong lòng rút khí lạnh tốt mạ may mắn như vậy thất đức điều kiện không phải hắn nghĩ đều là giáp phương tư đường quá mức ly kỳ nguyên nhân nhưng cũng chính là bởi vì dù ở khạ nghĩ lão d ì mới từ không có hoài nghi tới cái này đồ vật tác dụng đối đại địch nhân đương nhiên làm sao tàn nhẫn đều có thể a nào có người liền xem như long như thế đối đ ạ i con của mình a lão d ì thật sâu thở dài một cái tay che kín ánh mắt của mình một cái tay chậm rãi kéo lên nặng nề màn cửa hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ rồi không dùng giấy r u ộ n lì lì đồng dạng bị treo ngược lấy ba ba tỉnh táo mở miệng lão d ì cứu cứu đem màn cửa đều kéo lên ngươi bỏ bất cuốn học đi thấp lẹ tẹ nhỏ sổ long không thể tin cố gắng n ô lên eo phương xa trong thành bảo kia vẫn đối với các nàng k ở i cửa sổ giờ phút này đã bị nghiêm nghiêm thật thật che đậy lên nàng lập tức mất đi khí lực toàn thân như nhún ra quăng ngã trở về m ụ m ụ có thể thật hung á ạ ca t h ì tại một bên khác không thể làm gì mở miệng ba ba cùng lão gì cứu cứu đều thà rằng tránh vậy không xuất thủ giúp chúng ta nhất định là một chút biện pháp cũng không có trừ phi hủy đi ngàn cánh sen m ụ m ụ thời điểm ra đi có đúng hay không đặc biệt nhắc nhở lão gì cứu cứu cùng ba ba ngàn cánh sen đại sảnh bị nàng thả bản thân nhắc nhở vật một khi có hại hỏng nàng liền sẽ lập tức bị truyền tống về đến ba ba mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng phải hỏi lời này không phải chỉ có chính ta nghe tới a khi kinh ngạc gật, gật đầu ta cũng nghe đến rồi lúc đầu con tưởng rằng đây là lo lắng an toàn của chúng ta đâu li l y đừng tội gì khổ như thế chứ đã đều như vậy n h ư rồi đang bị xiềng xích d ắ t lấy hoặc gấp hoặc nhanh xoay quanh li l y chứng minh nàng vừa mới lại xúc động một lần tựa như lào g ì cứu cứu nói chúng ta bây giờ giày vỏ đều là mụ mụ đã sớm chơi đủ rồi cho xiếc ba ba nhắm mắt lại mặc cho mình ở xe lạnh trong xuân phong lay động hoặc là chúng ta nghiêm túc học giỏi tốt rèn luyện sớm ngày có thể lật ra mụ mụ long trào bằng không liền một đường như thế bị rắt lấy đi dù sao chính chúng ta tưởng tượng tự do là tuyệt đối không có khả năng có lao gì cứu cứu mặc dù dám vi phạm lời của mẹ nhưng hắn không thể là vì cứu vãn tự ái của chúng ta liền đem khẳng định có rất nhiều chuyện phải làm mụ mụ dày v ò trở về ba ba ba ba thì thôi hắn chửi trốn tránh còn có thể làm gì Thì vậy đi theo thở dài được rồi ta cũng không phải không cố gắng chỉ là không có cố gắng như vậy thôi lại thêm chút lực khí cũng coi như không là cái gì hắn không cảm thấy mình có thể làm được so mụ mụ an bài bài tập còn phải cố gắng vậy liền dứt khoát mặc cho xử trí đi đến như lì lì hai cái ca ca một đợt nhìn về phía nhà mình cái kia lười nhắc lạ t h ư ờ n g tiểu m u ộ i muội chờ lý lý đem nàng có thể nghĩ tới phương pháp đều thất bại một lần nàng đoán chừng liền có thể tuyệt vọng rồi so với ba ba cùng h i t kỳ thật lý lý càng có kiên trì một điểm chính là kiên trì phương hướng có chút không quá bình thường có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian đều đủ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về nhà nghỉ ngơi nhưng lý lý l mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta và h i t ngày mai sẽ không phụng bội a ba ba nghĩ, nghĩ vẫn là cảnh cáo mình một chút cái kia rõ ràng còn không phục tùng muộn Ta k h ô người tin n g ơ i cái siếng nói không nhớ thảo xích công cùng luận này năng gì rõ mụ mụ cùng lào gì cứu cứu thảo luận cái này. Siếng công năng lúc lào l cái nếu à y còn không phải mạnh nhất giai đoạn、đâu. Ngươi n phải giai đâu. là cần phải đem cái kia ác nhất chiêu số b ư ớ c đi ra chúng ta vậy nhiều lắm là có thể giấu đi không nhìn ngươi xui xẹo bộ dáng lao gì cứu cứu nhất định biết rõ làm sao không phá nhà cửa liền đem cái này đổ vật hủy đi phương pháp lý l ù cắn răng nghiến lợi nói ngươi xem ngươi lại quật cường tại không dùng được địa phương khi nhìn nàng một cái đích xác lao gì cứu cứu thương yêu nhất ngươi cái này nhỏ nhất hải tử cũng rất có thể sẽ bởi vì ngươi quá mức đáng thương mà lo nghĩ bất ăn có thể so với trực tiếp cứu ngươi hắn càng có thể có thể đi hỏi mụ mụ nên làm cái gì hắn sủng ái ngươi là bởi vì ngươi là dù ở khả nghi à nữa nhĩ a lì lì vâng không trong lãnh địa nhiều như vậy đáng yêu đáng thương mẹo con chó con hắn vì cái gì không ô m chịu mến ngươi đây là muốn để lão gì cứu cứu tại ngươi và mụ mụ ở giữa làm lựa chọn sao ngươi có phải hay không quá để ý mình lì lì mà lại ngươi làm gì muốn đem bản thân làm cho như vậy thằng đâu tại biết rõ mụ mụ đây là vì chúng ta tốt tình hồn giới ngươi phát cái gì đến a lì lì cuối cùng bỏ qua dây ruộ treo ở bên kia không có độc tính cùng ba ba trao đổi một cái thăm dò tính ánh mắt nhưng mà song phương về cho đối phương đều là mê mang bây giờ l ý l ý có lẽ không tái phát điên nhưng ngày mai mặt trời mọc về sau nàng sẽ còn hay không nhớ được vẫn là rất khó nói ba ba cùng hít bình thường cũng không làm sao để ý nao mạch kín có chút tả môn tiểu nội mội làm sao xui xẻo nhưng điều kiện tiên quyết là không thể liên lụy bọn hắn kỳ thật bình thường cái này xiềng xích không bị triệt để kích hoạt thời điểm bọn hắn cũng không phải là khổ cực như vậy chỉ cần thành thành thật thật dùng đầy đủ tốc độ bay về phía trước kia x i ề xích cũng không phải không phải buộc bọn hắn dùng ra sức lực toàn thân lại thêm hai người bọn họ nguồn gốc từ bộ là cái kia trời sinh liền so phổ thông bạch long lớn khí lực cho nên thật sự liền trả được chỉ có thể nói một chút lười cũng không thể trộm là có chút nhí nháo tâm nhưng là không đến mức sống không nổi n h â n m ệ n h còn chưa tính nhưng mà ly ly mỗi lần đ ề u không bị treo lên việc không cam tâm kỳ thật nàng mới là cái kia về mặt sức mạnh yếu nhất ta nhưng ngược lại ở phương diện này nhất đầu sát mà siêng xích một khi bị kích hoạt cái kia cũng đồng d ạ n g sẽ đối với hắn hai tăng lớn đốc xúc cường độ cái đồ chơi này lại phân không rõ ràng ai là ai lúc đầu có thể sử dụng tám phần khí lực từ thong dong cho hoàn thành huấn luyện phi hành hết lần này tới lần khác bị l i l y làm đến nhất định phải dùng ra hai trăm phần trăm vất vả mới được mù mụ, mụ thật sự thật tác độc ca h i t phát ra từ đáy lòng cảm khái bất đắc dĩ nhìn một chút l i l y ba ba cũng chỉ có thể nhìn xem tiểu mội mội thở dài hai người bọn họ có thể làm sao đâu không quản được mội mội lại không cách nào kiềm chế kết quả của nàng chính là giống như lấy một đợt xui xẹo ba ba cùng h i t cũng không dám lại giống trước đó như thế hoàn toàn không chiếu cố l i l y tùy tiện nàng hướng chỗ nào một năm rồi chương ba trăm năm mươi ba lạo dị khúc mắc chương ba trăm năm mươi ba lao dì ngồi đầu từ màn cửa trong khe hở dùng một con mắt l ạ g yên không tiếng động nhìn ra phía ngoài nhìn xem hắn sẽ scam ộ t mặt bất đắc dĩ ngày đây là lại tại làm cái gì lao dì ngồi thẳng lên mẹ ta cùng dù ở khạ nghị a nhất định trao đổi qua bằng không dù ở khạ nghị a đâu có thể nào nghĩ đến như thế chú đáo sẽ còn suy xét đến huynh đệ tỷ m ộ i quan hệ trong đó cự long loại sinh vật này trừ c u n g đ ẻ trứng cái khác kỷ thật căn bản không có nhiều tình huynh đệ có thể tôn trọng lẫn nhau đối phương lĩnh vực mà không phải trở mặt thành thù đều là bởi vì huyết mạch chỗ sâu yêu cầu dù sao bình thường cự long nỗ thân đối với mình hài từ chiếu cố đều rất viết máy n h ấ đối với sồ long tới nói vị mẫu thân nhìn với con mắt khác dành cho đơn độc đồ ăn cũng không phải là một chuyện tốt bởi vì kia mang ý nghĩa rồng cái cảm thấy hắn về sau không nhất định có thể sống sót cho nên mặc dù biết cho hắn cung cấp sinh tồn cần thiết thấp nhất bảo hộ nhưng lại nhiều liền không có rồi t ỉ như cái khác sổ long bắt đầu săn thức ăn huấn luyện hắn khả năng liền sẽ không bị xếp hàng trên coi như không có dạng này xui x è o hải tử kia lẫn nhau vậy từ lồ xác này g đó chính là người cạnh tranh vẫn là đặc biệt tàn khốc loại kia cũng chính là dù ở khạ nghỉ ạ là khó được con gái một cho nên nàng mới có thể cảm thấy ba ba cùng hít hẳn là mang theo lý l y mà không phải từng người tự chiến thuận tiện còn muốn c h à o phúng mội mội của mình bất quá chính nàng khẳng định nghĩ không ra những này truyền thừa của nàng trong trí nhớ khẳng định không có phương diện này nhắc nhở mà ở lào gì trong lãnh địa có thể cùng dù ở khạ nghỉ ạ nói chuyện đồng thời nhắc nhở nàng phải giải quyết ba cái sổ long loại kia không liên hệ với nhau tình trạng. sẽ chỉ là ạ gì phu nhân lao g ì có chút không nghĩ ra hai nàng là lúc nào cùng tiến tới a ta làm sao một chút cũng không biết n g à i mỗi lần học tập pháp thuật đều mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa làm sao có thể biết rõ setka lắc đầu mà lại ngài không phải yêu cầu trong thành bảo người không muốn hướng ngài báo cáo ạ gì chuyện bên kia trừ phi phu nhân chủ động nhắc tới sao lao g ì buồn vô cớ gật đầu ai quá mức thân mật cũng không tốt ta liền nên cố tình gây sự một chút setka một mặt bất đắc dĩ hỏi ngài ngay cả ạ gì phu nhân mang đến nhiều như vậy kẻ ngoại lai đều không thèm để ý làm gì đối rủ ở khả nghị ạ cái này bên cạnh vậy làm sao một dạng đâu lạo d ì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói mẹ ta cũng sẽ không vì đám người kia tính toán ta nhưng nàng vậy mà lại giúp đỡ dù ở khả nghi ạ nhìn ta náo nhiệt hắn liền nói đi dù ở khả nghi ạ tìm hắn chế tác k hóa ma pháp dây xích thời điểm làm sao có thể từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được như vậy h o à n mỹ một chút không bình thường địa phương đều không để lạo d ì phát giác được nhưng nếu l ạ i ạ thịt phu nhân cắm tay lạo d ì đích sắc có thể bị giấu g i ế m được đi nói như thế nào đây lạo di lại thế nào che giấu mình nhưng hắn ngại cảm địa phương vẫn là sẽ không cải biến chỉ cần né tránh rơi những ngày điểm mất cảm ở nơi này sự kiện bản thân cũng không phải là hướng về phía lạo di mà đến tình h u ố n g d ư ớ i phản ứng của hắn đích xác sẽ chậm một chút chỉ là người bình thường xem không những này mà thôi cho dù là đi theo sau lưng hắn lâu như vậy setka muốn hoàn toàn né tránh rơi những cái kia điểm mẫn cảm cũng rất khó dù sao có nhiều chỗ lạo di khả năng chỉ là hơi hơi những mày hành động thời điểm hơi né tránh một chút không phải đối với hắn nhất cử nhất động đặc biệt để ý người căn bản chú ý không đến setka là một trung thành thuộc hạ nhưng nàng đối lạo di lại không có cái gì tâm tư khác sẽ không quan sát như vậy tỉ mỉ nhiều lắm là hiểu được né tránh l ã o gì biểu hiện được so sánh rõ ràng những cái kia s é t cả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua l ã o gì kỳ thật nàng bao nhiêu cũng có thể cảm giác được một điểm nhà mình nam tức đối ạ dịt phu nhân lòng ham chiếm hữu chớ nhìn hắn xưa nay không đi để ý ạ dịt phu nhân đối những cái kia thủ hạ quá độ p h o n g khoáng phải biết hệ ạ dịt phu nhân trong trang viên phát ra hết thể mua sắm đơn đều là nam tức thanh toán mặc dù ạ dịt phu nhân cũng không có tính toán như vậy mà là đem chính mình một bộ phận tài sản bỏ vào trang viên lớn trong nhà kho nhưng bởi vì không hy vọng phía bên mình bóng người vang đến lào dị đối lãnh địa quyền thống trị cho nên hãy h dị phu nhân đem tòa này nhà kho quyền không chế giao cho setka quản lý đương nhiên đây không phải nói cần setka cái gì để quản chỉ là đem trang viên mua sắm quyền cùng xuất nhập kho giao cho nàng dù sao l ã o dị thành bảo những sự vụ này cũng là do setka xử lý so với bởi vì thêm một cái tài chính thông đạo dẫn đến l ã o dị không chế bên dưới xuất hiện chống chỗ setka đương nhiên không quan tâm nhiều q u ả n chút chuyện này cho nên mặc dù coi như h dị phu nhân bên kia cái gì đều là độc lập nhưng kỳ thật l ã o dị mới là cái kia không chế hết thẻ người nhưng mà lão d ì chưa từng có hỏi qua ạ dịp phu nhân tư sổ sách chỉ là yêu cầu sệt gà từ vàng bạc của hắn trong kho bỏ tiền thanh toán đương nhiên bên ngoài nói đến vẫn là ạ dịp phu nhân bản thân trả tiền chuyện này ban đầu chỉ có sệt gà cùng lão d ì biết rõ mà ạ dịp phu nhân là sau này đi đối sổ sách chuẩn bị lại hướng trang viên kho công bên trong tiền mới biết nàng đương nhiên không muốn làm như vậy dù sao nàng sở dĩ dám như vậy bốc đồng cho mình chỉ là treo cái tên kỵ sĩ đoàn dùng tiền là bởi vì nàng coi là hoa chính là mình tiền hã d ị phu nhân từ trước đến nay thanh minh chính nàng sinh hoạt hàng ngày bông hoa từ tiền nàng sẽ không cảm thấy nơi nào có vấn đề có t h ể hạ、hey, ệ diệt phu nhân vẫn là biết rõ lão d ị xưa nay không làm sao thích nàng kỵ sĩ đoàn những người đó nàng kỳ thật có thể hiểu được bản thân cái kia ân đoán rõ ràng không hy vọng trước mắt mình có cái gì màu s á m khu vực nhi tử vì sao có thể như vậy tựa như hắn thà rằng cho mình l ã n h địa quan viên cùng các kỵ sĩ phát cao ngạch tiền lương cũng không cho bọn hắn tùy ý làm loạn tại thương nhân cùng thủ công nghệ người thậm chí là bình mịn nạ bên trong kiếm tiền đồng dạng lão d ị thiết t r í những cái kia quy tắc hệ h diệt phu nhân chính mình cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng lại tối sầm đích sắc đều rất tốt nhưng bình thường bắc địa kỵ sĩ trên cơ bản cũng làm không được nàng kỵ sĩ đoàn nếu là tiến vào dễ dờ nam tức lĩnh đoán chừng không phải toàn diện cũng là chỉ có mấy cái cá l ọ t lưới ừ không phải không vấn đề mà là đầu góc linh hoạt buông tay đủ nhanh cho nên hệ hạ gì phu nhân chỉ là quan sát một đoạn thời gian liền hoàn toàn không có nhường cho mình kỵ sĩ đoàn từ mòn p ẹ t đưa vào nhập dễ dờ dự định bằng không mà nói dựa theo nàng đối với mình kỵ sĩ đoàn trưởng khống lực vẫn là có thể để cho những này thủ hạ vứt bỏ đã lấy được hết thạy thậm chí từ b á tức lĩnh kỵ sĩ đoàn chuyển thành nam tức lĩnh kỵ sĩ đoàn nhưng nàng có thể trưởng không chỉ là kỵ sĩ đoàn trung tâm không có cách nào triệt để trưởng khống lòng người nàng ngươi chỉ làm cho lạo di mang đến phiền phức hệ hạ d i t phu nhân tính cách từ trước đến nay thoải mái nàng muốn để bản thân kỵ sĩ đoàn tiến vào lạo di l ã n h địa cũng là hy vọng có thể đến giúp lạo di lại không phải vì chính nàng cho nên nàng buông tay cũng rất thoải mái đối với mình kỵ sĩ đoàn sở hữu tốt cũng chỉ là xuất phát từ quá khứ tình cảm mà không phải muốn tiếp tục lung lạc bọn hắn nhưng như vậy hệ hạ d i t phu nhân cũng không hy vọng bởi vì nàng cái này điểm tâm nghĩ lãng phí lạo di tư sản lại nói nàng kỳ thật rất có tiền nhưng cuối cùng hệ h d i phu nhân còn là bị lạo di thuyết phục mặc dù lão dì là một rất khéo h i ể u lòng người hài tử bình thường sẽ không cùng nàng tranh chấp nhưng nếu như lão dì cảm thấy mình có lý đồng thời tuyệt không nhượng bộ thời điểm h ệ y ạ dịt phu nhân nhưng thật ra là không tranh nổi hắn dù cho nàng đang nghe lão dì nói ngươi tiền về sau không phải cũng là tiền của ta chẳng lẽ ngươi còn dự định lưu cho người khác thời điểm thật có chút nhi gánh không được cười trộm xúc động lão dì khẳng khái móc ra ví tiền của mình cho tới bây giờ không có đem chuyện này tuyên truyền đi ra tâm tư có thể thấy được hắn chỉ là hy vọng vì mình mụ, mụ làm chút gì nhưng hắn cũng là thật sự không quan tâm những cái kê hạ dịt sĩ và người đừng nhìn lao dì nam tức có đôi khi biết chút một lần sét cả cùng vạ lời dạ đ ố i ạ dịt phu nhân quá độ sùng bái nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là thật sự để ý thậm chí còn rất hy vọng các nàng có thể học tập một lần này ạ dịt phu nhân phong cách làm việc nhưng sét cả nhưng có thể cảm giác được lao dì nhiều khi có thể bảo trì hắn loại này tha thứ tâm tình là bởi vì hắn biết do ạ dịt phu nhân vĩnh viễn đem hắn đặt ở vị thứ nhất hắn không quan tâm ạ dịt phu nhân đối với người khác tốt nhưng không thể đối với người khác so với hắn tốt mặc dù có một chút tính trẻ con nhưng sét cả ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ các nàng lánh chúa dựa vào cái gì không thể có hải tử tính cách đ hắn kỳ thật căn bản không nên thành thục sớm như vậy làm chín năm lãnh chúa lạo d ì cũng mới mười bảy tuổi a thằng đến lãnh địa triệt để ổn định lại mới bạo lộ ra cái này mấy phần tính trẻ con thật sự rất chân quý vô luận chính lạo d ì có cảm giác hay không đến s ẹ t ca đều sẽ tận lực thủ hộ này một ít tính trẻ con nàng đuối có chút q u ậ t miệng trên mặt mang một tia bất mãn lạo d ì lộ ra t i ể u d u n g dù sao lý lý thế nhưng là công khai tuyên bố bản thân tuyệt sẽ không rời đi ngài lãnh địa đâu như vậy, vậy liền không thể để cho nàng tại ca ca nơi đó thật không có, có tồn tại cảm giác càng không thể có yếu lạo di giật mình gật đầu cũng là p hệ ư ơ n g d i n này mẹ ta, đ í c hạ sát so sánh hiểu. Còn diệt hắn liền sẽ không nói ra khỏi liền nói i sẽ ra m n g Hệ ạ d phu nhân sở dĩ đối huynh đệ tỷ mọi quan hệ trong đó suy xét nhiều như vậy kỳ thật cũng là vì lạo dĩ có thể ở mòn b ẹ t thành báo trôi qua thông thuận lạo dĩ kia hai cái ca ca ạ lệch cùng mạ s u ố t quan hệ càng ngày càng kém hệ ạ d i t phu nhân và bắt đoán chừng cũng không còn thiếu pha trộn chỉ là các nàng không nghĩ tới pha trộn người thực tế nhiều lắm chứ bọn bị mơ mơ màng màng mòn b ẹ t b á tước ngay cả bọn họ thân ông ngoại cậu ruột đều không hy vọng quan hệ bọn hắn tốt cho nên h ệ y hạ di phu nhân s á c thực rất hiểu làm như thế nào để lạnh lùng huynh đệ tỷ m ộ i quan hệ trở nên thân mật một điểm tối thiểu có thể đứng ở cùng một trên lập trường làm việc đảo ngược thao tác một lần là được cũng thế lão dì yên tâm bên trong một điểm kia khó chịu trong nhà hắn dù t a nhiều lời nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ quá không tốt đích s á t sẽ ảnh hưởng đến hắn hắn quay đầu nhìn về phía sẹt c à đem chủ đề hoán đổi trở về dì làm như vậy là vì hướng chúng ta lấy lòng chương ba trăm năm mươi bốn để lão dì có chút bội phục gì chương ba trăm năm mươi b ố để lão dì có chút bội phục gì lấy lòng setka có chút không hiểu mỹ dị ẩn ngu xuẩn như vậy hành vi chỗ nào giống vã lời r a lại không thật sự tức giận lão dị ngắm nàng liếc mắt chỉ cần nàng cho tới bây giờ không tính tiếp nhận mỹ dị ẩn truy cầu nàng liền sẽ không sinh khí chúng ta vã lời r a lại không phải loại kia thích bản thân người theo đuổi càng nhiều càng tốt đại tiểu thư chỉ cần lý do không có trở ngại nàng nói không chừng còn rất vui vẻ nhìn thấy mỹ dị ẩn dao động đúng vậy mỹ dị ẩn đ í c h sát tại một đoạn thời khắp dao động chính hắn không nhìn ra nhưng dị phát hiện đương nhiên lão dị cũng là tại setka ngay lúc đó cười lạnh cùng vã lời g a một chút trong sự phản ứng mới cảm giác được hắn chính là loại kia có thể ở người khác rể ạt sần bên trong cấp tốc phát hiện tung tích nhưng để chính hắn nhìn đó chính là nhìn một trăm l ầ n vậy xem không hiểu thì ra là thế đảng đó cũng không phải nói m ỹ dị ẩn đã di tình biệt luyến hoặc là nói là đối rộ sàn lỗm lòng hào cảm rồi g i a o động là im hơi lặng tiếng sự tình chỉ là m ỹ dị ẩn đối vã l ờ i dạ yêu không có kiên định như vậy rồi mặc kệ đây là nguồn gốc từ nữ hải tử đối tình cảm qua v u mẫn cảm giác vẫn là gì đối với mình một tay nuôi nấng đệ đệ hiểu rõ bọn hắn đều phát hiện m ỹ dị ẩn kia nhỏ nhặt không đáng kể dao động bất quá v ã c lầy dạ cũng không có loại kêu bản thân rõ ràng không thích còn muốn cho cái nào đó đối nàng ái mộ thật lâu nam sĩ một mực đi theo ở sau lưng nàng lập dị tại nàng chưa từng đối m ỹ dị ẩn động qua tâm tình hôn giới nàng lựa chọn để chuyện này cứ như vậy quá khứ đến như chính m ỹ dị ẩn lúc nào có thể nghĩ rõ ràng hắn đã có đi đến một cái khác đầu phong cảnh mỹ lệ con đường khả năng đó chính là hắn chuyện v ã c lầy dạ hoàn toàn không có ý định quản lao dị có thể đọc h i ể u ám hiệu của nàng cho nên tự nhiên có thể lý tính phán đoán đây hết thảy setka gật đầu vậy cũng đúng quý tộc tiểu thư sở dĩ hy vọng bản thân người theo đuổi càng nhiều càng tốt là như thế này tài năng dẫn tới xuất sắc hơn đối tượng kết hôn bất kể là ai cạnh tranh tâm một đợt k i a m ộ t chút không quá ưa thích địa phương ngược lại liền có thể xem nhẹ đi qua nhưng vã lầy d ã lại không phải vì đem mình gả đi mới cố gắng như vậy đối với nàng mà nói có cái kia ứng phó người đeo đổi u thời gian nàng còn không bằng luyện nhiều một chút công lâu như vậy đến nay khẳng định không chỉ có mỹ dị ẩn cái này một cái người theo đuổi nhưng cuối cùng chỉ để lại hắn tất cả đều dựa vào vã lầy da đầy đủ lạnh lùng đầy đủ tuyệt tình mỹ dị ẩn đó là thật không có cách nào một là có chút thủ đoạn không có cách nào đối với hắn dùng một cái khác coi như dùng cũng không còn cái gì dùng kiếm sĩ cái nghề nghiệp này có thể đi tiếp toàn bộ nhờ bản thân nội tâm cường đại cho nên m u ố n tại chính mỹ gì ẩn còn tại kiên trì tình huống dưới để hắn dao động căn bản không thể nào kỳ thật cũng chính là hắn theo đuổi là đồng dạng thân là kiếm sĩ đồng thời đối với mình nội tâm đảo móc đầy đủ sâu vã lời da hai người bọn họ mới có thể rằng c ó nhiều năm như vậy có thể để cho vị này vậy chọn rời đi vã lời da sẽ chỉ cao hứng từ nay về sau dám đến theo đuổi làng người tất nhiên sẽ trước ước lượng mình một chút năng lực dù sao vã lời dạ kiên định cự tuyệt người theo đuổi bên trong chẳng những có a lét dạng này quốc vương bệ hạ còn có mị di ẩn kiên trì như vậy rất nhiều năm si tâm không thay đổi si tình người dù là mị di ẩn hiện tại bỏ qua cũng sẽ không có ai cảm thấy hắn có vấn đề nhưng nhất định sẽ càng thêm kính n ể vã lời dạ dù là trong đó có một ít tự nhận là có thể để cho cao cao tại thượng vã lời dạ túi đầu nhìn một chút chí ít cũng phải có một chút thuộc tính đặc biệt t ỷ như đặc biệt x o á i hoặc là đặc biệt đẹp đẽ ân chính là tiểu bạch kiểm nhóm nên trầm dãi xuất hiện chỉ là vã lời dạ một mực không có biểu hiện ra một loại nào đó yêu thích ngoại nhân còn tại coi nàng là thành là thủ trình tiểu thư đối đãi mới yên tĩnh như vậy bất quá làm tiểu bạch kiểm đám người này đều rất cẩn thận trừ phi vã lời dạ công khai biểu hiện ra loại này khuynh hướng bằng không bọn hắn chắc là sẽ không làm được quá rõ ràng dù sao tiểu bạch kiểm mặc dù kiếm nhiều sinh hoạt cũng không tệ nhưng dễ dàng mất mạng lấy lào gì quan sát trẻ tuổi vã lời dạ tựa hồ cũng không có loại kia đùa bỡn nhân gian hứng thú mặc dù vã lời dạ không phải là không hiểu những cái kia dù sao ắt d ậ không ít tốt đồ vật nhưng nàng vẫn là càng thích ạ dịt phu nhân như thế thanh tịnh thời gian đương nhiên là trọng yếu hơn là trên thế giới này có thể tận tình khuyên giải v ã lời dạ không sai biệt lắm là được còn có thể có người so với hắn yêu n g ư ờ i hơn sao nữ nhân tội gì làm khó bản thân cùng hắn lựa chọn trả giá không bằng lựa chọn bị yêu loại hình nói người một cái cũng không có lào gì rõ ràng v ã lời dạ mặc dù biết đối với gì loại này âm u t ắ c phong bất mãn nhưng nàng cũng sẽ không giận lây sang m ị dị ẩn nhiều lắm là cảm thấy lệ ổng phế vật nói một cách thẳng thừng nếu như lệ ổng có bản sự kia đứng vững hết thẻ áp lực dị căn bản không cần chức cho mình đánh như thế nhiều miếng vá cho sát vách hàng xóm vẫn là tiền độ rộng lớn vô cùng có khả năng đi đến đỉnh điểm hàng xóm lưu lại âm hiểm xảo chẳng lẽ là chuyện tốt sao cũng chính là lão gì loại này đã sớm rõ ràng học giả nền tảng người bao nhiêu có thể lý giải một lần hắn sự bất đắc dĩ nếu đổi lại là người khác dù là bản tính khoan dung đến đâu vậy tất nhiên sẽ đối vị kia đại học giả sinh ra ngăn cách c h i tâm coi như lão gì, còn có lão gì thuộc hạ có thể nghĩ rõ ràng điểm này kia dù gì vậy triệt để đoạn tuyệt bản thân tiến vào dễ giờ nam tức lĩnh khả năng phải biết thanh phong linh thế nhưng là có long dù là thế giới này một mực có cự long tồn tại nhưng tận mắt chứng kiến được người kỳ thật cũng không nhiều dù cho những n à y cự long là đã từng được nhân đáng sợ biểu tượng nhưng khi loại này cơ hồ có thể chính là cường đại cùng với to lớn đại danh từ sinh vật xuất hiện lúc ai sẽ không muốn nhìn hai mắt đâu coi như không đề cập tới những cái kia tiềm ẩn chỗ tốt chính là đối với một người tới nói làm về sau có thể sẽ xuất hiện bốn cái thậm chí năm đầu cự lòng cùng bay to lớn cảnh sắc thời điểm rõ ràng có tận mắt thấy ngày đó khả năng nhưng lại không thể không ở đây sao sớm thời điểm liền phòng ngựa chú đáo đoạn t u y ệ t rơi ai sẽ cao h ứ n g đâu l à o gì trong l ã n h địa những kỵ sĩ kia dù là đã sớm được chứng kiến dù ở khả n g h i ạ cùng bố lào hy phong không phải cúc ước mơ lấy có một ngày có thể nhìn thấy ba cái tiểu long sau khi lớn lên bộ giám mạ đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường tới nói đối với gì cái này đại học giả tới nói đáng tiếc nhất vẫn là lạo d ì bản thân đến rồi hắn cái kia đẳng cấp học giả trên cơ bản đều đã bắt đầu dần dần từ bỏ thần thuật học tập chuyển thành đối với pháp thuật nghiên cứu rồi mặc dù học giả học tập pháp thuật cơ hồ muốn hàng sau hoàn hơi kém đã từng quá mức dựa vào thần thuật những cái kia thậm chí được hàng tam hoàn nhưng một khi cảm thấy pháp thuật cường đại cùng với tự do cũng rất ít có người có thể lại quay đầu một lần nữa lại dùng không có linh hoạt như vậy thần thuật rồi tại tỏ dịu loại kia sử dụng pháp thuật vị địa phương Học g i đương nhiên tuyệt h đại bộ phận người kỳ thật đi không đến nghiên cứu thảo luận điều này ngày đó nhưng gì rõ ràng không có vấn đề thiên tiêu tuyệt đối vượt qua cấp một mươi hai rồi vâng không không có khả năng tại không có chung giai pháp sư ủng hộ tình hồ dưới một mình nâng lên hai mươi tấn pháp trận trưởng khống đương nhiên pháp trận bố trí nhất định là ạ xạ lặn tự mình độc thủ có thể ạ xạ lặn chẳng những là lệ ông người thân vẫn cùng chỗ khác tại cùng một trận danh o thậm chí còn là loại kia khóa lại đủ sâu trên cơ bản không có khả năng giải trừ chắc chắn cho nên có thể nói pháp trận này trừ sẽ cho bạch long quốc vương c h ừ a chút có thể khống chế chuẩn bị ở sau bên ngoài những thứ khác bệnh vật khẳng định không có vậy chỉ cần giúp đỡ lệ ổng khống chế kiểm tra đo lường pháp trận người không có vấn đề hát như tần an toàn thì có tuyệt đối bảo hộ mà có năng lực như thế c h ỉ ít cũng phải là tứ hoàn pháp sư duy cái này vương c u n g p h á i học giả hẳn là sáu hoàn học giả nhưng n g ắ m lại hắn mụ mụ liền biết rồi dị cùng ạ dịt ở giữa tuổi tác t r ê n l ệ n h cũng không lớn hắn mụ mụ cũng bởi vì mòn b ẹ t thành bảo những cái kia chuyện thối nát chịu đến ảnh hưởng không nhỏ đâu không phải cung cấp mười ba mà nộ tính cao thiên phú không tồi tâm tính lại kiên định người đi được lại ổn lại nhanh rất bình thường nhưng sáu hoàn chính là một thân một mình nghiên cứu cực hạ hệ ạ dịt có thể không quan tâm cái gì kinh nghiệm giáo h ấ n đó là bởi vì kỵ sĩ cần tại gió tanh h m ư a máu bên trong rèn luyện bản thân năng lực cùng ý chí thậm chí là kỹ xảo chiến đấu dựa theo ạ dịt r ả i nghiệm những n à y nàng đều trước thời hạn trải qua vậy không thể lại quên nhưng học giả cũng không một dạng bọn hắn lúc cần phải thời khắc khắc cam đoan bản thân đối kiến thức thu hoạch nhất là tại pháp thuật nghiên cứu phương diện này nếu có thể đạt được một vị nghiêm chỉnh học phái pháp sư dạy bảo đây tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt mà l à o gì cũng rất rõ ràng thuộc về loại này mà lại ngay tại học tập đúng lúc là gì cần nhất kia bộ phận pháp thuật c h i thức dựa theo mãnh hổ chi nhận cùng l à o gì coi như hòa thuận quan hệ đại chúng một chút c h i thức chính gì tới thỉnh giáo l à o gì hẳn là sẽ bao nhiêu kể một ít mặc dù đồng dạng được hướng làm gì trả giá một chút tài nguyên xem như tư vân phí nhưng ai dạy dạy thế nào có nhận hay không thật có thể hay không đem tri thức dựa theo pháp thuật phù văn tạo thành phù văn siên từ bắt đầu giảng đến cuối cùng đều có khác biệt đại bộ phận pháp sư đều theo chiếu bản thân lý giải vô cùng đơn giản giảng một lần là tốt rồi vô luận cho bao nhiêu người giảng cho cái gì người giảng hắn đều là cùng một bộ lý do thoái thác mà lại nếu như là lào di lời nói dù là học không rõ dì cũng có thể mở miệng hỏi quy củ là quy củ nhưng ở không vi phạm danh giới cuối cùng tình mô giới lào di khẳng định so khác pháp sư càng thích hợp những này dì khẳng định cũng biết thật là một cái có điểm mấu chốt đồng thời hiểu được tôn trọng người khác người thông minh n g hạn ĩ tới thứ tự tiểu tâm tư còn đối với nhiên bởi cái kia đối những này cũng không hắn những còn này gì, làm vì sẽ vị đ i giả học c ò có cái gì hoán rồi. gì nhập Hắn kỳ thật còn rất bội phục di loại người này đàn xa di loại chuyện này đoạn chỉ là người k h á c lợi bỏ chỉ là người k h á c tình cách chỉ là nhà của người khác vậy chỉ cần lòng dạ á c độc một điểm ý chí kiên định một điểm vẫn là rất nhiều người cũng có thể làm lấy được nhưng đàn xa di đều là thuộc về mình vì vẫn là người k h á c lợi cùng tình cái này có thể thật quá đáng kính nghệ cho dù là nhiều năm hảo hình đệ cũng giống vậy chính lào di làm không được nhưng hắn bội phục loại người này chương ba trăm năm mươi lăm dô s n công chúa t i ê n hạ Trước Rồ Công Sẵn Điện Chúa Hạ Lào dù ì dì rất rõ ràng, dì nếu quả như thật tại Trục tìm tới ràng, nếu như Quyền Núi hắn động những quả thời điểm bị động đã làm đã bị là Lào lần dì bình đối với lần này rất bất mãn, kêu bình thường cũng rất bất kêu sao ẽ không tình. lớn có quá lớn sự s Dù sao chân chính kẻ phạm tội là quyền trục núi dù chỉ là xem ở lệ ổng cái này cùng trận doanh bá tức phân thượng lão gì cũng sẽ không đối với hắn cái này vô tâm người trả thù quá nhiều mà lại dù còn có thể thừa cơ hội này từ quyền trục núi cùng lão gì hai bên đồng thời thu hoạch được không nhỏ lợi ích nhưng tất cả những thứ này tất nhiên đều nương theo lấy lão gì cùng lệ ổng ở giữa một chút kia giao tình triệt để giãn đức dù là trạ vị quốc vương bệ hạ đích thân tới vậy không có khả năng yêu cầu bởi vì sắt vách hàng xóm lợi ích bị tổn thương lào gì n h ư ợ n bộ nhưng này đều là không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó dù là có ảnh hưởng gì kỳ thật đối lệ ổng bản thân cũng không tính được trừ phi g i a hỏa này cũng cùng một ít loài trường sinh trao đổi tâm đầu huyết chỉ có thể nói cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai m ư ơ tần bá tức lĩnh tương lai dù sao kia là chí ít bốn cái long hội tụ thanh phong lĩnh đ ị chí một cái không áp chế nổi biên cảnh biên cảnh lanh chúa còn có cái gì tồn tại giá trị lào gì thật sự không nghĩ tới dù có thể vì thuộc về lệ ổng h a m ư ơ tần như thế tận tâm tật lực hắn biết rõ hai người kia tình cảm tốt giao tình thâm hậu nhưng sâu như vậy liền có một chút khiến người khó có thể tin nếu không phải lệ ông yêu thích độc lập mạo hiểm giả nữ tính phong lưu thanh danh rất nổi danh duy cũng là nổi danh thiếu phụ sát thủ bởi vì quá khứ một chút gặp phải vị này đại học giả cực độ chán ghét nhân nhất méo mó trung l á o niên nam nhân vậy không thích dễ dàng xung động thiếu nữ hắn đều muốn sai l ệ n h thật sự ngẫm lại xem vua ả sùa kia trung thành kỵ sĩ bản chọn đoàn g i thời gian lâu d à i không phải cũng cảm thấy vua ả sùa tài phú cùng nữ nhân đều nên thuộc về hắn sao lao dì có thể hiểu được v u a ả xua cố sự nhưng thật sự không cách nào lý giải lệ ổng cùng dì giao tình kỵ sĩ tiểu thuyết cũng không dám như thế viết kia là thuộc về nhiệt huyết màn gạ vẽ truyền thuyết đại khái hắn kia sớm đã bị coi trọng vật chất thế giới tầm n h i ệ m quan tâm được rồi hắn trời sinh chính là loại kia lạnh lung í t kỷ người không cần đến hướng hiện thực trên xã hội trốn tránh trách nhiệm chỉ là loại kia xã hội để hắn trời sinh tính tình lãnh đạm biến thành người bình thường mà thôi hắn lại không phải chưa thấy qua tín ngưỡng kiên định nhiệt huyết yêu quý tồn tại kia là diễn không ra được gặp phải thời điểm vậy thật sự rất có thể lây nhiễm người tại d ư không có biểu hiện ra cái gì không bình thường tình lạo di nguyện ý tin tưởng sát vách ở một cái chân chính người tốt dù là cái này người tốt chỉ là đối với lệ ô n g tới nói nhưng có dạng này người cầm giữ hai mươi tần bá tức lĩnh chí ít lạo di không cần lo lắng có người phạm xuẩn xét ca đột nhiên đứng người lên cắt đứt lạo di trầm tư nam tước vã lời dạ sự t ì n h ta vẫn là muốn đi hỏi một chút ạ dịt phu nhân chúng ta dù sao đều là chưa bao giờ tiếp xúc qua những cảm tình kia cái gì người vạn nhất lọt mất một chút cái gì đâu lạo di ngắm nàng liếc mắt muốn đến thì đến đi mẹ ta hẳn là cũng rất nguyện ý nghe đến những gia trưởng này bên trong ngắn cố sự bất quá ngươi nếu là chỉ muốn mượn cớ đến mẹ ta nơi đó、đợi. vậy liền đi đừng thật trông tệ vào có thể từ nàng nơi đó đạt được bao nhiêu đứng đắn ý kiến、a、ta di rời đi bắc địa vương quốc rồi sét cả sửng sốt u hai giây mới nghiêm túc nói ngài thật đúng là ạ dịt phu nhân con trai ngon a lao gì chỉ là mỉm cười gật đầu v ã lấy ra một mặt phiền một nhìn ngoài cửa sổ tại bố lao bay trở về phóng thích nhà mình d ồ n g con nhi về sau mỹ d ì ẩn vậy gọn gàng mà linh hoạt từ biệt rồi tốc độ của hắn rất nhanh mấy cái tung rơi liền biến mất ở thanh phong cốc phía trước v á lấy ra tỉ tỉ ngươi tại sao là cái biểu tình này chất lơ đứng ở sau lưng nàng một mặt h ế u kỳ ngươi lối mỹ dị ẩn cùng mỹ di ẩn có quan hệ gì vã lời dạ quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cùng ngươi nói bao nhiêu lần không muốn luôn luôn nhìn lén ta và sét cả đối thoại nói là ở chỗ này mặc kệ ta xem không nhìn bọn chúng đều treo ở nơi đó c h a t t e e r buồn bực ngán ngẩm mà nói ta lại không phải người mù sau đó hắn cấp tốc tại vã lời dạ lanh k h ó c xuống đến trong ánh mắt rời đi chủ đề cho nên ngươi vì cái gì như vậy tiếp với sét cả đi ạ thì phu nhân nơi đó vã lời dạ không tỏ rõ ý kiến nói chatterer hiểu mặc dù sét cả cùng ạ t ì phu nhân ở rất gần nhưng ở không có lý do thích hợp tình huống giới nàng cũng không dám tùy tiện quái dày vị phu nhân kia dù l ạ i ạ thì phu nhân chưa từng cảm thấy nàng viếng thăm xem như một loại quái dày nhưng setka còn có vã lợi dạ đối mặt vị phu nhân kia thời điểm luôn luôn có một loại giật gấu v à vai cảm giác setka nhất định là dùng vã lợi dạ xem như lý do đi cũng trách không được bọn hắn nhà từ trước đến nay tỉnh táo đại tỷ đều có một chút bực bội không sao lần sau ngươi cũng có thể dùng nàng làm ở cớ c h ắ t lơ không đếm sỉa tới an ủi bây giờ sự tỉnh càng ngày càng nhiều setka không có khả năng không phạm sai lầm vã lầy ra nặng n ề gật đầu tiếp theo tuyên bố vị kia dị đại học giả cùng với đám học sinh của hắn là không được hoan nghênh khắc nhân cuối cùng cho vị kia rổ sàn công chúa đưa phong thư ngỏ thanh phong lĩnh không chào đón bất luận cái gì khách không mời mà đến nếu như nàng cần phải muốn vào đến xin cầm đến quốc vương đặt lệnh người xem một chút còn có cái gì muốn bổ sung sao c h á t lơ nghĩ nghĩ mới nói nếu như vị công chúa kia đến trạm kiểm soát trước chỉ mặt gọi tên nhường người ra ngoài gặp nàng đâu nàng là ai có cái gì tức vị lấy thân phận gì yêu cầu ta ra ngoài v ã l ờ i giả phát ra một chuỗi d à i nghi vấn đừng quên nàng thế nhưng là vừa mới làm sự tình nhường nàng tương lai băng nguyên vương hậu thân phận đều vẽ lên dấu chấm hỏi mà dựa theo q u ố c cùng quốc thông gia truyền thống nàng bắc địa công chúa thân phận cũng trở thành hư xưng sở hữu cùng quyền kế thừa tương quan quyền lợi đều bị lộ trừ a nàng hiện tại trận này đánh cược nếu là thành công tự nhiên vạn sự đại cát nhưng nếu bị thua lời nói đoán trừng trừ những cái kia đồ cư còn có một cái hư vô mở mịt công chúa danh hiệu bên ngoài cái gì cũng bị mất chúng ta v ị kia quốc vương bệ hạ nhưng cho tới bây giờ không phải loại kia tha thứ khẳng khái tính cách t u y ệ t không có khả năng cho nàng bổ sung mất đi những cái kia lợi ích c h a t lơ r ấ t nhanh suy nghĩ minh bạch vã lời ra ý tứ thất bại nàng không có cái kia quyền lực yêu cầu người cái này nam tức linh trọng thần đã thu hoạch được tức sĩ đầu hàng người đi gặp nàng thành công rồi nàng chẳng lẽ có thể lấy b ă n g n g u biên cảnh lánh địa người đối nàng tất cung tất kính sao đã như vậy chuyện kia liền dễ làm rồi chatterer phất, phất tay ta đi an bài một chút rồi xinh đẹp màu trắng nữ vương kỳ tử bị di động một bước dài cùng thủy tinh bản cờ phát ra êm h i tiếng va chạm a ta thua đâu ngồi ở b à n cờ một bên cô nương xinh đẹp tiếp nối mở miệng nàng mặc lấy màu tím nhạt váy dài trên người đồ trang sức vậy cực kỳ đơn giản nhưng trên tay lại mang một viên cực lớn màu xám tinh quang xạ phái c h ấ p nhẫn màu xám kim cương cùng màu xám s ạ phái đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại giá trị từ trước đến nay không ít ta cũng không còn t h ắ n g a ngồi ở đối diện nàng dựa nghiêng ở trên ghế xa lâu dài là một vị cực kỳ tinh xảo mỹ nhân nhi nàng mặc lấy một cái nước biển làm tơ lụa váy d váy liền tử e o nơi vậy dùng thật nhỏ nhan sắc sâu cạn không đồng nhất màu làm chân trâu t h e o lên dài ngắn không đồng nhất tua r u a chân trâu tua r u a theo động tác của nàng có chút lay động tựa như nàng không ổn định trái tim dồ săn công chúa ngài lòng dối loạn mang theo bảo thạch giới chỉ cô nương m ỉ m cười chẳng lẽ ngài thật vẫn để ý cái kia mị gì ẩn sao dĩ nhiên không phải dồ săn cầm lấy bên người tơ lụa cây còn nhỏ điểm một cái thủy tinh b à n cờ mặc dù ta cuối cùng thu được thắng lợi có thể chỉ còn lại một vị nữ vương một xe một ngựa có chút quá thảm nữ vương còn tại không được sao sophi a d ô săn mở ra cây quạt tại chính mình trước mặt của nhẹ nhàng huy động ánh mắt sắc bén lại từ cây quạt phía trên bắn ra tới ta trước kia vẫn cho là ngươi thật là dịp tiểu thư đâu ta đúng à. sophie a nở nụ cười ngươi nhìn ta con mắt màu xám liền biết rồi dịp nhà mặc dù thanh danh không hiện thân phận cũng không còn như vậy cao nhưng con mắt màu xám lại là chúng ta vĩnh viễn c h u y ể n thừa đâu d ô săn cười lạnh một tiếng ta lúc đầu cho là ngươi là dễ dở tới kết quả lại là sệ bệ phi à sao ta và láo g ì nam tước một dạng có cái họ sệ bệ phi ạ mãi mãi sophie a mặt không đổi sắc mà nói chỉ là hắn có đầy đủ lực lượng c ự t u y ệ t thậm chí phản kháng sệ bệ phi ạ ta nhưng không có d ị t nhà con mắt màu xám cùng sệ bệ phi ạ con mắt màu tím nhiều xứng a bằng không cũng không thể lấy nam tức gia tộc thân phận một mực cùng sệ bệ phi ạ bá tức gia tộc thông gia sệ bệ phi ạ an bài ra tới ám kỳ sao cũng có thể không phải là không thể lý giải dồ sẵn gật gật đầu hy vọng ngươi không có gà ta ta không cần thiết lừa ngươi a công chúa điện hạ của ta so phi ạ lộ ra một cái nụ cười ônu sệ bệ phi ạ còn trông cậy và có thể ở bang nguyên vương quốc bên kia thỏ một chân vào đâu tuyệt sẽ không làm để ngài làm khó sự tình dồ săn thả ra trong tay cây quạt vẫn là có chút nghĩ mãi mà không rõ các ngươi đến cùng đang chơi đùa cái gì chứ bắc địa vương quốc biên cảnh lãnh chúa chẳng lẽ còn không bằng băng nguyên vương quốc cung đình quý tộc được không phụ vương ta nhưng cho tới bây giờ không phải loại kia t h à thứ tính tình phát hiện các ngươi tiểu động tác về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi so phi ạ lắc đầu sẽ bệ phi ạ gia tộc vĩnh viễn không có khả năng triệt để an định lại bọn hắn truy đuổi không phải quyền lực bản thân mà là một chút không nói được vậy không nhìn thấy đồ vật ta cũng không phải rất hiểu nếu như không phải là bị chọn làm ngài cung đình người h ậ u những sự tình này vậy không tới phiên ta quản công chúa điện hạ là ngài tại hơn mười vị người hậu tuyển bên trong g ắ á ta tay đâu t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu tự cho mình quá cao sẽ bệ phí ạ t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu tự cho mình quá cao sẽ bệ phí ạ dồ sẵn lộ ra xinh đẹp trí cực m ỉ m cười đó là bởi vì chỉ có trong ánh mắt của ngươi có làm sao che giấu vậy dấu không rơi đốn lửa sophie ạ xứng sờ mà nhìn xem nàng nếu như ngài là lấy hình tượng như vậy xuất hiện nào có nam nhân vẫn có thể không quỳ dạp xuống ngài dưới váy dài đâu thật là một cái đã sẽ tâng bốc người lại sẽ nói sang chuyện k h á c động lòng người d ô săn cười cười ta vì cái gì làm như thế ngươi làm sao có thể không biết ta a thật sự là dù là trong nội tâm rõ ràng muốn phòng bị ngươi nhưng vẫn là sẽ bị ngươi ảnh hưởng đến đâu dù sao ngươi theo sau lưng ta đã tám năm a nhưng có can đảm làm xuống cái này đánh từng người vẫn là chính n g à i a sophie a onusu định nói nếu như a lét bệ hạ không đến tự mình nhìn ngài liếc mắt đâu chỉ cần hắn có một nửa có thể sẽ đến ta liền thắng dù s â n sắc mặt bình tĩnh nói đợi đến hắn xác định ta cho tới bây giờ không cho ngoại nhân gặp qua ta chân dung ngày ấy vị này bên người cường địch vây quanh quốc vương bệ hạ nhất định sẽ lựa chọn ta nàng đưa tay sờ sờ mặt mình mỹ lệ tại hiện tại loại cục diện này bên trong có gì hữu dụng đâu chứ khiến người kinh diễm bị người ngấp nghẽ thậm chí bị những cái kia không biết sống chết ra h ỏ a khinh bỉ có thể dùng để hấp dẫn đến chính xác người chú ý lực chính là ta gương mặt này duy nhất chỗ dùng có thể nếu như ta không có cùng dung mạo xứng đôi năng lực đoan chừng cũng chính là bị chú ý tới về sau đâu nàng gái kia trời sinh liền đỏ tươi b ờ môi nhấp ra một đầu sắc bè tuyến ta lại không muốn lại cho bản thân tìm cha tại cha ruột trước mặt lấy lòng khoe mẽ tốt thu hoạch được càng nhiều thiên vị cùng lợi ích lại không tính là cái gì huynh đệ tìm u ộ i quá nhiều phụ thân lại có đủ thực lực bảo hộ cho bọn hắn công bằng đái ngộ kết quả chính là mặc cho các nàng có bao nhiêu năng lực có bao nhiêu am hiểu c â u t h ô n g đều chỉ có thể phai mở tại chúng mẫu thân gia tộc đương nhiên cũng sẽ cho các nàng đưa tới nhất định vật tư nhưng mà trọng yếu đều là cái này nhất định muốn có được càng nhiều liền phải vi mẫu tộc trả giá càng nhiều nhất là các nàng những n à y tiểu công chúa một khi không nắm được dục vọng của mình sau khi lớn lên trừ gà cho bản thân những cái kia không có gì tiền đồ biểu ca bên ngoài còn có thể làm cái gì nói một cách thẳng thừng đích xác có rất nhiều đại quý tộc đem mình nữ nhi đưa vào bạch long quốc vương cung đình nhưng kia cũng là mấy chục năm trước sự t ì n h đến rồi rồ săn mẫu thân lúc kia còn dư lại đại quý tộc hoặc là chính là căn bản không nghĩ tới quấn vào cung đình đấu tranh hoặc là chính là đã xem thấu bạch long quốc vương tâm tư không nguyện ý bị hắn làm đồ đần buồng địch những cái kia chỉ là muốn bắc địa quốc vương huyết mạch đại gia tộc thật là có bản lĩnh căn bản sẽ không trông cậy vào bạch long quốc vương bắc địa vương quốc tồn tại lâu như vậy những cái kia chỉ muốn cùng vương thất cùng tồn tại đại gia tộc huyết thống đoán chừng đều so một chút vương thất lệ chi thuần khiết rồi chỉ có trên không ra trên dưới không ra dưới nắm giữ không được quốc gia quyền lực hết lần này tới lần khác lại tự k i ể m chế thân phận không nguyện ý thấp xuống thân thể kinh doanh buôn bán những cái được gọi là thượng đẳng gia tộc mới có thể vào lúc đó còn dũng manh đi đến sông dạng này người trả giá về sau muốn hồi báo tuyệt không phải những cái kia hư vô mở mỹ tân tình l ó i lời bọn hắn chỉ muốn phải bỏ ra mỗi một khối tiền đều có thể mua về một miếng thịt chính là rồ săn dạng này tiểu công chúa tiểu vương từ t h ị các vương tử kỳ thật có tốt dù là bởi vì chịu không được tịch mịch cùng bình phạm thời gian không thể không tại tiếp nhận quá nhiều đến từ mẫu tộc chỗ tốt về sau cớ biểu t ỷ biểu mội làm vương vi bọn hắn cũng vẫn là thuộc về mình mặc dù khẳng định được tại rất nhiều nơi cho mẫu tộc chỗ tốt nhưng nói rõ một chút nhi những chỗ tốt này cũng không phải là chính bọn hắn tại t r ả giá hố chính là bình dân b á c h tính cùng với bạch long quốc vương lợi ích đến rồi bọn hắn lúc này đã không có bao nhiêu dã tâm bừng bừng vương tử công chúa các huynh trưởng đã sớm cho bọn hắn diễn dịch cái gì gọi là từ hăng hái hướng lên đến cam chịu hai mươi năm đại gia nghĩ đều là làm sao sống được tốt hơn càng có tự tin đừng để con cháu của mình hậu đại bởi vì đột nhiên xuất hiện vương vị thay nhau mà chịu khổ gặp nạn gặp cảnh k h ố n cùng dù sao quốc gia chắc chắn sẽ không là của mình làm một một chút cũng không còn cái gì chỉ cần không chạm đến bạch long quốc vương danh giới cuối cùng chạ vịt bệ hạ vậy không quá hiểu so đo cho mình nhi t ử chùi đít những chuyện nhỏ nhặt kia nhưng đám công chúa bọn họ cũng không vậy dù là bởi vì bạch long quốc vương sẽ cho các nàng mạnh hữu lực chống đỡ nhưng có thể lẽ thẳng khí hùng áp chế nhà chồng công chúa trên cơ bản đều là gà cho gia tộc khác gà về từ nhỏ đã cho các nàng đại lượng tài nguyên mẫu tộc không có mấy người có thể làm đến trực tiếp trở mặt vô tình chính các nàng không lên tiếng chẳng lẽ còn trông cậy và o bạch long chính quốc vương đi quan tâm sao không phải công chúa đã trùng đánh đồ cưới bị bán đến trên thị trường như vậy quang minh chính đại chuyện xui xẻo quốc vương bệ hạ nhãn tuyến còn không đến mức ngay cả đám công chúa bọn họ bình thường sinh hoạt hàng ngày đều đi nhìn trộm dù sẵn rất sớm đã từ các tỷ tỷ gặp phải bên trong biết rõ tha rằng chịu được những cái kia không bằng người ta tiêu sái thời gian cũng không cần về sau sở hữu thời gian đều là g à y vò cho nên dù là nhìn thấy sắt vách cung điện một vị nào đó tỷ toàn thân châu quan bảo khí tất cả đều là đắt giá độc nhất vô nhị trang、sức. dồ sẵn cũng có thể mang theo trên người mình những cái kia cung đình chế tạo nơi đưa tới cơ hồ chất liệu cơ hồ không có gì khác biệt chỉ là bề ngoài có chút biến hóa vi d i ệ u chế thức đồ trang sức an tâm sinh hoạt muốn có được tốt một chút đồ vật vậy liền trực tiếp đi và cha đ ể trang ngoan bán xảo nhiều lời một chút t h ầ n mật nói mặc dù bạch long quốc vương từ trước đến nay công bằng nhưng hắn cũng sẽ không tại bị hải tử đáng yêu sau khi tới còn muốn suy xét cái gì công bằng hai t ử khác k h ô n g phục cái kia cũng có thể tự mình lên a hắn lại không phải chỉ thấy dồ sẵn lại nói vương tử đám công chúa bọn họ nếu như thiên phú xuất chúng là có thể dựa theo bản thân tu luyện trình độ trực tiếp hướng sự vụ quan nhóm đòi lấy tài nguyên bạch long quốc vương ở phương diện này xưa nay sẽ không nói tất cả mọi người cho một dạng đồ vật ngược lại để ưu tú hơn người không thể không bản thân đi tìm tìm tài nguyên hắn lại bất tận còn nuôi nhiều như vậy kỵ sĩ đâu có thể nào đối với mình như nữ bùng xịn kia rổ s nhưng tin liều liều vẫn h là ậ t câu hướng nói kia nàng ra sức đánh cược một lần thậm chí còn tiếp nhận rồi sẽ bệ phì ạ gia tộc một chút trao đổi ích lợi không phải là vì sẽ ở một cái nam nhân tỉ mỉ chiếu cố xuống cuộc sống cha ruột cũng không thể như vậy từng ly từng tí đâu có thể nào trông cậy vào nam nhân vẫn là một cái quốc vương a nếu có thực lực d ô s ẵ n đương nhiên sẽ không lựa chọn loại này nhất định phải dựa vào người khác mới có thể đi đến quyền lực chi đỉnh đường nhưng người nào nói yếu đuối tay liền không thể nắm chặt quyền trượt trôi d ô s ẵ n dối ra bản thân yếu đuối không xương trắng non đến trong suốt tay khỏe miệng toát ra một tiên g o a n ý d ô s ẵ n công chúa điện hạ mị di ẩn tức sĩ đã rời đi thanh phong cốc rồi một cái k h à n k h à n giọng nam ở ngoài cửa vang lên biết rồi dồ nạt than đoàn trưởng các ngươi có thể chuẩn bị n ổ trại rồi dồ săn mà không thay đổi trả lời thằng đến ngoài cửa kỵ sĩ đoàn trưởng xa xa rời đi sophie ạ mới thấp giọng nói dồn nạt thản vẫn là không nguyện ý hướng ngài dâng lên t r u n g thành sao trong lòng hắn ta vĩnh viễn sẽ chỉ là dồ sàn công chúa phụ thân ta nữ nhi mà không phải hắn điện hạ dồ săn tỉnh táo trả lời ta mặc kệ các ngươi sẽ bệ phi ạ gia tộc có bản lánh gì nhớ được không muốn đối bọn hắn dùng phụ thân ta là cái phi thường cảnh giác người đưa ta xuất ra kỵ sĩ đoàn tất nhiên là hắn độ tín nhiệm cao nhất bộ hạ có một chút không đúng hắn cũng có phát giác được đúng vậy không phải nói người đoàn trường kia nói là phụ thân của ta ta mặc kệ ngươi hoặc là sẽ bệ phỉ ạ gia tộc cùng cái kia lạo gì nam tức có cái gì xung đột đừng cho ta gây chuyện nhi biết sao bác cảnh không có một con lạo gì m ò n tẹ không nhận biết chi bay cũng không có một con có thể từ t h à n h phong lĩnh t ù y ý xẹt qua giã thú lời này nếu như ngươi không biết vậy ta sẽ thấy cùng ngươi nói một lần Số phỉ thấp tĩnh hồi, thể, theo lanh chúa hạ hệ, không như thân cảnh, chân chính hoàn toàn thuộc về vương thất thế ạ an nữa ta quan lần rộng miệng, cùng vương cũng ngoài toàn vương một biết, mặt mật. mới mở bệ có được quốc có, Bác vị vậy về kêu Rồi sẵn nhìn xem kinh ngạc sophie a không chút lưu tình nợ nụ cười ngươi sẽ không coi là lão gì mòn bè không phải quyền lực người a hắn chỉ là không thích ở thế tục sự tình bên trên lãng phí tâm tư nhưng hắn trên thực chất địa vị so tuyệt đại bộ phận đại quý tộc đều mạnh hơn đây chính là rõ ràng có thể đi đến sau cùng đại pháp s ư a mà lại đã đến mua hoàn cái này đỉnh cấp kỵ sĩ đều rất khó áp chế cấp bậc lại thêm chỗ của hắn bạch long liền xem như phụ thân ta cũng sẽ không tùy tiện cùng hắn là địch đây chính là thần chiến tài năng áp chế lực lượng cường đại đâu sophie a ngốc trệ một hồi lâu mới nói đã rõ ràng tám năm trước không phải Tám t năm r ư ớ công ngươi, chúa n ta l điện hạ sophie mê mang một hồi lâu mới trịnh trọng hắn sự nói sẽ bệ phi ạ có thể là dự định đi lên trước n à i cho nên có một số việc ta cũng có thể hơi cùng ngươi nói một chút thì như ta và lạo di mon pet liên quan mặc dù con mắt của ta không phải sẽ bệ phi ạ màu tím nhưng ta thức tỉnh rồi sẽ bệ phi ạ thiên phú lạo di mon pet thì là có con mắt màu tím lại trở thành pháp sư Tại s dù, dù, dù là lão di nam tức không có thời khắc này thân phận địa vị liền lấy chính hắn ba tức ấu tử thực quyền lãnh địa nam tức thân phận đều không phải ngươi cái này cung đình nam tức nữ nhi có thể trèo lấy bên trên nàng đột nhiên n ữ n mày ngươi các ngươi có đúng hay không cùng món b ẹ t nhà cái k i a quan hệ thông gia liệu mạng gia tộc có liên quan s o p h i a gật gật đầu lại lắc đầu không tính là liên quan chỉ là bởi vì món b ẹ t gia tộc thành lập được nhất định giao tình chính là có thể cùng tiến tới nói chuyện trao đổi ích lợi loại kia ở phương diện này bọn hắn nhất định sẽ phối hợp sệ bệ phi ạ lao gì nam tức từ nhỏ đã cho người ta quá cường đại cảm giác c á c bách liệu mạng gia tộc làm sao có thể mặc cho hắn như vậy mạnh số dưới hắn dù sao có cái lãnh địa nam tức thân phận chỉ cần hắn thả xuống được thân k u n g hoàn toàn có thể c ư i về một nguyện ý đầu tư đại quý tộc nữ nữ mạng i a tộc bởi vì cùng món pet gia tộc thông gia kiếm được bao nhiêu chỗ tối ta hơn m ộ i người cũng không tại số ít vô luận láo gì món pet có phải hay không cùng chủ nhà quan hệ không thân nhưng chỉ cần hắn còn thuộc về món pet gia tộc kia hết thể đều chỉ có thể là dưới mặt nước mạch nước ngầm lặn động không có khả năng trắng trận đối phó hắn mặc dù nữ mạng i a tộc đã làm tốt để hắn tại tám tuổi liền bị phân ra món pet gia tộc chuẩn bị nhưng là không hy vọng sau lưng của hắn lại tăng thêm một chút thế lực điểm này dồ săn ngược lại là có thể hiểu được năng khẽ gật đầu nhưng là người thân phận vẫn là quá thấp muốn vòng qua vị kia cấp mười hai đại kỵ sĩ làm chủ lào di nam tức hôn nhân vậy cũng chỉ có thể làm mòn b ẹ t bá tức xuất thủ thế nhưng là vị kia mặc dù không quá là người nhưng còn không đến mức như vậy khi nhục bản thân thân như tử bị ở trước mặt chỉ rõ địa vị thân phận cũng không đủ tư cách sổ p h ì ạ hoàn toàn không có cảm giác nàng cung rồ săn sớm chiều chung sống nhiều năm như vậy lẫn nhau đều biết lẫn nhau là ai không có khả năng bởi vì này chút quá ngay thẳng lời nói mà có cái gì hà khí mặc dù bình thường lúc nói chuyện lẫn nhau có giữ lại nhưng đạt thành nhất trí nhất định phải ăn ngay nói thật thời điểm cũng không cần để ý cái gì thể diện mặt mũi là đối mặt ngoại nhân mới cần bảo trì tự tôn có trọng yếu hay không bản thân rõ ràng nàng chỉ là ung dung cười một tiếng cho nên gia tộc không phải đem ta đưa đến bên cạnh ngài mà d ù sẵn kinh ngạc nhìn về phía nàng ta đương thời lựa chọn ngươi chỉ là bởi vì không muốn trực tiếp cùng mẫu tộc bên kia trở mặt cho nên tại nhóm người thứ nhất bên trong liền trực tiếp chọn nhìn xem vừa mắt nhất ngươi cũng không có cùng sệ bệ phỉ ạ có cái gì gặp nhau cho nên sệ bệ phỉ ạ nàng ngựa đầu hồi tưởng một lần lúc trước cùng mình đồng thời lựa chọn cung đình thị nữ mấy cái tỉ tỉ mỗi muội trong lúc nhất thời không nghĩ ra được hai mẫu tộc hội hợp sệ bệ phì ạ quan hệ mật thiết đến loại trình độ này cung đình thị nữ cũng không phải thật sự là tôi tớ các nàng cùng vương tử bên người sự vụ quan một dạng đều có đứng đắn chức quan cho nên bình thường đều là do đặc định cung đình quý tộc nhà hải tử nhậm chức vương tử bên kia càng nhiều hơn chính là đại quý tộc nhà không có quyền kế thừa hải tử mà công chúa cái này một bên chủ yếu là tiểu quý tộc nhà nữ nhi các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi tiếp công chúa cùng nhau đi học, học tập xử lý một chút công chúa bên người chuyện đứng đắn vụ tỷ như giúp đã bắt đầu giao tiếp công chúa viết một chút thư mời loại hình bạch long quốc vương bọn nhỏ mặc dù từ trước đến nay vô thanh vô tức nhưng nên có phố i chí vẫn phải có chỉ là tiểu quý tộc còn có bình dân bách tính không biết bọn hắn các đại quý tộc còn không đến mức không phân biệt được ai là ai nhưng là muốn đi đến có thể chính thức có được cung đình thị nữ một b ư ớ c này trọng yếu không phải niên kỷ mà là năng lực cũng có thể nói nghề nghiệp đẳng cấp học đồ cũng là có đẳng cấp bất kể là nghề nghiệp gì nhưng kỵ sĩ học đồ tốt một chút nhi dù sao rất nhiều người đều là bốn tuổi liền bắt đầu tiến hành cơ bản huấn luyện bốn năm nghề nghiệp huấn luyện sau khi thức tỉnh sẽ nhanh chóng hóa thành thực lực thiên phú tốt người thậm chí có thể trực tiếp nhảy lên đến cao dài học đồ lại hơi rèn luyện mấy năm về sau liền trực tiếp có thể trở thành chính thức kỵ sĩ cho nên công chúa cũng tốt vương tử cũng tốt muốn bắt đầu có được nhất định quyền tự chủ không còn bị những cái kia chỉ nghe cha mình mệnh lệnh làm việc tôi tớ trái phải liền phải cố gắng trở thành trung cấp học đồ t ỷ như d ồ sàn cũng là bởi vì thức tỉnh về sau rất nhanh liền tiến cấp tới trung cấp kỵ sĩ tài năng sớm như vậy liền có lựa chọn thị nữ tư cách nhưng còn có ba vị so với nàng lớn tuổi ba đến sáu tuổi tỷ tỷ một vị nhỏ hơn nàng một tuổi nội mội đồng thời thu được tư cách đúng vậy dô sẵn chính là thân sinh mẫu thân không thể sống qua sinh dục quan cái kia xui xẻo hải tử một ngày vương hậu tầm cung ngày tốt lành đều không vượt qua cái chủng loại kia dù sao khác vương tử vương nữ không c ò n mẹ chí ít không có không có khe hở liên tiếp đời tiếp theo mẹ kế bình thường tới nói bạch long quốc vương sẽ rất ít như vậy không cho tiền nhiệm vương hậu mặt g u i làm sao cũng được không cái một năm nửa năm mới có thể tài giá nhất là có con cái những cái kia cho nên có thể nghĩ dô sẵn mẫu ta có bao nhiêu vô chi lại vô năng mới có thể để bạch long quốc vương ngay cả này một ít thể diện cũng không lưu lại dồ s ẵ n lớn lên về sau cũng ít nhiều rõ ràng một chút nhi d u y ê n cớ nàng m ụ mụ có chút quá mức thiên vị thiên tín mình gia tộc thậm chí cũng dám ăn xuống bọn hắn đưa tới không biết là cái quái gì dinh dưỡng thuốc đây mới là dẫn đến nàng m ụ mụ thân thể suy yếu đến khó sinh ra nguyên nhân thực sự dù sao dồ s ẵ n thiên phú cũng không có tốt đến đem mẹ ruột hút khô tình trạng dồ s ẵ n đối với lần này cũng không thể nói gì hơn thậm chí cũng có thể lý giải nàng cái kia có thù tất báo cha ruột vì sao lại như vậy không nể mặt m u i tại hôn nhân phương diện này bạch long quốc vương thanh danh từ trước đến nay không thế nào tốt tốt một chút nói là những n à y vương hậu cũng không có cái kia có thể đ kém một chút chính là hắn trời sinh không có vợ duyên miễn cưỡng trở nên kết quả liền là ai yếu ai chết thậm chí còn có càng thiếu đạo đức thuyết pháp nói là bắc địa quốc vương rất thích giết vợ lấy thỏa mãn bản thân một năm đổi một cái tiểu thê tự yêu thích mặc dù bạch long quốc vương cũng không phải là rất để ý những này nói hiễu nói vợ ư nhưng g n hắn vậy không cho phép có ngoại nhân đưa tay như thế trắng trận luồn vào bản thân trong vương cung nghe nói từ đó về sau bạch long quốc vương thả rằng lựa chọn có gia t ầ m thích chơi kinh doanh trò chơi phổ thông quý tộc nữ nhi cũng không cần rồ sẩn mẫu tộc loại này xem ra thành thành thật thật trên thực tế lại xuẩn lại phế loại hình ân cũng có thể lý giải. kẻ ra tâm có thể trực tiếp bóc chết nhưng đồ đần đối phó bọn hắn ngược lại là cho bọn hắn sách giá trị bản thân a đối với d ổ săn tới nói cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có c h ỉ ít nàng chỉ cần nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện mẫu tộc không đáng tin cậy không dùng bị mẹ ruột tẩy não nàng ngụ mụ nhất định làm được d ổ săn có thể thấy được qua mấy xui xẻo như vậy tỉ tỉ đương nhiên những chuyện này vậy không trọng yếu chân chính quan trọng là làm d ổ săn cảm thấy mình thiên phú còn có thể thời điểm nàng cái t i ế chỉ so với nàng nhỏ một tuổi muộn liền cho nàng một gậy vào đầu sau đó nàng hơi quan sát một hồi liền phát hiện không có người cảm thấy cái k i a mội mội thiên phú thật tốt điều này có ý vị gì d ồ sắn rất rõ ràng d ồ sắn có chút hiếp bên dưới con mắt lạnh giọng hỏi ói đi lệ mặc dù đồng thời thu được tư cách nhưng xếp hàng thời điểm khẳng định vẫn là theo tuổi tác cho nên chỉ có thể là ở vào d ồ sắn nói đi lệ sophie a g ậ t gật đầu ói đi lệ mẫu thân cũng là ta loại tình huống này cũng không biết nàng vận khí là tốt hay xấu nàng không có tuổi tác tương đối một cái khác làm gì vốn là hẳn là gả về sệ bệ phi ạ nhưng nàng thiên phú so sánh yếu ớt trừ khiến người cảm thấy nàng đẹp đến mức rất đặc biệt bên ngoài không có giá trị quá lớn sẽ bệ phỉ ạ có thân phận có thể c ư ớ i nàng dòng chính con cái đều không thế nào nguyện ý cho nên chỉ hoãn một chút thời gian lúc đầu điều này cũng không có gì nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải ngài mà gia tộc của nàng lại rất đã sớm xếp hàng cái này vương hậu chi vị lúc đầu bọn hắn nhà chuẩn bị đưa lên vương hậu bảo tọa không phải nàng nhưng ngài cũng biết xinh đẹp nhất nữ nhi còn không có lấy chồng lại cần phải đèm so với nàng tranh lệch nữ nhi hiến cho quốc vương loại chuyện này tại bắc địa còn không người dám làm có thể nghĩ chứ mỹ lệ bên ngoài không còn gì khác nàng dù là thân thể rất không tệ trong vương cung cũng không thể sống qua 5 năm năm dồ săn sừng sốt một chút lời này của ngươi nói liền có một chút để cho ta khó chịu mỹ lệ phế vật đều so với nàng mẹ ruột sống được lâu bất quá xệ bệ phi ạ tựa hồ đối cưới vào cửa nữ nhân yêu cầu có chút đặc biệt ta dồ săn bắt được trọng điểm bí mật quá nhiều địa phương tự nhiên thất đức một điểm sophie ạ cho ra sắc bén đánh giá ngươi vì bọn họ làm việc lại không thích bọn hà n dồ săn nửa tựa ở trên ghế xa lon dài dù bận vẫn dũng dũng hỏi ai sẽ thích lấy chính mình hôn nhân làm thẻ đánh bạc tùy ý trưng bày r a hỏa sophie ạ hỏi ngược lại ta chỉ là không có cách nào cự tuyệt dô sẵn nhịn không được ngồi dậy lời này là lạ coi như sophie ạ gia tộc về sau có sẽ bệ phỉ ạ âm thầm t r ư n g khống nhưng là không đến nỗi ngay cả con cái của mình tương lai đều một chút quyền tự chủ đ ề u không đây chính là bạch long quốc vương trưởng khống bên dưới quốc đô sẽ bệ phỉ ạ nếu là làm được quá phận dịp nhà chỉ cần hướng chạm v ị t bệ hạ dưới chân một ủy bảo đảm có thể để cho gia tộc t i ê hôi phi l n diện đừng nhìn sẽ bệ phỉ ạ thần bị bí, bí. Tựa dù s l ư n g còn nhớ rõ s ổ p h ì e ạ ca ca tỷ tỷ mặc dù dài đến không có s ổ p h ì e ạ xuất sắc nhưng là không phải không có chút nào giá trị lợi dụng nhưng các nàng hôn nhân đều rất bình thường một chút vấn đề cũng không có hết lần này tới lần khác s ổ p h ì e ạ nàng nhìn chằm chằm s ổ p h ì e ạ con mắt mỗi chữ mỗi câu hỏi ngươi thức tỉnh thiên phú s ổ p h i e ạ yên lặng lật đầu lại nhẹ nhàng lắc đầu không có cách muốn tiền đến dai cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn nếu không ta ngay cả tam hoàn đều không đột phá nổi giống như là huyết mạch bị cái gì khóa lại đồng dạng nhưng ta càng là tiến r a i càng là không có cách nào vi phạm bọn hắn dồ sẵn nhẹ nhàng hít một hơi sẽ bệ phi ả muốn đem dạng này ngươi kín đáo đưa cho lão g ì mọn v ẹ t bọn hắn là muốn chết ta bây giờ là khi đó không thể nói là đi sophie ả cười cười xấu hổ chương ba trăm năm mươi tám ngươi lửa ta gạt cung đ ỉ n h chương ba trăm năm mươi tám ngươi lửa ta gạt cung đ ỉ n h sophie ả chỉ chỉ cái mũi của mình mặc dù ta không có công chúa ngài xinh đẹp như vậy nhưng ít ra có thể được sưng tục một câu xinh đẹp mặc dù cung đình nam tức cái này xuất thân không có được nhưng từ trong cung đình rời đi nữ quan trời sinh tự mang một cái cung đình tức sĩ tức vị đối với tuyệt đại bộ phận nam tức tới nói có thể làm cho mình con thứ thiên nhiên có tức sĩ chi vị y ê u mẫu thân xuất thân chỉ cần không có trở ngại nói một cách thẳng thừng chúng ta bản thân liền là tốt nhất đồ cưới dồ s ắ c n i ê n lặng nhìn xem nàng xem ra các ngươi cùng nữ mạng i a tộc liên hệ cũng không có n g ư ờ i ngoài miệng nói đơn giản trừ phi là xác định lào gì m ò n b ẹ t tuyệt không có khả năng theo cha hệ bên kia thu hoạch được một chút xíu trợ giút thậm chí còn có thể sẽ lọt vào một chút hạn chế nếu không Sẽ bệ phì dựa vào cái gì cho rằng một cái cung á cái i gì rằng cho c một nhưng... đình tước sĩ loại này chỉ so với cái gọi là thân sĩ giai tầng tốt một chút điểm tồn tại hắn làm sao để mắt phủ ba tước mặc dù không đến mức một năm m ấ y cái nhưng cách cái mấy năm làm đến một cái vẫn là rất dễ dàng thậm chí chỉ cần chính lạo d ì có nhất định vòng xa i a o vậy hắn đều có thể vòng qua mòn b ẹ t gia tộc làm đến cái thân phận này dù là hắn không phải bây giờ cái này làm gì chỉ là một thiên phú cũng không tệ lắm kỵ sĩ dù là n nhi đương nhiên đây hết thể tính toán để ở đây lão dị món pẹt trở thành pháp sư đồng thời bãi tại ạ xạ lạn cung đình đại pháp sư môn hạ thời điểm biến thành cho bụi chứ không đề cập tới sophie ạ xứng hay không vấn đề chính là nàng kia rõ ràng bị người không chế thân phận một khi bị phát hiện đều đủ để nhắc lên một trận chiến tranh đối có truyền thừa lãnh địa quý tộc tiến hành huyết mạch phong tỏa loại sự tình này cho dù là trạ vị quốc vương bệ hạ cũng không thể ra mặt ngăn cản lão gì chính nghĩa báo thủ mà bây giờ lão gì tuyệt không có khả năng không phát hiện được sophie ạ vừa đến chính là dịp nhà cùng sệ bệ phi ạ nhà t ậ n thế sệ bệ phi ạ có thể sẽ không nhưng nhất định sẽ bộc lộ ra bọn hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy bí mật dù sẵn không đốc có chút đồ vật dù là trước đó không biết nhưng cùng gia tộc kia có gặp nhau về sau tất nhiên nhìn ra được nàng mặc dù không hề nói gì nhưng là len len chuẩn bị xong một chút chuẩn bị ở sau nếu như sệ bệ phi ạ dám đối với nàng làm cái gì những tin tức kia tự nhiên là sẽ đưa đến bạch long quốc vương trong tay nếu không phải an toàn có đầy đủ bảo hộ nàng làm sao lại thong dong như vậy chơi đùa những này tiểu thủ đoạn bất quá rõ ràng sệ bệ phi ạ cũng không có triệt để từ bỏ còn tại ý đồ thông qua sổ phi ạ đối vị lãnh chúa kia làm chút gì cái này liền không được tốt rồi dồ sẵn nhìn thoáng qua sổ phi ạ ta và sệ bệ phi ạ ở giữa chỉ là một chút trao đổi ích lợi mà ngươi ta thủ tịch thị nữ làm bạn tám năm lâu đổi đọc nữ sĩ tại ngươi vì sẽ bệ phỉ ạ đối với ta mở miệng ngày ấy giữa chúng ta tình cảm vậy chỉ còn lại có một chút kia lợi ích mặc dù không có nghĩa là giữa chúng ta sẽ quan hệ không thân nhưng ta đã không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi làm cái gì Sô Sô săn so săn công hô phỉ phỉ hợp phận, hiểu bình tĩnh nhiên, hiểu chúa hạ. hạn, thích chúa. Chỉ như dịch ạ, ạ ngươi đương vẫn điện đứng người lên,、so、nạt ngươi bây giờ, càng thích hợp xưng công còn gật gật giờ, giao với đầu, à? là À là bây bộ ta rất ta một ta là, rõ rổ rổ rổ xem Dịch nữ sĩ. người tốt nhất ghi nhớ sophie ạ cho dù là ta cũng chỉ dám mượn dùng thanh phong linh chính vụ quan thậm chí còn không phải thủ tịch chính vụ quan danh nghĩa làm những chuyện này nhưng là chỉ là danh nghĩa mà thôi ngươi có thể cáo lui đi chỉnh lý hành lý của mình dồn ạ t thẳng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian rõ ràng là nàng một mực kéo lấy sổ phi ạ không thả nhưng sổ phi ạ có thể nói cái gì chứ đi đến một bước này nàng đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói sổ phi ạ nhẹ nhàng linh hoạt không người lui lại thẳng đến rời phòng về sau mới ngồi thẳng lên thở dài thườn thượt một hơi sổ phi ạ rõ ràng khi nàng vì mình lợi hích chạm sau lưng người khác cùng với dồ săn lúc đàm phán nàng liền đã mất đi công chúa điện hạ tín nhiệm có thể nàng sao có thể cam tâm đâu nếu như nàng không có cái kia thiên phú không nhìn thấy gần trong gang tấp lực lượng có lẽ nàng còn có thể thủ ở bản thân trung thành giống đương thời quý gối rổ sần váy công chúa bảy tuyên thệ hiệu trung thời điểm nói đến như thế vĩnh viễn không thay đổi h ạ n tâm nhưng mà nàng thật sự làm không được vì cái gọi là trung thành từ bỏ vốn là thuộc về mình lực lượng sophie ạ vậy d ơ lên bản thân một cái tay chắm nón mà mảnh khảnh ngón tay tại rực rỡ ánh nắng hạ vi vi hiện ra quang tựa hồ muốn dung nhập quang minh bên trong chỉ có như vậy tay nhưng có thể dễ như t r ở bàn tay d ơ lên nặng ngàn cân tảng đá cái này vẫn chỉ là mở ra ngũ hoàn g công s i ề n g sophie ạ như không có chuyện gì xảy ra thả tay xuống nhìn xem vương sa nhìn chằm chằm nàng dô nạt h ạ n g k�� lộ ra một cái ôn nhu cẩn thận mỉm cười cầm lên bản thân v i ề n váy bước nhanh xông về phía mình g i á n phòng dồ nạt hắn lại bắt đầu quan sát nàng đoán chừng đã cho thủ hạ nói rõ ràng nhiệm vụ nàng phải nắm chắc thời gian dồ sẵn công chúa nói được làm được tuyệt sẽ không cho nàng bất luận cái gì nhàn rôi thời gian mặc dù bên ngoài sẽ còn nhường nàng làm bạn nhưng công chúa điện hạ chân chính việc tư đã sớm không nhường nàng xử lý nàng duy nhất công tác chính là b ầ u bạn bất quá cùng hắn nói b ầ u bạn không bằng nói bị dồ sẩn công chúa điện hạ tại trọng yếu thời điểm đặt ở bên người tự mình giám thị sophie ạ mí mua di chuyển nhanh chóng nàng hiện tại kỳ thật đã bị song phương đều bỏ qua chỉ là tại là một m cái hợp cách ống chuyển lời cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng xẻ bệ phỉ ạ ra tộc ý đ ồ lợi dụng nàng cho vị kia lạo di nam tức phát ra một loại nào đó đặc biệt tín hiệu cách làm nàng chỉ là một k í c h nổ để vị kia cũng thức tỉnh nhất định xẻ bệ phỉ ạ huyết mạch pháp sư nam tức cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu hấp dẫn Sô sách, phỉ phỉ thật danh hồ thể chót ạ, tại ạ trong tầng dài nói dưới xe bệ là vào cơ có ở chứ phi, dù sao hắn là pháp sư thiên nhiên liền so kỵ sĩ mạnh sệ bệ phì ạ truyền thừa rõ ràng là cách đi hệ lộ tuyến cho nên pháp sư còn có thể đạt được lĩnh ngộ cơ hội kỵ sĩ trên cơ bản không thể nào đến như làm sao lĩnh ngộ đơn giản nhất chính là nam nữ kết hợp về sau cảm giác được đối phương huyết mạch sôi sục đương nhiên loại chuyện này không có khả năng một lần là xong vị tia l ã o dị nam tức rõ ràng cũng không phải háo sắc tính cách bất quá chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi đến sophie ạ hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy loại kia nguồn gốc từ trong huyết mạch thôn vệ r ụ c vọng kia、yeah, chỉ cần đối phương cố ý sophie ạ tự nhiên là sẽ có tâm dù là nàng khẳng định không có khả năng trở thành đối phương thế tử chỉ là cho một vị nào đó nghiêm chỉnh s ẽ bệ p h ì ạ tiểu thư đánh cái tiền trạng không có cách huyết mạch của nàng nồng độ quá thấp chỉ là có thể sơ sơ thỏa mãn một lần đối phương loại này giấu ở trong huyết mạch tham、lam. kia、yeah, làm gì nam tức tự nhiên là có thể rõ ràng dạng gì nữ nhân thích hợp nhất làm thành phong lĩnh nữ chủ nhân sophie ạ cũng không phải bạch bạch kính dân mắt tím con người làm gì chỉ cần quá khứ không có quá nhiều trải nghiệm liền nhất định sẽ giúp nàng đ ả thông đi hướng tầng tiếp theo đường càng đứng sách vị này niên kỷ tương đối nhẹ lại từ trước đến nay so sánh tự chân tự trọng pháp sư tiên sinh rất có thể còn rất như vậy nàng nói không chừng liền rốt cuộc không dùng cùng sệ bệ phi ạ ra tộc chơi những trò chơi này rồi cho nên dù là chỉ có một chút cơ hội nàng vậy nhất định sẽ cố gắng tranh thủ đi đến gian phòng của mình sổ phỉ ạ quay đầu nhìn thoáng qua dồ săn công chúa cửa phòng khoe miệng lướt qua một tia lanh ý dồ săn công chúa quá tự cho là thật sự cho rằng nàng sổ phỉ ạ là tự cam thấp hèn không biết tranh thủ cuộc sống tốt hơn sao t i a là nàng có thể tranh thủ không phải nói món đồ kia là dồ săn cái này ngay cả kỵ sĩ tu luyện đều muốn suy rằng người có thể tranh thủ sao sổ phỉ ạ nếu là thật kiên định không thay đổi cùng ở sau lưng nàng đoán chừng chết cũng không biết chết thế nào ngay cả thân thể khổ đều không chịu được người tinh thần khổ vậy mà cảm thấy mình có thể dễ như chở bàn tay đ á n bại chết nếu như nàng dựa theo bạch long quốc vương ý chí cùng vị kia alex bệ hạ là một đôi mặt ngoài hài hòa trên thực chất phân biệt rõ ràng vợ chồng nàng kia tương lai tất nhiên coi như an toàn có thể nàng nhất định phải đi lên trước đài lấy chính mình tương lai cùng với bạch long quốc vương tâm huyết đi liều s o p h i a ạ mới sẽ không nốc g như vậy đi theo nàng không thả đâu dồ s ẵ n vậy mà có ý tốt trách cứ s o p h i a ạ đứng ở s e bệ phi ạ trên lập trường nói chuyện còn chưa trở thành đứng đắn vương hậu đâu liên bắt đầu suy xét muốn đem s o p h i a các nàng gả cho alex bệ hạ bên người xe bệ phi ạ trưởng không là trưởng khống dồ săn cũng không phải là sao sẽ bệ phỉ ạ cái này bên cạnh trí ít còn có thể nhường nàng đi đến nhân sinh đình phòng r ồ sẵn nơi đó đâu là một cái vĩnh viễn bị người phong bị nói không chừng ngay cả hải tử cũng không có gia đình bà chủ sao sophie ạ chưa từng hối hận bản thân khi đó quyết định dù là cái này quyết định nàng đường phía trước tràn đầy b ụ i gai chứng ba trăm năm mươi chín r ồ sẵn làm sao biết chứng ba trăm năm mươi chín r ồ sẵn làm sao biết sophie ạ đẩy cửa ra trước mắt gian phòng bị đánh lý nhẹ nhàng thoải mái mấy cái dương hành lý khéo léo tại cửa ra vào trưng bày cho tới bây giờ đến hai mươi t ầ n bá tức lĩnh ngày đó trở đi nàng liền làm được rồi tùy thời rời đi chuẩy mặc dù không phải là vì bây giờ chuyện này nhưng r ờ i đi lại là sổ phi ạ từ trong lòng nghĩ muôn kết quả không lưng từ một nửa mở dương hành lý bên trong tìm ra một đôi ủng ra thay đổi trên chân tơ chất đáy bằng g i à y tay tại dương hành lý đắp lên do dự vài dây nàng xem nhìn sạch sẽ ngăn nắp rừng lớn quay người không chút do dự nằm phía trên dựa theo sẽ bệ phỉ ạ bên kia suy đoán nếu như a l e p thật sự bởi vì một chút kia lòng hiếu kỳ đến xem tại thanh phong cốc bên ngoài hạ trại dồ sàn vậy hắn có chín thành có thể sẽ mượn đường ở vào tòa kêu biên cảnh ngoài thiên hà đồi núi khu vực mặc dù thanh phong lĩnh h ẳ n là an toàn hơn nhưng đa ngh dù sao lao dì nam tức thành bảo bên cạnh còn ở một đầu ba ngày hai đầu đi băng nguyên vương thất ngư trường săn thú bạch long lao dì mòn p é t chưa từng có ngăn cản qua đầu kia bạch long đối băng nguyên vương quốc miệt thị h ắ n tự nhiên vậy không có khả năng cảm thấy băng nguyên quốc vương trọng y ế u bực nào bất quá hắn vậy chắc chắn sẽ không đối vị này nước láng giềng quốc vương làm cái gì chỉ là coi thường thôi dù sao lúc trước lúc chia tay cũng không tính hòa thuận có thể alex chắc là sẽ không b ư ớ c lên cái kia hiểm một cái liền đối bản thân như vậy quan tâm để ý biểu ca đều xem thường người ai cũng sẽ không trông cậy vào hắn có bao nhiêu lương tâm hắng tần bá tức mặc dù có một chút tật xấu đôi kia cung đình sinh vật tới nói thật sự rất tàn khốc nhưng sophie ạ rõ ràng dồ săn công chúa chân chính không thể thừa nhận là những lời kia bên trong tất cả đều là thực tình chân ý lệ ông ba tức quá thật thành thời thời khắc khắc vì sắp tiến vào rét l ạ n h trí cực băng nguyên vương quốc rổ s ầ n suy nghĩ một lòng một ý nói cho nàng nên bảo trì dạng gì rèn luyện biên độ tài năng chống cự lại lạnh như băng gió rét nhưng mà rổ s ầ n nghĩ chính là cho mình phụ thêm t r ắ n g đ o á n ấm áp lại xa hoa áo lông càng hoặc là có được loại kia có thể để người ta đeo lên liền vĩnh viễn như gió xuân ấm áp mà pháp đồ trang sức bạch long quốc vương đương nhiên chuẩn bị cho nàng nhưng rổ s ầ n cảm thấy mình có tư cách có được càng nhiều duy nhất vĩnh viễn sẽ không là của nàng lựa chọn chính là lệ ổng kia chân thành nhất kiến nghị sophi ạ không ít nghe tới rổ sẩn công chú đối với nàng mà nói những này cái gọi là vì nàng tốt ngược lại là một loại nhục nhã sách lệ ông b á tức đích s á c đầu hóc có chút không quá chuyển biến làm việc vậy một đầu nóng có thể hắn nói mỗi một câu nói đều là chính xác nhất vậy nhất quang minh chính đại lựa chọn mà lại hắn chỉ là đưa ra đề nghị của mình cho tới bây giờ không có yêu cầu nghe người nhất định phải làm hắn nhất định phải nói là bởi vì hắn bản tính như thế nhưng mà đối phương có làm hay không vậy liền không có quan hệ gì với hắn chí ít nói cho rõ ràng hắn không thẹn với lương tâm sophie ạ thật sự cảm thấy nếu như tại nàng trước đó trong cuộc đời có dạng này người thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy nàng không muốn đi sai đường nàng kia t u y ệ t không đến như đi đến hiện tại loại này không có lựa chọn nào khác tình trạng nàng bị trong cung đình những cái kia mặt ngoài công phu che đậy quá lâu thì phản ứng thời điểm đã vì lúc quá muộn dù cho sophie ạ chưa bao giờ b ô n g tha bản thân kỵ sĩ tu luyện còn có buổi tối t ĩ n h tâm minh tưởng nếu như không phải nàng cố gắng như vậy sẽ bệ phi ạ tìm tới nàng thời điểm liền sẽ không là uy bức lợi dụng mà là trực tiếp ra lệnh sophie ạ rất rõ ràng dù sẵn loại biểu hiện này mang ý nghĩa bản tính của nàng đầy đủ vì tư lợi đó cùng nàng phản ứng không sai biệt lắm a l e t tự n h i ê n vậy băng nguyên quốc vương lúc trước những cái kia biểu hiện cũng không bí ẩn nhất là hắn trước khi đi lựa chọn đối mỹ gì ẩn tức sĩ truy cầu đối tượng và lời ra biểu hiện mình lòng ái mộ sự k i ệ n kia người thông minh đều có thể nhìn ra hắn vô s ỉ vô luận hắn có bao nhiêu lý do bao nhiêu bất đắc dĩ, cái lựa chọn này đối tượng đều chứng minh hắn đối lệ ông tâm tư có chút ẩ n cho nên sophie a dù là đánh thanh phong lĩnh nam tức chú ý và chưa từng nghĩ tới trở thành băng nguyên trong cung đình một viên tình phụ cái nghề nghiệp này, không nhất định phải tìm nhiều khẳng khái nam chủ nhân nhưng nhất định không muốn tìm vợ chồng song phương đều không phải đồ vật nam chủ nhân ai k h ô n phục vụ phụ là chạy tình cảm đi a đừng vũ nhục tình cảm dù là sổ phỉ ạ từ trước đến nay nghi thoáng nàng đều sẽ không cảm thấy yêu một người liền có thể không chú ý hắn thuộc về một nữ nhân khác nhắm mắt làm lơ thẳng đến bản thân quên hoặc là từ bỏ mới là kẻ đến sau yêu còn dư lại cho dù là bị ép buộc lưu lại cũng không thể lại có bao nhiêu từ h tình ai sẽ yêu một cái ép buộc bản thân người nhiều lắm thì bản thân lừa gạt mình để cho mình thời gian tốt một chút càng nhiều vẫn là vì thu hoạch được nhất định lợi ích mới có thể bông xuống giá trị của mình tựa như nàng tâm tâm n i ệ m n i ệ m có thể vừa vang lên vui thích lào gì nam tước ban g nguyên c h i vương a l e t đối với nàng mà nói nhưng không có cái kia lãng phí thời gian cùng tinh lực giá trị rồ sẵn công chúa loại kia n h ả m chán phòng bị thật sự là chê cười sẽ bệ phỉ a đích s á c có một loại nào đó dự định đáng tiếc tuyệt không có khả năng từ rồ sẵn công chúa bên người điều động a l e t lại xuẩn cũng sẽ phòng bị dạng n à y người húng chi hắn chỉ là ích kỷ đa nghi nhưng thật sự không ngớt đâu thật sự là nhàm chán cực độ so phỉ ạ trên giường lăn hai vòng nhường cho mình trở nên t r ậ t vật hơi có chút trong nội tâm lại tràn đầy đối rộ sàn công chúa trào phúng nếu đổi lại là nàng có tốt như vậy kỳ ngộ tốt như vậy tài nguyên làm sao có thể từ bỏ kỵ sĩ tu luyện đi làm một cái vương hậu bác địa công chúa hiện tại chính là hạnh phúc nhất quý tộc nữ sĩ bạch long quốc vương chưa từng t ừ n g ép buộc các nàng lấy chồng cũng sẽ không yêu cầu các nàng có thể làm cái gì không thể làm cái gì cả một đời lưu tại thuộc về của nàng trong cung điện cũng không thành vấn đề đó là đương nhiên muốn đi truy cầu nhân sinh trí cao điểm a m ệ n mọi một điểm khổ một điểm tính là gì lại không phải không ăn không uống không có tư chất đông, đông. s o p h i a ngồi dậy ai chuyện gì s o p h i a chuẩn bị xong chưa chúng ta phải lên đường gõ cửa nữ nhân dùng cực kỳ kiêu ngạo thanh em vang dội phát ra t r a hỏi s o p h i a nhảy lên một cái trên chân giày ra tại trên sàn nhà bước ra ồn ào tiếng vang lại m ư ợ i phần dùng sức đắp lên dương hành lý về sau mới một mặt bất mãn mở cửa đại si làm sao nhanh như vậy là ngươi tốc độ quá chậm rồi đứng ở ngoài cửa mặc tinh xảo ra lông áo choàng ăn mặc giống như là muốn tiến vào tuyết hương cao g ầ y nữ sĩ nhìn từ trên xuống dưới nàng nhìn xem s o p h i a kia rùm g ó váy dài còn có sau l ư n g kia hỗn loạn giường đại sĩ lộ ra mang theo ác ý thỏa mãn tiểu dung thật là sophie ạ sao có thể cho hai m ư t ầ n người lưu lại như thế hỗn loạn gian phòng đâu không có cách thời gian không còn kịp rồi ngươi liền lưu lại ít tiền mua tốt thanh danh đi hai m ư t ầ n bên này người cùng băng nguyên bên kia có thể quan hệ tốt lắm đây như ngươi vậy nhưng a không chờ nàng nói xong sophie ạ liền kéo lấy bản thân bốn cái dương lớn phá tan nàng ra cửa đường c ả n đường ngươi yên tâm ta so ngươi hiểu những này cũng biết thời gian cấp bách cho nên đã sớm cùng trường chị ta gian phòng thị nữ nói xong rồi ta được sớm chút đuổi tới công chứa bên người đi đáng ghét đại sĩ c h á n ghét nhìn chằm chằm sổ p h ì ạ bóng lưng lại quay đầu nhìn một chút hỗn loạn gian phòng vậy đi theo g i đi chỉ để lại một cái rộng mở đại môn cùng tràn đầy bửa b ộ n gian phòng trong trang viên khắp nơi đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã người không biết có bao nhiêu đều thưởng thức được công chúa thủ tịch thị nữ gian phòng phong cảnh chạ vịt cầm trong tay văn kiện thật dày mặc không lên tiếng là xem tại sách k h á c phòng góc khuất một người mặc quý tộc nữ tính t r ư ờ n g bảo nữ nhân cẩn thận từng ly từng tý quy sắp lấy nhìn thật lâu chạ vịt mới phát ra một tiếng châm chọc cười lạnh ta nữ nhi này thật đúng là quá có tâm từ a mặc dù r ồ săn đã tận lực nhường cho mình ghi chép nhìn xem giống như là tại nàng trở thành thông gia công chúa về sau mới biết xế bệ p h ì ạ cùng dịt gia tộc quan hệ nhưng t r ạ vịt làm sao có thể bị đơn giản như vậy thủ đoạn lừa bịp quá khứ hắn sẽ bị r ồ săn biểu tượng che đậy là bởi vì hắn cũng sẽ không chủ động hoài nghi mình hài tử có cái gì không tốt trừ phi bọn nhỏ bản thân biểu hiện ra là lạ nhưng một khi hắn nghiêm túc có một số việc liền tuyệt đối không thể gặp được t r ạ vịt nhìn thoáng qua q u ỷ nữ nhân r ồ săn cho ngươi chỗ tốt gì nhường ngươi nguyện ý vì nàng giữ lại những n à y đồ vật á thẳng đến nàng xảy ra vấn đề lại giao cho ta ta nhớ được cúc gia tộc cùng dị thậm chí còn không thế nào hòa thuật tới uy nữ nhân toàn thân run rẩy một lần mới khàn giọng mở miệng ta có một cái nữ nhi đại s i đi theo rổ sàn công chúa lấy chồng ở xa băng lên rồi cái gì đồ chơi chạ vi có chút hoài nghi mình lỗ thay ta nhớ được ngươi không phải chỉ có một nhi từ sao hắn mở ra tài liệu trên b à n xác định bản thân không có nhớ lầm đứng ở hắn bên cạnh ạ xạ lan nhẹ giọng nhắc nhở không phải trượng phu nàng chạ vi h o à n g hốt nhìn về phía hắn phật cúc biết sao hắn có chân h á i ạ xạ lan biểu lộ cổ cái nói nghe nói là một cái tiệm bánh mì nữ nhi đều có ba đứa hải từ rồi c h ạ vịt cầm trong tay văn kiện ba một tiếng nhét vào trên mặt bàn đều là thứ gì bừa bộn à. đây cũng là một loại truyền thống ai bảo hắn không có năng lực c ư ớ i người mình thích làm vợ đâu ạ xạ lan c ư ờ i cười bất quá cúc vợ chồng hẳn là trước thời hạn đã nói xong chỉ cần có người thừa kế liền cắt chơi cắt cúc phu nhân kinh ngạc nhìn ạ xạ lan lên mắt liền lập tức l i ề u mạng gật đầu chứ ba trăm sáu mươi rổ sẵn chỗ dị thường ạ x ạ lan c ư ờ i lạnh một tiếng con gái của ngươi ngươi hỏi ta chạ vịt nhìn xem dưới chân phủ phục nữ nhân buồn bực ngán ngầm nói lui ra đi ta không đếm x ỉ a tới sẽ các ngươi mấy chuyện hư hỏng kia đến như ngươi cái kia con gái tư sinh chỉ có thể nhìn chính nàng vật khí hắn do dự một chút mới nói ta sẽ không cáo chi rổ sẵn xảy ra chuyện gì nhưng ngươi bên kia nếu là bản thân bại lộ cúc phu nhân run dày một lần nhưng coi như kiên định trả lời tôn kính quốc vương bệ hạ ta đã vì đã xỉ làm ta có thể làm hết thảy thậm chí còn không tiếc mạo phạm ngài tôn nghiêm ta có thể dừng ở đây rồi nếu như không phải đại sĩ không nhịn được loại kia trời sinh t r i n h lệch nàng lúc đầu có thể có một cái bình thường nhưng ổn định sinh hoạt dù là nàng lựa chọn cả một đời một người qua ta cũng có thể cam đoan cuộc sống của nàng đại sĩ、si, đã cấp tám là một thiên phú rất không tệ hài tử bằng không gia tộc của ta cũng sẽ không muốn cho nàng một cái thích hợp xuất thân đem nàng đưa vào v ư ờ n cung nhưng nàng muốn rất rất nhiều ta ta không biết nàng là lúc nào cùng dỗ săn công chúa đi theo vị công chúa kia sau lưng nhưng ta có thể cam đoan là dỗ săn công chúa tìm được trước đại sĩ、si. đại sĩ、si、nàng ngay từ đầu bị ta an bại ở đội cận vệ bên kia làm việc Ta, mặc dù nhưng g ĩ tới n h ờ nàng có tiên h hơn. Nhưng, thật sự, chỉ là muốn nhường nàng. Dù sao, nàng thiên ể được đến muốn nàng. nàng tốt sự, sao, là Dù phu không có trở ngại nếu có thể cùng cái nào đó xuất thân quý tộc quân cận vệ quan nhìn vừa ý vậy liền có thể trở lại quý tộc danh sách dù sao nàng lại không phải thật sự bình dân đồ cưới khẳng định không sai cũng có thể hơi mang đến một chút lợi ích có chút không trông cậy được vào nguyên gia đình tiểu quý tộc hải tử đoán chừng thà rằng cưới dạng này cô nương làm vợ cúc phu nhân cũng không có muốn lợi dụng chính hắn một nữ nhi trèo lên cái gì trước cao đáng tiếc nữ nhi của nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận mẹ ruột của mình ăn bài cũng là con gái nàng tuổi còn trẻ liền trở thành cấp tám kỵ sĩ lời nói thậm chí có thể được xưng làm ộ t câu thiên tài nếu như nàng là cúc nam tức nữ nhi nàng t i ế thậm chí có thể gả cho đại gia tộc con thư ấu tử hoặc là phổ thông một chút bá tức gia tộc người thừa kế、Ấn. rõ ràng có thể dựa vào chính mình thiết lập một cái gia tộc đầu óc lại như bị cái gì đổ trời khóa lại rồi trà vịt mặc dù không thích loại này rõ ràng có năng lực lại lao nghĩ đến dựa vào người khác trèo lên trên người nhưng hắn có thể hiểu được những người này tâm tư không phải mỗi người đều có thể từ bản thân lên đường chỉ cần không làm thương hại người khác coi như không lên cái gì sai hắn nuôi nhiều như vậy hải tử cái dạng gì nhi chưa thấy qua đâu hắn nhìn thoáng qua cúc phu nhân ta sẽ không cùng ngươi so đo những thứ này chỉ cần cúc bản thân gia tộc không có vấn đề ta lười nhác q u ẳ n các ngươi muốn làm gì đi xuống đi Cúc phu nhân lộn nào thối lui ra khỏi phòng nghị sự đại môn cha vị khe khe thở dài nữ nhi quá ngu mặc dù khiến người khó chịu nhưng ai ta đều không biết đây là không phải ta nữ nhi À xã làn bỗng nhiên nhìn về phía hắn b ậ y hạ người cái này nói có ý tứ gì ta dồ san mặc dù có rất nhiều tiểu tâm tư nhưng tổng thể t ô i nói coi như đáng yêu cha vị trầm rãi nói nàng rất l ư ờ i dù là thiên phú c ò n tốt nhưng lại làm gì đều cảm thấy mệt mỏi sở dĩ kiên trì trình độ nhất định kỵ sĩ tu luyện một là không muốn chết quá sớm một cái khác là không muốn già đến quá nhanh lại thêm cần bảo trì giá người Dô s ả nàng rất thích、ăn. Ta khá ăn. sở dĩ l yêu thích đứa h ỏ này, n n là à bởi vì nàng một cũng h hẹp hỏi, phóng không sạch mình không chỉ nhỏ không cho ta kiếm chuyện chơi. ú túng t tất đặt tiền tiền ta tâm, ta kêu kiếm đều quan lòng làm lên. còn sống dùng Dùng cần này Nàng dạ cả móc của c đứa ở sao ví xác thực rất không có tim không có phổi nam nhân cũng tốt quyền thế cũng tốt chỉ cần có thể cam đoan cuộc sống của nàng càng ngày càng tốt nàng kỳ thật đều không phải rất để ý cho nên ta nghĩ rồi thật lâu mới khiến cho d ổ s ả n đi làm cái này băng nguyên vương hậu chạ vịt lạnh như băng nở nụ cười một tiếng ạ xa lạn ngay cả lão gì đứa bé kia đều biết không cần thiết cùng a l e t đàm tình cảm gì hết t h ả đều dùng lợi ích nói chuyện là tốt rồi mà lại a l e t tương lai kỳ thật ai cũng không nói chắc được vậy ta làm sao lại để một cái đối với mấy cái này có chỗ mong đợi nữ nhi đi làm cái này vương hậu đâu dồ s ẵ n như vậy cũng rất tốt nàng chỉ cần hoàn thành bản thân sinh con trai nhiệm vụ về sau liền có thể thỏa thích hưởng thụ dù là ban nguyên vương quốc sẻ ra chuyện nàng cũng có thể trở lại bắc địa đến tiếp tục vui thùa ta dồ săn trước khi đi còn tại cùng ta xác định nếu như nàng nhi tử cũng muốn đưa về bắc địa tới qua mấy năm thời、gian. n à n g kia có thể hay không đi theo trở về chạp vít nhìn xem ạ xa lạn đem lời nói rõ ràng rổ sẵn là của ta nữ nhi chẳng lẽ l à n băng nguyên vương thái hậu còn không nghĩ từ bỏ cung đ ì n h quyền lực xa dạ cũng không phải là sao ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không đưa một cái để xạ dạ mắng ta công chúa quá khứ à. rõ ràng hết thể đều rất tốt ta thậm chí thà rằng hy vọng rổ sẵn là thật tại lệ ống nơi đó đột nhiên coi trọng ai ạ xa lạn chỉ chỉ bị hắn b ứ t trên mặt đất văn kiện cái này thế nhưng là còn chưa đi rổ sẵn làm được sự tỉnh cho nên ta không xác định a chạp vít khóa chặt song mi ạ xa lạn ngươi sẽ không thật sự cảm thấy rô sẵn ních à một thật là con gái của ngươi đúng không cha vịt chật vật khống chế được bản thân mắt trận trắng xúc động thả cái gì vê nếu là vương thất pháp trận ngay cả cái này đều có thể bị giấu giếm được đi những thứ khác còn có cái gì có thể tin ạ xạ là đương nhiên cũng biết điểm này hắn chính là vì xả giận đ ỗ lịch không thể cận thân phục thị ảnh hưởng kỳ thật phi thường lớn mặc dù đã sớm có mấy vị hậu bị nhân viên độ tín nhiệm cũng có thể c a m đoan nhưng phiền tới là những người này trước đó không có phân ra cái một hai ba bốn dù sao đ ỗ lịch mới là trọng yếu nhất chavit còn muốn để hắn tại chính mình bên người nghỉ ngơi mười năm vậy liền không thể cho người tùy thời có thể thượng vị hy vọng đây là nhân c h i thường tình cùng người phẩm đạo đức không có bất cứ quan hệ nào đối với mình năng lực có đầy đủ tự tin người chỉ cần thấy được cơ hội lại không phải cái gì sinh tử chi giao có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện lui ra phía sau một bước người nào sẽ không muốn đem trên đầu cái k i a đ ể ép hắn người kéo xuống đâu nhưng bây giờ liền có một chút phiền thoái chính bọn hắn nội bộ không có phân ra thắng bại tình huống dưới bổ nhiệm người nào trực tiếp thượng vị cũng dễ dàng gây nên nội loạn t r a vì không n ố c tự nhiên muốn lưu cho bọn hắn đầy đủ cạnh tranh thời gian thẳng đến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục mới thôi đương nhiên hắn cũng cần nhìn một chút trong này có người hay không lại bởi vì cạnh tranh quá mức kịch liệt mà v ắ n đầu lựa chọn dùng một chút bảng môn tà đạo thủ đoạn làm cha vì thủ tịch sự vũ quan chẳng những phải năng lực siêu còn bật tụy ý chí lực còn nhất định phải kiên định đến không thể là bất luận ngoại lực gì mà thay đổi độ l i c h như vậy trung thành tuyệt đối thủ hạng kia là thiên thời địa lợi tài năng ngoại ý muốn lấy được ngẫu nhiên không có cộng đồng tác chiến qua không có thấy tận mắt chứng nhận qua quốc vương bệ hạ trên chiến trường kia như là thiên thần phụ xuống phong thái những này căn bản không hiểu được gió tanh mưa máu tàn khốc người tuyệt không có khả năng đem chính mình hết thể đều ký thác trên người quốc vương đây cũng không phải là chuyện gì xấu thế giới tóm lại sẽ trở lại bình thường bộ dáng quốc vương muốn dùng người tự nhiên vẫn phải là dựa vào chính mình nhãn lực cùng thủ đoạn mà không phải bởi vì đặc thù sự kiện đưa đến tuyệt đối trung thành cho dù là chính chạm vít đây hết thể đều rất bình thường nhưng mà không bình thường là vốn nên là do đồ lịch phụ trách sự tình hiện tại phải do hắn hạ xạ l ạ n làm cái kia giữ cửa hải người thậm chí hắn đều không thể rời đi chạm vịt bên người quá lâu không có cách mặc dù đem tuyệt đại bộ phận công việc đều chia đều cho kia bốn cái người trẻ tuổi nhưng một chút t u y ệ t mật chỉ có thể do đồ lịch một người xử lý sự tình cũng chỉ có thể giao cho hạ xạ l ạ n rồi cái này cùng có tín nhiệm hay không mấy cái kia không quan hệ mà là pháp trận gia chỉ kèm theo bảo hộ chỉ có thể cho đặc thù người mà có chút tin tức là không thể nào lại không có loại này bảo hộ lực địa phương mở ra nếu không phải dù ở k h ả n nghỉ ạ trở về đủ nhanh ạ xạ làn ngay cả điểm này cơ hội thở dốc cũng không có đương nhiên bạch long nữ sĩ cũng không phải có thể g i ú p một tay nhưng ở nàng long uy che chở cho mấy cái k i a sự vụ quan có thể ung dung mở ra một chút đối thời hạn yêu cầu không cao bí mật văn kiện đáng tiếc là dù ở k h ả n nghỉ ạ còn có việc khác cần hoàn thành mà lại mỗi ngày đều phải ngủ mười mấy tiếng đối với cái này điểm ạ xạ làn không có cách nào dù sao vị kia bạch long nữ sĩ thường xuyên treo ở bên miệng lời nói đều là ngươi lại không làm qua mụ mụ biết rõ sinh một lần hải tử muốn khôi phục bao lâu mà hắn có thể nói cái gì l i ê n ngay cả t r ạ vịt cũng không dám nói nhiều một câu dù là hắn hải tử đều có thể dùng chồng để hình dung dù ở khả nghị ạ trải nghiệm lại không phải bí mật gì có lẽ bạch long hải tử chính là đối m â u thể tổn thương to lớn như thế đâu ạ xã làm chỉ có thể nín nghẹn lấy tiếp tục làm việc nhi hắn thậm chí còn không thể thúc mấy cái kia đang cố gắng hoàn thành bản thân nhiệm vụ hy vọng thắng nổi cái khắc đồng bạn sự vũ quan nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được muốn cho chạ vịt thêm chút nhi cha vịt trầm ngâm nói ngươi nói sẽ bệ phí ạ sẽ tìm tới rổ sần có đúng hay không có chút cái gì đặc thù d u y ê n cớ cũng không chỉ là bởi vì dịt nhà đứa bé kia bị rổ sần chọn c h ú n g nguyên nhân ạ xã lan g nghĩ nghĩ cho nên lúc trước rổ sần vì sao lại chọn giống dịt nhà hải tử đám công chúa bọn họ dù là không tuyển chọn bản thân mẫu tộc bình thường cũng sẽ tuyển một chút có thể cho mình trợ lực cô nương dịt nhà có cái gì khả năng hấp dẫn nàng địa phương sao chứ ba trăm sáu mươi mốt một vòng bọc một vòng cung đỉnh ạ xã lan ngựa đầu nhớ lại dịt nhà Trừ tại vùng ngoại bãi nuôi, nghiêm vùng cùng trường chăn ngay chỉnh, hàng ô có lâm trường cùng chăn nuôi, ngay cả nghiêm chỉnh, cửa lâm đừng ề u không. đ nhìn những này thích hướng trong cung đình trên tiểu gia tộc địa vị không cao nhưng bọn hắn kỳ thật đều có các đường có chủ kiến đám công chúa bọn họ bình thường đều sẽ lựa chọn những cái kia có thể giúp các nàng mang đến nhất định lợi ích tiểu gia tộc di nhà dựa vào cái gì kỳ thật chính là đám công chúa bọn họ cầm trong cung đình tức vị cho những tiểu gia tộc này nữ nhi làm dạng dỡ thêm vinh dự cùng với cho những này mở ra các loại cửa hàng vậy có một ít đội bôn nhỏ gia tộc cùng cung đình dựng vào bên cạnh khả năng đồng dạng những gia tộc này chỉ cần còn một chút đầu óc liền khẳng định được cho đám công chúa bọn họ cung cấp tương ứng lợi ích cùng tiện lợi thậm chí rất nhiều công chúa đều dựa vào mối liên hệ này đến trưởng k h ô n g cuộc sống của mình tiêu xài không đến mức bị thủ hạ lừa dối những cái kia không quan tâm điều này ngay từ đầu liền không khả năng theo mẹ tộc bên kia dãy rủa ra tới trạ vịt bệ hạ mặc dù biết cho mình bọn nhỏ đầy đủ che chở nhưng các nàng nếu như mình nhất định phải đắm chìm tại m â u tộc dành cho những cái kia giả tượng lời nói hắn cũng sẽ không còn quá nhiều dù sao sống ở hư giả bên trong cả một đời cũng không còn cái gì không tốt dù sao những gia tộc kia tuyệt đối không dám đối công chú bị mê tại chống bên trong cả đời người kỳ thật hạnh phúc nhất chỉ là người bên ngoài nhìn xem náo h tâm thôi chạ vị suy tư một hồi mới mở miệng nhiều a hắn lắc đầu quay đầu nhìn ra phía ngoài ạ xã l à n ngươi một mực tại quan sát bọn hắn có người nào bây giờ còn có dư l ự c sao m á cất ga z ạ xã l à n nghĩ nghĩ mới nói mặc dù hắn hết sức giàu diếm nhưng ta có thể nhìn ra trên tay hắn công tác đã hoàn thành cái bảy t á g phần liền đợi đến hai ngày nữa một tiếng hót lên làm kinh người rồi những người khác không có phát hiện chạ vị không nhịn cười được một tiếng gỡ ra hẹ vẽ ly hấp dẫn toàn bộ lực chú ý ạ xạ l à n tỉnh táo trả lời trạ vịt khẽ lắc đầu vậy xem ra kết quả đã không sai biệt lắm có thể định ra rồi hiện tại tranh lệch chỉ là cái khác mấy cái có chơi có chịu g ơ ra h ẻ m ế lì sở dĩ như vậy khả năng hấp dẫn ánh mắt là bởi vì hắn là tây bộ biên cảnh báo tức cấu tử mặc dù ạ xạ l à n một mực nói mấy cái này sự vụ quan là hai tử nhưng thì thật bọn hắn cũng đều hơn ba mươi tuổi bọn hắn cái tuổi này người vận khí khó nhất bắc địa cuối cùng một trận quốc gia cấp chiến tranh ở tại bọn hắn trưởng thành chức vừa vặn kết thúc cái kia có thể tính được là, là một trận định quốc chiến đấu từ đó về sau chỉ có bắc địa tìm nước khác gây truyền phần cho dù là bạch long quốc vương thoái vị góp nhặt nhiều năm thực lực bắc địa vương quốc chí ít cũng có thể có được năm trăm năm hòa bình kỳ dù sao bạch long quốc vương khẳng định chỉ là làm đủ bản thân rời đi kế vị đám quốc vương dù cho đầu g ó c lại không đủ cũng biết phải ngoan một chút tài năng b ả n m ệ n h trước kia có gia tâm không có quyền kế thừa thậm chí có thể từ gia tộc lấy được chống đỡ không thế nào đủ hai tử còn có thể dựa vào trên chiến trường ra sức đọ liệu ra một cái tương lai có thể không có chiến tranh rồi thiên phú tốt có năng lực lại có g i tâm n g i nên làm cái gì bây giờ người bình thường hoặc là tiểu quý tộc xuất thân hải tử còn có thể trong quốc vương quân c h ậ m dãi bỏ bọn hắn thậm chí đoán chừng còn rất cao hứng như vậy không cần b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng sinh hoạt nhưng giống như là g ờ dạ hẻm hễ l ì dạng này bá tức c ấ u tử cũng rất dày vò hắn không sợ liều mạng dù sao chỉ cần không phải gặp được thảm bại chiến tranh bình thường chết không đến hắn loại này võ trang đầy đủ mang theo mười mấy món bảo mệnh kỳ vật người nói một cách thẳng thừng sở dĩ hễ l ì gia tộc một mực không giống gia tộc khác như thế chỉ sinh một hai hải tử cũng là bởi vì bọn hắn là thuần túy quân công gia tộc lão đại trong nhà con thứ h ộ nhà những thứ khác toàn tiến quân đội dựa vào chính mình liều mạng. Tây tranh, cảnh không có chiến tranh, liền đi đông cảnh, đông cảnh không liền đương i kia gia đông đông không cảnh, cảnh cảnh cũng có thể. Cho nên, có bắc có Cho mặc dù hệ lý gia tộc thể. hệ từ t dù lý r ớ c mực có đến đầu đội địa đ thế nay không thế nào xuất đầu lộ diện, nhưng ở quân xuất một mực rất lộ ư ở vị.、Đương、nhiên bọn hắn vậy không n ố c đến rồi cái khác biên cảnh quân về sau trên cơ bản sẽ không cầm gia tộc ra tới nói sự tình vậy xưa nay không lấy thế đ ạ người quan trọng nhất là khi bọn hắn tại biên cảnh quân leo đến cao tầng về sau liền sẽ sảng khoái lui về nội lục làm một cái đứng đắn lãnh địa quý tộc sẽ không để cho hệ lý gia tộc có trưởng khống hai đại biên cảnh nguy hiểm nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn loại này diễn xuất qua nhiều năm như vậy bắc địa quốc vương vậy chưa từng có phòng bị qua hệ lì gia tộc nhưng hết lần này tới lần khác đến phiên gỡ ra hẻm hệ ly thời điểm đột nhiên không còn con đường phía trước hệ lì gia tộc những người khác còn có thể chuyển hướng thực tế không thể thay đổi truyền thống dòng họ chí ít tại dạy dỗ bọn nhỏ thời điểm cũng sẽ không xuất ra quá khứ loại kia anh hùng gia tộc khí phái có thể gỡ ra hẻm cái này một nhóm là thật không có cách nào thật sự là thiếu niên lập trí trưởng thành liền sổ đ ổ may mắn cha viết kịp thời phát hiện bản thân biên cảnh đại tướng gia tộc lâm vào h o a mang gỡ dạ hẻm đại ca cũng cùng mòn bẹp bá tức một dạng xem như biên cảnh bá tước người thừa kế đi theo ở quốc vương bên người chiến đấu rất nhiều năm sau đó trực tiếp cho ra giải quyết biện pháp để bọn hắn gia tộc người tới gần vệ quân vừa vặn ngay từ đầu đi theo trạm việt nam trinh bắt chiến trải nghiệm vô số gió tanh mưa máu các cận vệ quân đều bị hắn an bài vào các loại mấu chốt địa phương làm tiểu l ã n h chúa mới tới quân cận vệ ngư long hữu tạp có thể có hệ lì gia tộc người tiến vào bên trong dùng làm chủ lực cái tia cũng rất không tệ mà hệ lì gia tộc cũng coi là mở ra mới đường đua có cung đình tức vị xem như bắt đầu lời nói vậy chỉ cần thực lực đủ vẫn là có thể có đạt được lãnh địa một ngày mặc dù khẳng định so từ trong chiến tranh lấy được đến lợi ích nhỏ hơn nữa còn chậm nhưng ít ra vẫn có mà gờ ra hẻm sở dĩ sẽ bị đô lịch từ quân cận vệ bên trong khai quật ra trở thành sự v ụ quan là bởi vì hắn đầy đủ xuất sắc vậy đầy đủ tỉnh táo mà lại trí lực rõ ràng cũng rất cao đứa nhỏ này rõ ràng là hướng thực quyền độc lập kỵ sĩ đoàn t r ư ở n g bồi dưỡng không có đặc biệt đáng thương thuộc tính mà ở bây giờ loại này phức tạp tình huống đã không thích hợp để một người hoàn toàn trưởng không chạm vịt bên người những sự tình kia vụ rồi liền ngay cả đô lịch cũng là bởi vì chiến tranh ảnh hưởng mà không thể không lựa chọn vốn dĩ hắn nghề nghiệp đẳng cấp tiến vào suy yếu kỳ thời gian rõ ràng sớm hơn rất nhiều đoán chừng cũng là bởi vì những năm ấy tiêu hao quá lớn mà lại vậy không có khả năng có người có thể giống đ ỗ lịch như thế bị trạ m vì tín nhiệm nghề trọc rồi cho nên đ ỗ lịch là đem những sự tình kia vụ chia làm hai bộ phận sở dĩ chọn chúng gợ ra hẻm cũng là bởi vì tại quân sự phương diện này hắn có ưu thế tuyệt đối trên cơ bản sẽ không làm quá mức hoang đường quyết định nhưng cũng chính là bởi vì gợ ra hẻm chỉ có thể phụ trách quân sự cái này một đơn phương công việc hắn ngay từ đầu chính là bốn cái sự vụ quan bên trong góp đủ số cái kia chỉ là g ờ dạ hẻm từ trước đến nay không chịu t h u a dù là đã sớm biết bản thân không có khả năng trở thành thủ tịch thủ tịch sự vụ quan là nhất định phải đem cung đình công việc thống ôm lên đến hắn vậy kiên định đi hoàn thành bản thân nhiệm vụ mà muốn trở thành thủ tịch sự vụ quan bọn hắn nếu như ngay cả điểm này đều thấy không rõ lắm chỉ nghĩ g ờ dạ hẻm gia tộc thế lực có thể sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn lời nói tự nhiên chỉ có bị thua phần quan trọng nhất là m á cất g ạ dẹt rất rõ ràng chưa từng có cân nhắc qua cái khác người cạnh tranh vấn đề đây không phải nói hắn không có phòng bị những người khác nhìn hắn làm như vậy như vậy bí ẩn liền biết ra hỏa này tâm cơ không cạn nhưng hắn nhưng không có suy xét những người khác tiến trình chưa từng nghĩ tới đối cái khác người công tác thực hiện mặt trái tác dụng điểm này thực tế quá trọng yếu đi theo tại trạm vịt bên người cần chính là đầy đủ định lực ạ xã lan nhìn trạm vịt l ư ớ t mắt vậy ta sẽ đem sự kiện giao cho cái kia má cất gạ dẹp xử lý đi g ờ ra hẻm cũng coi là hắn bên kia hẳn là cũng rất t h ô n g g i n g a trạm vịt r a hiệu nói quốc vương bệ hạ người đây là dự định cầm g ờ ra hẻm làm mùi như sao ạ xã lan hơi như mày hiện tại có thể liền tây cảnh đầy đủ ổn định nam cảnh bởi vì cùng nội lục tương liên là thương nghiệp qua lại nhất tấp nập một đầu cốc cảnh tuyến chỉ cần có thương đạo vậy liền không có khả năng yên tĩnh hoặc là thật sự có người muốn kiếm điểm chặt đầu t i ề n hoặc là có cái gì ám địa lý đích câu đương phía nam vị kia biên cảnh bá tước không có âm thanh cùng ế lì hoàn toàn khác biệt ế lì là tự mình lựa chọn trầm t ĩ n h vị kia thì là không có cách nào dù sao nam cảnh bộ đội biên phòng tạo thành nhân viên là phức tạp nhất mỗi cái ý đồ tại quốc tế mậu dịch bên trong v ấ t một số lớn gia tộc cũng sẽ ở bên kia an bài một chút người nam cảnh quân đội là giàu nhất nhưng bọn hắn cũng là một cái duy nhất không thế nào cần biên cảnh bá tước chống đỡ nhưng nam cảnh quân đội cũng là tuyệt đối không thể động ngoại bộ những cái kia trừ không hết bọn trộm cướp có thể hay không đột nhiên biến thành một chi xâm lược quân ai cũng không dám xác định cho nên tại hiện tại loại tình huống này nếu là gờ ra hẻm bởi vì quốc vương bệ hạ ý tưởng đột phá t đã xảy ra chuyện gì sao vậy nhưng thực sự là một chút thiên tính địa phương cũng không có ngươi không hiểu chạ vịt nhìn phán qua hạ xà lạn các ngươi pháp sư nghĩ mãi mãi cũng là ổn định bên trong tìm kiếm tương lai đường nhưng kỵ sĩ không mạo hiểm sao có thể có tương lai chính gờ ra hẻm sẽ nguyện ý mà lại hắn chỉ cần nghe tới ngươi an bài hắn cùng má cất một đợt xử lý chuyện này hắn liền sẽ lập tức đã hiểu À xã lan mặc dù không thể nào tin được nhưng vẫn là đi an bài rồi ở lại trong đại s ả n h trà vít lại một mặt nghiêm túc lật ra vương đô địa đồ lạnh lùng ở phía trên tuần sát cuối cùng đem ngón tay điểm vào dịt nhà một nơi lâm trường phía trên cái này lâm trường vị trí rất vi diệu cùng nhà hắn một nơi bãi chăn nuôi cách xa nhau rất gần hết lần này tới lần khác trung gian lại ngăn lấy ra tộc khác nông trường hắn dùng ngón tay có chút ra bên ngoài trượt nơi đó chính là cúc nhà dịt nhà cùng cúc nhà quan hệ sở dĩ không tốt cũng là bởi vì bọn hắn một mực ý đồ thu mua cúc nhà chỗ này nông trường nhưng vẫn bị cự tuyệt dù sao nơi này nhưng thật ra là cúc lao phu nhân đ ổ cưới trạ vịt điểm một cái cúc gia tộc nông trường đột nhiên đứng người lên nhảy ra khỏi một quyển khác thật dày địa thư sách hắn cấp tốc lật ra cuối cùng tìm được cúc nhà vị kia đ ổ cưới thật nhiều lao phu nhân lai lịch thì xạ chương ba trăm sáu mươi hai lệ ổng kiếm nước cha chương ba trăm sáu mươi hai lệ ổng kiếm nước cha thì xạ nhà cũng không nổi danh duy nhất một cái danh nhân chính là lệ ổng hao như tần mẹ ruột nàng chỉ thích đấu t ử tâm kiên định được cho tới bây giờ cũng không còn hối hận toàn tâm toàn ý tin tưởng mình tiểu nhi tử tất nhiên sẽ có triển v ọ n lớn dù là kia đã thành niên tiểu nhi tử hiện tại cũng bất quá là một cấp năm kỵ sĩ ân còn không bằng cúc phu nhân con gái tư sinh mà lại niên kỵ vậy so với người ta lớn cúc phu nhân muốn đụng một cái nhìn xem nữ nhi của mình có khả năng hay không tại một cái khác quốc gia thành lập được mình gia tộc hoặc là đạt được một cái nào đó gia tộc quyền lực nhưng thật ra là có thể lý giải dù sao nàng sở dĩ gà vào cúc nhà hẳn là song phương lợi ích dây dưa nông mục núi rừng lẫn nhau phối hợp vậy lẫn nhau chế ước đồng thời có một đầu dùng chung thương lộ tiểu gia tộc loại chuyện này ngược lại càng nhiều một điểm dù sao bọn hắn cơ bản không có lật cái bản năng lực đại quý tộc vậy t r ư ớ n g mắt bọn hắn những cái k i a lợi ích bọn hắn nếu là thông gia suy tính đều phải là quốc gia phương diện vấn đề thì như có thể ở một ít quyền lực khu vực thu hoạch được nhất định quyền nói chuyện phương diện kinh tế lời nói quặng mỏ quặng mỏ còn có buôn lậu cùng với đối ngoại hoặc là nói là chút xuống thức mậu dịch mới là bọn hắn mục tiêu theo đuổi nếu không chỉ dựa vào lãnh địa thu thu ế bọn hắn liền có thể qua so với cái k i a cố gắng kinh doanh các tiểu quý tộc được rồi bắc địa đại quý tộc rất khó lý giải có vài quốc gia cùng bọn hắn địa vị giống nhau quý tộc dựa vào lãnh địa đều sống không nổi cần phải đầu nhập cái ai hoặc là bán đứng cái ai tài năng miễn cưỡng duy dù sao cho dù là hiện tại vị này bạch long quốc vương không có thượng vị bắc địa các quý tộc còn không có thành thật như thế tình hôn g dưới bọn hắn cũng sẽ không quá mức cưỡng bức bình dân ở nơi này có chút lớn quý tộc trong mắt một ngày ba bữa y phục rách dưới bình dân có thể gạt ra bao nhiêu chất béo bắc địa quý tộc cũng rất coi trọng nông nghiệp dù sao cho dù là lại lười biếng người vậy hiểu được quân công trọng yếu mà muốn n u ô i kỵ sĩ cùng tay chân yêu cầu cơ bản nhất chính là đủ nhiều cổ nông dạng này cổ nông cũng không thể khi dễ quá hung ác và nhất bên trong có thiên phú không tội hại từ đầu q u ố cho vương quân điên miệng người, một mực tại à nên toàn không tiếp đại giới, vậy không quan tâm tốn hao tài hao không không quan n giới, g lại vậy y u nôi cùng không có cách nào tiến tới hải cuối ra tử cách có dù là bắc địa các quý tộc đều có tâm sự vụ trộm cũng làm không ít chuyện xấu nhưng ở bản thân lãnh địa thanh danh cơ bản cũng không tệ lắm Bào quát d nhưng quốc gia khác không hề giống bắc địa như vậy tướng quân công coi là vinh dự cao nhất dù là các quý tộc làm lại nhiều sự tình cũng không cách nào đưa tay luồn vào quân công tấn thăng trong danh sách ngẫm lại liền biết rồi một cái thủ hạ làm bao nhiêu việc đều là cho trưởng quan làm quân đội có thể có bao nhiêu lực hưng tụ sức chiến đấu càng làm mù nói nhảm những quốc gia này cương đại là quý tộc quân quốc vương chỉ là lớn nhất quý tộc muốn xâm lấn quốc gia khác đều phải trước cùng các đại quý tộc đảm tốt riêng phần mình chia thành thậm chí ngay cả ai đối phó ai, ai đối kháng cái nào nhánh quân đội trước đó đều phải thảo luật tốt kia bình dân muốn có đường ra cũng chỉ có thể tại trưởng khống bản thân trong lãnh địa quý tộc nơi đó dày vò trừ phi hắn kỳ tài ngút trời đến cả thế gian k h ó cầu chỉ là bởi vì chư thần còn có quốc vương minh ước đưa đến một ít quy tắc khiến cái này bình dân không đến mức nghèo rất mùng tơi không chỗ cầu sinh nhưng giống bắc địa vương q u ố c như thế lại nghèo cũng có thể nuôi sống bằng già một ngày ba bữa ngày mùa hè có áo có thể che đậy thân thể vào đông có áo tránh được lạnh chỉ là ăn không được thịt lại không có bao nhiêu sách có thể đọc c ắ n chặt răng cũng có thể đi mua một ít nhi cái gì tình huống quốc gia khác là thật rất ít gặp bắc địa người xưa nay sẽ không bởi vì biết viết tên mình chuyện này mà chuyện bẽ xé ra to bọn hắn bao nhiêu đều có thể nhận biết như vậy mấy chục cái chữ ai nhỏ thời điểm trong nhà không có cắn răng muốn bồi dưỡng một cái có tư chất hải từ ra tới đâu bọn họ không biết chữ chỉ là xem không hiểu sách vở cho dù là đơn giản nhất tiểu thuyết mà lại phần quan trọng nhất chính là thị dân giai tầng bắc địa cùng quốc gia khác trinh l ệ n h thật sự phi thường lớn tại bắc địa chỉ cần có người có thể đi vào kỵ sĩ danh sách người nhà của bọn hắn liền có thể gà chó lên trời trực tiếp thu hoạch được đầy đủ sinh tồn tài nguyên quốc gia có phụ cấp cho dù là chiến tử kỵ sĩ phần này phụ cấp cũng sẽ cấp cho đầy một trăm năm dù cho không tính là nhiều nhưng là đầy đủ một gia đình thật tốt sinh sống dù là không phải kỵ sĩ nhưng có một chút thiên phú tiến vào kỵ sĩ đoàn hoặc là quý tộc vệ đội về sau cũng có thể nuôi sống gia đình hai loại người cơ hồ tạo thành bắc địa thị dân giai tầng hơn phân nửa bọn hắn là có nhất định tiêu phí năng lực chỉ cần lãnh chúa không tham lam mở các loại cơ sở vật tư cửa hàng đều là giá thị trường kia thị dân giai tầng thời gian liền thật sự rất không tệ mà nông dân bao quát cố nông cùng thị dân hai cái này giai tầng cơ hồ chính là quý tộc lãnh địa có thể hay không dựa vào bản thân năng lực sáng tạo một cái cỡ nhỏ kinh tế tuần hoàn cơ sở Tại giống giờ Bắc Địa, a n dễ mà tức phía trước như thế đặc thủ trí ít đặc cực c lĩnh lãnh như phía địa n nhưng g thêm ít, nhưng các lại ĩ n dân cũng không phải không có bản thân đường này, h phải hết thể này, đều là dựa vào Bắc địa vương thất dựa có Bắc đều Địa ra. Mà m là vào Vương n thống h hữu mà làm Mà lực l được. trị ạ bất luận là hiện tại tay nắm đại quyền bạch long quốc vương vẫn là trước t i a ngẫu nhiên xuất hiện ngốc manh thiện đều chưa từng cảm thấy qua quốc khố là thuộc về bọn hắn đ á m quốc vương muốn tranh thủ đều là đúng cung kho trưởng không quyền ngay cả n ắ m trong tay vô cùng cường đại quốc vương quân bệ hạ đều muốn thủ hộ d a n h giới cuối cùng các quý tộc tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện xúc phạm vì chính mình tranh đoạt quyền lợi kia là nội bộ đối kháng nhưng cho dù là gió bao sở thuộc quý tộc vậy tuyệt không dám quan g minh chính đại vi phạm bắc địa vương quốc lập thân căn cơ kết quả như vậy chính là đang suy tính cuối cùng được lợi người thời điểm cho dù là thật lâu chuyện lúc trước cũng rất dễ dàng tìm đến đầu kia tuyến t r ạ n vì tiên lặng nhìn xem đầu kia tuyến hư hư chỉ hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư h Qua quá nhiều ưu hầu đầu, kia danh, gia năm như vậy, hắn nhất hưởng ngộ chỉ chi Cha chút đãi cái lại đãi một mực mặc đem một được vậy, vịt lấy lắp tộc. độ tức tức có bá dù sau u y nghĩ đ ư đến đoan tư để đ tưởng cực tư triệt vứt bắt lại bỏ, ầ lại từ đầu đó ầ u suy Sau Gassi tư thế trộn tiến A pha nhà nào là vào. đ hắn liền nhớ lại đến rồi một sự kiện hắn trưởng tử thành hôn thời điểm hắn vẫn còn loạn trong giặc ngoài bên trong cũng không thể triệt để trưởng k h ô n g toàn bộ quốc gia mặc dù không có người cảm thấy hắn sẽ chết nhưng vẫn là có người cảm thấy hắn khi đó là vì để phòng bản thân lặp lại cho nên trước cho mình thiên phú không hề tốt nhi từ tìm một cái dựa vào mà lại còn có rất nhiều đại gia tộc không hết hy vọng muốn dựa vào vương hậu tri vị làm chốt gì dù sao nếu như hắn thành công kia lấy hắn kia nghe cũng rất rất dài sinh mệnh làm sao vậy không tới phiên trưởng tử kế vị nếu là hắn thua kia hắn hơn phân nửa được mất rời nước nhà một bộ phận t r ư ờ n g không quyền vì không đến mức hư danh hắn khẳng định được tìm kiếm minh h i ế u như vậy vương vị quyền kế thừa cũng không phải là cá nhân hắn muốn thế nào thì làm thế đó rồi mặc dù trạ vịt chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thua nhưng hắn vậy rõ ràng hắn cùng dù ở khả n h ỉ hạ cường đại hơn nữa vậy không có khả năng đối kháng mấy cái quốc gia liên hợp lại lực lượng càng đường sách bên trong còn có giáo hội thế lực c ầ n ẩn quậy phá dù là hắn thua khả năng phi thường nhỏ nhưng là không phải là không có vạn nhất những quốc gia kia chấp hành chém đầu đánh lén thành công rồi từ cận vệ của hắn quân hao tổn độ bên trên liền có thể nhìn ra những năm ấy có bao nhiêu tàn khốc cho nên điều này cũng làm cho dẫn đến mẫu tộc không hiện t r ư n g t ử tại kết hôn trên thị trường hoàn toàn không được h o a n g lên cuối cùng chỉ có thể với một người còn không bằng mẫu tộc vương t ử phi lệ ổng ca ca tỷ tỷ nhóm tư chất đều không hề tốt đẹp gì kỳ thật cũng cùng điểm này có quan hệ mặc dù mọi người đều nói thiên phú thức tỉnh là một loại kinh hỉ nhưng người nào cũng không cách nào phủ nhận huyết mạch tầm quan trọng các quý tộc thì càng coi trọng chút này bình thường tới nói thuần túy không phải một gia tộc lớn nào đó phân liệt ra tới mới phát quý tộc chỉ có ổn định truyền thừa đời thứ ba trở lên mỗi đời đều có thể hữu tính chất tương tự người thừa kế xuất hiện truyền thống các quý tộc mới có thể thừa nhận thân phận của bọn hắn cho phép bọn hắn tiến vào bản thân vòng xa giao thì xa nhà chính là như thế mặc dù bọn hắn thanh danh không hiện nhưng liên tiếp đời thứ năm đều xuất hiện cấp mười trở lên kỵ sĩ đồng thời đều là loại kia cực kỳ nhanh nhẹn, phản ứng nhanh nhẹn c ân cùng hắn nói là mẹo không bằng nói là trồn nhưng mà so với trưởng tử kia soàng sinh đến cực điểm cung đình bá tức xuất thân dựa vào vận khí tốt mới đến l ã n h địa vị thứ nhất thê tử gia tộc lại mạnh lên rất nhiều trạ vị đương thời đối với mình trưởng tử triệt để hết hy vọng cũng là do là trận này hôn nhân đứa bé kia thiên tính thiện lương tính cách t h u ầ n pháp nhưng chính là mang thai mềm ai cũng biết trừ trạ v ị cái này cha ruột bên ngoài không có ai có thể cưỡng chế hắn tiếp nhận một cái không thích hợp hôn nhân nhưng hắn nhưng vẫn là ở phía ngoài áp lực một ít người đối Garcia kiềm chế cùng nội bộ bức bách lúc trước vị kia vương hậu hùng hồ dọa người phía dưới lựa chọn tiếp nhận cuộc hôn nhân này rõ ràng bọn hắn chỉ cần lại kiên trì mấy năm là tốt rồi Garcia gia tộc cái gọi là k h ố n cảnh cũng không còn đến thương gân động cốt tình trạng t r ạ n vị lưu tại trong cung đình người cũng có thể bảo vệ được trường t ư mệnh nhưng hắn chính là không có kiên trì dạng này người sao có thể trở thành một quốc vương mà lại hắn còn hoàn toàn không nghĩ tới những cái kia đại quý tộc sở dĩ đối với chuyện này như vậy phối hợp vương hậu gia tộc chính là hy vọng hắn hậu đại triệt để mất đi cơ hội b á c địa quốc vương lại phế vật vậy chưa từng có cấp mười trở xuống t r ạ vì có thể cam đoàn trưởng tử có cơ hội đi đến cấp mười đều là hắn đương thời không có phí công đi đại địa giáo hội thánh địa kết quả lại nhiều hắn vậy không bỏ ra nổi đến mà lại vậy không có khả năng lấy ra hắn xưa nay không là loại kia coi trọng thân tình người a